Tiểu cùng ta chuyển phím kia chuột yêu kêu lên, chúng ta tại trong biển rộng, đột điệu bí quyết, ngươi lại để cho ta hướng ở đâu đột. Tiểu thuộc thân pháp của ngươi nhất linh xảo, ngươi không đi ai đây? Cái khác lao giả âm trầm nói, nếu như nói như vậy, ngươi còn có 9 cái mạng đâu rồi, vì cái gì không phải ngươi đây? Kia chuột yêu lập tức hỏi ngược lại, huống chi ngươi vốn là trong nước sinh ra đến đấy, nơi này là ông trời của ngươi điệu ta xem ngươi nhất cần phải đi. Tốt rồi." Một trung niên nhân hòa giải nói, hao tổn là gan còn con quá nhỏ, cho dù hắn đáp ứng đi, lại có thể thăm dò ra cái gì? Vậy ý của ngươi là Ngươi muốn đi? Lão giả kia không vui nhìn về phía trung nhân nhân. Cùng một chỗ a. Trung nhân nhân kia cười cười, các ngươi cũng cũng nghe được rồi, ai rớt tô đường, tiểu lập ai làm người giới chi chủ, ha ha ha. Nói thật, tất cả mọi người động tâm a. Chẳng lẽ tiểu không biết là yến núi điểm này địa bàn quá nhỏ rồi hả? Nhân giới chi chủ cố nhiên không tệ, nhưng tổng nên có mệnh hưởng dụng mới được. Lao giả kia nói, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ở chỗ này chờ một và năm, cũng là không có gì dùng đấy. Trung nhân nhân kia nói khẽ, các ngươi không muốn đi, ta đây tiểu chính mình đi, bất quá Ta đem từ tục tiểuu nói ở phía trước, chỉ cần ta còn thừa một hơi, các ngươi liền không cho phép ra tay, ai dám lên đến kiếm tiện nghi, vậy cũng đừng trách ta rồi. Ta và ngươi cùng đi." Tráng Hán kia đột nhiên nói. "Chuột, ngươi thì sao?" Trung Nhân Nhân quay đầu nhìn về phía Chuột Yêu. Tính ta một người." Chuột Yêu phát hồng ác, sau đó dùng ánh mắt hồng hang quét lão giả kia liếc, "Mọi người cùng nhau đi, mới là công bình." Đúng lúc này, một đạo bóng đen theo bọn hắn bên người sẽ qua, thẳng hướng về tô đường gấp bắn đi. "Coi gió." Hắn đây là điên rồi. Chột yêu ngẩn người. Tu vi của hắn bị đại nhân bị phá hủy hơn phân nữa, cơ hồ bị đánh về nguyên hình, đương nhiên muốn nổi đi rồi. Trung niên nhân kia lộ ra vui vẻ, liền cớ gió cũng dám ở trên xe ông ta nằm cái thì sợ gì? Cũng tốt. Lão giả kia khe khẽ thở dài, hắn buồn ý là không muốn đi đấy, nhưng không đi thì có thể bị cô lập tại bên ngoài, tiền núi 18 mạch thế cục rất phức tạp, mỗi nhất mạch đều cần cùng thế lực khác lẫn nhau chi về tay, bị cô lập chẳng khác nào bị loại bỏ. Đại nhân vì sao không ra tay? Cái khác thủy trung bảo trì trầm mặc tu hành giả đột nhiên nói, hẳn là ôm đi Vu Tồn tinh ý nữa a. Trung niên nhân kia thong thả nói, cũng tốt mượn cơ hội thăm dò kia tô đường chi tiết hiện tại không muốn xuất được đấy về sau tuyệt đối không có bọn hắn quả ngon để ăn là đạo lý này chột yêu nghiêm nghị lần đầu từ khi kia Linh thuốc triệu trăm trămỉ xuân tả ra người sau khi tới tại đại nhân chỉ điểm bọn hắn không biết luyện chế ra bao nhiêu đang dược ta và người đồng dạng phân đến rất nhiều bất quá các ngươi nhìn xem nơi này có bao nhiêu tu hành giả sợ không phải có hơn vạn nữa là đại nhân nền tảng sâu hơn dài cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy trận chiến này về sau khẳng định phải đào thải rất nhiều không sai chẳng hắn gật đầu nói liên tục tu hành giả quá kém cỏi, nên xe hung ta bán róc sứt rồi. Trước không gấp. Trung niên nhân kia đột nhiên nói: Có ý tứ gì? Lão giả nhăn lại lông mày, mới vừa nói muốn đánh chính là ngươi, hiện tại lại không nóng nảy. Đại nhân không muốn nuôi không lấy xe hung ta, xe hung ta cần gì phải nuôi không lấy bọn hắn đâu này. Trung niên nhân kia lộ ra cười gian, sau đó thần sắc trở nên nghiêm trọng, vung tay chỉ hướng tiền Vương, phát ra tiếng giống giận dữ, hiệu lệnh chỗ hướng: Hữu tử vô sinh! Hiệu lệnh chỗ hướng: Hữu tử vô sinh! Phía sau, một đám trên trán có khắc đầu sói đồ đẳng tu hành giả nhỏ Đám bọn họ đột nhiên phát ra tiếng hô, liên tiếp thành phiến lao đi, giống như thủy triều tuân hướng chiến trường. "Bọn nhỏ, thành bại tiểu vào hôm nay lên cho ta cháng hán kia cũng đi theo phát ra gào hét." "Oành!" Mặt khác một đám trên trán có khắc màu xanh đầu bỏ tu hành giả họ hét lấy tuân ra hướng tiền phương. Yêu tộc nước phụ thuộc ở dưới tu hành giả nhóm, đám bọn họ, tính kỷ luật vượt xa quá nhân giới tu hành giả, chủ bộ nghĩa trước mặt mọi người nhận lời, ai giết tu đường liền lập ai là nhân giới chi chủ, nhân giới tu hành giả nhóm, đám bọn họ lúc này loạn thành một bầy, mà yêu tộc nước phụ thuộc nhóm Đám bọn họ y nguyên giữ nghiêm lấy chính mình đại trận, hoặc là nói, bọn hắn có tự mình hiểu đấy, tin tưởng coi như mình thật sự giết Tô Đường, nhân giới chi chủ vị trí cũng sẽ không đến phiên bọn. Hán. tốt nhất thượng ai dám đọa Lao tử vì giành, Lao tử hồi trở lại yến núi tiểu chu hắn cự tộc chợt yêu thiết chói thai vang lên. Đi lại để cho nhân giới những cái kia hàng nát mở mang mắt, biết một chút về ta yêu vực chiến tướng Lao giả kêu cao giọng hô. Kêu một mực người trầm mặc cái gì cũng chưa nói, chỉ là phất phất tay. Dầm dầm dầm. Vô số cái bóng người hợp thành nhập triều dâng, chào lên lấy cuốn hướng tiền vương. Nhân giới tu hành giả cùng yêu giới nước phụ thuộc, tồn tại quá nhiều bất đồng, tính kỷ luật chỉ, cái, là một cái trong số đó, còn có, nhân giới tu hành giả là lý trí đấy, bọn hắn thủy trung chỉ dùng mấy cái hoặc mười mấy người vây công tô đường, một mặt là không muốn lẫn nhau tạo thành quay nhiêu, một phương diện cũng là muốn lại để cho thương thế của mình vong đạt tới thu nhỏ lại, mà yêu giới nước phụ thuộc nhưng lại liều linh đấy, điên cùng đấy, tụ tập thành đàn, cố nhiên sẽ để cho tô. Đường cảm nhận được gáp lực đại tăng, nhưng là khiến cho thương thế của mình vong suất tỷ lệ, trở nên khắc đại Một đầu dài đạt hơn 10 mét đại xả hướng tô đường mới lại thân ảnh còn tại hơn trăm thức có hơn gió tinh cũng đã đập vào mặt tới tô đường lộ ra cười lạnh hắn đối chiến nhân giới tu hành giả thời điểm còn tồn lấy một tia thương cảm tri tâm về phần yêu tộc hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí đấy các loại đợi giờ khác này hắn đã đợi đã lâu rồi chương 769 song mệnh 25 tô đường thân hình lơ lửng tại tà quân trên đại phương dơ lên ma kiếm làng lặng cùng đợi đem phong kén mà đến đám biển người như thủy chiều khoảng cách tô đường chỉ còn lại có hơn 200 m M Thời điểm một đạo dài đến gần ngàn mét kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua thiên không, lưu lại từng mảnh ngưng mà không tiêu tan màn sáng, mà Tô Đường phát tán ra linh lực chấn động, đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng vào lấy. Chỉ là một tiếng, liền có gần trăm cái yêu tộc nước phụ thuộc bị mất mạng tại chỗ. May mắn tại đây không phải lục địa, mấy ngàn người tụ tập thành một đoàn, cao thấp cao thấp không đều, nếu như đổi thành trên lục địa, một kiếm này liền đủ để thấy bọn hắn toàn quân tận mực rồi. Yêu tộc nước phụ thuộc nhỏ, đám bọn họ tuy nhiên dũng mãnh vô cùng, thấy chết không sờn, nhưng nội tâm cũng không muốn không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Mắt thấy Tô Đường lực sát thương kinh người như thế, đám biển người như thủy triều lập tức hướng bốn phía tảng ra, như là một đóa tách ra pháo hoa. Bất quá, cái này không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì Tô Đường kiếm thứ hai như thiểm điện lần nữa từ không trung sẽ qua, đón lấy lại là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm. Trước một đạo kiếm quang ngưng tụ thành màn sáng còn chưa có mất đi, đệ nhị trọng màn sáng dĩ nhiên thành hình, sau đó chính là đệ tam trọng, chỉ là trong nháy mắt, Tô Đường trùng quanh hơn 1000 thước trong phạm vi, dĩ nhiên biến thành kim sắc hải dương, khắp nơi đều là chạy xô dịu quang, lực người tốt nhất có thể mơ hồ chứng kiến màn sáng bên trong có từng chút một màu đỏ sương ngủ tại tách ra, nhưng đạo mắt lại bị kim quang chôn vùi. Trên thực tế, yêu tộc nước phụ thuộc nhóm, đám bọn họ chiến lực cũng không yếu, mỗi nhất tộc đều có mấy cái thánh cảnh cấp tu hành giả, chính là, Tô Đường lực lượng vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Theo thánh cảnh đến lớn thánh cảnh chiến lệnh, dĩ nhiên là cách muôn sông ngàn núi, nhân giới thánh cảnh cấp tu hành giả cũng không ít, nhưng có thể tấn trước đại thánh đấy, chỉ có kia giải giác mấy người mà thôi. Hùng tri, Đường đã khám phá xanh tự huyền quan, lập vi tinh quân. Tô đường tiến quang đã đem yêu tộc mấy ngàn nước phụ thuộc toàn bộ quân tiến đến, tại vô số kiếm mặc vỡ bờ hạ tử vong đối với bọn họ mà nói, chỉ là sớm muộn sự tình. Mấy cái đại yêu bản theo sát đằng sau, thiếu một ít sẽ bị kiếm quang chôn vùi, cảm ứng được Tô Đường hiện lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần tăng vọt linh lực chấn động, bọn hắn dọa được mặt không còn chút máu, lập tức hướng phía sau tối lui. Tại mấy trong rặng vẻ ngoài chiến đích lô hùng, trong tay ma tinh thiếu một ít mất rơi trên mặt đất, bên kia Khâu quân cũng trợn mắt há hốc "Chủ nhân, kia tiểu tử thật là lợi hại chu độ nghĩa bên cạnh thân hán cả kinh lên, ngài còn chưa động thủ sao?" Muốn kéo lên nhất thời nửa khắc, bọn hắn muốn chết sạch. Ha ha ha. Không gấp. Chu Độ Nghĩa nheo mắt lại, loại này linh quyết cực kỳ hao tổn linh lực, hắn chi chống không được bao lâu đấy, đến lúc đó. Ồ. Không đúng. Tại màn sáng che giấu hạ từng cái tu hành giả chết, đều lưu lại khi nào hoặc là hơn 10 điểm du động vết lõm đốm, đó lấy vô số vết lõm đốm như vạn điểu quang lâm giống như hướng kiếm nhận phong bạo ở trung tâm lao đi. Tô đường tản mát ra linh lực chấn động, chẳng những không có suy kiệt dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đây là cái gì linh quyết? Chu Độ hít một hơi dài, Hắn cảm giác tính toán của mình giống như muốn rơi vào khoảng không, hơn nữa trên không trung chấn động phong bạo có dần dần mở rộng xu thế, Chu Độ Nghĩa dừng một chút, trở tay lấy ra một cái quỷ dị hoa. Tô Đường lần thứ nhất đối mặt tinh quân cấp đối thủ, kỳ thật Chu Độ Nghĩa cũng đồng dạng, hắn phát giác có chút không ổn, lập tức cải biến chú ý, tuyệt không thể để cho Tô Đường kiếm thế đã có thành tựu. Ở bên kia khó đi, khai mở Chu Độ Nghĩa phát ra tiếng hét lớn. Vậy anh, Cái con kia quỷ dị hoa thẳng tắp hướng không trung xoay chuyển phong bạo đánh tới, thân hình của nó tại kịch liệt lấy, trong mắt đã hóa thành một đóa hơn 1000 tức lớn nhỏ. Hơn nữa vẫn còn chậm rãi tách ra cự hoa. Rầm rầm rầm. Kia đóa cự hoa như thiên ngoại bay tới thiên thạch, trùng trùng điệp điệp đụng vào trong gió lốc, xoay chuyển phong bạo đột nhiên hóa thành vô số bắn ra loạn lưu, chúng kích tại trên mặt biển, tắc thì kích thích thành từng mảnh lăn mình quay cuồng bọt nước, đánh lên tu hành giả nhóm, đám bọn họ tạo thành đại trận, tắc thì đem tu hành giả nhóm, đám bọn họ bị đâm cho thất linh bát lạc, thỉnh thoảng có người kêu thảm ngã xuống xuống dưới. Nghĩa lúc này đây làm ra quyết định chính xác, Tô Đường Đại Bí quyết kiếm thế tuy nhiên hùng mãnh vô cùng, có hủy thiên diệt địa chi uy năng, nhưng nhược điểm ngay tại thành hình quá mức chậm chạp. Nếu như một lần nữa cho Tô Đường mấy hơi thời gian, kiếm thế bao phủ phạm vì có khả năng mở rộng đến mấy ngàn thước, thậm chí là vài mét, khi đó chu độ nghĩa tê gia tam sinh bông hoa kỹu chưa hẳn có thể đánh tan phong bạo rồi. Mấy cái đại yêu đồng dạng bị bắn ra loạn lưu trùng kích được không ngừng la lột, cháng hắn kia cố gắng quay đầu, đột nhiên chứng kiến kia đó bị đẩy lui cự hoa, mà Tô Đường chân thân đã hiển lộ ra lại vừa rồi diệu quang sông thẳng lên trời ma kiếm cũng trở nên lẩm đạm cung màu, hắn lộ ra kinh hỉ nảy ra chi sắc, sau đó kêu lên, đại nhân xuất thủ. Thượng trung niên nhân lập tức quát. Mấy cái đại yêu lập tức cải biến phương hướng. Người truy ta đổi hướng tả quân đài cấp lại, sợ bị người khác vượt lên trước. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Tô Đường hiển lộ ra tinh quân cấp lực lượng, nhưng Chu Bộ Nghĩa thực lực tuyệt đối xa xa mạnh hơn Tô Đường, lúc này đây cứng đối cứng va chạm, nhất định là Tô Đường ăn phải cái lô vốn, giờ phút này, đúng là Tô Đường là lúc yếu nhất. Ta quân trên đại không, Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, tấm mắt của hắn rơi ở phương xa Chu Bộ Nghĩa trên người, kỳ thật song phương đều tin tưởng, một trận chiến này thắng bại chỉ lấy quyết tại hai người bọn họ, cho nên, Chu Bộ một mực tại khoanh tay đứng nhìn, mà Tô Đường cũng không có hao phí linh lực chỉ là nguyên một đám đánh chết tới gần tu hình giả. Đến bây giờ, chiến đấu chân chính mới tính toán bắt đầu. Mấy cái đại yêu đã đến gần, bọn hắn đã phóng xuất ra pháp tướng, xông vào trước nhất phương chẳng hán, pháp tướng là một cái khổng lồ thanh lưu, bên trái trung niên nhân là một thất tự lang, phía bên phải là một cái dương nhanh múa ruốt con chuột, phía sau lão giả kia pháp tướng lại là một cái cựu đầu quái thú, cùng Tô Đường tại cực Bắc chi địa gặp được con cự thú kia rất giống nhau, đi theo mặt sau cùng thì còn lại là một cái lục hồng con rơi. Đại yêu nhân số tuy nhiên nhỏ, chỉ có 5 cái. Nhưng dự tận mà cực lớn pháp tướng chiếm hết gần ngàn mét không gian, khi thế so vừa rồi yêu tộc nước phụ thuộc đám bọn xe hung công kích cảng Thiên Kinh. Tô Đường thân hình đột nhiên hướng phía dưới rơi đi, chính rơi vào Tả quân đại trưởng án bên cạnh, đón lấy rút ra thiên địa nhân tam lệnh, thiên địa nhân tam lệnh bị kín một tầng sáng chói kíp vang, sau đó Tô Đường đem thiên địa nhân đặt ở trường trên bàn. Quân lệnh giết tuyệt Tô Đường kháp lâm nói. Dầm dầm dẫm lên một đạo sóng xung kích đã Tả quân đại làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng quét tới, từng đạo kim ảnh theo thể trong lộ ra lại phân thành hai bộ, một bộ hướng chu độ nghĩa tam sinh bông hoa bay tới. Một cái khác bộ tất thì nên hướng mấy cái đại yêu. Quang ảnh cùng nhân thể không sai biệt lắm, có đầu, có vai, có tay, trong tay nắm lấy một thanh do hảo quang ngưng tụ thành đại chửu đao, nhưng bọn hắn nửa người dưới lại che tại một đoàn lỏng đậm màu đen khói khí trong. Cái đó đúng. Xông vào trước nhất phương tráng hán nhân người, sau đó vận chuyển linh quyết, cực lớn thanh lưu pháp tướng thẳng tắp hướng phía trước đánh tới. Qua hành nhón, đám bọn họ nhao nhao đã dơ tay lên bên trong đích chửu đao, chỉnh thể vô cùng hướng phía trước huy động, chỉ là lập tức, liền có mấy chục đạo đao kính đụng vào cực lớn thanh pháp tướng thượng. Và anh, Cực lớn thanh lưu pháp tướng liền nửa giây đều chống đỡ không nổi lại trực tiếp như bọt nước giống như diệt vong rồi, cháng hán kia trong miệng ngùi ực hồn ra máu tươi, thân hình cũng cương cứng cứng đờ. Sau một khắc, một đạo tiếp một đạo dao kính xẹt qua thân thể của hắn. Ngay sau đó, những cái kia quang ảnh tiếp tục hướng trước cấp động, lần nữa phân thành hai bộ, một bộ nên hướng chuột yêu, một cái khác bộ nên hướng trung niên nhân kia. Đồng thời ở nơi này, cháng hán kia thân thể đột nhiên đã phá vỡ, hóa thành vô số khối vụn, như mưa rơi hướng phía dưới rơi vãi. Ta quân trên này, Tô Đường có chút nhíu mày, có một đạo quang ảnh lập tức cải biến phương hướng. Trong những cái kia rơi vại thi thể khối vụn đuổi theo, sau đó lây tay một trảo, bắt được truy lạc yêu nguyên. Kia chuột yêu là gan sát cực nhỏ, đột nhiên chứng kiến đồng bạn Thanh Nưu pháp tướng lập tức diệt vong, đón lấy những cái kia khủng bố quang ảnh lại hướng chính mình ném đón, dọa được hồn phi phách tán, lập tức chuyển thân chạy trốn. Mà trung niên nhân kia ngược lại là rất dũng mãnh, hắn hít sâu một hơi, Cự Lang pháp tướng mãnh liệt phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, vô số kính lưu theo tiếng gầm hướng những cái kia quang ảnh bay tới. Rầm rầm rầm lưu đụng vào quang ảnh ở trên chỉ là lại để cho quang ảnh nóng, đám bọn họ tán phát ra trận trận kim sắt rung động. Ngay sau đó, qua hành nhỏm, đám bọn họ giơ lên chén nào. Từng đạo màn sáng dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế chấm dụng, phong kiến trung niên nhân kia sở hữu tất cả đều lui, trung niên nhân kia hai mắt đột nhiên trở nên căng tròn, cự lang pháp tướng bị kín sáng chói ki quang. Oeng! Đao kính lướt qua, cự lang pháp tướng như khói bụi bình thường tiêu tán rồi, đồng thời nghiền nát đấy, là trung niên nhân kia thẳng tắp thân hình. Ta quân trên đài Tô Đường lộ ra cười lạnh, hắn thần niệm thông qua ta quân đài, ra chỉ đến 108. Có phi quan ở trên lại để cho 108 cái tạ quân vệ đều hóa thân thành đại thánh đỉnh phong cấp tồn tại, mà mấy cái đại yêu cho dù cùng trong đó bất kỳ một cái nào tạ quân vệ solo cũng không là đối thủ, lấy nhiều đánh thiểu, tự nhiên là lập tức đập phát chết luôn rồi. Đương nhiên, hiện tại Tô Đường đã tạm thời đã mất đi sở hữu tất cả thân nghiệm, muốn thương tổn hắn, chỉ có thể cường hành thông qua tạ quân vệ môn vòng đây. Kia chuột yêu chỉ, cái trốn ra hơn trăm thứ viễn, đã bị tà quân vệ từ sau vượt qua, đau kính như dễ như bàn tay, giống như nát bấy chuột yêu dốc sức liều mạng phóng xuất ra pháp tướng. Phía sau lão giả cũng dọa được hồn phi phách tán, nhưng hắn không giống chuột yêu như vậy hướng phương xa trốn, mà là thẳng đứng rơi xuống, quan hướng biển cả. Mấy chục đạo quang ảnh tại đánh chết chuột yêu về sau, ngược lại hướng lão giả kia đuổi theo, bất qua chiến trường khoảng cách mặt biển chỉ cái có cao mấy trăm thước, mà lão giả kia cùng chuột yêu đồng thời bắt đầu chạy thủ mạng, tại quang ảnh nhóm, đám bọn họ cự linh này, lão giả còn có hơn trăm thước thời điểm lão giả kia mũi chân đã dính vào nước biển, trên mặt hắn cũng lộ ra như chút được gánh nặng thân xác. Nhưng ngay một khắc này, một cái ngăm đen sắc đầu rắn đột nhiên theo nước biển hạ đưa ra ngoài. Một ngụm liền gắt gao cắn lao giả kia thân thể, đón lấy hướng phía dưới co rụt lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại cuối cùng một cái đại yêu thấy tình thế không ổn, lập tức thu hồi pháp tướng, thân hình nhoáng một cái, hóa thành vài trục trích lục dư hồng con rơi, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Kia đại yêu cho là mình phóng xuất ra phân thân bí quyết, những cái kia quang ảnh nhất định sẽ buông tha cho đấy, nhưng hắn một điểm không biết Tà quân vệ, càng không rõ ràng lắm nhận được mệnh lệnh quân vệ đến cửa nào chấp nhất, những cái kia lục hồng con rơi tứ tán chạy trốn, Tà quân vệ cũng lập tức tách đi ra, hướng bốn phương tám hướng đuổi theo, chém dao mỗi một lần rung động đều có một cái lục dược hồng con rơi hóa thành tàn ra bụi mù chỉ là trong trước mắt vài chục trích lục dược hồng con rơi liền còn lại mấy cái trong đó một cái hồng con rơi qua còn lại hồng con rơi đồng thời biến mất mà cái con kia hồng con rơi thân hình tắc thì bành trướng mấy lần tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều hợp lực hướng xa xa bỏ chạy chương 770 sau mệnh 26 có mười mấy cái đại thánh đỉnh phong tại sau đổi sát không phóng kia lục dược hồng con rơi cho dù đem hết tất cả với liếng cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi vẫn chưa tới một hơi thời gian hắn liền bị hơn mời đạo Quang ảnh đối theo Loạn đạo phân thây. Ngay sau đó, quang ảnh nhóm, đám bọn họ lộn vòng phương hướng, chạy một chỗ khác chiến trường lao đi, đem bọn hắn tiếp cận Tà quân đài thời điểm có năm đạo quang ảnh rơi vào Tô Đường bên cạnh thân, Vương Di Nguyên đón lấy liền một lần nữa lấp vào đồng bạn chiến trận. Xa xa, Nam Vân Vi, Tô Đường, Tiêu Tiềm Long bọn người đã câm như hến, lên tiếng không được. Không khí trung quanh phản phất giống như sôi trào giống như, điên cuồng truyền lại linh lực chấn động, phía trước mỗi một đạo quang ảnh đều là đại thánh cảnh đại tu hành giả, hơn nữa thân là tình quân Tô Đường, loại lực lượng này đã đủ để triệt để nghiền áp nhân giới rồi, bọn hắn thành băng. Cái đội chạy tới nơi này, lại có ý gì? So nhiều người, Tô Đường bên kia có hơn 100 cái đại thánh. So thực lực, vừa rồi Tô Đường phóng xuất ra đại bí quyết có hủy thiên diệt địa vi năng, may mắn Chu Độ Nghĩa quyết định thật nhanh lập tức ra tay, đánh tan chưa tới kịp thành hình kiếm mạc phong bạo. Giờ phút này, Chu Độ Nghĩa ánh mắt gắt gao tập trung, khóa chặt ở đằng kia chút ít bay vút mà đến quang ảnh trên người, hắn thấy rõ lực nếu so với những người khác nhạy cảm nhiều lắm, tại quang ảnh nhỏ, đám bọn họ vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm không tới quang ảnh phát tán ra linh lực chấn động đều là đồng dạng. Nhưng theo mấy cái đại yêu Còn có còn sót lại nước phụ thuộc nhóm, đám bọn họ bị chém giết sau có bộ phận quang ảnh thân hình rõ ràng so đồng bạn đại đi một tí, tản mát ra linh lực chấn động cũng càng thêm mánh liệt rồi. Rốt cuộc là cái gì linh quyết? Chu Độ nghiếng lại một lần nữa nghĩ tới vấn đề này, vậy mà có thể bóc lột lấy giật tán linh lực vi đã dùng. Nếu như hắn phỏng đoán là sự thật, vậy hắn mang theo vô số tu hành giả chạy tới Tạ Quân đài cử động, tất thì trở nên phi thường buồn cười, đây không phải đến uy hiếp Tô Đường đấy, mà là vội tới Tô Đường vận chuyển linh lực. 108 cái Tạ quân vệ rốt cục tụ tập đến cùng một chỗ. Bọn hắn như như xuyên hoa hồ điệp vây quanh kia đóa cự hoa xoay tròn lấy, không ngừng phóng thích ra dao kính. Cự hoa ở trên không trong bọn tới đang đi, cố gắng đuổi theo lấy quang ảnh, bất quá, quang ảnh đám bọn xe hung tốc độ đều linh hoạt tới cực điểm, như một đám hủi được mùi máu tanh con muỗi, cự hoa sông ở đâu, ở đâu quang ảnh nhóm, đám bọn họ sẽ gặp bốn phía tản ra, rồi sau đó bên cạnh quang ảnh nhóm, đám bọn họ tắc thì hội, sẽ thừa cơ phát động công kích. Dầm rầm rầm. Cự tiêu tốn tạo nên thành từng mảnh màn sáng, chỉ là, chủ động nghĩa một điểm không gấp, hắn biết rõ chính mình linh bảo Vĩ năng Loại trình độ này công kích tuyệt đối không cách nào nhanh trong trọng thương Tam Sinh Bông Hoa, hắn còn nhiều, rất nhiều thời gian. Một lát, Chu Bộ Nghĩa ánh mắt đột nhiên đã rơi vào Tả Quân Đài chỗ Tô Đường trên người, lúc này Tô Đường cũng nhìn về phía Chu Bộ Nghiễu. Hai người chẳng những đồng thời đoán được ý nghĩ của đối phương, cũng đồng thời làm ra phản ứng. Qua ảnh nhóm, đám bọn họ lần nữa chia làm hai bộ, một bộ tiếp tục quấn quyết lấy Tam Sinh Bông Hoa, mặt khác một bộ tắc thì hướng Chu Bộ Nghĩa phương hướng lao đi. Dầm dầm, Tam Sinh Bông Hoa phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít, giải khai Tả Quân Vệ dây dưa, thẳng hướng về Tô Đường phương vị tốc động. Chu Độ Nghĩa lộ ra vui vẻ, Tô Đường Tắc thì nheo lại con mắt. Ngay sau đó, cái biến này sinh Chu Độ Nghĩa thân hình xoay tròn, vô số đầu màu đen dây leo theo trong thân thể của hắn rối dài ra, như một mảnh dài hẹp rối dài, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Xông lên phía trước nhất hơn 10 đầu quang ảnh bị đánh đích trở tay không kịp, Chu Độ Nghĩa ra tay động tác quá là nhanh, trong chốc lát, bóng roi liền ở chung quanh vài trăm mét ở trong lưng tụ thành một mảnh không có bất kỳ góc chết cây roi hải. Rầm Kia hơn 10 đầu quang ảnh như bọn nước giống như diệt vong rồi, nhưng không phải chân tránh vong, mà là hóa thành một đạo lưu quang hướng về tạ quân đại quân đi. Mạc Khắc Quang ảnh lập tức hướng bốn phía tản ra, tại chu độ nghĩa quanh du độc lấy. Tại lúc này, giao Thiết mà đến Tam Sinh Bông Hoa đã tới gần Tô Đường, phương xa tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều ngừng lại rồi hô hấp, yên lặng cùng đợi Tô Đường phản ứng. Vị chu độ nghĩa thu phục tu hành giả, đa số đã từng gặp Tam Sinh Bông Hoa lợi hại, bất kể là linh trận hay vẫn là pháp tướng, đều không chịu nổi Tam Sinh Bông Hoa nhẹ nhàng va chạm. Hùng chi, với tư cách tinh quân cấp đại tu linh bảo, khẳng định còn có mạc khắc khí lực, không có khả năng chỉ dựa vào lấy va và chạm đi đả thương địch thủ. Sau một khắc, Tam Sinh Bông Hoa khoảng cách Tô Đường đã chưa đủ 500m rồi, trên mặt cánh hoa lay động vô số căn gai nhọn hoắt đột nhiên hướng Tô Đường vị trí bắn đi ra, giống như một mảnh phô thiên cái địa mưa tên. Đấu Linh bảo sao? Tô Đường khe khẽ thở dài, thân hình của hắn hướng lên bay lên, đón lấy dơ tay lên, chỉ về phía trước. Và anh! Trứng hơn 10 giảm phạm vi tà quân đài đột nhiên giống như một quả như đạn pháo bắn đi ra, đón nhận phi bắn tiên vũ, đón lấy liền đụng vào Tam Sinh Bông Hoa thượng. Dầm rầm rầm. Tại chạm vào nhau kích trong nháy mắt, Tam Sinh Bông Hoa hình dạng đột nhiên trở nên bóp méo. Sau đó vô số loạn lưu hướng bốn phía bắn ra, chỉ có ngàn mét tả hữu tam sinh bông hoa, cùng diện tích hơn 10 giằm tạ quân đài so sánh với, hay vẫn là quá mức nhỏ bé rồi, căn bản không cách nào thừa nhận như thế trầm trọng và chạm. Như thế nào? Chu Bộ Nghĩa đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn ngược lại là biết rõ Tô Đường trở thành tà quân đài chi chủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, to như vậy tạ quân đài chỉ là một loại linh bảo. Tô Đường thân hình hướng phía trước bay vút, tay phải không ngừng huy động, hơn 10 giằm phạm vi tạ quân đài vậy mà trở thành một thanh cực lớn vô cùng lưu tinh truy, thông qua một loại nhìn không tới dạng buộc liên hệ lấy theo tô đường đích thủ thế không ngừng nện kích tại tam sinh bông hoa thượng xa xa Nam vân Phi đột nhiên đánh cái dùng mình một bên tô xuất cảm giác được dị thường quay đầu hỏi làm sao vậy ta nhớ tới vô thánh tỏa Nam Vân Phi cười khổ nói nghe người ta nói đến qua ngày đó vô Quang tựu là bị tô đường dùng thánh tỏa tươi sống đập chết đấy ta quân đà bí cảnh ở trong trên bầu trời đột nhiên tạo nên từng cơn lôi quang ẩ ẩm, ẩm tiếng vang tiếp tục không dứt bí cảnh chưa bao giờ phát sinh qua việc này trong lúc nhất thời trốn ở các nơi tu hành mọi người nhau nhau đi ra đi ra ngẩn đầu nhìn thấy không Đây là bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hoa Tây tức lầm bầm nói, "Sư tổ, kia Chu Bộ nghĩa đã đến." Tập Tiểu Như nói khẽ, "Thì ra là thế." Hoa Tây tức thở dài thở một hơi, "Tiểu Như, hắn, như thế nào đây? Tư không thắc nhịn không được hỏi, ta là chỉ thần sắc của hắn, ngươi xem hắn có nắm chắc hay không?" Có chút khẩn trương, cũng có chút ít chờ mong. Tập Tiểu Như thành thật trả lời nói, "Bất quá, mọi người không cần lo lắng đấy, hắn đã từng nói qua, cho dù hắn bại bởi Chu Bộ nghĩa, Chu Bộ nghĩa tại mấy ngàn năm nội cũng không cách nào phá vỡ Tà Quân Đại Sơn môn." Các loại đợi tới lúc đó hậu, thế sự có lẽ lại thay đổi một cái khác bộ dáng. Dầm dâm Tô Đường phảng phất giống như thiên thần đến thế gian, huy động tà quân đại, lần lượt truy kích lấy Tam Sinh Bông Hoa. Mặc định tại trong truyền thuyết, cũng chưa nghe nói qua cái nào tu hành giả dùng núi cao đem vũ khí của mình. Bên ngoài đang xem cuộc chiến tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều xem mắt choáng váng, cũng không tự chủ được hướng lui về phía sau lại lấy, bọn hắn không thể không khủng hoảng, nếu như tà quân đài chạy bọn hắn đè xuống lại chỉ là lập tức, liền có thể hủy diệt lấy ngàn mã tính tính mạng. Chu Độ Nghĩa thân hình tại liên tục lay động, Ta quân đài nền chính là tam sinh bông hoa, nhưng tổn thương lại khắc vào trên thân thể của hắn. chương 771, song mệnh, 27. Chu độ nghĩa biết rõ tiếp tục như vậy, tam sinh bông hoa tất nhiên sẽ bị tô đường triệt để hủy diệt. Hắn đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, bạo lộ tại bên ngoài cái kia khỏa bề ngoài thoạt nhìn có chút tại khô trái tim tùy theo tản mát ra màu đỏ hào quang. Ngay sau đó, chu đổ nghĩa giữa ngực và bụng mặt khác cơ quan nội tạng cũng liên tiếp sáng lên, nếu như khoảng cách gần một ít. Có thể thấy rõ ràng Chu Bộ Nghĩa cơ quan nội tạng thượng che vô số thật nhỏ màu đen sợi tơ, những cái kia màu đen sợi tơ cũng đi theo nhúc nhích lên. Từ trên người Chu Bộ Nghĩa kéo dài ra vô số căn nhánh dây liên tiếp chốc ra, chợt hóa thành một chùm bồng mưa tên, hướng Tô Đường mà đi. Trên không chung rất nhanh bay vút nhánh dây thoạt nhìn tựa hồ không có bao nhiêu đi lực, bất quá đang phi hành trong quá trình, tán phát ra trận trận tanh hôi khói khí. Tô Đường hít sâu một hơi, tay phải của hắn tiếp tục thao túng tà quân đại truy Tam Sinh Bông Hoa, tay trái trước bên này ra sức chém ra một quyển. Oanh! Một đạo khủng lâu cổ sáng về hỗn mà ra chính đem trước mặt bay tới mưa tên toàn bộ lung bao ở trong đó, sau một khắc, bay vút nhánh dây thành phiến buộc cháy lên, dùng tốc độ cực nhanh hóa thành tro tàn. Cô sáng tiếp tục hướng vọt tới trước đi, chính đánh chúng vào Chu Bộ Nghĩa, đón lấy Chu Bộ Nghĩa liền khởi sướng một tiếng rống to, toàn thân của hắn đều tại tản ra khói đặc, mà trước người bảo lộ tại bên ngoài các loại cơ quan nội tạng giống như bị thương cực trọng, liền lập tức lộ ra có chút yếu rút. Trên thực tế, Tô Đường một chút cũng không biết Chu Bộ Nghĩa, trái lại, Chu Bộ cũng như thế, cho nên cho tới bây giờ, bọn hắn ý nguyên có chỗ giữ lại. Tô Đường buồn ý chỉ dùng ma chi quang tại nhiều những cái kia nhanh dây, nhưng không nghĩ tới, ma chi quang rõ ràng đã dẫn phát kỳ hiệu, chẳng những đem trước mặt phóng tới mưa tên toàn bộ phá hủy, càng làm cho Chu Độ Nghĩa thân thể bị thương. Tô Đường đột nhiên đã minh bạch, Chu Độ Nghĩa hại sợ cái gì dạng linh quyết? Người đang chết. Chu Độ Nghĩa phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đó lấy hắn đột nhiên giơ lên tay trái, một đạo hoa quang thiểm qua, trong tay của hắn nhiều ra một cái hơn 30 cm dài, toàn thân hiện lên màu tuyết trắng, thượng diện khắp dấu lấy vô số linh phù xích. Sau đó Chu Độ Nghĩa giơ lên xích, xa xa chỉ hướng Tô Đường. Một đạo kinh khí bay vút mà khởi dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ lập tức vượt qua mấy ngàn thức khoảng cách thẳng đánh về phía tô đường mặt kinh khí tốc độ mặc dù nhanh đến thực hạ nhưng khoảng cách của song phương rốt cuộc là viễn đi một tí đầy đủ tô đường làm ra phản ứng hắn lập tức phóng xuất ra ma chi dự, thân hình hướng lên lướt trên lại để cho đã qua một cách này chu độ nghĩa bắt lấy không đường do xét tay khẽ vẫy tam sinh bông hoa lung la lung lay hướng chu độ nghĩa bay đi tô đường hai đấm đều xuất hiện từng đạo ma chi Quang liên tiếp bán ra danh hướng chu độ nghĩa quan tốc độ là không gì so sánh nổi đấy nhưng tô đường vùng quyền là bộ Cho chu Độ Nghiễm phản ứng chỗ chóng, từng sợi màu đen khói khí theo hắn, cơ quan nội tạm trong tỏ khắp đi ra, bao phủ tại hắn xung quanh. Ngay sau đó, ma chi quang liên tiếp vánh đến, mỗi nhất kích đều có thể thuốc lá khí chấn được thất linh bát lạc, nhưng càng nhiều nữa khói khí lại tỏ khắp đi ra, một mực bảo vệ chu độ nghĩa thân hình. Sau đó, chu độ nghĩa lần nữa huy động ngọc xích, chỉ hướng tả quân đài. Ngoặc xích phóng xuất ra sức lực khí đạo qua trời cao, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế đụng vào quân trên đài, bộc phát ra ầm ầm tiếng rồi Tô hắn linh bảo, hiện tại đến hắn rồi. Diện tích hơn 10 dặm, lực lớn vô cùng Tả Quân Đại lại bị một kích này đẩy lui ra hơn nghìn thức có hơn, sơn thể thượng đã lưu lại rồi một đạo thật sâu vết rách, liền Tô Đường cũng bị mọi nơi bắn ra loạn lưu cuốn rời khỏi thật xa, mới miễn cưỡng bình ổn hạ thân hình. Nhìn xem Tả Quân trên đài vết rách, Tô Đường sắc mặt thay đổi, Tả Quân Đại chính là thật vượt cấp linh bảo, lực lượng tại phía xa tầm thường linh khí phía trên, kia chu độ nghĩa xuất ra đến cùng là vật gì? Rõ ràng có thể gây tổn thương cho đến Tả Quân Đại. Thần tại trong sương khói chu độ nghĩa liên tiếp huy động ngọc xích, tinh khí từng đạo cuốn ra, tiếp tục không ngừng bay đi Tả Quân Đại. Tà quân đài diện tích quá lớn, căn bản không có khả năng tránh đi loại này mau lẽ vô cùng công kích, tại từng cơn nổ vang trong tiếng, không ngừng bị đẩy lui. Trong nháy mắt, tà quân trên đài đã xuất hiện mấy chục đạo thật sâu vết rách, bất quá, diện tích quá lớn cũng có ưu thế của mình, chủ độ nghĩa ngọc xích chỉ là có thể gây tổn thương cho đến tà quân đại, nếu như muốn triệt để phá hư tà quân đại, rõ ràng còn muốn đánh lên 1800 lần. Tà quân đại bí cảnh ở trong, mọi người sắc mặt bắt đầu thay đổi, trên bầu trời nổ vang âm thanh tiếp tục không ngừng, thậm chí xuất hiện một ít thật nhỏ màu đen khe hở, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Nhưng chứng minh giờ phút này, Tạ Quân đài chính không ngừng gặp lấy chí mạng công kích. Muốn hỏng bé hoa tây tức lầm bẩm nói, kia chu độ nghĩa lợi hại như thế sao? Nói cái gì nói nhảm tư không thác kêu lên, Tô Đường sẽ không thua. Đúng vậy a, hắn tuyệt đối sẽ không thua tập tiểu Như cũng đi theo lặp lại nói. Đại thánh a. Hạ Lan Viện Trinh đang thở dài lấy, hắn chỉ hận, mình bây giờ không cách nào khám phá đại thánh cảnh, vô duyên tham dự bên ngoài quyết chiến. Mau nhìn ngừng thật sự ngừng diệp phủ trầm đột nhiên kêu lên. Giờ phút này Đường đã mở ra sở hữu tất cả ma trang cấu kiện, trên lưng rũi ra ma chi dực. Cánh tay trái có ma thuẫn, ma a có vô số tinh quang đang lóe lên, ma chi tâm tản ra u ám ánh sáng màu đỏ, ma mặt, trước có cũng phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Ma kiếm đang không ngừng vung vẩy lấy, Tô Đường tại toàn lực xuất kiếm, nhưng Chu Độ Nghĩa chỗ phóng xuất ra sức lực khí có được vô thượng uy năng, dùng hắn tinh quân cảnh lực lượng, vậy mà cũng không cách nào chống lại, mỗi một lần va chạm đều lại để cho hắn lăn lộn hướng, về, sau bay ngược. Bất quá, Tô Đường có được ma chi dục, tổng có thể đơn giản hóa giải cực lớn lực đạo, một lần nữa lướt lên, ngăn lại Chu Độ Nghĩa tiếp theo công kích. Nếu như Tà Quân Đài chỉ là một kiện vực cấp linh bảo, Tô Đường nói không chừng hội sẽ áp dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, trực tiếp đi công kích chu độ nghĩa bản thể, nhưng Tà Quân Đài bí cảnh nội có vô số thánh mạng, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm hiểm, chỉ có thể bị động ngăn chặn chu độ nghĩa công kích, cho dù hắn biết rõ như vậy không phải biện pháp. Chu độ nghĩa cũng không thoải mái, hắn đã tìm hiểu chân thần chỗ để lại hai kiện linh bảo, bất quá, tìm hiểu là một mã sự, chính thức khống chế là mặt khác một sự việc. Nhất là kia cái nhẫn, trong giới chỉ đừng có huyền cơ, vạn dạng bao la bát ngát trong trời đất, vậy mà tổn mười mấy món kỳ lạ linh bảo. Tại ánh trăng chi nguyên tìm hiểu thời điểm, Chu Bộ Nghĩa đã từng thử xóa đi linh bảo thượng ấn ký, lại để cho chính mình thực sự trở thành linh bảo chủ nhân, nhưng chỉ đã qua một ngày, Chu Bộ Nghĩa liền buông tha rồi, những cái kia linh bảo quá mức cường đại rồi, chủ nhân ngày trước lưu lại ấn ký cường đại hơn, dùng hắn tu vi hiện tại, ít nhất phải tiêu tốn hơn 10 năm thời gian, mới có thể rèn luyện ra một kiện linh bảo. Hơn 10 năm về sau, trời biết đạo tu đường còn có thể hay không ở lại nhân giới, lại để cho thần hồn hợp nhất mới là hắn là tối trọng yếu nhất mục tiêu. Hắn hiện tại điều khiển linh bảo công kích tu đường, theo tổn toàn bộ là hắn linh lực của mình. Linh bảo lực công kích cố nhiên hồng mãnh vô cùng, nhưng hắn bản thân gánh nặng cũng không nhẹ. Nam Vân Phi, Tô Xuất bọn người khẩn trương xem nhìn về phía trước chiến đấu, Tô Đường vốn đã chiếm hết ưu thế, nhưng trong nháy mắt, lại bị Chu Độ Nghĩa làm cho liên tiếp lui về phía sau, ngược lớn Tà Quân Đài tựa hổ cũng nhận được bị thương. Lần chiến đấu này đối với Tô Đường mà nói là không quá công bình đấy, hắn lấy được là thượng cổ Tà Quân truyền thừa, trên xuống cổ Tà Quân truyền thừa lại đây tự chân thần lá cờ rơi là tà ra vô số sinh linh. Chu Độ lấy được lại là chân thần truyền thừa, còn có uy năng vô cùng linh khí cung cấp hắn sử dụng. Nam Vân Phi bọn người thấy qua tại nhập thần rồi, cho tới khi hai điểm bóng đen từ trên không chung rất xuống thời điểm bọn hắn không phát ra gì. Nam Vân Phi, Tô Suất, Tiêu Tiềm Long, các ngươi thật sự muốn trợ yêu vi hành hạ sao? Hét lớn một tiếng từ không chung rơi xuống. Nam Vân Phi bọn người cả kinh, cùng một chỗ ngẩn đầu hướng không chung nhìn lại, chính chứng kiến ngồi ngay ngắn ở trên thánh tọa Thiên Kiếm Thánh Tọa cùng Băng Phong Thánh Tọa, lên tiếng đúng là Thiên Kiếm Thánh Tọa, hắn mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng quét mắt Nam Vân Phi bọn người. Thiên Kiếm Thánh Tọa cùng Băng Phong Thánh Tọa thương nghị thật lâu, cục vẫn phải chạy tới rồi, bọn hắn biết rõ, chỉ cần tô đường chống đỡ không nổi. Sau một khắc bị diệt muốn đến phiên Bồng Sơn rồi, vô luận như thế nào cũng muốn tới một lần, Tô Đường Thắng, bọn hắn cũng coi như ra lực, sự tình từ nay về sau đều tốt thương lượng, Tô Đường thua, bọn hắn nguyện nhờ Thánh Tòa lực lượng, trốn về Bồng Sơn muốn khởi động phong ấn cũng không nguyện. Thiên Kiếm Thánh Tỏa, đây là nói như thế nào? Nam Vân Phi cười cười, chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Ta chỉ cho các ngươi ba tức thời gian, mang theo các ngươi tộc nhân lui ra phía sau, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Kiếm Thánh Tỏa lạnh lùng nói, nếu như không đi, vậy trách ta không van xin hộ mặt. Nam Vân Phi trầm mặc một lát, Quay đầu nhìn về phía Tô Suất, bọn hắn tuy nhiên là đối thủ một mất một còn, nhưng thông qua những ngày này tiếp xúc, phát hiện bọn hắn đối với một sự tình cách nhìn nhiều lần có không như mà hợp chỗ, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng so trước kia tùng chỉ hoàn rất nhiều. Tô Xuất nhíu mày, đột nhiên nói, "Tô Hàn Phi, ngươi mang theo tộc nhân lui xuống đi a." "Gia chủ, cái này." Tô Xuất sau lưng một trung niên nhân lộ ra kinh ngạc chi sắc. "Lui Tô Xuất chậm rãi nói ra, ta ở tại chỗ này, nếu như đại nhân trách cứ xuống, ta dốc hết sức gánh chịu, không sẽ liên lụy đến đến các ngươi." Đã minh bạch, Trung niên nhân kia nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, sau đó quát, đi theo ta nói xong, trung niên nhân kia thân hình hướng mặt biển lao đi. Ta cũng muốn lưu lại xem xem náo nhiệt." Nam Vân Phi nói, "Các người đi thôi." Tiêu tiềm Long, Thiên kiếm thánh tỏa ánh mắt đã rơi vào Tiêu tiềm Long trên người. Tiêu tiềm Long thần sắc biến ảo bất định, hắn không có biện pháp quên, đem Tô Đường Như kỳ tích chiếm cư ưu thế thời điểm nội tâm sinh ra hồi hộp, nếu như Tô Đường thắng, Tiêu gia khẳng định phải gặp thai họa ngập đầu, chết không được lúc trước tiêu hoa cực lực phản đối, thậm chí thiếu chút nữa dùng tử tường gián. Hiện tại tuy nhiên là chu độ chiếm được thượng phong, Ai biết Tô Đường lại sẽ làm phản hay không bại vi thắng. Đã sự thật đã chứng minh Tô Đường thật là tinh quân cấp đại tu, như vậy trận này đánh bạc quá nguy hiểm, không bằng đi theo Tô xuất học, cho dù chu độ nghĩa thắng, đáng lo chính mình chọn nhận trách nhiệm, bảo vệ cả gia tộc, huống chi chu độ nghĩa luôn mồm cái gì lại nghĩa, cái gì từ bi, có lẽ sẽ không tự mình đánh mình cái tát, hắn Tiêu Tiềm Long nguyện ý trả giá thật nhiều, như vậy chắc có lẽ không muốn chỉ trích tiêu ra rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiềm Long hướng Tiền Phương Tiêu Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại nhẹ đầu. Tạ An Vân, ngươi không có nghe được lão phu mà nói. Thiên kiếm thánh tòa lại lên tiếng quát, đại nhân có lệnh trước đây, tạ mô không dám tự ý cách. Tạ An Vân nhàn nhạt trả lời, ngươi thật sự muốn chấp mê bất độ. Thiên kiếm thánh tòa nhăn lại lông mày, mà thôi. Băng phong thánh tòa đột nhiên nói, ba tức đã qua, vậy trước tiên bỏ cái này bọn đạo chích ra. Chương 772, xong mệnh 28. Thiên kiếm thánh tòa cùng băng phong thánh tòa tính tình hoàn toàn bất đồng, thiên kiếm thánh tòa thần sắc, khẩu khí đều lộ ra lệnh như băng đấy, nhưng thật sự muốn ra tay, hắn nhưng có chút do dự rồi, bởi vì nhân giới tu hành giả vốn thuộc mạch, hắn không muốn đại khai sát giới. Mà băng phong thánh tỏa từ đầu tới đuôi một câu đều không nói, đợi đến lúc hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, đã triệt để lật ra mặt. Sau một khắc, vô số vụn băng theo băng phong thánh tỏa giơ lên trong hai tay rơi vãi rơi xuống, rơi vãi phía bên trái ra tu hành giả tạo thành đại trận. "Giống như Ngung, người dám?" Tả An Vân quá sợ hãi, chợt phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn sở di giam cắt nhưng cự tuyệt, là vì cảm thấy thiên kiếm thánh tỏa cùng băng phong thánh tỏa sẽ không ngu như vậy, tả gia cũng bãi minh Sa Mã, đầu phục Chu nghĩa, chính là Bồng Sơn, bất quá có hai đại thánh mà thôi, cho dù phát mất tâm điên cũng sẽ không dám thật sự động thủ cùng Chu Độ Nghĩa đối nghịch. Tả ra tu hành giả nhóm, đám bọn họ chứng kiến vô số vụn băng từ không chung rơi vãi, bản năng vung ra bên hông màu đỏ hồ lô, tính ra hàng trăm hồ lô trên không chúng quê hồn ra thành phiến hỏa diễm, chặn rơi vãi băng vũ. Đông đóng Chi Huy cũng dám cùng trang sáng tranh nhau phát sáng. Băng Phong Thánh Tỏa cười lạnh một tiếng, sau đó giơ hai tay lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới theo như đi. Oeng! Một cỗ hồng màu trắng xoáy lưu đột nhiên xuyên thủng lửa cháy hải, đục vào Tả gia tu hành giả bên trong khoảng chừng mấy chục cái tu hành giả thân thể bị múa vũ động vụn băng xuyên thủng. Điều đau lấy hướng phía dưới nga xuống. Thiên kiếm thánh tỏa than nhẹ một tiếng, sau đó xa xa chỉ hướng Tạ An Vân, giờ phút này, Tạ An Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay liên tục cuốn động, từng đạo ngọn lửa kê hỗn dũng mà ra, cuốn hướng lên trời kiếm thánh tỏa phóng xuất ra tiểu kiếm. Chỉ là, thiên kiếm thánh tỏa phi kiếm là có khác huyền nào đấy, nếu không hắn cũng sẽ không tại tô đường trước mặt khoe khoang con lạc, nói mình coi như đối mặt Tinh Quân cũng có sức đánh một trận. anh, Tiểu kiếm bay bổng xuyên thấu qua ánh lửa, phía sau lại phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng âm, những cái múa vũ động ngọn vậy mà toàn bộ nổ tung. Ngay sau đó, tiểu kiếm bắn thẳng về phía Tạ An Vân của họng. Tạ An Vân đem hết toàn lực hướng về sau bay ngược, đúng lúc này, một căn màu tuyết trắng băng truy lạng yên không một tiếng động từ bên trên đâm tới, chính đâm vào Tạ An Vân sở so đỉnh, ngay sau đó, Tạ An Vân đầu liền bị băng truy cứ thế mà lách vào phát nổ, sau đó nổ bùng chính là thân thể của hắn. Ha ha, băng phong thánh tòa phát ra âm lánh tiếng cười, đón lấy hắn điều khiển thánh tòa, như thiểm điện cấp phía bên trái ra tu hành giả nhóm, đám bọn họ chỉ là trong chốc lát, liền từ tạ ra tu hành giả tạo thành trong đại trận sẽ qua. Lôi cuốn lấy thân thể của hắn Vũ băng vân đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, mà tả ra tu hành giả nhóm, đám bọn họ nhao nhao từ không trùng truy lạc, liên tiếp rơi trong nước biển, giống như hạ sủi cảo. Lúc này, trung tâm chiến trường khu vực Chu Độ Nghĩa phát giác được phía sau dị động, hắn dừng một chút, thần sắc có chút do dự. Thiên kiếm thánh tòa cùng băng phong thánh tòa xuất hiện thời cơ rất xào diệu, hoặc là nói, bọn hắn tiểu là đợi đến lúc lúc này thời điểm mới ra tay, Chu Độ Nghĩa tọa hạ mấy cái đại yêu trước sau bị tô đường giết, nếu như bọn hắn còn tại, thiên kiếm cùng băng phong thánh tòa là không thể nào như vậy như vào chỗ không người đấy là quay đầu lại cứu viện, còn là tiếp tục công kích Tô Đường, Chu Độ Nghĩa nhất thời cầm bất định chú ý, hắn muốn làm rất nhiều rất nhiều sự, mà những chuyện này một mình hắn tuyệt đối đem không đến, cần mọi người giúp đỡ nhiệm do trời kiếm thánh tòa cùng băng phong thánh tòa tại trong trận tàn sát tứ phương, cho dù hắn thắng, cũng sẽ rơi vào vồ người có thể dùng hoàn cảnh. Chu Độ Nghĩa cảm thấy có chút cam tức, cũng phát hiện mình nóng độ rồi, dùng hắn lời của mình nói, hắn có một cái đại đại chí nguyện, vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn nghĩ ra rất nhiều quy hoạch, hơn nữa đang âm thầm yên lặng điều chỉnh lấy. Độ Nghĩa hy vọng tam giới thông nhất, bất quá về sau phát hiện nhân giới tu hành giả cùng yêu tộc hiện lên xung khắc như nước với lửa xu thế, căn bản không có hòa hoan chỗ trống, mấy đại thế gia nguyện ý quy phụ hắn Chu Bộ nghĩa, một mặt là e ngại lực lượng của hắn, một phương diện khác cũng là cảm tạ trợ giúp của hắn, nhưng cái này cùng yêu tộc là không liên hệ đấy, mặc định quyết tâm đi theo tùy tùng hắn tạ ra cùng phỉ ra, cũng không muốn cùng yêu tộc hỗn lăn lộn đến cùng đi, mà yêu tộc càng là đối với nhân giới tu hành giả tràn đầy khinh thường, liền cái đại thánh cảnh đều không có, còn tới chô nhăn mặt cho hai chém. Cho nên, Bộ nghĩa điều chỉnh kế hoạch, hắn muốn lợi dụng Tô Đường chi thủ đều chu diệt yêu tộc tu hành giả, giải trừ thai hoang ẩm, dùng này lại để cho nhân giới tu hành giả triệt để quy. Về sau, nhân giới người về giới, yêu giới quy yêu giới, ma giới quy ma giới, tam giới lẫn nhau không quấy rầy nhau, có lẽ có thể đạt thành chính thức thái bình chi cảnh. Nhưng tại lúc này, Chu Độ Nghiễm phát hiện mình gấp đi một tí, chần chờ mấy hơi thời gian, tầm mắt của hắn một lần nữa đã rơi vào Tô Đường trên người. Tô Đường sắc mặt xâm lãnh vô cùng, bởi vì hắn đã không có đường lui. Hắn đã có được một cái phân thân, như vậy một trận chiến này cho dù bị thua, hắn cũng sẽ không chết, đáng lo đi tìm kia tình quái muốn nghĩ biện pháp khác. Bất quá, Tà Quân Đài hắn là mang không đi đấy, vốn tưởng rằng Chu Độ Nghĩa thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không có biện pháp phá hư Tà Quân Đài sơn môn, tập tiểu Như An Uy có thể được đến thiết thực bảo đảm, chờ hắn tại bên ngoài hỗn lăn lộn chút ít năm, muốn trở lại nguyên vực cầm lại thứ thuộc về tự mình. Nhưng Tô Đường Vạn không nghĩ tới, Chu Độ Nghĩa rõ ràng có thể xuất ra cái loại này uy năng vô song linh bảo, cái này cũng đại biểu cho hắn phải chết chiến rốt cuộc. "Chủ nhân, ta qua bên kia hỗ trợ." Tráng hắn kia kêu lên. "Ngươi?" Chu Độ mày nói, "Ngươi cẩn thận một chút." "Chủ nhân," viên tâm đi. Tráng hán kia chẳng hề để ý trả lời, đón lấy cấp khởi hành hình, thẳng hướng lên trời kiếm thánh tỏa cùng băng phong thánh tỏa vào tới. Chu Bộ Nghĩa đưa mắt nhìn tráng hán kia cấp viễn, lần nữa quay đầu, đối diện lên Tô Đường xâm lén ánh mắt, đó lấy, hai người đồng thời lộ ra cười lạnh. Tô Đường toàn lực điều khiển ma trang, tựa như kia chấp hướng Chu Bộ Nghĩa cấp lại, mà ta quân đài sớm đã thăng nhập trên tầng mây, rời xa chiến trường. Ha ha ha. Chu Bộ Nghĩa lần nữa lấy tay lên, trong tay đột nhiên triệu ra một thanh màu xanh trường côn, đón lấy thân hình của hắn hướng Tô Đường nên hướng, trái côn phải xích, đồng thời hướng Tô Đường vung đi. Màu xanh trưởng côn trên không trung hóa ra một mảnh tàn ảnh, tàn ảnh chợt ngưng tụ thành nhiều đóa màu xanh hoa sen, hướng Tô Đường Phong tiến tới. Tô Đường sau lưng Ma Chi rực nhẹ nhàng mở ra, tránh được ngọc xích phóng xuất ra sức lực khí, nhưng sau một khắc, giống như thủy triều màu xanh hoa sen đã ập tới. Tô Đường nô lên Ma Thuẫn, ngăn cản tại thân thể phía trước, đồng thời ma kiếm hướng phía trước huy động, vung ra một mảnh màn sáng, thẳng hướng màu xanh làn địa hoa sen dụ đi. Dầm dầm dầm. Kiếp quang cùng màu xanh hoa sen hơi tiếp xúc, màu xanh hoa sen liền liên tiếp nổ tung, điên cuồn hướng bốn phía sức lực lưu, ép tới Tô Đường có loại cảm giác hít thở không thông. Ngay sau đó, mấy đóa màu xanh hoa sen đã đụng vào ma tuẫn ở trên Tô Đường như bị sét đánh, thân hình giống như một quả như đạn pháo hướng về sau lui ra ngoài, còn lại hơn 10 đóa màu xanh hoa sen đuổi sát không phóng, liên tiếp vọt tới Tô Đường thân thể. Rầm rầm rầm oanh, Tô Đường biến thành trong gió lục bình, cao thấp đồng bề lắc lư bất định, lần lượt hướng lui về phía sau đi, trong chớp mắt đã thuối lui ra khỏi hơn 1000 thước viễn. Chương 773, xong mệnh 29. Ha ha ha. Chu Độ Nghĩa phát ra tràn ngập khoái ý tiếng cười, đón lấy hắn trở tay tu hồi ngọc xích, toàn lực huy động kia căn trường côn. Nhiều đóa màu xanh hoa sen dùng nhanh hơn tần suất phóng xuất ra đi, giống như thủy triều tuân hướng tô đường. Tô đường trong mắt đột nhiên hiện lên một đám tinh quang, Chu Độ Nghĩa linh bảo tầng tầng lớp lớp, lại để cho hắn cảm thấy có chút hy vọng, bất quá, đem hắn chứng kiến Chu Bộ Nghĩa thu hồi ngọc xích, toàn lực múa vũ động trưởng côn thời điểm liền lập tức minh bạch, Chu Bộ Nghĩa căn bản không có rèn luyện những cái kia linh bảo, bằng không mà nói, nhất định sẽ hiểu rõ mỗi một kiện linh bảo uy năng. Phương xa Chu Bộ Nghĩa, tựa như một cái loay hoay lấy mới lạ món đồ chơi hài tử, hắn cũng không biết món đồ chơi đám bọn xê hưng hiệu quả cùng công dụng. Cho nên tại từng kiện từng kiện thí nghiệm lấy, giờ phút này cảm thấy kia căn trường côn rất thú vị, liền đem còn lại món đồ chơi từ bỏ. Linh Bảo Cường thịnh trở lại, cũng tử vật như vậy, hắn không phải là không có cơ hội thắng. Sau một khắc, Tô Đường hít sâu một hơi, một đạo quang ảnh theo trong thân thể của hắn hiện ra lại đột nhiên hóa thành một cự tượng. Mấy trăm dặm có hơn, Lô Hùng thân thể đang kịch liệt run rẩy, tầm mắt của hắn ngốc trệ chằm chằm vào ma tinh trong phiêu đãng nhiều đóa màu xanh hoa sen. "Lô Hùng, làm sao vậy?" Khâu Quân Ngạc đi nói, "Làm sao vậy?" Đó là Thanh Liên Quân A Lôi hùng dùng một loại gần như rên rỉ ngự khí thở giải lấy, người đã ở Ma Quân bên người phục thị qua, chưa thấy qua Chân Thần binh giải. Chân Thần binh giải? Đó là cái gì? Khâu Quân mần người. Chân Thần binh giải ghi chép lấy thượng cổ chân thần lưu lại thần binh. Lô Hùng lầm bầm nói, nghe nói, chỉ cần có thể đạt được trong đó bất luận một loại nào, liền đủ để quét ngang tinh dạ rồi. Người nói như vậy, ta giống như có chút ấn tượng. Khâu Quân nhăn lại lông mày, xếp hạng đệ nhất đấy, phải hay là không đại ngàn chi kính? Đúng vậy. Lôi Hùng nhẹ gật đầu, xếp hạng thứ 2 chính là ba đố Mũi tên thứ nhất đốt hắn huyết nục, mũi tên thứ hai đốt hắn linh thể, mũi tên thứ ba đốt hắn thần hồn, nghe nói liền thực thần lực đều không thể ngăn cản ba đốt tiến uy năng. Nguyên lai like xếp hạng thứ hai là chân thần lá cờ, bất quá chân thần lá cờ giống như bị hủy diệt rồi, cho nên vị thứ hai đổi thành ba đốt tiễn. Xếp hạng đệ tam chính là đại diễn truy, xếp hạng thứ tư chính là ngàn cơ đao, sắp xếp đến đệ ngũ chính là phong tiên sách, sắp xếp đến thứ 6 cấm thần như ý, sắp xếp đến thứ 7 đúng là cái này thanh liên quân rồi. Đúng rồi. Sao chúng ta lúc trước nghe nói kia Tô Đường có thể phong ấn đại yêu thời điểm người không phải nói Tô Đường trong tay khả năng có phong thiên sách sao? Khâu Quân đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta nói là qua." Lô Hùng nói, đại yêu sơ lôi suốt thế, nghe nói khi đó Tô Đường bất quá vừa mới đi vào thành cảnh, rõ ràng có thể vượt cấp phong ấn một đời đại yêu, ngoại trừ phong thiên sách bên ngoài, không còn cái khác giải thích. Chính là, chân thần vẫn lạc thời điểm, hắn lưu lại thần binh không phải cần phải tại một chỗ sao?" Khâu Quân nói, thanh liên quân trong tay Chu Bộ nghĩa, phong thiên sách lại bị Tô Đường đã nhận được, có chút không hợp với lẽ thường a. Mà quân đã từng nói qua, Thượng cổ chân thần là có đại trí tuệ người. Lô Hùng nói, hắn không hy vọng chính mình sở hữu tất cả truyền thừa đều quy về một người, nếu không toàn bộ tinh vực không tiếp tục người có thể chế được hắn, nếu như hắn nhất niệm vi thiện, cố nhiên có thể rơi vào thái thái bình bình, nhưng nếu như hắn nhất niệm làm ác, như vậy tinh vực đem biến thành địa ngục. Cuối cùng, Thượng cổ chân thần lại không đành lòng hủy diệt chính mình truyền thừa, liền đem những cái kia linh bảo đều tách ra, hơn nữa bày ra phong ấn, Thượng cổ chân thần vẫn là sau những cái kia thượng cổ đại tu nhóm, đám bọn họ cơ hồ đem nhân yêu ma tam giới lật ra cái út sọt. Nhưng thủy chung không có thể tìm được dấu vết để lại. Thì ra là thế." Khâu Quân Thỉ Thảo nói ra, nếu như nói như vậy lời nói, kia Tô Đường cùng Chu Độ Nghiễm hẳn là tại đấu tranh nội bộ rồi, bọn hắn đều có được thượng cổ chân thần truyền thừa a. "Hiểu là đạo lý này." Lô Hùng gật đầu nói, không nghĩ tới a, chân thần linh bảo rõ ràng đều xuất thế, có thể là phong ấn đã bắt đầu tan rã đi à nha. Tại chiến trường ở bên trong, Tô Đường điều khiển pháp thân, ma kiếm huy sai ra thành từng mảnh màn sáng, cùng trước mặt dùng để màu xanh hoa sen hải làm lấy chính diện xung tới. Những cái kia màu xanh hoa sen cực kỳ cổ quái bản thể cất dấu cực kỳ hùng hồn lực đạo, hơi chút động chạm sẽ gặp tầm ầm nổ tung, chính là lại không thể mặc kệ, chỉ cần có một lát thất thần, phô thiên cái địa màu xanh hoa sen liền đem hắn khốn ở trong đó. Tuy nhiên nổ tung màu xanh hoa sen hội sẽ phóng xuất ra giật tán linh khí, cũng bị Tô Đường dùng vạn cổ phù sinh quyết cấp cho mình dùng, nhưng điểm ấy bổ sung cùng hắn hao tổn so sánh với kém đến nhiều lắm. Sau một khắc, Tô Đường đột nhiên tỉnh ngộ đến cái gì, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, đón lấy phát ra một tiếng quát chói tai, hắn pháp thân đột nhiên hóa thành kim thân. Sau đó lôi cuốn lấy vô số lửa khói ma chi quang dùng pháp thân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng vào tới. Rầm rầm rầm rầm rầm. Ma chi quang đảo qua chỗ, vô số màu xanh hoa sen liên tiếp nổi bung lại, không khí trở nên sôi trào, vô số sẽ rách sức lực khí trên không trung điên cuồn cuộn động lên. Ma chi quang lực công kích rất yếu ớt, nhưng dùng để đối phó những cái kia màu xanh hoa sen lại đúng là vừa đúng. Chu Độ Nghĩa ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình Thanh Liên Quân sẽ bị Tô Đường dùng loại phương thức này phá giải. Lúc này, Tô Đường thân hình hướng Nghĩa lướt tới, ma kiếm tại pháp thân thủ ở bên trong. Tạo nên hơn nghìn thức lớn lên màn sáng, dùng khai thiên tích địa xu thế, vào đầu chém về phía Chu Độ Nghĩa. Chu Độ Nghĩa đoạn bản tại lúc này bộc lộ ra đến, đến rồi, hắn đã giống như đầu đường đánh nhau tên côn đồ giống như, hai tay dơ lên thanh liên côn, y đồ ngăn trở Tô Đường kiếm mạch. Nếu như Chu Độ Nghĩa đã rèn luyện qua thanh liên côn, Tô Đường một kiếm này là sẽ không đối với hắn cấu thành bao nhiêu uy hết đấy, vấn đề ở chỗ, hắn chỉ là tại lợi dụng linh bảo bản thân uy năng đi tác chiến, rèn luyện linh bảo cần vài thập niên thời gian, có được đại đại chí nguyện Độ Nghĩa chịu không nổi. Ngoan Kiếm mạc chém dụng tại thanh liên côn bên trong thanh liên côn tạo nên thành từng mảnh nổ tung kim sắc rung động, mà Chu Độ Nghĩa thân hình không tự chủ được hướng phía dưới rơi đi, bạo lộ tại bên ngoài cơ quan nội tạng đã bị kịch liệt trùng kích, vé lên vô số màu đen dịch tích, như mưa rơi hướng trùng quanh rơi vãi. Tô Đường đắc thế không buông tha người, phát thân lần nữa vung lên ma kiếm, hướng Chu Độ Nghĩa thân hình chém dụng. A! Chu Độ Nghĩa phát ra thống khổ tiếng kêu ré, cái này là cự tuyệt cải tạo thân thể cho hỏng rồi, hắn bản thể giòn yếu quá, hơi chút gặp công kích, nhận thấy thụ thống khổ đều xa xa tầm lớn hơn nhân. Đó lấy Chu Bộ Nghĩa tựa hồ đối với Thanh Liên Côn đã mất đi tin tưởng, trở tay thu hồi Thanh Liên Côn, đón lấy trong tay hắn lại nhiều ra một thanh bình thường không có gì lạ nhạn linh đao. Nhìn xem theo trên bầu trời rủ xuống kiếm mạc, Chu Bộ Nghĩa ra sức huy động nhạn linh đao, hướng lên lên thứ. Rầm rầm rầm. Nhạn linh đao bị huy động lập tức, vậy mà phóng xuất ra vô số đạo lóe sáng đao ảnh, chỉ ở lập tức, Tô Đường phóng xuất ra kiếm mạc liền bị xoắn đến mắt ấy, sau một khắc, ngàn vạn đến ảnh ngược động trên xuống, liên tiếp oanh kích tại Tô Đường pháp trên người. Tô Đường pháp thân rách nát rồi, xa xa Tô Đường run rẩy thoáng một phát. Đón lấy dùng sức nuốt xuống sắp sửa phụt lên ra máu tươi, bất quá, vẫn có vài tơ máu theo mũi của hắn giữa động chảy đi ra. Ha ha. Ha ha. Chu Bộ đổ Nghĩa đổi sợ thành vui, đón lấy Hồng Ác nhìn về phía Tô Đường, kỳ thật Tô Đường suy đoán có chút đạo lý, Chu Bộ Nghĩa nhiều khi biểu hiện được giống như là một đứa bé, thí dụ như nói hiện tại, cái kia trùng, chồng, thần sắc rõ ràng là đang nói cái này hay chơi, cái này thật tốt chơi. Chết đi Chu Bộ Nghĩa phát ra tiếng giống giận dữ, đón lấy một đao xa xa hướng Tô Đường tới. Nhìn xem giống như thủy triều vọt tới lao ảnh, Tô Đường duy nhất có thể đem đấy chính là đem ma thuẫn cử động trước người. Dầm dầm dầm. Đao ảnh không ngừng đụng vào ma thuẫn ở trên Tô Đường thân hình lão đạo không ngừng hướng lui về phía sau lại lấy, vẫn chưa tới một hơi thời gian, hắn ma thuần liền không chịu nổi đao ảnh nghiến áp, ầm ầm nghiến nát, đón lấy vô số đao ảnh lại đụng vào Tô Đường trên thân thể. Tô Đường thân hình đột nhiên hóa thành một đạo địa quang, hướng xa xa bay vút, trước kia hắn dùng loại phương thức này có thể đơn giản né ra công kích của địch nhân, nhưng lúc này đây, nhưng có chút tạm được rồi, những cái kia ảnh có được vô cùng ý lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Không ngừng đập nện tại điện quang ở trên đem Tô Đường tại mấy ngàn thức bên ngoài có hơn khôi phục bản thể thời điểm đã là mình đầy thương tích. Không nốt ma thuẫn, liền ma giáp đều bị phá hư rồi, Tô Đường trong lòng nổi lên một loại cảm giác vô lực, Chu Bộ Nghĩa đến cùng đã nhận được cái gì? Có được cái loại này uy năng linh bảo, chỉ là chính là một kiện, liền đủ để dung chuyển tam giới rồi, làm sao có thể liên tiếp không ngừng xuất hiện? Đánh đến bây giờ, Tô Đường đã có thể triệt để nhìn thấu Chu Bộ Nghĩa, nếu như song phương có được giống nhau linh lực, giống nhau linh khí, hắn có vô số chủng trọng phương pháp hành hạ đến chết Chu Bộ Đối một câu nói, Chu Độ Nghĩa chiến thuật năng lực nát tới cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác có được nghiền áp tính vô liếng, trong tay hắn chỉ có 10 người, Chu Độ Nghĩa có thể khống chế một vạn cá nhân, như vậy hắn chiến đấu kỹ xảo muốn tinh xảo, cũng vô lực vãn hồi cục diện. Ha ha. Chu Độ Nghĩa cười lớn hướng bên này cấp lại, trong tay nhạn linh đao lần nữa hướng Tô Đường chém ra. Đúng lúc này, một đạo bóng đen dùng nhanh vô cùng tốc độ từ phía chân trời bay tới, tản mát ra huy áp vẫn còn như thực chất, những nơi đi qua, nước biển bị khơi dậy thành từng mảnh ngập trời sóng lớn. Độ Nghĩa cảm ứng được đối phương tản mát ra linh lực chấn động không khỏi ngẩn người, trong tay Nhạn Linh đao cũng không tự chủ được chậm một nhịp. Đó lấy, một ngụm chuông khổng lồ đột nhiên đứng ở Tô Đường trước người, điên cuồng vọt tới đao ảnh không ngừng đụng vào kia khẩu chuông khổng lồ ở trên lại để cho chuông khổng lồ tạo nên từng mảnh rung động, bất quá, kia khẩu chuông khổng lồ tựa như ngưng rót trên không trung giống như, đã nhận lấy nghìn bạn đạo đao ảnh tập kích, bản thể không chút nào bất động. Tinh quân. Chu Độ nghĩa không nói gì hình dung trong lòng mình kinh hãi, Tô Đường thật là tình quân, đã rất lại để cho hắn kinh ngạc, tại sao lại đi ra một cái? Sau một khắc, nhất điều nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh theo trung hạ thoa ra lại nàng xem thấy mình đệ thương tích Tô Đường, gấp giọng hỏi, ngươi như thế nào đây? Không đợi Tô Đường trả lời, tiêu nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh đã chuyển thân nhìn về phía phương xa chu bộ nghĩa, sau đó phát ra giả mua tiếng cười, tạo hóa, tạo hóa cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc gã lão phu hao hết thiên tân bạc khổ, đi vào nguyên vực, chính là vì tìm cái này chân thần di bảo, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Văn Hương, Người làm sao vậy? Tô Đường kêu lên, Văn Hương thanh âm quá mức cổ quái, còn tự xưng lão phu, lại để cho hắn không khỏi kinh hãi trong lòng. Lan Văn Hương quát, đón lấy huy động ống tay áo, một đạo kinh khí đột nhiên oanh hướng Tô Đường, Tô Đường bị đánh trở tay không kịp, tăng thêm hắn linh mạch đã bị chấn động, chưa tới kịp khôi phục, đang bị kình khí đánh trúng, thân hình lăn lộn đã bay đi ra ngoài. Người dám tổn thương hắn? Văn Hương lại phát ra phẫn nộ tiếng thét trói thai. Chương 774, xong mệnh 30. Lao phu bị thương hắn thì thế nào? Văn Hương lần nữa hồi phục thanh âm giàn mua, tiểu tử kia tại bí cảnh trong suýt nữa hư mất Lao phu đại sự, đây chỉ là hơi thi mỏng chừng phạt mà thôi. Ngươi, ngươi lại như thế nào đáp ứng ta sao? Văn Hương thanh âm đang run rẩy lấy, hiển nhiên kinh sợ tới cực điểm. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi chớ có cho là lão phu dễ bắt nạt Văn Hương dùng thanh âm giản mua nói ra, ha ha. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lão phu sớm đã lòng dạ biết rõ rồi, lúc ấy lão phu còn có chút thúc thủ vô sách, không biết phải làm sao mới có thể bỏ đi ngươi nghi kỵ, ai nghĩ đến, ngươi lại có thể biết vội vã cầu ta nhập hiếu, đã lão phu đã vào được, vậy không phải do ngươi rồi." Đi thôi vừa dứt lời, Văn Hương đột nhiên rũa ra đầu ngón tay của mình, thẳng tắp đâm vào chính mình mì trong. Một lát, Văn Hương chậm nổ ra bản thân máu ngón tay. Máu tươi theo nàng sống mũi chảy về phía đôi má, tại tăng thêm cái loại này giống như khóc lại như cười biểu lộ, lộ ra hết sức quỷ dị. Văn Hương thật dài thở dài thở một hơi, lại hoạt động vài cái thân thể, đón lấy đem ánh mắt chuyển hướng phương xa Chu Bộc nghĩa. Lão phu tại bị thương thời điểm, đột nhiên sinh ra hơi có chút linh cơ, có thể trốn vào nguyên vực dưỡng thương, đã có thể tránh khai mở cừu ra đồi giết, lại có thể mượn cơ hội tìm một chút thượng cổ chân thần lưu lại di bảo. Văn Hương dùng thanh âm dàn múa nói ra, thật không nghĩ đến, những cái kia tiểu tạp chủng rõ ràng phong ấn nhân giới, nữa lại để cho Lào phu lâm vào tử địa bất quá. Nhận đến hôm nay, lão phu cuối cùng là khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, rồi chẳng những lại lần nữa thu hoạch thân thể, rõ ràng có người đem thượng cổ chân thần di bảo ngoan ngoắn tiện đưa đến lão phu trước mặt. Ha ha ha ha ha. Cảm ứng được cái kia kỳ quái nữ tử tản mát ra linh lực chấn động càng ngày càng lớn mạnh, Chu Độ Nghĩa bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác, lạnh lùng quan sát đến đối phương. Cái kia chính là thượng cổ chân thần ngàn cơ đao a. Văn Hương vươn tay, "Cho ta, lão phu có lẽ sẽ phát chút ít thiệt tâm, lưu ngươi một cái chó." Ngàn cơ đao. Chu Độ Nghĩa nheo lại con mắt, sau đó cười nói, Cho ngươi, chính ngươi tới cầm." Vừa dứt lời, Trung Bộ Nghĩa đã dơ tay lên, một đao xa xa hướng Văn Hương bộ tới. Vô số đao ảnh vạch phá bầu trời, như như cuồng chiều hướng Văn Hương cuốn đến. Vô Liêm Sỉ còn dám rượt vào nơi hiểm yếu chống lại. Văn Hương lúc này giận dữ, giơ lên tay khẽ vẫy, kia khẩu chuông khủng lồ lăng không bay lên, chính ngăn tại nàng phía trước. Ngìn bạn đạo đao ảnh liên tiếp đụng vào chuông khổng lồ, cùng vừa rồi đồng dạng, chuông khủng lồ đơn giản đã nhận lấy nhiều đến không hết va chạm, bảo xứng xứng bất động. Tại chiến trường một phương khác, Tô Đường Trì, cái, cảm giác mình từng đợt mềm mỏi. Chu Độ Nghĩa Linh Bảo có được vô thượng uy năng, ở đằng kia trong chốc lát, liền tại trên người hắn để lại vô số đạo miệng vết thương, may mắn hắn hộ thể thần niệm dĩ nhiên đạt đến tinh quân cấp, nếu không sớm bị vạn đào phân thay rồi. Bất quá, cùng Văn Hương kia một cái đột nhiên tập kích xoay so xoềng, núi lao biển lửa đều không có gì không dạy nổi, hắn tình nguyện lần nữa thừa nhận Chu Độ Nghĩa công kích, cũng không muốn tới gần cái kia cổ quái Văn Hương. Văn Hương tu hành chính là sinh tử quyết, vừa rồi một kích kia thoạt nhìn bay bổng không hề lực đạo, nhưng một đám dữ tận tử khí xuyên thấu thần dung nhập hắn linh mạch ở bên trong, may mắn hắn có được viễn cổ vận mệnh, cổ thụ thần hồn có được vô hạn sinh cơ, nếu không chỉ cái mấy hơi thời gian, hắn sẽ gặp trở thành một cỗ thi thể. Kia sợi tử khí chính đang không ngừng ô nhiễm lấy hắn linh mạch, hắn cái gì đều chẳng quan tâm rồi, toàn lực ứng phó điều khiển thân niệm, dốc sức liều mạng vòng vây lấy chạy trốn tử khí. Hơn 10 tức thời gian sau, Tô Đường đột nhiên hé miệng, liên tiếp nổ ra mấy ngụm máu đen, sau đó lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc, sinh tử quyết quá mức khủng bố rồi, chắc không được lúc trước Tam đại thiên môn liên thủ vây quét Chu thần điện, nếu như không phải dựa vào cỗ tụ thần hồn, không chỉ nói đem cái chết khí bức ra bên ngoài cơ thể Liên chống đến bây giờ đều là vọng tưởng. Bước ra tử khí, Tô Đường lần nữa cảm thấy mê muội, đúng lúc này, một cái tuyết trắng bàn tay nhỏ nhắn ngã vào trước mặt hắn, như xuân hành tây y hệ trên đầu ngón tay vân về một căn hồng thăm ra, "Xâm. Cho đối với thân thể của ngươi có lợi thật lớn." Một cái thanh em dễ nghe vang lên. Tô Đường kinh hãi, hắn vừa rồi dốc sức liệu mạng cùng trong cơ thể tử khí đem đấu tranh, thế cho nên có người bước đến phụ cận, hắn vậy mà một điểm không có phát giác. Tô Đường mãnh liệt quay đầu, chính thấy được một trương quen thuộc mặt. "Ngươi, ngươi hàng phục linh chủng thần thức rồi hả?" Tô Đường cố hết sức nói, "Không nghĩ tới nhanh như vậy." Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra mỉm cười, "Kỳ thật không có gì lớn đấy, quân tử, nhưng Lấn Chi dùng phượng, nghe nói qua những lời này sao? Dù sao chỉ là linh trùng chính mình sinh ra thân thức, hơi chút chơi chút ít bị bậm còn con, tự lừa gạt ngược lại nó." Tô Đường nhìn xem Hạ Lan Phi Quỳnh hai mắt, chỉ là mấy tháng không thấy, Hạ Lan Phi Quỳnh hai cái đồng tử trong đã nhiều hơn một đám tăng thương, thân thức dù sao cũng là linh trùng chúa tệ, Hạ Lan Phi Quỳnh mặc dù nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chính thức áp dụng, không biết hội sẽ đến cỡ nào gian nan. Nữ nhân kia là ai? Hạ Lan phi quỳnh lại hỏi, đổi thành người khác, muốn thương tổn đến ngươi cần phải không có dễ dàng như vậy đấy. Là bằng hữu của ta. Tô Đường nói, cung dương cái chủng loại kia. Hạ Lan phi quỳnh nói, Tô Đường không phản bắt được, bất quá, Hạ Lan phi quỳnh hai cái đồng tử trong ngoại trừ kia sợi tang thương bên ngoài, giống như trước đây thanh tịnh, cũng không có một tí tẹo trêu chọc ý tứ, tự hồi chỉ là tại kể rõ một kiện bình thản sự thật. Ta đây đã biết." Hạ Lan phi quỳnh cười nói, đó lấy, tấm mắt của nàng chuyển hướng bốn phía, thật lớn chẳng diện, nguyên lai vãng sinh điện tổng điện là chủ độ nghĩa A. Quả thật làm cho ta không thể tưởng được, Thiên kiếm thánh tỏa cùng băng phong thánh tỏa là đang giúp ngươi sao? Nói thực ra, các ngươi đến cùng làm cái gì nhận không ra người giao dịch? Không có giao dịch. Tô Đường lắc đầu nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như ta Thiên Kỳ Phong ngăn không được rồi, Đồng Sơn cũng sẽ bước Thiên Kỳ Phong theo gót. Như vậy a? Nhìn không ra, bọn hắn ngược lại là còn có chút kiến thức. Hạ Lan Phi Quỳnh nhíu như mày, vậy hay để cho bọn hắn một lần a. Tô Đường tại toàn lực vòng vây xâm nhập linh mạch bên trong đích từ khí, không có thể phát hiện Hạ Lan Phi Quỳnh Nhưng Vương Sa Thiên kiếm thánh tọa cùng Băng Phong thánh tọa đều thấy rõ ràng, động tác của bọn hắn rõ ràng biến chậm, trong mắt chấp động lên hồi hộp chi sắc. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh quan hệ rất tốt, bọn hắn tin tưởng, nếu không lúc trước Tô Đường cũng sẽ không xảy ra là bang giúp Hạ Lan Phi Quỳnh, nhưng Hạ Lan Phi Quỳnh đúng lúc này xuất hiện, tình thế cũng có chút không ổn rồi, nếu như Chu Độ nghĩa lại thắng, đồng sân hội sẽ không may, nếu như Tô Đường đại thắng, bọn hắn muốn đối mặt Hạ Lan Phi Quỳnh rồi, đồng dạng hội sẽ không may. Thiên kiếm, đóng băng, các loại đợi trận chiến này qua đi. Chuyện của C không ta muốn chậm dại phân trần a." Hạ Lan Phi Quỳnh khắp tâm thanh nói. Thanh âm của nàng xuyên thấu qua trời cao, tại trong thiên địa vang vọng lấy, thiên kiếm thánh tòa cùng băng phong thánh tòa liếc nhau một cái, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Lan Phi Quỳnh giọng điệu cùng trước kia có chút không giống mới, càng mấu chốt chính là, Hạ Lan Phi Quỳnh là sẽ không làm bộ người, nếu quả thật đối với bọn họ bảo lưu lấy hận ý, sẽ không nói chuyện như vậy. Ngươi nghỉ một chút. Hạ Lan Phi Quỳnh quay đầu hướng về phía Tô Đường cười cười, đón lấy hướng trung tâm chiến trường bay vút mà đi. Chu Độ Nghĩa tại liên tiếp bại lui lấy, chỉ là ngắn ngủi thời gian Hán Nhạn Linh Đao đã bị kín một tầng màu xám, hơn nữa trở nên càng ngày càng trầm trọng. Chương 775, Song Mệnh, 31. Cùng Chu Độ Nghĩa chật vật tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, văn hương thân hình như gió nhẹ giống như trên không trung cất độc lên, thần thái không màng danh lợi, mặc kệ Chu Độ Nghĩa phong xuất ra đao ảnh đến cỡ nào hùng mạnh, bàn tay của hắn chỉ là nhẹ nhàng nhắc tới vô, mang tất cả mà ra màu đen tính lưu liền có thể dễ dàng phá vỡ sở hữu tất cả ánh đao. Ha ha, ha. Người căn bản không có vận chuyển ngàn cơ đao năng, tiểu tử, hay vẫn Là giao cho ta, A Văn Hương phát ra nhàn nhạt tiếng cười, nhìn ra được tâm tình của nàng đã sung sướng tới cực điểm, chỉ là tiếng cười không rơi, Văn Hương lại nhăn lại lông mày. Hạ Lan Phi Quỳnh thân ảnh đã tới gần Văn Hương, sau một khắc, nàng đã giơ lên nằm đấm, không đếm xỉa tới đánh về phía Văn Hương hậu tâm. Văn Hương hai cái đồng tử trong tinh mang chớp động, đem ở đây sở hữu tất cả tu hành giả kinh nghiệm chiến đấu đều tích lũy, chỉ sợ đều so ra kém nàng một người, bởi vì nàng mấy và năm đã trải qua vô số lần sinh tử chết giết, tại Hạ Lan Phi Quỳnh ra tay lập tức, nàng liền cảm thấy uy hiếp. Ngay sau đó, Văn Hương đột nhiên đã nắm đầu, hai tay đều xuất hiện, phóng xuất ra hai đạo màu đen khói khí giống như như cự trụ ảnh hướng về phía Hạ Lan phi quỳnh. Dầm dầm. Màu đen khói khí cùng Hạ Lan phi quỳnh quần quỉnh chạm vào nhau kích, song phương lực đạo đều bị xoắn đến mắt bấy, thoạt nhìn đánh ngang rồi, Hạ Lan phi quỳnh than khẽ ra một hơi, mà Văn Hương lông mày mãnh liệt hơi bạo. Hạ Lan phi quỳnh thân hình đột nhiên hướng lên bay vút, đón lấy phát ra thanh thúy lệ quát tầm thanh, núi. Toàn lực ra tay Hạ Lan phi quỳnh, tán mắt ra một loại không gì so sánh nội khí thế, liền những cái kia ở phương xa đang xem cuộc chiến tu hành giả nhỏ. Đám bọn họ đều nhận lấy lay, thế cho nên không tự chủ được sinh ra một loại hào giác, tuy nhiên bọn hắn không rõ ràng lắm Hạ Lan Phi Quỳnh có thể phóng xuất ra cái dạng gì uy năng, nhưng bọn hắn tin tưởng, Văn Hương chắc chắn bị Hạ Lan Phi Quỳnh quyền kình nghiền vi bụi miệng. Coi như là Văn Hương, hai mắt cũng trở nên mở miệng rồi, thậm chí thấy được chính mình bị niền ép tới phấn thân thoái cốt hình ảnh, bất quá tại sau một khắc, Văn Hương thần thái đã khôi phục thanh minh. Vô sinh vô chết, là vi đại đạo Văn Hương khắp lâm nói, đón lấy nàng hai tay xoé lên, ở trước ngực chắp tay trước ngực, tay trái tản mát ra hắc khí cùng tay phải tản mát ra khói trắng lẫn nhau dung làm một thể. Hóa thành một quả cấp tốc xoay tròn âm dương bóng, đón lấy Hắc Bạch hai màu đều đang bay nhanh làm nhạt. Hạ Lan Phi Quỳnh một quyền lăng không kích xuống dưới, quyền kinh bốn là vô hình đấy, nhưng Hạ Lan Phi Quỳnh một quyền này uy năng quá mức cường đại rồi, khiến cho quyền đè xuống không khí đã bị kịch liệt chấn động, tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được hình cung sóng xung kích. Văn Hương cầm trong tay làm nhạt âm dương cầu đẩy đi ra, chính nên tiếp hình cung sóng xung kích, ngay sau đó, ở giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng âm thanh. Bắn ra loạn lưu hướng mọi nơi cuốn động, mấy ngàn tức có hơn tu hành giả nhóm, đám bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy ảnh hưởng thực lực kém một ít đấy, không phải thống khổ che lốt hai, tựa là trên không chung vô lực lăn mình quay cuồng lên. Lần thứ hai cứng đối cứng va chạm, vẫn là đánh cái ngang tay. Những người khác cũng may, Thiên kiếm thánh tỏa cùng Băng phong thánh tỏa cũng khó khăn dấu trong mắt vẻ kinh hãi, nhưng ở bọn hắn lẫn nhau đối mặt về sau, đột nhiên đều trở nên dễ dàng, thực lực đạt tới tình cảnh như thế Hạ Lan phi quỷ, là không cần phải nói ra câu nói kia đấy, đã Hạ Lan phi quỷ cứ nói sự về sau đàm nói chuyện, kia khẳng định chỉ là nói chuyện, mà sẽ không có ý đồ khác. Nói một cách khác, Hạ Lan phi Quỳnh thật sự không cần phải đối với bọn họ nói dối. Bọn hắn cũng không có tư cách lại để cho Hạ Lan phi quỳnh nói dối. Tiểu Bối Yên dám vô lễ văn hương giận tím mặt, thò tay mở dẫn, lơ lửng trên không trung trung tang đột nhiên lướt trên, thẳng hướng về Hạ Lan phi quỳnh bột tới. Hải Hạ Lan phi quỳnh lần nữa phát ra thanh thủy lệ quát thanh âm, đón lấy một trường bay bổng chụp được. Dầm rầm. Trong không khí vang lên sấm rền thanh âm, vài trăm mét về sau mặt biển đỗng nhiên hướng phía dưới chấm xuống, ngay sau đó lại trào lên trên xuống, tạo nên hơn 10 mét cao bậc nước. Trung tang thượng ra từng mảnh kim quang, đó lấy, trung tang thế đi xuất hiện dừng lại, lại ngược lại cuốn mã quay về. Giờ phút này Chu Độ Nghĩa rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn coi như là nửa cái người biết chuyện, tuy nhiên không hiểu rõ ràng cùng Tô Đường Đồng nhất trận doanh nữ hài tại sao phải giúp hắn, nhưng hắn biết rõ tận dụng thời cơ, mất không hề lại vội vàng huy động trong tay ngàn cơ đao, cuốn hướng Văn Hương bóng lưng. Văn Hương trước sau gặp gia công, nàng hít sâu một hơi, duỗi tay đè chặt trung tang, đón lấy đột nhiên thả người lướt đi chiến đoàn, thẳng quang hướng không trung, đón lấy đưa tay đem trung tang ném đi đi ra ngoài. Trung tang thượng tạm lên vô số cổ quái linh phù, sau đó đột nhiên phát ra vang vọng bắc phương vang lên âm thanh. Nghe Tuấn Không Trung cấp lại Hạ Lan Phi Quỷ Thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đồng thời ở nơi này, Chu Độ nghĩa một tiếng kêu đau, dùng hai tay chặt chẽ che đầu của mình. Ha ha ha, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đại tu, ngã xuống tiếng chung ở bên trong. Văn Hương phát ra tiếng cười, hôm nay, chúng ta lại sẽ là vì ai mà minh đâu này. Đi thôi. Vâng anh. Chúng tang thể tích đột nhiên biến lớn, theo trung đấy ngọn nguồn u ám vòng xoáy trong đột nhiên bắn ra vạn trượng kim quang, chính đem Hạ Lan Phi Quỷ lung bao ở trong đó. Hạ Lan Phi Quỷ cả kinh. Đó lấy nàng phát hiện thân hình của mình chính không tự chủ được hướng lên bay lên. Theo thể tích đã nói, trung tâm đã biến thành một cái cực lớn máy hút bụi, mà Hạ Lan Phi Quỳnh trở thành tại kính phòng trong lăn mình quay cuồng nho nhỏ con muội, chỉ là trong chớp mắt, nàng đã bị hấp đến trung tâm trung đáy ngọn nguồn. Khai mở Hạ Lan Phi Quỳnh phát ra tiếng hét lớn, một đạo quang ảnh theo trong thân thể của nàng bay vút mà ra, hóa thành tự nhân, duỗi ra hai tay gắt gao chống được chung vẫy. Chu Độ Nghĩa gặp đại sự không ổn, chịu đựng não bộ truyền đến từng cơn kịch liệt đau nhức, điên cuồng vũ động ngàn cơ đao, hướng văn hương đi. Cái gì lập trường? Ngh nghĩa tại lúc này đều là chó má sinh tồn nguyên tắc tại nói cho hắn biết nhất định phải tập trung lực lượng công kích mạnh nhất chính là cái kia mạnh nhất ngã xuống Tuy nhiên còn sẽ tiếp tục tranh đấu nhưng ít ra đã có một đường sinh cơ nếu không chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận chúng ta có thể luyện hóa thân nghiệm người còn có thể chống bao lâu đâu này Văn Hương phát ra tiếng cười lạnh đón lấy thân hình điện xạ mà hạ nên hướng chu bổng Nghĩa hạ Lan Phi Quỳnh xa vào đến cực kỳ bất lợi hoàn cảnh ở bên trong nàng có thể cảm ứng được hộ thể thần niệmphi tốt trôi qua chỉ là sắc mặt của nàng lại như cũ bảoì ý tĩnh Văn Hương phóng xuất ra màu đen quái khí, không ngừng phá tan Chu Độ Nghĩa giao ảnh, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Chu Độ Nghĩa đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, thân hình đột nhiên ngừng, đón lấy bắt đầu hướng lui về phía sau lại, y đồ kéo ra khoảng cách. Ta đã nói, ngàn cơ đao trong tay người, tựu là người tài giỏi không được trọng dụng." Ngón tay A Văn Hương khắp vừa nói nói, hai tay của nàng lần nữa ở trước ngực chắp tay trước ngực, đón lấy hướng ra phía ngoài đợi ra. Một khoả cực lớn âm dương bóng giải khai ánh đao, như điện bắn về phía Chu Độ nghĩa. nghĩa, gặp chốn tránh đã có chút không kịp, chỉ phải hợp lực huy động ngàn cơ đao nên hướng kia khóa âm dương bóng. Ngoan, ngàn cơ đao vậy mà nhẹ nhõm đem bóng mở bóng cắt ra, Chu Bộ Nghĩa sửng sở, ngay sau đó, âm dương bóng một lần nữa hóa thành hắc bạch song khí, cuốn lên ngàn cơ đao, xoắn một phát một đoạt, Chu Bộ Nghĩa muốn cầm không được chu đao, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem ngàn cơ đao hướng Văn Hương bay đi. Văn Hương lấy tay bắt lấy ngàn cơ đao, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, dùng đầu ngón tay tại trên lưới đao nhẹ nhàng vuốt ve, một lát, lại ngẩng đầu nhìn hướng ngốc ngẩn người Chu Bộ Nghĩa, lại cười nói, tiểu tử, còn có cái gì linh bảo? Đều giao ra đây a là các người đang ép ta chính là bọn người đang ép của ta Chu Độ Nghĩa đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, hắn thật sự không nghĩ ra, thế sự tại sao lại như thế gian nan? Không để cập tới hắn thiếu niên lúc kinh nghiệm, hiện tại hắn đã khám phá cửa trước, đi vào tinh quân liệt kê, vốn tưởng rằng thiên hạ hết thảy đều nhưng hạ bút thành văn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nhân giới chẳng những xuất hiện một cái Tô Đường, còn có một uy năng vượt xa quá hắn nữ tử, hiện tại kia bị nhốt tại trung tăng ở dưới nữ hài tử cũng đồng dạng không thể khinh thường. Vì cái gì khó như vậy, mệt mỏi như vậy? Ta chính là vì người trong thiên hạ tốt Chu Độ Nghĩa thần thái đã gần đến điên cuồng. Đến bây giờ mới thôi, hắn chỉ có thể xuất ra cái này vài món linh bảo, những thứ khác, uy năng quá mức cường đại, hắn chẳng những không có biện pháp khống chế, ngược lại sẽ không duyên cớ hao tổn linh lực, hậu quả khó liệu. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có giữ lại vô liếng. "Ta bức ngươi, ngươi thì như thế nào?" Văn Hương cười nói, nàng đã thời gian quá dài không có nhắm nháp qua thắng lợi mùi vị, bị nốt tại nhân giới vạn năm không nói, về sau thật vất vả hữu cơ hội, sẽ thoát khốn, kết quả cuối cùng lại xuất hiện sai lầm, hằng ký thác kỳ vọng chính là cái kia đảm nhiệm ngự khấu trở mặt, rõ ràng trở tay công kích hắn lại để cho thương thế của hắn càng thêm ở trên không thể không giải hóa thân thể, mới tính toán miễn cưỡng bảo trụ một đám thần niệm bất diệt. Hôm nay, chính là hắn hy diện, trở về tinh vực thời gian. Chu Độ nghĩa dò sét dơ tay lên, trong tay đột nhiên nhiều ra một dương trường cung, trường cung hiện lên màu đỏ rực, thượng diện khắc vào lấy vô số linh phủ, tại trong thiên địa hiển lộ đệ trong mắt, vẫn còn như thực chất ý hệt linh lực chấn động liền hướng mọi nơi bay tới. Cái đó đúng. Văn Hương nhìn đăm đăm châu chằm vào kia dương trường cung. Tin tức của nàng hệ thống quá mức rất xưa, chỉ biết là thượng cổ chân thần có ngàn cơ đạo, có thanh liên côn vân vân. Đợi một tí, cho nên lập tức có thể phân biệt ra linh bảo lai lịch, về phần những thứ khác, nàng tiểu không hiểu rõ lắm rồi. Huống chi, nàng đem sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung ở kia Dương trưởng cung ở trên lại không để ý đến Chu Độ Nghiễn xuất ra tiễn. Kia cây cung chỉ là tầm thường linh bảo, tuy nhiên so ngàn cơ đao, thanh liên côn cường đi một tí, nhưng mạnh đến nổi rất có hạn, mà Chu Độ Nghiễn xuất ra tiễn, lại ủng có dị thường khủng bố vi năng. Ngay sau đó, Chu Độ Nghiễn chậm rãi mở ra trường cung, liếc về phía Văn Hương. Văn Hương mỉm cười cùng đợi, nàng cũng không cho rằng Chu Độ Nghiễn linh khí có thể gây tổn thương cho đến chính mình mà Chu Bộ Nghĩa gương mặt vặn vẹo đến lợi hại, hiển nhiên chỉ là đơn giản mở ra trường cung động tác, liền lại để cho hắn dị thường cố hết sức. Ông, Tiên Quang như tiệm điện cấp hướng Văn Hương, Văn Hương nhàn nhạt dơ tay lên, một đạo màu đen kính lưu chụp về phía Tiên Quang. Ông ông, Tiên Quang không bị bất luận cái gì ảnh hưởng ở màu đen kính lưu trong ghé qua lấy, Văn Hương chấn động, lập tức thò ra tay trái, Khấu hướng Tiên Quang. Ông ông ông, Tiên Quang vậy mà xuyên thấu qua Văn Hương bàn tay, chính đánh trúng Văn Hương trước ngực. Văn Hương thân hình xuất hiện định lặng, nàng ngơ ngác nhìn xem bàn tay của mình. Bàn tay một điểm miệng vết thương đều không có, lại nhìn trước ngực của mình, trước ngực cũng bảo trì hoàn hảo, nhưng là, trên thân thể của nàng đột nhiên khê hồn đã tuôn ra ánh lửa. Lúc này, Chu Độ Nghĩa lần nữa mở ra trường cùng, Văn Hương cũng đã chẳng quan tâm Chu Độ Nghĩa đang làm cái gì, nàng ngu ngơ một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó bà. Ba đô tiễn. Chương 776, xong mệnh 32. Văn Hương vừa rứt lời, Chu Độ Nghĩa đã buông lòng tay ra, lại một đạo tiễn quang hướng Văn Hương nhanh chóng bắn mã đến. Văn Hương phát ra tiếng kêu gào, thân hình đột nhiên hướng lên phía trên, hai tay không ngừng vùng đánh lấy. Tự khí dùng để ngăn cản tiến quang thế tới, sinh khí dùng để đền bù bản thân trọng thương. Chỉ có điều, Văn Hương công kích không có chút ý nghĩa nào, ba đốt tiến tại tinh vực trong lại được xưng là tất chúng chi tiễn, không dùng được cái gì pháp môn, đều không thể ngăn trở ba đốt tiến tới gần, trừ phi là lập tức trốn bí cảnh trong. Tiến quang xuyên thấu qua Văn Hương phóng xuất ra màu đen kinh khí, lại một lần nữa bắn trúng Văn Hương trước ngực. Văn Hương thân hình dừng một chút, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Đại tu nhỏ, đám bọn họ tầm đó bộ phát xung đột, tổng sẽ xuất hiện tất cả chủng loại hình tương sinh tương khắc, thí dụ như nói giờ phút này Văn Hương Chu Độ Nghĩa còn không có có luyện hóa thượng cổ chân thần lưu lại di bảo, dùng văn hương hiện tại chiến lực, nàng không e ngại bất luận cái gì linh khí, cho dù Chu Độ Nghĩa có thể đem thượng cổ chân thần đại ngàn chi tính cùng chân thần lá cờ lấy ra, Văn Hương cũng không sợ, thật sự không được, nàng còn có thể dùng tử khí lại để cho linh bảo. Chết để biến thành phế vật, nhưng chỉ có ba nút tiến, đối với Văn Hương đã tạo thành uy hiếp chí mạng. Tiên quan gần người, liền đà thương nặng nàng, nàng căn bản không có dùng tử khí ăn mòn linh bảo cơ hội. Ở phương xa đang xem cuộc chiến tu hành giả nhóm, đám bọn họ thần sắc đều lộ ra dị thường phức tạp, chiến cuộc biến đổi bất ngờ không ngừng tác động tâm tình của bọn hắn, càng làm cho bọn hắn không cách nào làm ra lựa chọn. Bắt đầu là chu bộ nghĩa chiếm cư ưu thế, đón lấy biến thành tô đường đuổi theo chu bộ nghĩa công nện, sau đó chu bộ nghĩa lật ra bản, lập tức lại xuất hiện hai thực lực dị thường khủng bố nữ tử. Rất nhiều tu hành giả đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ muốn chiến cuộc trong sáng lúc trước lựa chọn chỗ đứng, công lao tự nhiên là chưa nói tới rồi, nhưng ít ra có thể bảo toàn chính mình. Chỉ là, bọn hắn không có biện pháp cùng phù hợp thế cục chuyển biến, vừa rồi chu bộ nghĩa rõ ràng lộ ra hiện tượng thất bại, đã mắt lại chiếm cứ thượng phòng. ai dám khẳng định sau một khắc Kia bị thương nữ tử tiểu không có biện pháp chuyển bại thành thắng đâu này." Chu Độ Nghĩa trưởng hít một hơi dài, đón lấy dùng run giãy đầu ngón tay lấy ra để tam mũi tên. Văn Hương tắc thì tại Liều mạng vận chuyển linh lực, Ba Đốt Tiễn uy năng là dị thường đáng sợ đấy, đổi thành tầm thường tính quân, đã sớm thân chết tiêu tan, may mắn nàng có được vô cùng vô tận đích sinh khí, mặc kệ thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần có một đám thần niệm bất diệt, lục thể của nàng có thể phục hồi như cũ. Ba Đốt Tiễn, tối đa công kích ba lượt, về sau Ba Đốt Tiễn sẽ hóa thành sát thương, ít nhất trải qua vài thập niên ân cần săn sóc, mới có thể khôi phục. Chỉ còn một lần rồi. Văn Hương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử đồng thời trừng lớn, tràn đầy vẻ sợ hãi, đón lấy nàng mãnh liệt xoay người, hướng về trung tăng vị trí bay đi. Ba đốt tiến lần thứ nhất đốt chính là huyết nục, lần thứ hai đốt chính là linh thể, lần thứ ba đốt thì còn lại là thần hồn. Huyết nục, linh thể bị đốt, nàng còn không sợ, nhưng mũi tên thứ ba đốt chính là thần hồn, nàng vừa mới chiếm Văn Hương thần thiếu, trở thành cỗ thân thể này chủ nhân, chúng mũi tên thứ ba, nàng hết thể đều sẽ biến thành tiêu tán mấy khói. Chu Độ Nghĩa rốt cục ra đầu ngón tay, tiến quang thét lên truy hướng Văn Hương bóng lưng. Bung tay cho ta, buông tay văn hương phát ra điền cuồng tiếng hô. Vừa rồi, Hạ Lan Phi Quỳnh tại dùng chính mình pháp đã chết chết chống đỡ chúng vấy, cùng trung tang cường hoành hấp lực tương đối kháng, chỉ là trung tang không ngừng bóp đi nàng hộ thân thần niệm, lại để cho nàng có chút chống đỡ không nổi rồi, ngay tại tầm mắt của nàng rơi vào cần cổ vòng cổ thượng thời điểm, hấp lực đỗng nhiên biến mất, đón lấy văn hương điên rồi bình thường hướng bên này tốt lại, trong miệng hô to lấy lại để cho nàng bung tay. Hạ Lan Phi Quỳnh khẽ miệng đột nhiên lộ ra tiểu nữ giống như giảo hoạt cười xấu xa, lớn pháp thân động trung tang, mãnh liệt đem trung tang quang hướng không trung. Đón lấy thân hình lướt gấp trên xuống, một quyền tiếp một quyền, không ngừng oanh kích tại trung tăng thượng. Buông tay a. Văn Hương con mắt cơ hồ muốn trừng chảy máu lại, nhưng sẽ vô dụng thôi, Hạ Lan Phi Quỳnh đã quyết định muốn bỏ đá xuống giếng, quyền cước cấp cộng lại, không ngừng oanh kích tại trung tâm ở trên nàng liên tục huy động hai tay, ý đồ đem trung tâm gọi trở về lại lại thủy chung không thể được. Ông ông, Tiễn Quang bay vụt tới, tiếp cận Văn Hương bóng lưng, Văn Hương tuyệt vọng quay đầu, dùng hai tay đi bắt hướng Tiễn nàng biết rõ như vậy không dùng được, nhưng chỉ có thể như thế miễn cưỡng dây rửa thoáng một phát, dùng chiêu lộ ra chính mình không lòng. Tiễn quang xuyên vào văn hương thân thể, sau một khắc, một đóa sáng trói kim sắc pháo hoa đột nhiên tách ra khai mở, chỉ là trong trước mắt, kim sắc pháo hoa liền khuyết trương đến mấy ngàn thước phạm vi, ngay sau đó, vô số rực rỡ kim sắc quang điểm nếu như chơi điệu quang lâm giống như hướng một cái phương hướng bay đi, chúng quanh tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều theo quang điểm lưu động phương hướng nhìn lại, chính chứng kiến tô đường mở ra hai tay chờ ở nơi đó. Dầm rầm rầm anh, tô đường thân hình hóa thành một quả cực lớn quả cầu ánh sáng, mà cái khác quả cầu ánh sáng tựu là văn hương rồi, trên thực tế, đường dùng vạn cổ phù sinh quyết đoạt đến quang điểm cũng không nhiều càng nhiều nữa quan điểm ngưng tụ thành dịch tích, quay chúng quanh tại Văn Hương bên người, cũng rất nhanh rót vào Văn Hương trong thân thể. Thật bá đạo linh quyết, chỉ là có chút quá mức vô tình. Hạ Lan Phi quỳnh nhíu mày nhìn về phía Tô Đường. Văn Hương đã mất đi lơ lửng chi lực, lăn lộn hướng mặt biển trồng rơi, hôn mê bất tỉnh nàng tự nhiên không biết, vừa rồi đã nhận được một phần ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ. Nếu như chiếm nàng thần khiếu chính là mặt khác bất kỳ một cái nào thượng cổ đại tu, kết quả cuối cùng đều là đồng quy vô tận, vị thượng cổ đại tu không sống được, nàng cũng đừng dạng. Mũi tên thứ nhất lại để cho Văn Hương huyết nục bắt đầu đốt cháy, mũi tên thứ hai lại để cho Văn Hương linh mạch hóa thành cho tàn, nhưng trung tâm chủ nhân là sinh tử quyết người sáng lập, hắn dùng vô hạn đích sinh khí, đền bù Văn Hương bị thương. Chu độ nghĩa mũi tên thứ ba, lại để cho trung tâm chủ nhân thần hồn triệt để chết, hết lần này tới lần khác Văn Hương tu hành cũng sinh tử quyết, kết quả thần hồn chết giật tràn ra lực lượng, đại bộ phận đều dung nhập Văn Hương trong thân thể, nàng thậm chí không nên làm cái gì, liền đã thành trung tâm bộ nhiệm mới chủ nhân. Tô đường lôi cuốn quàng, Văn lấy, lấy, lấy Văn Hương, tiếp tục hạ khắc đuổi theo ngàn cơ đao. Ngay sau đó, một điểm ngân quang từ phía chân trời xuất hiện, rất nhanh hướng bên này cấp lại, đúng là biến dị ngân hoàng cùng tiểu bất điểm. Tô Đường rất nhanh nên đón tiếp lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, đem còn lại một nửa hổng tang ra, sâm, tạo thành chất lỏng, chất lỏng từng giọt rơi vào văn hương trong miệng, sau đó hắn đem văn hương đặt ở biến dị ngân hoàng trên lưng, càng làm ngàn cơ đao để ở một bên. Biến dị ngân hoàng vòng vo nửa vòng, hướng về phương xa bay đi, Tô Đường tắt thì lung lay cách biến dị ngân hoàng lưng. Chu Độ nhìn xem trong tay một căn kim sắc tiểu tiễn. Sau đó yên lặng đem tiểu tiễn cùng trưởng cung đều thu vào, hắn mặc dù không có luyện hóa linh bảo, nhưng là có thể cảm ứng được đến, chi tiết tiểu tiễn đã mất đi uy năng rồi. Chu Độ Nghĩa ngẩng đầu, cùng Hạ Lan Phi Quỳnh ánh mắt đụng vào cùng một chỗ, Hạ Lan Phi Quỳnh cười đến rất điềm tĩnh, mà Chu Độ Nghĩa dáng tươi cười tắt thì có chút thảm đạm. Cái kia văn hương chính là đem hắn Chu Độ Nghĩa trở thành chủ yếu đối thủ đấy, hậu quả rất rõ ràng, hắn đang tiêu hao linh lực vượt xa đối phương. Sau một khắc, Hạ Lan Phi Quỳnh hướng Chu Độ bay vút mà đi, chiến đấu cũng không có chấm dứt. Chương 777, xong mệnh, 33 ha ha ha. Chu Bộ Nghĩa phát ra cười thảm, lúc trước hắn vẫn cùng Hạ Lan Phi Quỳnh kể vai chiến đấu, trận chiến ấy vừa mới chấm dứt, Hạ Lan Phi Quỳnh liền hướng hắn phát khởi thế công, hắn có thể lý giải, dù sao Hạ Lan Phi Quỳnh rõ ràng cho thấy bạn của Tô Đường, nhưng không thể tiếp nhận loại kết quả này, ở trong mắt Chu Bộ Nghĩa, thế gian sở hữu tất cả ngăn cản hắn bước chân người, đều là Ác gian tặc, là tại nhiều tam giới khôi phục thanh minh đầu sọ, mới vừa rồi là nàng đang ép ta, hiện tại ngươi cũng muốn đến bức ta đến sau. Tốt. Hào hào hào. Núi khoảng cách quá xa. Hạ Lan phi Quỳnh nghe không rõ Chu Độ Nghĩa đây này lẩm bẩm thanh âm, cũng không muốn nghe, nàng hai đấm một hồi, phát ra lệ quát âm thanh. Chu Độ Nghĩa chấn khởi ngọc xích, nên hướng Hạ Lan phi Quỳnh quẩn chỉ là liên tiếp phá tan hai trọng cảnh, bước vào tình quân liệt kê Hạ Lan phi Quỳnh, quyền kinh trở nên dị thường cùng bố, mà ngay cả số ngoài ngàn mét đang xem cuộc chiến tu hành giả nhóm, đám bọn họ, tâm thần cũng sẽ bị Hạ Lan phi Quỳnh khí thế chấn nhiếp. Dậm dậm, ngọc xích phóng xuất ra sức lực lưu bị căn nát, Chu Độ Nghĩa rôi tay lên, theo trong thân thể của hắn thỏ ra vô số căn màu đen nhình dây, bay lả tả lên tiếp quyền kinh. Hạ Lan Phi quỳnh quẩn kình như dễ như chờ bàn tay, giống như đem nhánh dây vênh được nắt bấy, cuối cùng đánh chúng bao phủ Chu Độ Nghĩa thân hình khói đen. Chu Độ Nghĩa không tự chủ được bay ngược ra hơn trăm thức có hơn, mới tính toán miễn cưỡng ổn định thân hình, bất quá, Hạ Lan Phi quỳnh quẩn kình tuy nhiên uy mãnh vô cùng, nhưng thường xuyên trùng trùng điệp điệp năm trận, cuối cùng lực đạo đã còn thừa không có mấy, cũng không có thể đối với Chu Độ Nghĩa tạo thành tổn thương. Không có biện pháp rồi. Chu Độ Nghĩa phát ra tiếng thở dài, nhục thể của ta ở bên trong chạy xuôi theo vô mấy năm qua tích lũy hóa nghiệm, cứu hận, cho nên ta không dám giàn luyện. Chính là Các ngươi tại tự tìm phiền phải a? Cái gì? Hạ Lan Phi quỳnh đột nhiên dừng quyền phong, nàng cảm giác được, Chu Độ Nghĩa tựa hồ rơi xuống nào đó quyết tâm. Ta nói, các ngươi tại tự tìm phiền phải. Chu Độ Nghĩa đưa tay hất lên, trong tay nhiều ra một đoạn tuyết trắng đai lưng ngọc, đầu ngón tay của hắn tại đai lưng ngọc thượng nhẹ nhàng phủ động lên, theo hoa quang điền qua, đai lưng ngọc biến thành nhất điều dài hơn thước bạch xà. Chu Độ Nghĩa cắn nát đầu ngón tay của mình, tại bạch xà hai cái đồng tử thượng phân biệt điểm một cái, theo hắn đầu ngón tay rữa động ra chính là máu đen, sau đó dịch liền rót vào bạch xà hai cái đồng tử trong. Cái kia Bạch Xà đột nhiên ngẩng đầu, chu độ nghiệp ung, đón lấy Bạch Xà phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, lắc lư lấy cấp hướng không trung. Bạch Xà thân hình tại rất nhanh biến chướng, trong nháy mắt liền hóa thành một cái vài trăm mét lớn lên trường xà, nó trên người lân phiến không ngừng chốc ra lấy, nhưng lập tức có mới thôi lân phiến sinh dài ra, không đến một hơi thời gian, trưởng thân rắn thượng lân phiến đã hóa thành sáng long lanh màu trắng bạc. Đó lấy, lại có vài đoạn cùng loại chân trảo dạng đồ vật theo hắn thân thể cao lớn hạ thoa ra lại chân trảo rất nhanh trở nên trắng tiện, sau đó lại phân sinh ra một sợi chỉ tiêm. Hạ Lan Phi quỳnh tại lặng lặng nhìn cái kia trưởng xà biến hóa ở đằng kia đầu trưởng xà phân sinh ra bốn căn chỉ tiêm thời điểm hạ lan phi quỳnh trên mặt còn bảo trì không hề bận tâm, đem trưởng xà thò ra đệ ngũ cây chỉ tiêm sau hạ lan phi quỳnh rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Giết đi giết đi giết cái thống khoái a. Ha ha ha. Chu Độ Nghiệp phát ra tràn ngập khoái ý tiếng cười, chỉ là cái khuôn mặt kia vận vẻ mặt đã trở nên dị thường tái nhợt, thân hình đã ở có chút phát động, coi như là tình quân cảnh đại tu, cũng có cực hạn của mình, linh lực cũng không phải lấy chi vô cùng dùng không đấy. Hắn liên tiếp vận tác thượng cổ chân thần lưu lại linh bảo, cuối cùng lại tế ra cái kia ngũ trảo ngân lòng. Đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Hải Hạ Lan Phi Quỳnh song trường ngưng tụ, đón lấy đẩy về phía trước ra. Rầm rầm rầm. Ngũ chảo Ngân Long đã nhìn thẳng Hạ Lan Phi Quỳnh, nó không chết động lên thân hình, tại giống như bình thường sức lực lưu trung bình động lên. Hạ Lan Phi Quỳnh Hải Bí quyết có thể ngăn cản trung tăng thế công, lại không có biện pháp đẩy ra cái kia Ngũ Trảo Ngân Long, vẫn chưa tới nửa hơi thời gian, cái kia Ngũ Trảo Ngân Long đã tiếp cận Hạ Lan Phi Quỳnh, đón lấy hé miệng, nổ ra một ngụm chói mắt hơi thở của rồng. Hải Hạ Lan Phi Quỳnh phát ra tiếng hét lớn, linh mạch toàn lực vận chuyển, hùng mãnh vô cùng trượng kính đón nhận hơi thở của rồng rầm dầm rầm. Hạ Lan Phi Quỳnh pháp đang ở dùng tốc độ cực nhanh chấn độc lấy, nàng trưởng kình toàn bộ bị hơi thở của rồng đẩy ra, đó lấy hơi thở của rồng liền đâm vào pháp trên người, Hạ Lan Phi Quỳnh kêu lên một tiếng, thân hình hướng về sau bay vút. Ngũ chảo Ngân Long vặn mèo thân hình, tiếp tục đuổi hướng Hạ Lan Phi Quỳnh, đúng lúc này, một đạo màn sáng từ trên cao rủ xuống, chính chạm kích tại Ngũ chảo Ngân Long lưng thượng. Vậy anh, Màn sáng hóa thành vô số bắn ra loạn lưu, chỉ là kia Ngũ Trảo Ngân Long lưng thượng lần phiến rõ ràng đều bảo trì hoàn hảo, nếu như không có bắn ra loạn lưu Vừa rồi tốt như cái gì cũng không có xảy ra. Trên bầu trời Tô Đường chố mắt tại đó, hắn một kích toàn lực, coi như là tình quân phát thân, cũng chưa chắc chịu được được ở, tên kia đến cùng là vật gì? Hắn Ma Nhãn có thể thấy rõ hết thảy, nhưng ở kia Ngũ chảo Ngân Long thân ở trên lại tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, chung quanh hết thảy, kể cả Hạ Lan Phi quỳnh thân thể, đều là do vô số sợi tơ ngưng tụ thành đấy, chỉ có kia Ngũ chảo Ngân Long, Ma Nhãn cùng mắt thường bên trong đích hình ảnh là giống nhau. Ngũ Trảo Ngân Long đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm chậm hướng Tô Đường, đó lấy nó buông tha cho Hạ Lan Phi quỳnh, thẳng hướng Tô Đường đánh tới. Hạ Lan Phi Quỳnh cho hắn hồng tham gia, xâm, có được bàng bạc linh lực, mặc dù chỉ là ăn hết một nửa, cũng giúp hắn đại ân, tăng thêm bản thể hắn khủng bố khôi phục năng lực, những cái kia tổn thương đã khôi phục được tất thất bắt bắt rồi, huống chi, trung tâm chủ nhân vẫn lạc thời điểm, hắn đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Tô Đường chỉ, cái, cảm giác tinh thần của mình chưa bao giờ như vậy no đủ qua, chứng kiến Ngũ chảo Ngân Long hướng bên này bay tới, hắn vui mừng không sợ, dơ lên cao cao ma kiếm, toàn lực đánh xuống. Oeng. Ma kiếm mang theo màn sáng chính đánh rất ở đằng kia Ngũ Trảo Ngân Long song giấc tầm đó, cùng lúc đó Kia Ngũ Trảo Ngân Long hé miệng, một ngụm hơi thở của rồng phụt lên hướng Tô Đường. Tô Đường trấn khởi ma chi dục, như thiểm điện hướng phía dưới lao đi, lại để cho đã qua hơi thở của rồng, đón lấy màn sáng lần nữa tách ra. Giờ phút này, Hạ Lan Phi Quỳnh đã theo cánh sườn tiếp cận, hai người vây quanh kia quái vật khổng lồ, không ngừng phóng thích ra công kích. Cái kia Ngũ Trảo Ngân Long tựa hồ có chút ngốc, không phải chỉ lực lượng, mà là tâm trí, Tô Đường cho nó thoảng một phát, nó liền quay đầu đi công kích Tô Đường, các loại đợi Hạ Lan Phi Quỳnh cho nó thoảng một phát, nó lại xoay người sang chỗ khác tìm kiếm Hạ Lan Phi Quỳnh thân ảnh. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh kinh nghiệm chiến đấu đều phi thường phong phú, chỉ là mấy cái hiệp, bọn hắn liền bắt bắt được điểm này, cũng không cần lẫn nhau trao đổi cái gì, hai người lập tức ăn ý thay nhau tiến công bắt đầu cố gắng tìm kiếm lấy kia Ngũ chảo Ngân Long chỗ yếu. Kia Ngũ chảo Ngân Long đột nhiên bị dẫn phía bên trái bên cạnh, đột nhiên lại bị dẫn hướng phía bên phải, nhiều lần vài chục lần, nó có chút bực bội rồi, đột nhiên chầm chậm đúng Tô Đường, phát ra điếc thai tiếng gầm gừ. Tô Đường vốn tưởng rằng kia Ngũ Ngân Long hội sẽ phóng xuất ra hơi thở của rồng, ma chi tại sau lưng có chút chấn động lấy, tùy thời chuẩn bị lướt lên, sau một khắc Hắn mãnh liệt phát hiện không khí chung quanh trở nên sền sệt bắt đầu cuối cùng ngưng tụ thành một cái cực lớn bọc khí, đem hắn, ba lô, ba khóa ở trong đó. Hạ Lan Phi Quỳnh lập tức phát giác được tô đường dị thường, dương khởi hành hình, hướng tô đường bên này phi tốc cấp lại. Kia Ngũ Trảo Ngân Long cực lớn trong con mắt lập lòe một đám cười nhạo thần sắc, đó lấy hướng về tô đường hẻm miệng, phụt lên ra hơi thở của rồng. Tô đường hợp lực chấn động mê mọi chi dục, nhưng bọn khí quá mức sền sệt rồi, ngày xưa nhẹ vô cùng động tác, tại lúc này trở nên dị thường gian nan. Nối Hạ Lan phi Quỳnh toàn lực vung quyền, quyền kinh ngưng tụ thành một quả cực lớn hình cầu quay hướng Tô Đường. "Ven!" Quên Kinh xo so hơi thở của rồng trước một bước đánh trúng Tô Đường, Tô Đường đột nhiên hướng hơi nghiêng phi lui ra ngoài, hơi thở của rồng vây hồn ra cái không, lao bật khí mạnh vượt qua. Tô Đường tán đi pháp thân, đón lấy mãnh lực vận chuyển linh mạch, một đạo quang ảnh theo trong thân thể của hắn lung lay cách đi ra, sau đó căng phồng lên. Căng phồng lên pháp thân giải khai bạo khí, lại để cho Tô Đường khôi phục tự do, không đợi hắn định thần, đột nhiên phát hiện Hạ Lan Phi Quỳnh thân thể cũng bị ba lô bao quẻ đang thao, ngầm ở bên trong, hắn lập tức khởi hành hình, hướng Hạ Lan Phi quỷ tới. Hạ Lan Phi Quỳnh tuy nhiên bị tức ao, ngâm, vây khốn, nhưng nàng thấy được Tô Đường vừa rồi động tác, cũng tán đi pháp thân, đón lấy toàn lực phong thích, chỉ là, cấp tốc căng phòng lên pháp thân hòa khí phao, ngâm, đồng thời trở nên bắt đầu vận mèo, nhưng chính là không có biện pháp giải khai bọn khí đang cầm. Sau một khắc, Tô Đường chém ra màn sáng rơi vào bọn khí ở trên oanh. Bọn khí rốt cục diệt vong rồi, Hạ Lan Phi Quỳnh lập tức dương khởi hành hình, tránh được đón đầu rơi vãi hơi thở của rồng. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn hắn không dám để cho giữa lẫn nhau khoảng cách kéo đến quá xa chỉ là phân thành hai cánh, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến đối phương. Phương xa tu hành giả nhóm, đám bọn họ ngơ ngác nhìn xem bên này, mấy ngày liền kiếm thánh tòa cùng băng phong thánh tòa đều vô tâm tiếp tục chiến đấu rồi, một mực bị đuổi giết từng cái thế gia tu hành giả nhóm, đám bọn họ như được đại xá, tự nhiên không có khả năng chủ động đi lên khiêu khích. Đó là cái gì? Thiên kiếm thánh tòa cố hết sức nói, Ngũ Trảo. Thần Long. Hẳn là rồi. Băng phong thánh tòa thì thảo trả lời. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh theo hai cánh không ngừng hướng kia Ngũ Trảo ngân long phát động công kích, đây là một hồi không quá công bình chiến đấu. Hai người bọn họ tuyệt không dám để cho chính mình dính vào hơi thở của rồng, mà Ngũ chảo Ngân Long toàn thân cưng cỏi vô cùng, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh thử qua rất nhiều lần rồi, kể cả Ngũ Trảo Ngân Long nghịch lên, dưới cổ, hai cái đồng tử chớp mũi, nhưng đều không có hiệu quả. Một lát, tại Tô Đường vỗ cánh bay vút lập tức, đột nhiên lại phát hiện cái loại này xề xệ cảm giác, đón lấy thân hình của hắn đã bị bá khí, ba lô, bao khỏa ở trong đó, sau đó kia Ngũ chảo Ngân Long hướng về Tô Đường phụt lên ra hơi thở của rồng. Hạ Lan Phi Quỳnh sớm có chuẩn bị, đưa tay hướng Tô Đường oanh ra quyền kình. bọn hắn đã hiểu Cái loại này quái rị bọn khí e ngại ngoại lực công kích, cho nên Tô Đường nhẹ nhàng thoáng dây rủa liền có thể thoát khốn, mà Hạ Lan Phi Quỳnh như thế nào cố gắng cũng không trông thấy hiệu quả. Và anh, Tô Đường thoát khốn mà ra, nhưng ngay sau đó, lại một đoàn bọn khí bao phủ ở hắn, Hạ Lan Phi Quỳnh vốn tưởng rằng kế tiếp hội sẽ đến phiên chính mình, không nghĩ tới chúng chiêu lại là Tô Đường, nàng mở người, lập tức lần nữa hướng Tô Đường phóng xuất ra quyền kình. Tại quyền kình đánh chúng bọn khí, Tô Đường lại một lần nữa thoát khốn lập tức, thở của rồng đã vào đầu rơi vãi, đem Tô Đường thân ảnh chôn vùi ở trong đó. Tô Đường Hạ Lan Phi Quỳnh phát ra tiếng giống giận dữ. "Ta không sao Tô Đường Thanh em đột nhiên theo một phương hướng khác chuyển đến. Tuy nhiên biến nguy thành an, nhưng Tô Đường không cách nào che giấu chính mình nội kiếp sợ trong lòng, hắn đến qua một lần điếu, thiệt thôi, về sau đã tối thầm đem Ma trang Khôi Lỗi phóng xuất ra đi, tùy thời chuẩn bị thay hình đổi vị, nhưng tiêu đoàn bọt khí rõ ràng có thể ngăn cách Ma Tràng Khôi Lỗi cùng hắn ở giữa giang buộc, lại để cho hắn không có biện pháp đem Ma Tràng Khôi Lỗi đối tới." Chương 778, xong mệnh 34. Tô Đường đột nhiên đã minh bạch cái gì, quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh. Lúc này Hạ Lan Phi Quỳnh cũng nhìn về phía hắn, hai người trăm miệng một lời quát, người đi." Phát hiện đều đang nói lời giống vậy, bọn hắn lại ngầm miệng lại. Hạ Lan Phi Quỳnh tính cách mạnh phi thường từng rắn, lạnh, nàng nhíu mày quát, "Hay vẫn là người đi." Ta đến quấn lấy nó nói xong, Hạ Lan Phi Quỳnh đã thả người mà khởi hướng, kia Ngũ chảo Ngân Long đánh tới. Tô Đường than nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay người, bắn thẳng về phía Chu Bồ Nghĩa. Kia Ngũ chảo Ngân Long linh quyết hẳn là nhận lấy nào đó hạn chế, nếu như nó có thể không ngừng phóng thích cái loại này bộc khí, trận chiến đấu này cần phải đã sớm đã xong, chọn vẹn đã qua được khác. Kia Ngũ Trảo Ngân Long mới có thể lần nữa phóng thích bạc khí, như vậy, tại kế tiếp nửa khắc trong thời gian, hắn phải triệt để giải quyết Chu Bộc nghĩa. Đây là duy nhất cơ hội thắng, hay không lại chỉ có thể cùng kia Ngũ Trảo Ngân Long dung giải, xem ai linh lực trước khô kiệt, bất quá, có được vạn cổ phù sinh quyết hắn, đều cảm giác có chút mệt mỏi, Hạ Lan Phi quỉnh tại khôi phục năng lực thượng cần phải viễn không bằng hắn, mà kia Ngũ Trảo Ngân Long thủy trùng không có chiến lực suy giảm dấu hiệu, rống dài 10 phần hết 9 thua là bọn hắn. Tô Đường vừa mới dương khởi hành hình, phương xa Chu Bộ nghĩa liền thấy rõ đến Tô Đường cách, hắn hừ lạnh một tiếng. Kia Ngũ Trảo Ngân Long đột nhiên buông tha cho Hạ Lan phi quỷ, quay đầu hướng Tô Đường đuổi theo. Kia Ngũ Trảo Ngân Long tốc độ cực nhanh, Tô Đường không ngừng dương động ma chi dịch, khoảng cách của song phương vậy mà tại dần dần gần hơn, mà ở phía sau đuổi theo Hạ Lan phi quỷ thì là càng ngày càng xa. Mắt thấy kia Ngũ Trảo Ngân Long tướng muốn đuổi kịp Tô Đường, Hạ Lan phi quỷ tức giận rồi, nàng một bả kéo đứt cần cổ vàng cổ, hướng ra phía ngoài rơi vãi khai mở, đạo lưu mọi nơi bay tán loạn, lấy lơ chung, mỗi đạo lưu đều biến thành một cái Hạ Lan phi Quỳnh. Hạ Lan phi lên tay, Vô số hạ Lan phi quỳnh đều tại làm lấy đồng dạng động tác, ngay sau đó, hạ Lan phi quỳnh vùng quyền xa xa đánh về phía kia Ngũ Trảo Ngân Long Lưng. Vô số hạ Lan phi quỳnh vùng quyền hướng phía trước đánh tới, thân ảnh của các nàng đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, ánh sáng dùng một loại lợi hại vô cùng tư thái trên không trung bay vụt, rơi vào Ngũ Trảo Ngân Long Lưng ở trên cũng ngưng tụ thành một điểm. Hạ Lan phi quỳnh một kích này thời gian sử dụng có chút dài, bất lợi với tại trong lúc kích chiến sử dụng, linh lực hao phí cũng phi thường đại, quyền kinh phát ra lập tức, sắc mặt của nàng đột nhiên chuyển thành tái nhợt, nhưng thiên đạo ánh sáng ngưng tụ thành một điểm. Lực công kích là tuyệt vời. Oen, kia Ngũ chảo Ngân Long thân hình cương ngừng một chút, nó lưng chỗ hơn 10 phiến như chậu rửa mặt lớn nhỏ lần phiến xuất hiện vô số vết rách, đó lấy nó phát ra điên cuồng đau như hàn giọng, thân hình cũng tại không tự chủ được vọt tới mặt biển. Kia Ngũ chảo Ngân Long ra sức rẽ rùa thân thể, tựa hồ cùng với sức lực lớn chống đỡ tranh giành, nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống tại trong nước biển. Đó là cái gì linh quyết? Thiên kiếm thánh tỏa sắc mặt thay đổi, kia Ngân Long cùng Tô Đường, Hạ Lan Phi Quỳnh tranh đấu thật lâu, không biết đã gặp phải bao nhiêu lần công kích, nhưng vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Mà Hạ Lan phi quỷ vừa rồi kia một cái trong kích, rốt cục lại để cho Ngũ Trảo Ngân Long bị thương. Mấy trăm giặm có hơn, Lô Hùng đột nhiên phát ra sắc nhọn như bị tinh nữ tử y hệt tiếng thê ngàn giết là ngàn giết đại ngàn linh bảo tái hiện thiên hạ. "Giống." Ngũ Trảo Ngân Long theo trong nước biển vọt ra, như điên rồi bình thường bắn về phía Hạ Lan phi quỷ. Thấy như vậy một màn, Tô Đường đã vi Hạ Lan phi quỷ lực sát thương mà khiếp sợ, đồng thời trong lòng cảm thấy nặng trịch đấy, hắn tinh tường cảm ứng được, phát ra một kích kia sau Hạ Lan phi Quỳnh phóng xuất ra linh lực chấn động nhiên giảm bất rất nhiều. Nếu như mình không thể nhanh chóng giải quyết chu bộ nghĩa, Như vậy Hạ Lan Phi Quỳnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Chu Độ Nghĩa đã phát hiện Ngũ Trảo Ngân Long Triệt để mất đi đã khống chế, nhìn xem tới gần Tô Đường, hắn hít sâu một hơi, phóng xuất ra Tam Sinh Bông Hoa, sau đó thân hình bay xuống tại hoa nhị bên trong ngay sau đó, Tam Sinh Bông Hoa dần dần khép lại, biến thành một đóa hoa bao. Chu Độ Nghĩa cũng không muốn lãng tránh chiến đấu, nhưng hắn trước chiến Tô Đường, sau chiến Văn Hương, liên tiếp khởi động thượng cổ chân thần linh bảo, cuối cùng rèn luyện Ngũ Trảo Ngân Long, hắn đã là dầu hết đèn tắt rồi, biện pháp duy nhất chính là trốn ở Tam Sinh Bông Hoa trong đánh bạc một lần là ngũ trảo ngân long trước hết giết hạ Lan phi quỷ, hay vẫn là Tô Đường trước hủy Tam Sinh Bông Hoa, hết thể giao cho thiên mệnh. Tô Đường lập tức đã minh bạch chu độ nghĩa ý đồ, hắn phát ra tiếng giận dữ, linh mạch vận chuyển tới cực hạ, điên quần huy động ma kiếm, từng đạo màn sáng không ngừng oanh kích tại Tam Sinh Đông Hoa thượng. Tô Đường ma nhãn đang không ngừng tìm kiếm lấy Tam Sinh Bông Hoa nhược điểm, cũng phát hiện chính mình cần phải toàn lực công kích địa phương, nhưng là, quay chung quanh tại Tam Sinh Đông Hoa quanh sợi tơ quá mức dày rồi, hơn nữa hắn chặt đứt sợi tơ, còn có thể có càng nhiều sợi tơ sinh ra. Một lần nữa quay trùng quanh ở đẳng kia chút ít quang điểm phía trên. Tô Đường tại một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phóng thích ra ma chi quang, chỉ có điều ma chi quang lực công kích có chút chính lệ, nhiều nhất là lại để cho những cái kia sợi tơ trở nên có chút héo rũ nhưng Tô Đường chẳng quan tâm rất nhiều rồi, hắn phải tận khả năng phóng xuất ra hết thể lực sát thương. Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Ngũ Trảo Ngân Long chiến đấu bắt đầu hiện ra thiên về một bên rồi, vừa rồi một cái kia lại để cho Ngũ Trảo Ngân Long nộ phát muốn điên, chiến lực thẳng tắp kéo lên, mà Hạ Lan Phi Quỳnh lại trở nên nhược rất nhiều. Một lát, Tô Đường đột nhiên bùng tha cho công kích, cấp hướng không trùng. Hán phát tán ra linh lực chấn động cũng tùy thời biến mất xa xa đang xem cuộc chiến tu hành giả nhóm đám bọn họ có thể chứng kiến một điểm hào quang theo tô đường trên đỉnh đầu bay thẳng xuất vân tiêu bên ngoài ngay sau đó tô đường dơ tay lên mây xanh bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi khủng bố linh lực chấn động sau đó một đạo mản sáng phá vỡ tầng mây thẳng chảy nước mà hạ như thiên lôi giống như danh kích tại Tam sinh bông hoa thượng Và anh Tam sinh bông hoa đang kịch liệt run dẩy nụ hoa cơ hổ bị chém thành hai lửa có như vậy trong nháy mắt thậm chí lộ ra chu độệ hoảng sợ mặt xấu nhưng tam sinh bông hoa lại lập tức hồi phụcân trạng Một lần nữa đem Chu Độ Nghĩa, balo, bao khóa ở bên trong. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Ha ha ha ha. Muốn bung tha cho sao? Chu Độ Nghĩa phát ra tiếng thở dài, lại là cần gì chứ? Cuối cùng đến rồi. Tô Đường lầm bầm nói. Cái gì đến rồi? Chu Độ Nghĩa không có nghe hiểu, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên cảm ứng được từ phía chân trời chuyển đến linh lực chấn động. Phương xa tu hành giả nhóm, đám bọn họ cũng cảm ứng được chấn động, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, trình chứng kiến chín đầu vài trăm mét trường, toàn thân đỏ chót sắt trụ lớn. Lôi cuốn lấy nặng nề sấm gió thanh âm, hướng bọn Hàn Phong tới. Những cái kia tu hành giả quá sợ hãi, nhau nhau hướng mọi nơi tránh đi, ngay sau đó, chín đầu cực lớn hỏa trụ bay vút mà qua, rất nhanh tới gần Tô Đường. Người kia khuôn mặt, quá mức xỉu ác liêu tiểu cho ngươi triệt để hóa thành cho tàn a to đường dơ lên tay, đó lấy xa xa chỉ hướng Tam Sinh Bông Hoa. Dầm rầm rầm. Chín đầu cực lớn hỏa trụ hướng Tam Sinh Bông Hoa rơi đi, đón lấy liền đem Tam Sinh Bông Hoa vây quanh ở bên trong thành từng mảnh màn không ngừng tràn ra, triệt để đem Tam Sinh Bông Hoa nhân bụi ở bên trong. Hỏa cùng quang vốn chính là chu bộ nghĩa Khắc tinh. Chỉ là mấy hơi thời gian, hỏa mãn trong liền chuyển đến chu bộ nghĩa thống khổ tiếng gào thét. chương 779, song mệnh, 35. Tô đường hai mắt lộ ra kim quang, 9 đèn rồng thượng thiêu đốt hỏa diễm trở nên càng thêm mánh liệt rồi, thậm chí phát ra trận trận tiếng giít. Tô đường đạt được 9 đèn rồng thời gian cũng không dài, tuy nhiên chịu đựng qua thần niệm rèn luyện, nhưng không có thể tìm hiểu ra điều khiển 9 đèn rồng linh quyết, hắn chỉ có thể trực tiếp dùng thần niệm đi không chế 9 đèn dòng. Chu bộ nghĩa thảm số âm thanh càng ngày càng thê lưng rồi Mấy hơi thời gian sau một đạo màu đen nhánh dây lặng yên không một tiếng động theo một căn hỏa trụ bên cạnh cường hành giò xét đi ra, nhánh dây không ngừng hóa thành cho tàn, cũng đang không ngừng sinh trưởng lấy. Tô Đường hít sâu một hơi, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa phong thích thần nghiệm lập tức, một cái chân lớn không hề dấu hiệu từ trên không chung rơi xuống, núi cao áp đỉnh bình thường cuốn hướng Tô Đường. Tô Đường có chút kinh ngạc thoáng một phát, lập tức điều khiển pháp thân, đưa tay chém ra ma kiếm, chính nên hướng từ không trung đá xuống chân to. Oen. Cái con kia chân to bị Tô Đường kiếm quang xoắn được nát bất quá Đã bị sức lực lớn xông tới tô đường không tự chủ được bay rất ra ngoài trọn vẹn bay ra hơn trăm thức có hơn một trung niên nhân từ bên trên lăng không bổ nhào xuống nhưng mục tiêu cũng không phải tô đường khí thế của Hắn Dị thường thườngÁh chỉ là khỏe miệng dĩ nhiên phụ lên tớ máu trung niên nhân kia Tuy nhiên đã tiếp cận cửa trước có thể phóng xuất ra không hoàn chỉnh phát thân nhưng cảnh giới thượng cực lớn trên lệnh cũng không phải dũng khí cùng quyết tâm có thể đơn giản để đủ đấy hắn tu hành ngàn năm thậm chí tại năm đó đã tham gia ánh chàng chiuyên thượng vớiến chỉ có điều hắn số phận gần đây thườngthưởng có thể có hôm nay chi tạo nghệ toàn bộ nhờ lấy vô số 5 cổ tu còn có chu độ nghĩa độ cho tánh mạng của hắn phi tức. Liêu chết một kích, tuy nhiên đẩy lui Tô Đường, thực sự lại để cho hắn gặp chọc thương. Ngay sau đó, trung niên nhân kia lần nữa nhấc chân, một cước đá hướng về phía chín đèn rồng. Tô Đường vốn định lập tức ra tay, bất quá, tại hắn nhận ra người về sau, khẽ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Đây là cần gì chứ? Lúc trước chỉ có di tộc đại trưởng lão đuổi tới Tà Quân Đài, mà trung niên nhân kia y nguyên ở lại Thiên Kỳ phòng, Tô Đường liền đã cảm giác được không đúng, hắn không có quyết định thật nhanh, là vì trung niên nhân kia đã từng cứu vớt qua ám Tu Đường không muốn thiếu nợ người, cho nên cho đối phương một cái tự do lựa chọn cơ hội, hiện tại, hắn đã không nợ. Dầm dầm. 9 đèn rồng bị đả tàn, nương theo lấy vảy ra ánh lửa, 9 căn khổng lồ hỏa trụ trên không trung lăn lộn bay về phía phương xa. 9 đèn rồng uy lực phi thường cùng bố, lúc trước Tu Đường là dung hợp 4 hệ linh châu, đón lấy hỏa linh châu thuộc tính, mới may mắn thoát khỏi tại khó, chu độ nghĩa cựu làm không được rồi, chỉ là mấy hơi thời gian, toàn thân của hắn cơ hồ đều bị nung cháy, dựa vào ẩn thân tam sinh bông hoa cũng hóa thành tro chỉ cần còn lại mấy cây hoa hành tại cảnh. Trung niên nhân kia lấy tay ôm lấy Chu Bộ Nghĩa, im im lặng lặng dừng ở Chu bổ Nghĩa con mắt, Chu Bộ Nghĩa ngố léo đông núc núc, đột nhiên bắt lấy trung niên nhân kia cổ áo, thanh âm chẳng những trở nên cả hẳn, cũng đi điệu, "Ngươi cái này!" Phàn lịch, "Mới mới tới giúp ta." Vô dụng đấy." Tô Đường nói khẽ, hắn vươn tay, hai cái đồng tử lần nữa tản ra ra quang, trên không trung lăn lộn chín căn cực lớn hỏa trụ đột nhiên dừng lại, "Cho ngươi thêm một lần cơ hội, đừng hắn ra, nếu không các ngươi muốn cùng một chỗ hóa thành tro tàn rồi." Trung niên nhân kia nở cười, hắn không để ý đến Tô Đường. Đối trung tại rừng ở Chu Độ Nghĩa, trong mắt tràn ngập thương sót cùng xấu não. Người! Người đi." Giết! Giết! Hắn, Chu Độ Nghĩa đem hết toàn lực phát ra âm thành, một căn đã nhanh bị đốt thành than cốc ngón tay cứng ngắt chỉ hướng Tô Đường. Trung niên nhân kia hít một hơi dài, độ ngực của hắn đột nhiên trở nên tại quát xuống dưới, sau một khắc, một đạo trùng lớn y hệt ngầm âm thanh theo hắn tiếng nói gian bạo phát đi ra, lập tức đảo qua thiên địa bát hoang. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô độc, ngàn năm chờ đợi, ngàn năm mang, tại lúc này hóa thành thương sót vọng. Hồi trở lại quang đại giá trong chốc lát, kia vô danh trung niên nhân phát tán ra uy áp vậy mà vượt xa trong chảng tất cả mọi người, kể cả Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh, cũng kể cả kia Ngũ chảo Ngân Long. Quăng, ông gọi vẫn còn tại ở giữa thiên địa căn quét, sở hữu tất cả chiến đấu đều ngừng nghỉ, sắp sửa ra tay Tô Đường, đột nhiên cảm giác thân thể trở nên dị thường trầm trọng, Hạ Lan Phi Quỳnh cắn chặt răng ngà, cực lực hướng lui về phía sau đi, chỉ là tốc độ của nàng so Ocean chấm hơn, kia Ngũ chảo Ngân Long đồng dạng nhận lấy giằng cầm, nó một bên dốc sức liệu mạng rãy một bên cố gắng quay đầu, nhìn về phía bên này Chu Độ nghĩa như than cốc giống như cứng ngắt thân thể từng chút một trở nên đầy đặt bắt đầu kia khóa bạo lộ tại bên ngoài trái tim lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu đỏ. Chu Độ nghĩa ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cường hành đã mang đến người trung nhân kia, vậy mà có được như thế vi năng, chỉ là, hắn cũng bị trải rộng từng cái nơi hẻo lánh uy áp giam cầm lấy, căn bản không thể lộng đậy. Ngay sau đó, Chu Độ Nghiễm mừng dỡ lại biến thành hoảng sợ rồi, bởi vì hắn cảm nhận được, lực lượng của mình tại khôi phục đỉnh về sau, vậy mà tại phi tốc trôi qua. Chu thân thể lại một lần nữa tại quát xuống dưới. Hơn nữa vẫn còn dần dần thu nhỏ lại, chu độ nghĩa trong mắt thần quang dần dần trở nên ngậm đạm, nếu như cách gần xem, sẽ phát hiện hắn hai cái đồng tử trong tràn đầy mê mang. Mấy hơi thời gian, chu độ nghĩa thân thể đã thu nhỏ lại đến chưa đủ một mét, đó lấy, có một ít gì đó theo trong thân thể của hắn nặng đi ra, thẳng tắp rơi vào biển cả. Đúng lúc này chu độ nghĩa chỉ còn lại có xương cốt, còn có chậm rãi nhúc nhích cơ quan nội tạng, tựa như một cô hư thối thi thể. Nhưng trong ngay mắt, trắng nón làn ra theo hư thối da thịt trong sinh giải ra, chậm rãi dựng chu độ nghĩa toàn thân, mà chu độ nghĩa thân thể vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại thậm chí đã biến thành một đứa con nít. Một khỏa kim sắc quả cầu ánh sáng theo chu độ nghĩa sọ đỉnh lung lay cách đi ra, trong sân sở hữu tất cả cái mạng, chỉ có nó không bị uy áp ảnh hưởng, quanh quẩn trên không chung một vòng, đột nhiên tràn ngập hân hoan hướng Tô Đường bay tới. Sở Dĩ nói kia khỏa kim sắc quả cầu ánh sáng tràn ngập hân hoan, là vì ở đây sở hữu tất cả tu hành giả, mặc kệ khoảng cách có xa lắm không, đều có thể cảm nhận được nó khoái hoạt. Tô Đường Y nguyên không thể động, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem kia kim sắt quả cầu ánh sáng tại bên cạnh mình đập vào chuyện, vòng vo có 7, vòng, đột nhiên bay lên Tô Đường sọ đỉnh. Đón lấy chậm dài thấm dưới đi. Cái kia chính là viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn. Tô Đường trong nội tâm kinh hỉ nảy ra, chỉ là hắn cũng không có mặt khác đặc thù cảm giác. Tại trung niên nhân kia trong lực chu bộ nghĩa, thật sự biến thành một cái nho nhỏ hài nhi, tựa hồ là bởi vì trung niên nhân kia ôm rất không thoải mái, chu bộ nghĩa giật giật, đón lấy phát ra ủy khuất kêu khóc thanh âm, oa Tô Đường đột nhiên cảm ứng được uy áp đã biến mất, chỉ là tay của hắn đã chậm rãi rủ xuống xuống dưới, đây là chuyện gì xảy ra? Chu bộ lại có thể biết biến thành một đứa con nít. Kia ngũ trảo ngân long giống như đã mất đi giữa vào. Thân thể cao lớn tại rất nhanh thu nhỏ lại, sau đó hóa thành nhất điều đai lưng ngọc, lung la lung lay hướng đại rơi xuống dưới nước. Hạ Lan Phi Quỳnh lấy tay bắt lấy cái kia đai lưng ngọc, đó lấy thả người hướng tô đường bên này cấp lại, nàng tuy nhiên một mực đang cùng kia ngũ trảo ngân Long chiến đấu, nhưng khỏe mắt quét nhìn đem bên này chuyện đó xảy ra đều thấy rõ ràng. Hoa! Chu Bổ Nghĩa vẫn còn khóc lớn lấy trung nhiên nhân kia ngần đầu, nhìn về phía tô đường, thần sắc của hắn tràn đầy vui mừng, nhưng hai cái đồng tử trong lại lẽ ra cầu c Hắn cũng không có cải biến một trận chiến này kết cục, hơn nữa cho Chu Bộ Nghĩa một cái hoàn toàn không đồng dạng như vậy tân sinh, hắn hoàn lại chính mình nên còn đấy, cho dù một cái giá lớn cực lớn, nhưng hắn một điểm không hối hận. Cho nên, hắn vui mừng. Cái này Hải Nhi có thể hay không sống sót, còn muốn lấy quyết tại Tô Đường, tại Thiên Kỳ Phong ngây người lâu như vậy, đoàn đấy, chỗ nghe đấy, cho hắn biết Tô Đường là thứ tác phong cường ngạnh, tâm điệu mềm mại người, chính là, Chu Bộ Nghĩa dù sao đi đường tà đạo, hơn nữa đã từng cho Tô Đường tạo thành quá lớn đại uy hiếp, Tô có thể hay không như vậy dừng tay, buông tha cái này Hải Nhi, hắn không có năm chắc. Cho nên, hắn cầu khẩn. Sau một khắc, trung niên nhân kia hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không đợi nói ra miệng, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành từng sợi tung bay phù cho, trong lực chính là cái kia Hải Nhi bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Tô Đường thân hình cấp động, xuyên qua bay lên phù cho, truy hướng cái kia Hải Nhi, tại xuyên qua phù cho lập tức, hắn sâu kín thở dài một hơi. Ngay sau đó, Tô Đường lấy tay bắt lấy cái kia Hải Nhi, kia Hải Nhi giống như bởi vì cảm nhận được hạ xuống nguyên nhân, đình chỉ thút tít mị non, ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, lại có thể là cảm thấy thú vị, hắn toét ra không có răng cái miệng nhỏ nhắn. Khanh khách nợ đủ cười. Đây là có một vật thoát ly hài nhi đầu ngón tay, hướng phía dưới rơi đi, Tô Đường tay mắt lênh lẹ, lấy tay bắt được vật kia, nguyên lai là một cái nhẫn. Hạ Lan Phi quỉnh cấp đến Tô Đường bên người, lặng lặng nhìn Tô Đường trong ngực hài nhi, thật lâu, nàng than nhẹ một tiếng, thật là khủng khiếp linh quyết. Tô Đường nói không ra lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Kia vô danh trung niên nhân rõ ràng có thể làm cho Chu Bộ Nghĩa biến thành một đứa bé, nếu như linh quyết thêm tại trên người hắn, lại sẽ là kết quả gì? May mắn, kia vô danh trung niên nhân đối với hắn Tô Đường cũng không có gì chỉ là lặng lặng cùng đợi Chu Độ nghĩa tiếp cận bại vong, sau đó ra tay, dùng mạng của mình thay đổi Chu Độ đổ nghĩa mệnh. Chỉ là, một cái giá lớn cũng quá lớn. Hạ Lan Phi Quỳnh lại nói, hắn một mực ở tại Thiên Kỳ Phong. Tô Đường nói khẽ, bất quá, hôm nay là ta lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Lần thứ nhất. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, sau đó nàng nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là bế khẩu thiện? Loại này linh quyết sớm đã thất chuyển rồi, hơn nữa, hơn nữa cái gì? Tô Đường nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh. Hạ Lan Phi Quỳnh lắc đầu, chuyển dị chủ đề. Ngươi muốn xử trí như thế nào đứa bé này? Chu Bộ Nghĩa đã biến thành cái dạng này, cũng chỉ tới mới thôi a. Tô Đường nhớ tới Trung niên Nhân kia hóa thành cho bụi trước ánh mắt, hắn lắc đầu, cho hắn tìm không sai người ta, tiên Tính Sinh Hoạt a, Chu Bộ Nghĩa. Về sau đã kêu hắn Chu An tốt rồi. Hạ Lan Phi quỳ ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, những cái kia tu hành giả chứng kiến quyết chiến chấm dứt, Tô gia, Nam gia, Tiêu gia mấy vị gia chủ còn có thể gắng giữ tỉnh táo, mà Tạ gia, Nguyên gia, Phỉ gia tu hành giả đã bắt đầu tứ tán chạy trốn rồi. Thiên kiếm cùng Băng Phong thánh tòa cũng không có nhúc nhích, bọn hắn biết rõ Chạy trốn là không có bất kỳ ý nghĩa đấy." Hạ Lan phi quỳnh khỏe miệng lộ ra vui vẻ, đón lấy thả người chỉ điểm bên kia bay đi, Tô Đường đột nhiên kêu một tiếng, "Phi quỳnh." "Ân." Hạ Lan phi quỳnh hầu nghi xoay người, cũng không biết nàng tại vì Tô Đường xưng hô mà kinh ngạc, còn là vì cái khác cái gì. "Nhân giới, đã quá mức tàn lùi rồi." Tô Đường thở dài. "Chương 780, quy túc." Hạ Lan phi quỳnh thần sắc trở nên nghiêm nghị, nàng đương nhiên minh bạch Tô Đường ý tứ, hai người bọn họ đã khám phá sinh tử huyền quan, tiếp tục lưu lại nhân gian, bất kể như thế nào cố gắng Tu vi chỉ biết từ từ suy yếu, giống chi tu hành một đường bản như đi ngược động nước, một khi bắt đầu lưu bước, còn muốn đi về phía trước, đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn đấy. Nói cách khác, hai người bọn họ tối đa tại nhân giới dừng lại 10 năm 8 năm, đã qua kỳ hạn nếu ngươi không đi, có lẽ sẽ thấy cũng đi không được nữa. Hơn nữa, tại Hạ Lan Phi Quỳnh sau khi xuất quan, nhẹ cảm cảm ứng được thế gian lưu động lấy một loại kỳ lạ khí thức, tựa hồ tại ăn mòn lấy nàng vừa mới tu thành thần thức, lại để cho nàng cảm giác cực không thoải mái, mặc dù nói không rõ đến cùng vì cái gì, nhưng nàng bản nàng không muốn tiếp tục lưu lại nhân giới rồi. Như vậy, nhân giới tương lai đem đi con đường nào, muốn rơi ở giữa sân những cái kia tu hành giả trên người, nếu như nàng giết Thiên kiếm thánh tỏa cùng Băng phong thánh tỏa, cố nhiên giải mối hận trong lòng, nhưng sẽ để cho nhân giới càng thêm suy bại. Nếu như Hạ Lan phi Quỳnh chỉ là tại đại thánh cảnh, nàng sẽ không do dự, cùng Thiên kiếm thánh tỏa, Băng phong thánh tỏa kết thủ quá sâu, nàng lựa chọn thông cảm, đối phương chưa hẳn. Hiện tại, Thiên kiếm thánh tỏa cùng Băng phong thánh tỏa đối với nàng mà nói, đã hoàn toàn không chuẩn bị tính chất tri trong nội tâm sát cơ cũng trở nên có chút phai nhạt. Ta tự có chừng mực. Hạ Lan phi nhạt nói ra. Đón lấy thả người hướng bên kia lao đi. Tô Đường lắc đầu, lời nói đã nói, về phần Hạ Lan Phi Quỳnh có nghe hay không, hắn không có biện pháp, cũng không thể bởi vì Thiên kiếm thánh tòa cùng Băng Phong thánh tòa, cùng Hạ Lan Phi Quỳnh phát sinh không thoải mái. Sau đó, Tô Đường chậm rãi xoay người, nhìn về phía vài trăm mét có hơn chính là cái kia cháng hán, cháng hán kia một mực đi theo Chu Bộ nghĩa bên người, cùng ngay kiếm thánh tòa cùng Băng Phong thánh tòa xuất hiện thời điểm hắn ly khai Chu Bộ nghĩa, Tự hồ phải giúp lấy mẹ già, vị cùng tả ra đi ngăn cản cường địch, nhưng không đợi hắn cùng với Thiên Băng Phong thánh thủ, Văn Hương đã mang theo trung tang xuất hiện, cảm ứng được Văn Hương tản mát ra khủng bố. Khi tức, hắn lại lộn vòng trở về. Nhất là Chu Bộ Nghĩa bị đóng cửa tại 9 đèn rồng ở trong thời điểm Tráng Hán kia biểu lộ lộ ra phi thường thống khổ, tựa hồ 9 đèn rồng bị bỏng chính là thân thể của hắn, hướng phía trước lướt trên, lại lui về, đón lấy lần nữa lướt lên, sau đó lại lần lui về, giống như có cái gì lực lượng đang ngăn trở hắn tới gần. Là Chu Bộ Nghĩa vây cánh, lại tản ra yêu khí, đương nhiên đang chết, bất quá, có thể biểu hiện được như thế trung thành như một, thật ra khiến hắn Tô Đường có chút kính nể. Chu Đổ Nghĩa đã biến thành hài nhi Thượng cổ vận mệnh cổ thụ thần hồn cũng bị chóc vong đi ra, chết để đã mất đi gây sóng gió tư cách, cháng hắn kia rõ ràng còn không trốn. Người có chuyện nói. Tô Đường nói khẽ, cháng hắn kia bờ môi một mực tại lúng túng lấy, lộ ra muốn nói còn hưu thần sắc. Tiểu phiên tử, ngươi có thể hay không? Đem chủ nhân trả lại cho ta. Cháng hắn kia hít một hơi dài, ta thể, ta hội sẽ mang theo chủ nhân tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, vĩnh viện không xuất đầu lộ diện nếu làm trái lời thế này, ngạn sinh muôn chết không lành. Tiểu phiến tử, ngươi một mực cảm giác ngươi nhận thức ta. Tô Đường nhăn lại lông mày, Tự nhiên nhận thức. Tráng hán kia nhẹ gật đầu. Ở địa phương nào nhận thức ta sao? Tô Đường hỏi. Tại Khổng tức Sơn. Tráng hán kia trả lời, ngươi lửa gạt ta chờ ngươi, kết quả Cung ta lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, về sau nếu như không phải cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, hoặc có lẽ bây giờ ta vẫn còn chờ ngươi đây này. Ngươi là kia xuyên sơn giáp. Tô Đường đột nhiên nghĩ tới. Ta gọi Chu núi tráng hán kia thở phì phì nói, Tô Đường trầm ngâm một chút, ngươi đã biết hết nhân giới hư thật, chờ Cung ta đi rồi, ngươi tại nghĩ biện pháp cùng yêu giới liên hệ tin tức, sẽ cho nhân giới tạo thành đại phiền phải đấy. Vậy ngươi nói cái gì xử lý? Tráng hán kia kêu lên, vốn nên là là cầu khẩn Tô Đường đấy, kết quả thái độ của hắn thoạt nhìn so Tô Đường còn mạnh hơn cứng rắn, ngại. "Giao ra yêu nguyên, phế bỏ chính ngươi linh mạch, ta đem hắn giao cho ngươi." Tô Đường nói khẽ. Tốt tráng hán kia không chút do dự đáp, đón lấy hít một hơi dài, hắn trên lồng ngực đột nhiên nô lên một khối, sau đó dùng sức một ho khăn, hộc ra một quả màu trắng bạc yêu nguyên. Không đợi Tô Đường đi lấy yêu nguyên, tráng hán kia trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hắn nhất điều trên cánh tay huyết mạch liên tiếp nổ tung, vệ tung ra máu tươi đem hắn nửa người nhuộm được huyết hồng. Cái này khư hàng. Tô Đường thở dài, giờ phút này Tráng Hán kia đã đem thần niệm chuyển rời đến chính mình một cái khác đầu trên cánh tay, Tô Đường đưa tay đem Hải Nhi ném đi đi ra ngoài. Tráng Hán kia sững sở không kịp bị phá hủy chính mình linh mạch rồi, vội vàng bắn lên thân, ôm lấy kia Hải Nhi, kia Hải Nhi ngửi được nồng đậm mùi máu tanh, tựa hồ có một loại bản năng sợ hãi, lập tức lên tiếng khóc lớn lên. A a a nha. Tráng Hán kia ngốc ôm Hải Nhi, lắc tới lắc lui lấy, trên mặt lộ ra cười ngây ngô, trên cánh tay vẫn còn đổ máu, nhưng hắn giống như cảm giác không thấy thống khổ. Người đi trên thuyền chờ xem. Tô Đường chậm rãi nói ra, "Sau đó ta hội sẽ tiễn đưa người đi một chỗ." "Đi, người đem chủ nhân còn đã cho ta, ta đây Tiểu Nghe lời người Tráng Hán kia rất nghiêm túc nói ra, ta hiện tại muốn dẫn lấy chủ nhân, chờ ta có thể gián xếp xuống, khẳng định phế bỏ của ta linh mạch." "Không cần phải rồi." Tô Đường lắc đầu, cái chỗ kia tiền đối, cần phải đều là ánh trang nguyên cuộc chiến bên trong đích người sống sót, bất quá, bọn hắn đã bỏ đi hết thảy, thầm nghĩ im lặng sinh hoạt, các người đi vào trong đó, coi như là một cái quy tộc rồi. "Tốt, đến ngươi nói địa phương, ta Tiểu Phế bỏ chính mình linh mạch." Tráng kia lại nói, ta nói rồi, không cần phải rồi." Tô Đường có chút im lặng, cái này khờ Hàng Tử là nghe không hiểu ý của hắn sao? Ta phát qua thế đấy." Tráng Hán kia nói, "Nếu như ngươi phế bỏ chính mình linh mạch, biến hóa chi lực cũng sẽ mất đi, cuối cùng khôi phục bổ tướng, có lẽ liền bổ tướng đều không có biện pháp bảo trì." Tô Đường nói, "Chủ nhân về tới khi còn bé, ta đây cũng trở về tốt rồi." Tráng Hán kia nói, Tô Đường im lặng thật lâu, hắn thật sâu nhìn Tráng Hán kia liếc, mở miệng nói, "Ngươi đi xuống đi, tùy tiện tìm con phiền chờ ta." "Đã minh bạch." Tráng Hán hướng phía dưới lao đi. Nhưng chỉ lướt đi hơn 10 thước viễn, hắn lại đã bay trở về, tiểu phi tử, ngươi sẽ không lại để cho ta chờ ngươi nửa năm a. Đợi một chút là tốt rồi, ít nói nhảm tô đường có chút giở khóc giở cười. Gặp tô đường tức giận, chàng hắn kia mới tính toán trung thực đi một tí, nếu không nói lung tung, Ôm Hải Nhi hướng mặt biển bay đi. Tô đường ánh mắt chuyển đến phương xa hạ Lan phi quần trên người, hạ Lan phi quần cùng thiên kiếm thánh tòa, bang phòng thánh tòa xếp một cái tâm giác, bọn hắn tại đang nói gì đó, biểu lộ đều rất bình tĩnh. Xa xa hiện lên một đám tuyến, biến ngân hoàng mang theo tiểu bất điểm đã bay trở về. Tô Đường thả người bay xuống tại Biến dị Ngân Hoàng Lưng ở trên quan sát đến nằm ngựa tại trên thánh tọa Văn Hương, một lát, hắn lại quay đầu nhìn về phía một mực lặng lặng lơ lửng trên không trung trung tang, lúc trước hắn tại Ma Vân lĩnh Bí cảnh trông được đến trung tang, như thế nào đều không thể tưởng được, trung tang vậy mà trở thành Văn Hương thiên đại cơ duyên. Hắn cảnh cáo Văn Hương không nên vào nhập hỗ trời, cũng không phải muốn nuốt một mình linh bảo, mà là lo lắng Văn Hương an toàn, Văn Hương đạt được lớn như thế chỗ tốt, hắn chỉ biết vì Văn Hương cảm thấy cao hứng. Chương 781: Hy sinh vì nghĩa. Văn Hương y nguyên trống mặt mê bất tỉnh, Tô Đường quan sát đến một lát Đôn Lôi dùng chân tiêm nâng lên một bên ngàn cơ đao, sau đó nheo mắt lại, dùng thân niệm cảm ứng đến ngàn cơ trong đao linh lực chấn động, đón lấy hướng phía trước chém đúng ra. Chỉ cái, có một đạo kinh khí mang tất cả mà ra, cổ lực lượng kia đến từ chính Tô Đường bản thân, nói cách khác, ngàn cơ đao cũng không có đem ra bất kỳ phản ứng nào. Tô Đường trầm mặc một lát, đem ngàn cơ đao chậm rãi đặt ở thánh tòa bên cạnh, tầm mắt của hắn chuyển đến khôi phục bình tĩnh trên mặt biển. Theo đấu võ đến bây giờ, không biết có bao nhiêu tu hành giả bọn mình, chỉ cần là hắn Tô Đường, liền trước sau chém giết mấy cái đại yêu. Cơ hồ sở hữu tất cả yêu tộc nước phụ thuộc cũng đều chết trong tay hắn, trên mặt biển trải rộng sát chết trôi, vô số linh khí táng thân đáy biển, nếu như đổi thành trước kia, Tô Đường nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem những cái kia linh khí đều vớt ra a bất quá, hiện tại hắn tiến cảnh tăng lên, tầm mắt tự nhiên cũng cao, cái loại này hơi mịt mù linh khí đối với hắn là không có chút ý nghĩa nào đấy. Tại số ngoài trăm lặng, lô Hùng chậm rãi thu hồi Mã tinh, dùng Khanh khàn khàn thanh âm nói ra, chúng ta hay vẫn là nghĩ biện pháp trở về đi, đã không cần phải tiếp tục tại nhân giới dừng lại rồi. Bây giờ trở về đây, ngươi sẽ không sợ bị hạ trừng phạt." Khâu Quân nói, "Thu chút ít trừng phạt cũng tổng bị chứng kiến toàn bộ ma giới tan thành mây khói tốt." Lô Hùng cười khổ nói, "Nếu như không thể để cho Bệ Hạ cải biến chú ý, sớm muộn sẽ chọc cho thượng đại phiên thoái. Tại Tạ Quân Đài một phương hướng khác, một tòa hoang vu trên hải đảo, đứng sừng sững lấy một gốc cây đội trời đạp đất đại thụ, chỉ là đại thụ đã héo rũ hơn phân nửa, liền một mảnh lá cây đều không có. Mười cái Tạ ra tu hành giả thành thành thật thật đứng tại bờ biển liền, thu lấy đối diện những lão giả kia để ra nghi vấn. "Các ngươi nói được đều thật sự?" Một cái trong đó lão giả trầm giọng nói, Tuyệt không có một câu nói dối cầm đầu tu hành giả lập tức trả lời, khóe mắt của hắn vụng trộm lườm hướng nhất cạnh ngoài một cái lao giả, tại những lao giả này bên trong hắn chỉ nhận được một người, cái kia chính là Lục Hải thực tế người không chế Khương Hổ quyền, cho nên như thế nào đều không rõ, đường đường thương hổ quyền rõ ràng đều không có lời nói có trọng lượng, chỉ có thể ngốc ở một bên yên lặng nghe, những lao gia hỏa này rốt cuộc là từ chỗ nào chui đi ra hay sao? Kia tu đường bị thương phải hay là không rất nặng? Cái khác lão giả hỏi. Hình như là không có việc gì. Kia cầm đầu tu hành giả nói ra, chúng ta lúc ấy cũng không tâm tình nhìn kỹ, đại nhân không Kia Chu Bộ Nghĩa biến thành hài nhi sau xe hung ta biết rõ đại sự không ổn, lập tức đi ngay rồi. Có lẽ là bên ngoài cường trong tại A lão giả kia lầm bầm lầu bầu đây này lẩm bẩm, kia Chu Bộ Nghĩa đã đứng hàng tinh quân, Tô Đường cùng kia Hạ Lan Phi Quỳnh cho dù miễn cưỡng có thể thắng được Chu Bộ Nghĩa, chỉ sợ bản thân cũng sẽ có chút ít không ổn. Mấy cái lão giả ánh mắt đều đã rơi vào cư một người trong còng xuống lấy eo lão đầu tử trên người, chỉ có Khương Hổ Quỷ khâu ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Luôn muốn đi một chuyến đấy. Kia còng xuống lấy eo lão đầu tử nhẹ nói nói, không thể bạch đợi lâu như vậy, Quỳnh Nhi Chu độ nghĩa là tinh quân, Tô Đường cùng suất quan Hạ Lan phi quỉnh rõ ràng cũng đến tinh quân chi cảnh, mấy người bọn hắn đi chỉ có thể là chịu chết, duy nhất dựa vào chính là Khương Hổ Quẩn rồi. Mấy cái lao giả ánh mắt lại đều nhìn về Khương Hổ Quẩn, Khương Hổ Quẩn y nguyên tính tọa bất động, giống như có lẽ đã nhập định rồi. Kia còng xuống lấy eo lão đầu tử lộ ra không vui chi sắc, sau đó nhìn về phía một cái trong đó lão giả, lão giả kia đúng là Khương Hổ Quẩn thụ nghiệp thân sư. Quý nhi, lao giả kia quát, sư thái tổ đang hỏi ngươi lời nói. Khương y nguyên bất động, thần sắc khoan thai, mà đối diện tu hành giả nhóm Đám bọn họ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn cảm giác sự tình tựa hổ có chút không đúng. "Khương Hổ Quyền, ngươi cái này là ý gì?" Lão giả kia trên mặt có chút ít nhịn không được rồi, cũng cảm thấy rất kỳ quái, những ngày này, Khương Hổ Quyền đối với bọn họ một mực biểu hiện được rất cung kính, nói gì ngay nấy, chưa bao giờ nửa điểm không kiên nhẫn, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ta một mực suy nghĩ, cái gì gọi là Tinh Quân? Khương Hổ Quyền chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là muốn đến bây giờ, cũng nghĩ không ra một cái đầu mối. "Quân Nhi, việc này không gấp, ngươi tiến cảnh đã như thế tinh thần, đứng hàng Tinh Quân là chuyện sớm hay muộn." Lão giả kia lại để cho khẩu khí của mình trở nên hòa hoãn một ít, hiện tại càng quan trọng hơn đấy, là diệt trừ Tô Đường cái kia tai họa. Hắn vì sao là tai họa? Thương Hổ Quyền đột nhiên nói. Hắn? Lão giả kia sững sở, vội vàng nói, hắn và kia Chu Độ nghĩa đồng dạng, đều là mệnh chủ ơi. Mệnh chủ lại vì sao là tai họa? Thương Hổ Quyền lại nói. Ngươi ngươi? Lão giả kia hít một hơi dài, đã cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi hả? Chỉ có triệt để chặt đứt mệnh chủ truyền thừa, nhân giới mới sẽ không làm mê hoặc tộc chế tạo. Nhân giới lại tại sao lại làm mê hoặc tộc chế tạo? Khương Hổ Quyền lộ ra mỉm cười, "Sư tôn, ngươi thấy được." Âu Tả lão giả kia sụ mặt xuống, "Vài vạn năm trước, Thượng cổ đại tu liều lại bản thân tu vi, bố trí xuống phong ấn, chính là vì ngăn trở yêu tộc bước chân." "Vài vạn năm trước sau, Sư tôn, khi đó ngươi đã ở?" Khương Hổ quyển nói, "Ta." "Nói nhảm lão giả kia triệt để phát hỏa, cái này vốn là Lục Hải nhiều đời truyền thừa ở dưới bí mướn. Nói cách khác, "xuyên hồn ta bây giờ ý nguyên muốn tuần hoàn theo vài vạn năm đến người nào đó hoặc là mỗi một đám người ý nguyện mà sống sao?" Khương Hổ quyển nói, "Ngươi đây là ý gì?" Quyền "Nhi, người điên rồi hả?" Lao giả kia kêu, kêu lên. Mặt khác Lao giả sắc mặt cũng thay đổi, Khương Hổ Quyền trong lời nói tựa hồ chiêu hiện ra phản ý, đừng nhìn bọn hắn những ngày này thường xuyên đối với Khương Hổ Quyền khoa tay múa chân, nhưng trong nội tâm tin tưởng nhiều lắm, Khương Hổ Quyền lực lượng tại phía xa bọn hắn phía trên, nếu như Khương Hổ Quyền thật sự muốn phản, như vậy bọn hắn chỗ dự vào bối phận, cái dám dùng đều không có. Ta tuy nhiên đã thấy được cánh cửa, nhưng một mực cảm giác mình giống như thiếu đi một tí cái gì, thẳng đến vừa rồi, miễn cưỡng tính toán hoàn toàn tỉnh ngộ đi à nha." Khương Hổ Quyền phát ra trầm thấp tiếng thở dài, trước đây thật lâu Ta rất đáng thương kia khuất cái chết chu bộ nghĩa, sư tôn, là ngài nhiều lần dạy bảo ta, nói là thiên hạ đại nghĩa, phải chặt đức mệnh chủ truyền thừa. Đúng vậy lao giả kia quát. Vì đại nghĩa, các ngươi có thể đem độc nấm cường hành nhét vào một đứa bé trong miệng, vì đại nghĩa, các ngươi có thể lạnh mắt thấy vô số khổ tu sĩ chết trận tại ánh trăng chi nguyên, vì đại nghĩa, các ngươi có thể tùy tiện bịa đặt ra tội danh, đi diệt chứ uy hiếp được các ngươi địa vị tồn tại. Khương Hổ Quyên lẩm nói, vì đại nghĩa, các ngươi có thể giết bất luận kẻ nào, làm một chuyện là gì. Khương Hổ Quyên, ngươi không công trường mấy trăm tuổi. Như thế nào giống như đứa bé bình thường. Lão giả kia tức giận đến dâu tóc loạn chiến. Khương Hổ Quyền đã cho mặc, kỳ thật hắn vốn là một cái thói quen tuân theo lệ cũ làm về người, không có gì nghịch phản ý nguyện, nếu không cũng sẽ không tại Lục Hải trong khâu ngồi nhiều năm như vậy, nhưng, tấn chức tinh quân chỗ hình thành tâm cảnh, cùng thánh cảnh, đại thánh cảnh vân vân, đợi một tí là hoàn toàn bất đồng đấy, tựa như một chỉ sinh trưởng tại trong lòng điểu, có lẽ có thể khoái hoạt sống trên một ít năm, nhưng đợi đến lúc thân thể càng lúc càng lớn, liền chuyển thân điểu. Không quá thuận tiện thời điểm, phá tan gông xiềng nguyện vọng hội, sẽ trở nên dị thường mãnh liệt. Căn bản không có biện pháp áp lực. Hiện tại Khương Hổ Quyền, duy nhất sự tình muốn làm chính là muốn đi ra ngoài, đi đến tinh vực bên trong. Lúc trước, hắn còn miễn cưỡng dùng lý trí khống chế được, nhưng những ngày này túi đầu nghe theo thời gian, lại để cho sự chịu đựng của hắn đến cực hạn, như là bị áp đến cùng lò xo, cuối cùng đem một phát. Càng quan trọng hơn là, hắn những ngày này nhiều lần đưa ra đề nghị, muốn trước một bước đi tả quân đài, cùng Tô Đường tiếp xúc thoáng một phát. Kết quả, nhiều lần gặp quá mắng, bởi vì những lão giả kia muốn không phải hợp tác, mà là diệt trừ sở hữu tất cả mệnh chủ. Hắn tiến cảnh dù sao tiếp cận tinh quân Thực lực mạnh hơn mấy cái lao giả quá nhiều, nhưng đối phương lại kiên trì cậy giả lên mặt, liền tối thiểu tôn trọng đều không có, tựa hồ là đệ tử của hắn bối phận, vậy muốn cả đời làm trung buộc. Sư tôn, cuối cùng nói cho ngài một câu a, sẽ vô dụng thôi. Khương Hổ Quyền lần nữa phát ra chầm thấp tiếng thở dài, các ngươi tựa như một đám tham luyến tuổi xế chiều còn quạ, hy vọng Thái Dương vĩnh viễn sẽ không xuống núi bao nhiêu năm rồi, các ngươi tìm kiếm khắp nơi mệnh chủ tung tích, cũng nguyên một đám dệt trừ, chính là kết quả thì thế nào? Chu Độ Miễu không có chết, Tô Đường xuất hiện, hơn nữa bọn hắn sớm hơn một bước khám phá danh tự hội quan. Tuấn Thăng làm tình quân mặt trăng lên mặt trời lặn, đông đi xuống tới, hoa tàn hoa nở, cái này vốn là tự nhiên chi số phận a, chẳng lẽ bởi vì tham luyến tụi Xế Triệu, có thể tại nhiều thái dương số phận sao? Lao giả kia nghiêm ngạy một chữ đều nói không nên lời. Đi Hàn Như đại nghĩa a, cho dù đây quả thật là, cũng là của các ngươi đại nghĩa, không phải ta đấy. Khương Hổ quyền chậm rãi đứng người lên, ta rốt cuộc hiểu rõ, cái gì mới là tình quân tự do tự tại, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, ngao du tinh vực, ta nguyện tức ý sư tôn, xin lỗi. Ta không có khả năng vì giữ gìn vài vạn năm trước lưu lại không hiểu thấu bí muốn, liền trì hoãn tử chính mình tu hành. Khương Hồ Quyền, ngươi chớ quên, lúc trước là ai dạy đạo ngươi, dẫn ngươi." Lao giả kia tròn mắt muốn nức quát. "Ta khô thủ lục hải mấy trăm năm, cũng coi như hoàn lại ngài dạy bảo tri ân." Khương Hồ Quyền nhàn nhạt nói ra, "Sư tôn, ngài vì đại nghĩa, có thể sai người đi hại chết Chu Bộ nghĩa, nếu như ngài một ý lầm của ta tu hành, cái kia chính là muốn hư mất của ta đại nghĩa a." Vô Liêm Sĩ kia còn xuống lấy eo lão đầu tử liên tục dẫm chân, "Khương Hồ Quyền, Ngươi hôm nay là muốn khi sư diệt tổ sao? Ha ha, ta lấn như thế nào? Diệt thì đã có sao? Khương Hổ quyền khẽ cười nói, hắn càng ngày càng khó dùng khống chế chính mình rồi, thế gian hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa, hiện tại, hắn thầm nghĩ nhanh lên đi ra ngoài, kết quả, lại phát hiện lúc trước sư ân đã trở thành hôm nay giang buộc, những ngày này hắn một mực tại vì thế cảm thấy thống khổ, biết rõ tô đường đã đại hoạch toàn thắng, lại hết lần này tới lần khác muốn chính mình lừa gạt mình, thậm chí còn muốn kéo lấy hắn đi chịu chết, Khương Hổ quyền đã không thể nhịn được nữa. Trên hải đảo trở nên lặng ngắt như tờ. Mấy cái lao giả đều ngây ngẩn cả người, đúng vậy a, lớn như thế nào? Diệt thì đã có sao? Bọn hắn có thể sai xử Khương Hộ Quyền, toàn bộ nhờ lấy tôn trưởng thân phận cùng đạo nghĩa, Khương Hổ Quyền không muốn tại khuất cùng bọn hắn sai xử, quyết ý buông hết thảy, bọn họ là ngăn ngăn không được đấy. Chúng trì, bọn hắn cũng không muốn cùng Khương Hổ Quyền phát sinh xung đột, chỉ hy vọng Khương Hổ Quyền đi tại mất cái kia tô đường. Khương Hổ Quyền, ngươi thực cho là xe hung ta cách không được ngươi sao? Kia còn xuống lấy eo láo đầu tử lạnh lùng nói ra, ngươi không muốn đi, như vậy tùy ngươi, tự xe hung ta đi tà quân đài. Tiểu la đạo lý này a. Khương Hổ quên ngẩng đầu nhìn hướng Héo dụ lại thụ, vì đại nghĩa, các ngươi một mực tại hy sinh người khác, hiện tại cũng nên hy sinh chính các ngươi rồi, cái này kêu cái gì đâu này? Đúng rồi, là hy sinh vì nghĩa đi thôi, như vậy các ngươi mới không có cô phụ vô số năm chờ đợi. Chương 782, 3 tháng chi kỷ. Ta quân đài phụ cận, Hạ Lan phi quỳnh cùng Tiên kiếm thánh tòa, băng phòng thánh tòa trò chuyện rất nhiều, đột nhiên quay đầu hướng Tô Đường bên này cấp lại, mà Thiên kiếm thánh tòa, băng phòng thánh tòa cùng ở hậu phương. Tô Đường, ta cùng Thiên kiếm, đóng băng muốn đi xem đi Bồng Sơn. Sau đó còn có thể tĩnh tu một thời gian ngắn." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Đã biết." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Chúng ta đáp cái bạn a." Hạ Lan Phi Quỳnh lại nói. "Tốt." Tô Đường lộ ra mỉm cười, hắn hiểu được Hạ Lan Phi Quỳnh ý tứ, Tinh độ mênh ngông bao la băng ác, mà ngay cả gần đây không sợ trời không sợ đất Hạ Lan Phi Quỳnh, cũng sinh ra vài tia ưu tư đi à nhà. Tiểu lấy 3 năm trong khi a." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "3 năm sau ta tới tìm ngươi." "Vì cái gì lâu như vậy?" Tô đường sững sờ. "Ta muốn đi trước yêu giới." Hắn, "Cần phải dùng sông qua thiên ngoại ngày." Hạ Lan phi quỳnh nói: "Tô Đường lập tức kịp phản ứng, Hạ Lan phi quỳnh nói được đúng là đánh vỡ phong ấn, cho nhân giới mang đến cực lớn nguy cơ hạ Lan không tường. Huống chi, Thiên kiếm đi tinh lộ tìm kiếm qua." Hạ Lan phi quỳnh nói: "Tinh lộ đã đóng cửa, xe không ta bây giờ muốn đi cũng đi không được. Ta có biện pháp." Tô Đường nói: Người có biện pháp?" Hạ Lan phi quỳnh lay mẩn cả người: người có thể mở ra tinh lộ." "Không phải." Tô Đường lắc đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái hồng giấy được thành, giống như lúc phi qua, trước chút thời gian, ta nhận được một cái tinh quân, đây là hắn giao cho ta đấy." chỉ cần ta nhen nhóng cái này phi quá, là hắn có thể cảm ứng được, sau đó quay đầu lại tìm ta. Tinh quân, Hạ Lan phi quỳnh dừng một chút, vậy hắn tại sao không có tiến vào nhân giới? Hắn ngược lại là muốn vào lại nhưng không dám. Tô đừng nói, thượng cổ đại tu bố chi xuống phong ấn có ăn mòn thần thức uy năng. Ăn mòn thần thức? Trách không được trách không được ta cuối cùng là cảm thấy rất không an. Hạ Lan phi quỳnh hít một hơi dài, chúng ta tại nhân giới sinh, tại nhân giới trưởng, tại nhân giới tu hành, còn hội sẽ cảm thấy không khỏe, từ bên ngoài đến Tinh quân muốn xuống tới, nhất định sẽ dị thường khó qua. Lúc trước những cái kia thượng cổ đại tu liên thủ bố trí xuống phong ấn thời điểm cũng là đủ. Như vậy tương đương lại để cho mình cũng lâm vào tuyệt địa a. Đúng vậy a." Tô Đường gật đầu nói, lúc trước ta còn có chút không nghĩ ra, về sau nhìn Thái Thúc Còn, thậm chí càng ngày càng hỗn loạn, thường xuyên lợi mở đầu không đáp sau ngữ, cũng hẳn là nhận lấy phong ấn ảnh hưởng. "Thái Thúc Còn, hắn là ai?" Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. Nói đến lời nói lại về sau Hữu Cơ sẽ từ từ nói đi. Tô Đường ngẩng đầu nhìn hướng trung tang, hắn vốn là kia trung tang chủ nhân. lai là hắn. Hạ Lan Phi Quỳnh dừng một chút, Sau đó nói, "Đã ngươi có biện pháp. Vậy cứ như thế a, 3 tháng sau ta tới tìm ngươi." "Tốt." Tô Đường đáp, "Thứ này ta mang đi." Hạ Lan Phi Quỳnh rút ra gai lưng ngọc, "Quơ quơ, vào tay ngươi, dĩ nhiên là là của ngươi." Tô Đường nở nụ cười, "Ngươi ngược lại là dễ nói chuyện." Hạ Lan Phi Quỳnh cũng lộ ra dáng tươi cười, "Ta đi đây." Vừa dứt lời, Hạ Lan Phi Quỳnh thân hình đã cấp hướng không trung, Thiên kiếm thánh tòa cùng Băng phong thánh tòa hướng Tô Đường quay hàm thủ lĩnh gia hiệu, sau đó cùng sau lưng Hạ Lan Phi Sơn đi rồi, tản ra, nguyên gia Bùi Gia tu hành giả sớm đã chạy tứ tán, không ra không cây dâu cùng không nông vốn tiểu không muốn vi chu độ nghĩa xuất lực, tại Thiên kiếm thánh tòa cùng Băng phong thánh tòa xuất hiện thời điểm đã tỏ rõ lập trường, gặp đại thế đã định, liền tối lui ra khỏi chiến trường, bị chu độ nghĩa lôi cuốn mà đến vô số tu hành giả, đến vậy khắp chỉ còn lại có giải rác 10 cái. Lúc này, Tiêu Hành Liệt khu động kỵ binh hướng Tô Đường tới gần, khoảng cách hơn 10 mét bên ngoài, hắn ngừng, miễn cưỡng cười nói, "Tô Đường." Địa vị của bọn hắn đã xuất hiện trên lệch lớn, Tiêu Hành Liệt như vậy tiến lên chào hỏi, lộ ra phi thường đường đột, bất quá Đây là không có cách nào phương pháp xử lý, tổng so tiêu ra ra chủ Tiêu Tiềm lòng tiến lên kinh ngạc tốt nhiều lắm. Hạ Lan Phi Quỳnh có thể buông tha Thiên kiếm thánh tỏa cùng Băng phong thánh tỏa, cái này để ở chẳng tu hành giả nhóm, đám bọn họ thấy được một cơ hội, bọn hắn cũng không có toàn lực tiến công Tô Đường, chỉ là bởi vì Chu Độ nghĩa hợp lý xê không nhận lời, lại để cho tất cả gia tu hành giả mất đi khống chế mà thôi, trách nhiệm là có, nhưng tội không đáng chết. Thiên kiếm thánh tỏa cùng Băng phong thánh tỏa chính là khắp thiên hạ đối qua Hạ Lan Phi Quỳnh đấy, cho nên bọn hắn tao ngộ không có lý do so Thiên cùng Băng thánh tỏa càng kém. Tiêu Hành Liệt trong nội tâm rất cần trương, theo một tiếng về sau, liền cẩn thận quan sát đến Tô Đường thần sắc biến hóa. "Hành Liệt, người bị thương." Tô Đường nói khẽ, hắn một mực nhớ rõ Tiêu Hành Liệt tại Thần Lạc Sơn bên trong đích viện thủ chi tình, huống chi, hắn bản tâm cũng không muốn tiếp tục so đo. Có câu lời nói được tốt, suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn là đại tổ, vừa mới khống chế Thiên Kỳ phòng, Đồng Sơn mấy vị thánh tòa hàng lâm, lại để cho hắn hiệp trợ lấy đi làm một việc, hắn có dám hay không cự tuyệt? Tự nhiên là không dám đấy, như vậy, mấy lại thế ra không dám cự tuyệt chu độ nghĩa, đã ở hợp tình lý. "Ta không sao." chỉ là một ít vết thương nhỏ. Tiêu Hành Liệt lộ ra vui vẻ trong lòng của hắn đại định. Lúc này, Nam Vân Phi, Tô xuất cùng Tiêu Tiềm Long cũng đều lướt đi tới, chiến sự đã rơi xuống màn tre Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh trở thành người thắng sau cùng, mà Hạ Lan Phi Quỳnh chỉ lo cùng Thiên Kiếm Thánh Tỏa, Băng Phong Thánh Tỏa nói chuyện, một mực không có để ý tới bọn hắn, nếu như không tìm một chút Tô Đường ý, bọn hắn sau này khó hơn nữa có an bình cuộc sống. Tô tông chủ, lại gặp mặt. Nam Vân Phi mỉm cười nói, "Nam tiền bối, ta sư tôn gần đây quải niệm lấy ngài đây này." Tô Đường nói, "Là ta vô năng." một chút cũng không có đến rốt. Nam Vân Phi thở dài, "Tô tông chủ quả nhiên là Long Phượng có tư thế, trước kia nghe Huyền Tử nói lên, ta còn có chút không tin, ha ha. Tiền bối, ngài nói rất đúng nam." Nam Mộ Viễn, Nam Vân Phi nói, "Đã qua vài năm rồi, hắn chỉ cái mơ hổ nhớ rõ Nam Mộ Viễn khẳng định nhắc tới qua Tô Đường, nhưng cụ thể là chuyện gì, hắn nhớ không rõ rồi, hiện tại đem Nam Mộ Viễn ném đi ra, thuần túy là vì lôi kéo tình cảm, hắn và Tư Không thắc là bằng hữu, Tô Đường cùng Nam Mộ Viễn là bằng hữu, ngồi thực hắn trưởng bối thân phận, cái này cũng coi là thế giao rồi." Tô Đường nhớ tới lúc trước cứu Tô Khinh Tuyết thời điểm bị hắn lừa xoay quanh Nam Mộ Viễn, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nam Vân Phi phát hiện Tô Đường thần sắc khác thường, cảm giác mình giống như nói sai rồi lời nói, có chút xấu hổ im lặng, trong lòng nổi lên một cổ lửa giận, một hồi nhất định phải tìm được Nam Mộ Viễn cẩn thận hỏi một chút, hẳn là kia vô liêm sỉ tiểu tử đắc tội qua Tô Đường sao? Bái kiến Tô tông chủ. Tiêu Tiềm long sông về phía trước trước chào hỏi. Tô Đường chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền đem ánh mắt chuyển tới Tô suất trên người, Tô gia chủ, sóng vô đâu này? Hắn? Tô suất đột nhiên cảm giác trong nội tâm lạnh lẽo. Sau đó lầm bầm nói, hắn tại Vân Tiêu Ca." "Vân Tiêu các Ca?" Tô Đường dừng một chút, "Các vị tiền bối, cáo tử." Tô Suất Cố nén hỏi thăm xúc động, chỉ là yên lặng nhìn xem Tô Đường rơi vào biến dị ngân hoàng trên người, đó lấy biến dị ngân hoàng xoay tròn nửa vòng, thẳng tắp hướng mặt biển lao đi. "Cứ như vậy đi rồi hả?" Tiêu Tiềm Long nhìn xem Tô Đường bóng lưng nhăn lại lông mày, "Cũng quá." "Quá cái gì?" Nam Vân Phi nói, hắn cố ý chờ C Hống Ta nói vài lời lời nói, tiểu là không muốn làm cho C Hống Ta bất an à, theo ý ta, hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chương 783, Phó Thát Đó là một tòa tầm thường hải đảo, đem biến dị ngân hoàng từ phía chân trời bay tới, hướng hải đảo tiếp cận thời điểm người trên đảo nhóm, đám bọn họ đều đã bị kinh động, không sai biệt lắm có hơn trăm cái bóng người lướt trên tại giữa không trung, yên lặng nhìn xem biến dị ngân hoàng dần dần tiếp cận. Những người kia ăn mặc đều rất đơn giản, hải đảo là tự cấp tự túc đấy, chỉ có một chút vải thô, liền nhuộm màu đồ gia vị đều cực độ khuyết thiếu, chỉ có màu chàm sắc cùng màu đen hai chủng, có người trong tay còn cầm cái quốc, mang theo rọ trúc, nếu như không phải lướt trên tại giữa không trung, không có ai sẽ tin tưởng bọn họ cũng là tu hành giả. Bàng bạc bà gấp lực trước mặt vào tới, lại để cho những điều kia nhân thần sắc lại biến. Biến dị ngân hoàng phát ra chít chít tiếng kêu, vòng quanh những người kia xoáy dạo qua một vòng, đón lấy lại hướng về bay đi. Sau đó, một tòa cao lớn huyền phong xuất hiện ở phía xa, dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bên này tốc lại. Huyền phong phát ra ra đinh thai nhức góc tiếng rít, không ngừng cuốn hướng bốn phương tám hướng. Huyền phong những nơi đi qua, trên mặt biển để lại một đạo phi thường rõ ràng vết nước. Đến rồi, ngươi đi đi. Tô Đường thấy được phương xa những người kia, quay đầu đối với Hán kia nói ra: "Ngươi thật sự không quan tâm ta tự hủy linh mạch rồi hả?" Tráng hán kia đứng người lên, ngươi cũng không nên hối hận nha. Ngươi đã nói hội, sẽ, một mực ở tại chỗ này đấy, hy vọng ngươi có thể giữ lời nói a." Tô Đường cười cười, "Hừ, ta đương nhiên hội, sẽ, nói được thì làm được." Tráng hán kia ôm ấp lấy Hải Nhi, sau đó thả người lướt trên, hướng Tiễn Phương Hải đạo bay đi. Tại tráng hán kia lướt trên đồng thời, Biến Dị Ngân Hoàng rơi vào Huyền Phong đỉnh, tiểu bất điểm nhìn nhìn cũng không quay đầu lại bay đi tráng hán, hướng về phía Tô Đường kêu lên, "Mụ mụ, tại đây trở nên thật nhàm chán a, xe hôm ta khi nào thì đi nha? Ta còn có một số việc." Tô Đường đạo ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, tối nay lại muốn xuất hiện đế lưu từng rồi, may mắn còn kịp, Tiểu Bất Điểm, bằng không ngươi cũng trốn vào đi thôi. Ta mới không cần đâu rồi, đi vào dễ dàng, nghĩ ra được tiểu khó khăn. Tiểu Bất Điểm ánh mắt rơi vào văn hương trên người, mụ mụ, ngươi vì cái gì không cho hương hương đi vào nhà? Nàng hiện tại không thể lì khai trung tang. Tô Đường nói. Trung Tăng tiểu đứng ở Huyền Phong Đồng của ở trên hắn có thể rõ ràng cảm ứng văn hương cùng trung Tăng gian khí tức lưu chuyển. Vậy đem phá chung cũng ném vào đi chứ sao? Tiểu Bất Điểm nói. Không được đấy. Tô Đường lắc đầu. Hắn dùng vạn cổ phù sinh quyết địa chi quyển sách linh quyết bố trí xuống linh ấn, trong thời gian ngắn liền hắn cũng không có cách nào tiến vào bí cảnh rồi, trừ phi là tại dọn phá hư tà quân đài, hoặc là xóa đi linh ấn, nhưng tốn thời gian quá lâu, hắn còn có một số việc đã muốn kết, hướng chi trung tăng tử khí có rất mạnh ăn mòn năng lực, lại để cho trung tâm tiến vào tà quân đài bí cảnh, không biết hội sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Sau một khắc, Tô đường vận chuyển linh quyết, huyền phong đột nhiên dừng một chút, sau đó từ trước đến nay phương hướng bắt tới. Tà quân đài bay vút tốc độ so biến dị ngân hoàng nhanh hơn. Khi sắc trời sát hắc thời điểm đã đi tới Ma Vân Linh cảnh nội, cảm ứng được Tà Quân Đài tàn mát ra chấn động, chờ đợi tại Hạ Phương Bí cảnh phủ cận Chu thần điện tu hành giả nhóm, đám bọn họ chen chúc mà khởi theo từng cái phương hướng chạy Tà Quân Đài xuống tới. Có không ít tu hành giả đều nhận thức Tô Đường, chứng kiến Tô Đường thân ảnh, bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó có mấy cái tu hành giả quay đầu hướng phía dưới lao đi. Một lát, Vệ Thất Luật, Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách liên tiếp nhẹ nhàng đi lên. Vệ Thánh, Thương Tiên Bối, Phiền Tiên Bối. Tô Đường đánh cái bắt chuyện. Văn Điện hạ đây là làm sao vậy? Vệ thất luật bọn người phát hiện Mê Man Văn Hương, giật mình hỏi: "Ra chút ít sự tình, Tô Đường nói, nàng như thế nào sẽ rời đi bí cảnh? Chúng ta nghe đến tin tức, nói ngàn năm trước mệnh chủ Chu Bộ Nghĩa không có chết, lại ly kỳ xuất hiện, hơn nữa đã thu phục được từng cái thế gia, cuối cùng còn thả ra tiếng gió, nói muốn đối phó người Thiên Kỳ Phong." Vệ thất luật cười khổ nói: "Nàng nhất định phải đi giúp ngươi, Cung ta khuyên như thế nào đều không nghe, lại không thể cường hành động thủ ngăn lại nàng, kết quả, may mắn các người không có ra tay." Tô Đường khẽ khẽ thở dài, "Trung tang chủ nhân Cái kia không biết tu hành bao nhiêu năm gọi Thái Thúc còn quái vật, một lòng ý định lấy xâm chiếm Văn Hương Tử phủ thần khiếu, nếu như vệ thất luật bọn người cường hành ra tay ngăn trở, Thái Thúc còn nhất định sẽ đại khai sát giới. Văn điện hạ như thế nào hội sẽ náo thành cái dạng này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kia Chu Độ Nghĩa lâu này? Vệ thất luật tiếp liên hỏi. Chu Độ Nghĩa đã bị chết. Tôi đừng nói, Văn Hương thần khiếu bị hao tổn, coi hắn hiện tại tình huống, khả năng muốn ngủ lấy thật lâu, bất quá mượn trung tâm uy năng, sẽ không có vấn đề gì. Chu Độ chết rồi hả? Nghe nói Thưa chu Độ Nghĩa chính là Tinh Quân a." Vệ Thất Luật lầm bấm nói, "Ai nói Tinh Quân sẽ không phải chết?" Tô Đường nở nụ cười. Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách lẫn nhau liếc nhau một cái, tuy nhiên Tô Đường giọng điệu lộ ra rất tùy ý, nhưng bọn hắn tin tưởng, có thể làm cho Khương Hổ quyền ngoan ngoãn buông tha cho Lục Hải Chu Độ Nghĩa, khẳng định có được thiên hạ chớ đem vi năng, lớn như vậy tổ tại cũng sẽ chết. Như vậy, lại là chết như thế nào? Nghe nói, ma thần đàn bị hủy rồi hả?" Vệ Thất Luật nói, "Ừm." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Quả nhiên." Vệ Thất Luật trường hít một hơi dài, những ngày này Ta một mực như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, nhưng văn điện hạ trước khi đi đem tại đây phó thác cho xê hông ta ba cái, ta cũng đã đáp ứng nảng, cho nên không dám đi à, hiện tại ngươi đã đến, đến rồi, vậy thì thật là tốt, ta phải về ma thần đàn đi xem một cái. Người muốn đi ma thần đàn. Tô đường dừng một chút, nhưng ma thần đàn đã bị phá hủy, cái gì đều không có còn lại. Ai nói hay sao? Vệ thất luật nói, chỉ cần ta vệ thất luật còn sống, ma thần đàn tiểu cũng không tiêu vong. Tô đường đã trầm mặc, vệ thất luật chuyển thân nhìn về phía thương thiên lương cùng rồi đến ma thần đàn đi xem ta, cũng tốt cho ta làm giúp đỡ. Đó là tự nhiên." Thương Thiên Lương vội vàng nói, "Kỳ thật, người với người ở giữa tình cảm đại bộ phận đều là thông qua ở chung từ từ tích lũy xuống đấy, ba người bọn hắn cùng một chỗ tại Ma Vân lĩnh Bí cảnh trong ngây người hơn nửa năm, hơn nữa kể vai chiến đấu đếm do số lượng lần, giữa lẫn nhau đã dưỡng ra thâm hậu tình bạn." Tô tông chủ nghe nói, "Lục Hải cũng bị kia Chu Độ nghĩa chiếm được, đã thành phế tích." Phiên Hách đột nhiên hỏi, "Ta chưa đi đến qua Lục Hải, không rõ ràng lắm." Tô Đường nói, "Như vậy sao?" Xe không ta cũng phải trở về chuyển một chuyến rồi." Phiền hách nói, "Thương tiền mối, phiền tiền bối, các ngươi cũng không thể đi." Tô đừng nói, "Ta không tốt cản trở về thánh, bởi vì ma thần đàn hiện tại chỉ còn hắn một người, nhưng Lục Hải đại năng hình như là không có gì tổn thương, ít nhất không ra mọi người tại." "Ngươi nói cái gì?" Vệ thất luật kinh hãi, "Chỉ còn lại có ta một người." "Tư không thác, hoa tây tức bọn hắn đâu này? Bọn hắn đều bị ta phong ấn tại Tà Quân Đài bí cảnh ở bên trong." Tô Đường nói, "Đợi ngươi lại nhìn thấy hắn đám bọn xe không thời điểm, bọn hắn khẳng định đã tấn thăng làm đại thánh rồi." Phong tại Tại đây, Vệ Thất Luật dùng đầu ngón tay cố hết sức chỉ hướng phía dưới Tạ Quân Đài. "Ân." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Vệ Thất Luật, Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách kinh ngạc được nói không ra lời, bọn hắn biết đạo phong ấn là cái gì, cũng đã được nghe nói, nhưng căn bản không hiểu, cũng có thể nói, ở thời điểm này, bọn hắn chợt phát hiện, chính mình cùng Tô Đường giống như đã trở thành người của hai thế giới. "Tô tông chủ, chính là có chuyện gì cần hai người Cê hung ta đi làm?" Thương Thiên Lương rất cẩn thận nói, hắn cảm giác có chút không đúng, trước kia tại Ma Vân Linh Bí cảnh trong thời điểm Tô Đường xưng hô hắn là Thương láo. Giờ phút này mở miệng một tiếng tiền bối, lộ ra có chút cung kính, cái gọi là lễ thấp hơn người, tất có sờ cầu, hẳn là có chuyện khó khăn gì cần bọn hắn xuất lực, nhưng là, liền Tô Đường đều cảm thấy khó xử, bọn hắn làm được đến sao? Ai? Không biết nàng hội, sẽ, ngủ lấy bao lâu, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, chỉ có thể đem nàng phó thác cho hai vị tiền bối rồi. Tô Đường nói khẽ, hơn nữa, ta phải đi. Đi. Tô Tông Chủ muốn đi cái gì phiền hãy hỏi, nhưng nói còn chưa dứt lời, thương thiên lương tại mặt bên giật hạ hắn tay háo ra góc, hắn quay đầu chính thấy được Thương thiên Lương trong mắt lập loè vẻ kinh hãi, ngẩn người, lập tức đã minh bạch Tô Đường ý tứ. Vệ thất luật cũng hiểu, ba người không khỏi ngây ra như phỗng, xem ra suy đoán của bọn hắn cũng không sai, Tô Đường quả nhiên đã khám phá xanh tự huyền quan, chỉ là quá nhanh đi. Nửa năm trước còn cùng bọn họ cùng một chỗ chiến đấu người trẻ tuổi, trong nháy mắt đã thành trong truyền thuyết đại tồn tại. Tiểu Bất Điểm, Tô Đường quay đầu lại kêu lên. Ai? Tiểu Bất Điểm đáp ứng, sau đó kéo lấy một cái lớn đại bố nang hướng bên này bảy tới. Tô Đường tiếp nhận bỗ nang, đưa cho Thương Tiên Lương. Nơi này là 300 quả cực phẩm tạo hóa đan, 3 vị tiền bối phân ra a bất quá phải cẩn thận một ít, cực phẩm tạo hóa đan dược hiệu kỳ liệt, mỗi một tháng ở trong nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một quả, có cái này tạo hóa đan, thêm tại đế lưu tương chi lực, hẳn là có thể làm cho 3 vị tiền bối đột phá bình chứng rồi. Thường Thiên Lương mừng rỡ như điên nhận lấy bố nang, hắn quá mức hưng phấn, thế cho nên liền đầu ngón tay đều tại có chút phát run, Tô Đường còn cần bọn hắn chiếu khán văn hương, tuy sẽ không nói mạnh miệng, cái này tạo hóa đan nhất định là bọn hắn tấn đại thánh bảo đảm. Nhất dịp đâu này, Tô Đường hỏi Hắn tại bí cảnh ở bên trong. Vệ Thất Luật nói: "Hiện tại còn chưa tới thời cơ, hắn ra không được đấy." Ta đây tựu không đợi. Tô đừng nói, đón lấy hướng Tiểu Bất Điểm lần lượt cái ánh mắt, Tiểu Bất Điểm lại mang theo một cái bố nang bay tới, "Đây là ta cho hắn, vệ thánh ngươi chuyển giao một chút đi." "Tốt." Vệ Thất Luật thò tay tiếp nhận bố nang, "Ngươi vội và như vậy, muốn đi đâu?" "Đi Vân Tiêu Các." Tô đừng nói. "Vân Tiêu Các? Đi nơi nào làm cái gì?" Vệ Thất Luật ngạc như nói. "Vân Tiêu Các là vãng sinh điện tổng điện chỗ." Tô Đường nói, "Hơn nữa Ta nghe nói lục hải hại đầu khấu các loại đợi mấy vị đại năng bất mãn Khương hổ quyền đối với yêu tộc thái độ ly khai lục Hải đầu phục vãng sinh điện bất quá Khương hổ quyền sau khi xuất quan không có nữa tung ảnh của bọn hắn ta muốn bọn hắn cần phải cự tuyệt hướng chu độ nghĩa túi đầu không phải là bị hại tựu là bị nốt lại rồi nắm chặt chút thời gian à nhìn xem có thể hay không cứu bọn hắn nếu như các loại đợi vãng sinh điện tu hành giả đã biết kết quả có lẽ sẽ đi Ngọc Thạch câu phần kế sách đầu khấu thương thiên lương một người thở dài bọn hắn thật sự là hồ đồ như thế nào có thể đi tìm nơi nương tựa vãng sinh điện Bọn hắn nơi nào sẽ biết rõ vãng sinh điện chi tiết. Tô Đường nói, "Nhân mạng quan thiên, kia Tô tông chủ hay vẫn là nhanh chút ít đi thôi." Phiên Hách vội vàng nói, "Nếu như Tô Đường muốn đi cứu người khác, bọn hắn không hội, sẽ quan tâm như vậy, nhưng cứu chính là lục hải đại năng, bọn hắn đương nhiên hy vọng Tô Đường mau chóng đổi tới." Chương 784, lý do. Vân Tiêu Các đã là máu chạy thành sông, nhất là tại phương Dĩ chiết trung tâm, vỡ bờ lấy lái đi không được mùi máu tanh. Chiến sự đã dẹp loạn, chỉ là tại lâu lâu hội sẽ truyền đến chói tai thảm số âm thanh. Giờ phút này, Phương Dĩ Chiết lười biếng tựa ở trung tâm ghế dựa lớn ở trên mà đế lạ lướp như pho tượng giống như ngồi ở một bên. Phương Dĩ chết tại hưởng thụ lấy thắng lợi dư vị, đế lạ lướp cũng tại nhận thụ lấy giày vò, Phương Dĩ chết trôi triển lộ hết thảy, đều bị nàng dị thường căm hận, kể cả khi thì phát tác thu bạo, kể cả quanh quần trung quanh ngồi thanh, nàng nhìn ra được, Phương Dĩ Chiết tuy nhiên luôn ra vẻ nhã tình, nhưng thực chất bên trong đã sâu hàn như băng. Chỉ có điều, nàng không thể không nhẫn. Cửa phòng bị gõ vang rồi, Phương Dĩ chết không có trả lời, hai mắt có chút đăm đăm, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa người gõ vài chục lần, tựa hồ là cảm giác có chút kỳ quái, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, đấy là lướt lạnh lùng hướng cửa phòng đi qua, nàng biết rõ, người tới nhất định là Trần Quân, ngoại trừ Trần Quân bên ngoài, tuyệt không có những người khác dám ở Phương Dĩ chết không có cho phép dưới tình huống tự tiện đi tới. Trần Quân trong tay bưng lấy hơn 10 bản tập, hắn đi đến trước bàn, nhẹ nhàng đem tập đặt ở trên bàn, lại nhìn Phương Dĩ Chiết liếc, nhịn không được hỏi, "Tổng xã, người đang suy nghĩ gì?" Phương Dĩ chết đã bị kinh động, hắn nhìn Trần Quân liếc, sau đó ngồi dậy, suy nghĩ một ít tâm sự, "Đứng rồi, Trần Nôn, Ngươi đến cho ta bình luận bình luận đạo lý. Bình luận cái gì đạo lý?" Trần Ngôn Ngạc như nói, "Ta tấn thăng làm đại tổ thời điểm, trở thành Hoàng Kim Phi Lộc xã Xá thủ lĩnh, Trở ta tấn thăng làm đại tôn, lại đây đến Phượng Hoàng núi, trở thành thứ 7 tổng xã tổng xã thủ lĩnh. Phương Dĩ chết biểu lộ tràn đầy xoắn xuýt chi sắc, "Cái này đều không có gì, chính là ta tấn thăng làm thanh cảnh, tổng đàn bên kia một điểm phản ứng đều không có. Hiện tại ta đã khám phá đại thánh cảnh, tổng đàn y nguyên bảo trì trầm mặc, ngươi nói một chút, bọn họ là không phải làm được hơi quá đáng." Quả thật có chút không điểm nói, mà nói, "Trần Luân nụ cười, Vậy ngươi nói, ta nên hay không nên đi tìm bọn hắn lý luận. Phương dĩ chết nói, dung tổng xã hiện tại tiến cảnh, tự nhiên là muốn đi nơi nào có thể đi nơi nào, bọn hắn còn dám ngăn đón ngươi hay sao? Trần Nguồn nói, không phải lời này. Phương dĩ chết nói, làm người lâu rồi, tóm lại là muốn giảng chút ít quy củ đấy, tổng đàn đã từng liên tiếp để bạn qua ta, nói cho cùng đối với ta có ơn chi ngộ, ta cũng không thể làm được quá tuyệt. Tổng xã, vậy ngươi rốt cuộc là muốn đi hay, vẫn là không muốn đi đâu này? Trần Nguồn có chút hồ đồ rồi, ta nghĩ không ra cái đầu mới đến Phương dĩ chết vẻ mặt đau khổ nói ra, đúng rồi, Trần Nôn, đi tổng đàn tín sứ hồi trở lại đã đến rồi sao? Ta chính muốn bẩm báo đây này. Trần Nôn nói, tiền trưởng lão cùng tôn trưởng lão lộ ra cao hứng phi thường, một ngụm liền đáp ứng, rồi, đúng lúc này, bọn hắn cần phải trên đường đi à nha. Người nói một chút, bọn họ đều là một đám người nào. Phương dĩ chết lộ ra sắc mặt giận dữ, ta nói muốn đấu võ vân tiêu cát, bọn hắn nói ta đến rồi, chờ ta để xuống vân tiêu cát, bọn hắn lại muốn đến kiếm tiện nghi đem ta phương dĩ chết dê khi dê sao. Tổng xã, Là ngươi thỉnh Tiền trưởng lão cùng Tôn trưởng lão tới chợ quyền a. Trần Luân nhất thời không có kịp phản ứng, bọn hắn khởi hành thời điểm, xe hung ta còn chưa tới Vân Tiêu các đâu rồi, tại sao là đến kiếm tiền nghi? Ngươi a. Phương Dĩ chết thở dài, ngươi biết rõ ngươi lớn nhất phúc khí là cái gì không? Là ngươi nhận thức Tô Đường. Trần Luân trong nội tâm cảnh ngừng, muốn tinh tế tự định giá, rốt cuộc hiểu rõ Phương Dĩ chết ý tứ, hắn hỏi dò, tổng xã có ý tứ là, đợi Tiền trưởng lão cùng Tôn trưởng lão đến rồi, lại để cho bọn hắn lăn trở về đi. Phương Dĩ nói, muốn kiếm tiền nghi. Không có cửa đâu, cưng a bọn hắn nhiều lần làm khó dễ ta, ta không tính toán với bọn họ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, muốn đem bàn tay đến chén của ta ở bên trong đến. Ta đây tựu không khách khí đế cô nương, ngươi cho rằng đâu này? Vuôn Nôn đế lại lướt lạnh lùng nói, nếu như ngươi tận lực muốn chọc giận Tiễn Trưởng lão cùng Tôn Trưởng lão, dù tìm cái lý do tiến sát tổng đàn, nói thẳng tựa là, làm gì như thế làm bộ làm tịch. Huống chi, thứ bảy tổng xã tu hành giả đều đã trở thành ngươi chó săn, bị ngươi xem mưa gió không thấu, tổng đàn làm sao từng biết rõ ngươi đã tấn thăng làm thành cảnh? Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng đập cửa, Phương Dĩ chết không kiên nhẫn quát, tiến đến. Mấy cái tu hành giả dùng xích sắt kéo lấy một cái tóc thai bù xù, hai chân bẻ gãy người đi đến, một cái trong đó tu hành giả cùng cười nói, "Tổng xã, phạm nhân dẫn tới. Đem khóa linh chạc bung ra a, ở chỗ này không cần phải đấy." Phương Dĩ chết nói. Mấy người kia tu hành giả sững sở, nhưng cái gì cũng chưa nói, lập tức túi người, cởi bỏ khóa sắt cùng thiết vòng tay, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Lao huynh, cho ngươi thêm một lần cơ hội." chết chậm nói ra, vật kia đến cùng ở địa phương nào? kia tóc hai bổ sù người ngẩng đầu, Lưỡng Phương Di chết liếc, bộ dáng của hắn chật vật tới cực điểm, hai mắt đều cao cao sưng lên, cơ hồ trương không mở, cái mũi lộ ra nhuyễn sập sập đấy, còn lưu lại lấy vết dịch, cửa hồ gặp quá nặng kích, mở ra trong miệng đã không dư thừa mấy cái răng rồi. Hô hấp của hắn rất gấp gáp rút, nhưng giải khai khóa linh trạng, linh mạch khôi phục vận chuyển, khí tức của hắn lập tức trở nên ổn định, sau một khắc, hắn đột nhiên như lệ quỷ hệ tiếng đều, thân đột nhiên đánh tới, lao thẳng tới hướng Phương Di chết, liệt linh động cũng tùy theo trong phòng điên cuồng mấy cửa sổ đồng thời bị chấn được nát đấy. Phương Dĩ chết giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, kia tóc thai bù sủ người gãy chân chỗ, đột nhiên nổi bắn ra vô số máu tươi, lại để cho hắn hai cái đuổi thoạt nhìn giống hai cái hòa tiễn. Đó lấy, kia tóc thai bù sủ người phát ra thê lương tiếng gào thét, thân hình đột nhiên phốc ngã xuống đất. Bắn ra ra máu tươi cũng không có rơi trên mặt đất, mà là ngưng tụ thành vô số huyết trâu, lơ lửng ở giữa không trung. Của ta linh quyết có chút đặc thủ. Phương Dĩ chết vô vỗ hai tay, nhàn nhạt nói ra, chuyên có thể đối phó bị thụ chế người, ngươi tại toàn thịnh thời thượng mà lại không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng không được rồi." Ai? Như thế nào có ít người tựu là không muốn trường chút ít trí nhớ lâu này. Kia tóc hai bộ sù người phụ phục trên mặt đất, thân thể đang kịch liệt đang run rẩy lấy, trong lúc đó mất đi đại lượng máu tươi, coi như là thánh cảnh cũng đồng dạng không cách nào thừa nhận. Phương Di chết rỗi ra đầu ngón tay tìm kiếm, lơ lửng trên không trung giọt máu như vạn điểu quang lâm giống như hướng hắn bay tới, đó lấy, Phương Di chết lại hướng phía trước đẩy, những cái kia giọt máu đột nhiên ngưng tụ thành nằm chi máu tươi, bắn vào kia tóc hai bù sù người trong thân thể. Dầm dầm dầm. Máu tươi xuyên vào thân thể, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi bất quá ở đằng kia tóc thai bù xù người trên thân thể, để lại thật sâu lỗ máu. Lúc này, phương xa ẩn ẩn truyền đến bàng bạc linh lực chấn động. Hắn đến rồi. Phương Dĩ chết biến sắc, sau đó nói với Trần Luân, đem người dẫn đi à, đừng cho tô đường chứng kiến. Cái này, chỉ sợ có chút không tốt sao? Trần Luân thì thảo trả lời, yên tâm, hắn có thể đánh bại Chu Bộ Nghĩa, nhất định là đạp phá xanh tử huyền quan. Phương Dĩ chết nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng nhân giới đối với hắn còn có bao nhiêu lực hấp dẫn sao? Húng chi, ta tin tưởng hắn là sẽ không cùng ta so đó đấy. Chương 785. Chấm dứt. Một tòa cự đại huyền phong khoảng cách Vân Tiêu các càng ngày càng gần rồi, Phương Dĩ Chết cùng Trần Lôn chậm rãi đi đến trong nội viện, ngẩng đầu dừng ở không trung. Ma cổ tông tu hành giả nhóm, đám bọn họ trong nội tâm mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Vương Dĩ Chết đã chuyện ra lệnh, bọn hắn tựu như cái gì cũng không thấy đồng dạng, tiếp tục làm việc lấy chuyện của mình. Tô Đường thân hình lung lay cách Tả Quân Đài, hắn cũng nhìn thấy Phương Dĩ Chết cùng Trần Lôn chậm rãi rơi xuống. Ta biết ngày sẽ là ngươi. Dĩ Chết khẽ cười nói. Ta liền chính mình cũng không biết chính mình phải hay là không có cơ lại muốn tới nơi này. Ngươi như thế nào cũng biết là ta." Tô Đường cũng lộ ra vui vẻ. "Nếu như là Chu Độ nghĩa trở về, ta đây muốn xong đời, mấy năm này của ta số phận gần đây không tệ, trời xanh chắc có lẽ không cứ như vậy vứt bỏ ta." Phương Dĩ chết cười nói. "Tay chân của ngươi ngược lại là rất nhanh đấy." Tô Đường nói. "Sáng sớm chim chóc có chúng ăn, không khó sao có thể đi." Phương Dĩ chết nói. Tô Đường ánh mắt tại Phương Dĩ chết trên người chậm rãi quét qua quét lại lấy, sau đó lộ ra giật mình thân sắc, "Ta có chút thấy không rõ ngươi tiến cảnh rồi. Của ta tiến cảnh." Coi như miễn miễn cưỡng cưỡng a. Cùng ngươi là không thể so đấy." Phương Dĩ chết nói, đôi đường ánh mắt đã rơi vào Trần Luân trên người, đột nhiên phát hiện Trần Luân hai cái đồng tử trong cũng chớp động lên từng sợi huyết quang, mà Trần Luân trầm dãi túi đầu xuống. Trần Luân tu hành huyết bí quyết cũng không phải Phương Dĩ chết bức bắt đấy, mà là hâm mộ Phương Dĩ chết không ngừng kéo lên tiến cảnh, cuối cùng đau nhức hạ quyết tâm, cầu khẩn Phương Dĩ chết giao huyết bí quyết truyền thụ cùng hắn, lúc ấy Phương Dĩ chết trầm mặt thật lâu, vui vẻ đáp ứng. "Tiểu Phương, ngươi linh quyết tuy nhiên nhanh, nhưng là hội sẽ tích góp từng tí một hạ không thể hóa giải lại khí." Tô Đường lắc đầu, Đây là hắn một lần cuối cùng khích lệ Phương di Triệt, đại tôn cảnh phía dưới, có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng đến thánh cảnh về sau, ngươi hội sẽ không có biện pháp khống chế chính mình đấy. Ta biết rõ. Phương di chết than nhẹ một tiếng, chính là ta lại có biện pháp nào? Đối với một cái sắp đói người chết mà nói, cho dù biết rõ là độc dược, cũng sẽ uống hết đấy, hiện tại ta đã không nóng nảy, từ từ sẽ đến a. Ngươi có thể phát giác được là tốt rồi. Tô đừng nói, hắn quét mắt một vòng, đổi lại chủ đề, vãng sinh điện mọi người ở nơi nào? Giết đi một tí, trốn đi một tí cũng bị ta trảo đi một tí." Phương Dĩ trên nói, "Ngươi đã tính toán đã lâu rồi a, như thế nào còn có thể lại để cho bọn hắn chạy thoát?" Tô Đường hỏi. Vãng sinh điện nội tình xác thực rất thâm hậu, hơn nữa Chu Bộ nghĩa để lại không ít người, trong đó có mấy cái thánh cảnh, giải quyết bọn hắn, phí hết ta thật lớn một phen tay chân, có thể đánh rất xuống Vân Tiêu các cũng đã rất tốt, về phần những cái kia đảo tàu đấy, ta thật sự là hữu tâm vô lực a." Phương Dĩ trên nói. Tô Đường đã trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, "Có không có một cái nào gọi Tô Khinh Ba hay sao?" Hình như là có một người như thế. Phương Dĩ chết nhìn về phía Trầnôn, "Ngươi nhớ rõ sao? Tô Khinh Ba, cô hồng thiết mạc Tô trưởng tử, tại Vãng Sinh Điện ở bên trong đảm nhiệm 3 tháng người chủ." Trầnôn dùng cực nhanh thanh âm trả lời, "Hiện tại nốt tại số 3 trong lao. Nhà tù các ngươi sư qua." "Tôi đừng nói." "Đương nhiên siêu đã qua. Phải hay là không có mấy cái lục hải đại năng bị giam giữ tại trong phòng giam?" Tô Đường lại hỏi. "Có." Phương Dĩ chết gật đầu nói, cầm đầu gọi lậu khấu, bọn hắn cần phải bị giam giữ tương đương một thời gian ngắn rồi, thần sắc đều rất tiêu thụ, rõ ràng chịu đựng qua không ít tra tấn. "Người đâu?" Tô Đường nói: "Ta giữ lại bọn hắn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhưng bọn hắn nghe nói Chu Độ Nghĩa đã đem Lục Hải hủy được không thành bộ dáng sau kiên trì phải đi, ta cũng không tốt cản trở bọn hắn." Phương Dĩ trên nói: "Dùng ngươi lại cũ, tiểu khinh địch như vậy lại để cho bọn hắn đi rồi hả?" Tô Đường tựa hồ đang nói đùa. "Không cho bọn hắn đi lại có thể như thế nào đây?" Phương Dĩ trên nói: "Ta thói quen hỏi, sẽ xem người, kia đầu khấu tính tình rất cứng liệt, nếu như ta cường hành lưu người, tất nhiên sẽ cùng nàng trở mặt thành thủ, đối với ta một điểm chỗ tốt đều không có, lại để cho bọn hắn ly khai." Bọn hắn tự nhiên thiếu ta một phần đại nhân tình. Tô Đường nhìn thật sâu Phương Dĩ Chết liếc, trong đầu đột nhiên hiện ra mấy năm trước cùng Phương Dĩ Chết cùng một chỗ đổi vết bắt Phong thành tu hành giả hình ảnh, lúc trước cái kia thiếu niên, phát triển được quá là nhanh, lòng dạ cũng càng ngày càng sâu, cho đến ngày nay, lại để cho hắn muốn không có biện pháp thấy rõ. Dẫn ta đi gặp vừa thấy cái kia Tô Kim Ba." Tô Đường nói. "Tốt, Trần Luân, ở phía trước dẫn đường." Phương Dĩ chất nói. "Tiên sinh, tổng xã, bên này đi." Trần Luân cùng cười nói. "Lúc hành động, Phương Dĩ chất đột nhiên nói. Ta ngược lại là có chút tò mò rồi, Tô Đường, ngươi nhận thức cái kia Tô Khinh Ba. Tô Đường dừng một chút, trước kia là bằng hữu của ta. Trước kia? Vậy bây giờ dĩ nhiên là không phải rồi. Phương Dĩ chết con mắt đi lòng vòng, hắn đến cùng ở địa phương nào đắc tội ngươi? Tiểu Phương, nhân giới thật vất vả tạm thời khôi phục bình tĩnh, ngươi tiểu trung thực một thời gian ngăn a. Tô Đường đột nhiên nhăn lại lông mày, nếu như ngươi dám đi đối phó Tô ra, ta tuyệt không thà cho ngươi. Ha ha. Phương Dĩ chết phát ra tại tiếng cười, trong mắt hiện lên một đám muối rối, có thể nói, hắn là cùng Tô Đường cùng một chỗ chậm rãi lớn lên đấy. Tô đường mỗi một lần lầnếtócc mỗi một lần tấn trước hắn đều nhìn ở trong mắt nghe vào thai ở bên trong hắn không sợ thiên hạ tất cả mọi người Duy chỉ có sợ hai tô đường có thể ở tô đường trước mặt chuyện trò vui vẻ là vì hắn hiểu rõ tô đường tính tình biết chắc đạo tô đường trọng tình chỉ cần hắn không đem bất luận cái gì nguy hại đến tô đường sự tình tô đường tuyệt đối sẽ không trở tay để đối phó hắn càng quan trọng hơn là người khác sợ hai tô đường là sợ hai tô đường lực lượng mà chỉ có hắn tin tưởng tô đường thấy rõ lực là cỡ nào nhạy cảm bởi vì có rất nhiều kế hoạch đều là hắn và tô đường cùng một chỗ chế định đấy Vừa rồi hắn chỉ là tạm thời nảy lòng tham, phát hiện Tô Khinh Ba đắc tội Tô Đường, liền muốn lấy đem cô Hồng Thiết Mạc Tô ra sản thành mục tiêu kế tiếp, mở rộng thực lực của mình. Kết quả vừa mới mở miệng, Tô Đường liền đã nhận ra ý đồ của hắn. "Ta chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi mà thôi." Phương Dĩ chết tại ba ba giải thích nói, "Ngươi còn không có phát hiện mình tật xấu sao?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Mỗi lần ngươi chột dạ thời điểm, sẽ không ngừng giải thích." "Ta." Phương Dĩ chết lộ ra cười khổ. Chân Nuân Câm như hến, hắn thực hi vọng chính mình không ở chỗ này, không nghe thấy vừa rồi đối thoại. Phương Dĩ chất tính tình sát thực càng ngày càng táo bạo rồi, tại Tô Đường trước mặt như thế kinh ngạc, nói không chừng các loại đợi Tô Đường đi rồi, sẽ gặp đem lửa giận phát tiết đến trên đầu của hắn. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi vào âm ú địa lao, vượt qua một đầu dài hành lang, trần luôn tại một tòa thạch bích trước ngừng, quay đầu lại nói, chính là trong chỗ này. Nói xong, hắn dùng lực vặn trên tường thò ra cơ lê, theo từng đợt két két thanh âm, thạch bích chậm rãi hướng lên bay lên, bên trong lộ ra một loạt lưới sắt lan. Tô Khinh Ba an vị tại góc tường tại thảo trùng chất ở trên nhắm mắt ánh mắt, nghe được thanh âm, hắn chậm rãi mở mắt. Xuống cửa nhà Lao nhìn lại, liếc thấy được Tô Đường, cả người lúc này ngây ra như phóng. Tô Đường xuất hiện, đại biểu cho chu độ nghĩa bại vòng, nếu không, Tô Đường không thể nào chạy đến Vân Tiêu các lại hy vọng cuối cùng đã tan vỡ rồi. Nhìn Tô Đường thật lâu, Tô Khinh Ba chậm rãi đứng người lên, kéo lấy chậm trọng cổ tay cùng chân cổ tay, chậm rãi hướng cửa nhà Lao đi tới. "Ngươi là tới cởi nhạo của ta sao?" Tô Khinh Ba chậm rãi nói ra. "Không có cái kia tất yếu." Tô Đường nói, "Ta chỉ là tới trả lại ngươi một vật." Nói xong, Tô Đường đưa tay đem một khóa cúc áo ném vào cửa nhà Lao. Cú cáo đụng trong Tô khinh ba lồng ngực, sau đó lăn rơi trên mặt đất, Tô khinh ba lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nửa ngày, hắn cố hết sức túi xuống thân, nhặt lên kia khóa cú áo. Kỳ thật, ta làm việc luôn luôn là rất cẩn thận đấy. Tô khinh ba trên mặt lộ ra một tia khổ sở chi sắc, khi đó ta đã phát hiện thiếu đi một khóa cú cáo, cũng tìm thật lâu, nhưng cuối cùng không có thời gian. Tô Đường không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Tô khinh ba. Ta đi kinh đảo thành, sắp thực là giúp ngươi đi đấy." Tô khinh ba lẩm bẩm nói, cho đến ngày này, ta đã không cần phải nói dối. Tô đường còn không có nói chuyện chỉ trách, Hải Long cùng Hồng Như thấy được không nên xem sự tình, ta không có những biện pháp khác." Tô Kinh Ba sâu kín nói, sau đó nhìn về phía Tô Đường, "Ngươi sớm biết như vậy rồi hả? Tại sao vậy cho tới hôm nay mới nói? Một cái trường sinh tông sẽ đem tiên kỳ phong làm cho luôn cuống tay chân, ta không biết Tô ra phải hay là không đã đầu phục vãng sinh điện, chỉ có thể bảo trì đã chờ mặc." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Huống chi, khinh tuyết một mực sổ ca ca ta, ta không muốn dính vào nàng huynh trường huyết." Ta một mực tại nói thật, nhưng ngươi." Tô Khinh Ba đột nhiên nở nụ cười, bên cạnh ngươi một chiếc biến dị ngân hoàng. Lúc trước muội muội ta đến kinh đạo thành thu mua một đám biến dị ngân hoàn chứng, cuối cùng lại bị người tại nửa đường cướp đi. Cê Hung ta truy tra hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện giết nhầm rồi, có người tại Cố bước Mê trận, cực lực đem Cê Hung ta dẫn hướng mặt khác phương hướng. Là ta đem đấy." Tô Đường thản nhiên nói ra. "Vậy ngươi lại có tư cách gì tới tìm ta đâu này?" Tô Khinh Ba vung tay đem cúc áo ném qua một bên, "Ngươi giống như ta, đều không quá tại sạch ga. Ta gì từng nói qua chính mình tại sạch rồi hả? Cái này đầu tu hành đồ, vốn cũng không phải là tại sạch đó a." Tô Đường nhẹ khẽ thở dài một hơi cho nên ngươi mới có thể chứa nhân vị này tu hành tà bí quyết bằng hưu. Tô Khinh Ba ánh mắt từ trên người Phương Dĩ chết đỏ qua. Nói cái này vô dụng. Tô Đường lấy tay rút ra Trần Luân bên hông linh kiếm, ném vào cửa nhà lao nội, Tô Khinh Ba, tự tựa ta. Ngươi không thì ra mình động thủ giết ta. Chẳng lẽ ngươi cũng phát hiện? Tô Khinh Ba lộ ra cổ quái vui vẻ. Ta phát hiện cái gì? Tô Đường nhăn lại lông mày. Tô Đường a Tô Đường, đến lúc này, ngươi hay vẫn là như vậy vô cùng không thực sao? Tô Khinh Ba nói, Tiểu Lâm Bảo Tô Hạng là phụ thân của ngươi. Ha, ha, ha. Ngươi cũng quá coi thường ta vãng sinh điện năng lượt rồi, tuy nhiên phí hết không ít khí lực, nhưng ta cuối cùng rốt cục cha được dựa theo bối phận, ngươi cần phải hô ta một tiếng ca ca. Tô Đường thần sắc bất động, bên kia Phương Di chết nhưng lại cả kinh, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn nhìn Tô Đường, lại nhìn một chút Tô Khinh Ba, lên tiếng không được. Cha đến đó chút ít, ta cũng minh bạch Khinh Tuyết vì cái gì như vậy ưa thích gọi ca ca ngươi rồi, thậm chí so với ta cái này đại ca còn muốn thân. Phương Dĩ cho nói, bởi vì ngươi mắt kia. Sát thực quá giống như rồi, ta rất nhanh phải ly khai nhân giới rồi, ngươi nói cái này Còn có ý nghĩa sao?" Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, sau đó nhìn về phía Phương Dĩ chết cho hắn chăm tức thời gian, nếu như hắn còn chưa có chết, ngươi tiểu chính mình động thủ đi. Chương 786, cấm kỵ. Tô Đường tin tưởng, Phương Dĩ chết là tuyệt đối sẽ không bằng mặt không bằng lòng đấy, Tô Khinh Ba chết đã thành kết cục đã định, như vậy, hắn đang lo lắng đấy, cùng với gieo xuống nhân quả, không sai biệt lắm đều đã có một cái chấm dứt, về phần Tô Khinh Ba cho nói cái gì bối phận, kaka, hắn một điểm không muốn đi quan tâm. Nhân rồi đối với Tô Đường mà nói, đã biến thành một tòa khủng lồ lồng giam. Khương Hổ quên mất thiết hy vọng đi ra ngoài, kỳ thật hắn Tô Đường cũng đồng dạng. Trở lại Tà Quân trên đài, Huyền Phong chậm rãi hướng không trung bay lên, Tô Đường bắt đầu nhập định ngồi xuống, lần ngồi xuống này chính là 3 tháng lâu, tính toán thời gian, cần phải đến ước định thời gian, hắn điều khiển Tà Quân đài, hướng về Đồng Sơn phương hướng lao đi. Chỉ dùng cả buổi thời gian, Tà Quân đài liền tiếp cận Đồng Sơn, Huyền Phong phát tán ra linh lực chấn động, sớm kinh động đến Đồng Sơn tu hành giả nhóm, đám bọn họ. Một lát, Hạ Lan Phi Quỳnh thân hình từ đằng xa thăng lên giữa không trung, hướng bên này cấp lại, ngay sau đó Thiên kiếm thánh tòa cùng băng phong thánh tòa cũng xuất hiện, bọn hắn không có tới gần, chỉ là dùng một loại phi thường phức tạp ánh mắt đưa mắt nhìn Hạ Lan phi quỳnh bóng lưng. Hạ Lan phi quỳnh rơi vào tà quân trên đài, chậm rãi xoay người, quét mắt cho nàng lưu lại quá nhiều nhớ lại dãy núi, một hồi lâu sau, mới quay đầu, đối với Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Chúng ta đi thôi." "Tốt." Tô Đường nhẹ nhàng phất tay, tà quân đài đột nhiên phát ra nặng nghề từng giết, như khổng lộ như đạn pháo giải khai tầng mây, loại này tiếp cận cực hạn tốc độ tựa hồ tại chiêu lộ ra lấy Tô Đường giờ phút này tâm tình. Tà quân đài càng lên càng cao, tinh không không tiếp tục che lấp. Một vòng tòa nhà biểu điên giống như khổng lồ ánh trăng đem sạch sẽ vầng sáng vậy khắp cả quân đài từng cái nơi hẻo lánh. Bạch Trạch đâu này? Tô đừng nói, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia cổ quái người, ngươi tìm được hắn rồi hả? Ta đã chiếm thần thức, tự nhiên là có thể tìm được hắn đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, như thế nào đột nhiên hỏi hắn đến rồi? Hắn nguyện vọng lớn nhất, kiểu là báo thủ rửa hận, ha ha. Về sau hắn muốn không có cơ hội rồi. Tô đừng nói, Hoan đoàn tường báo khi nào rồi? Hạ Lan Phi Quỳnh nói, ngươi cũng không cần tin hắn lời nói của một bên, ta hỏi qua giống như ngông, bọn hắn huynh đệ cũng đã có sai. Ta quân đại chậm rãi ngẩng, Tô Đường lấy ra cái con kia giấy quạ, sau đó đánh ra một đạo ma chi quang, giấy quạ bắt đầu bốc cháy lên. Người nói vị kia tinh quân, lúc nào có thể thì tới?" Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. "Không biết." Tô Đường lắc đầu nói, "Chờ xem." Đến nơi này, ta cảm giác thoải mái nhiều hơn." Hạ Lan Phi quân nói, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía biến dị ngân hoàng cùng tiểu bất điểm, "Mang theo bọn hắn, thuận tiện sao?" Tiểu Gia Hỏa không muốn trốn đến bí cảnh ở bên trong đi, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Tô Đường nói, "Ngươi quá nuông chiều nàng." Hạ Lan Phi Quỳnh nói: "Đúng lúc này, một đạo điểm sáng tại tinh không ở trong chỗ sâu sáng lên, đón lấy lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ, hướng bên này bay vụt mà đến." Nhanh như vậy? Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng định ra tâm thần, yên lặng cùng đợi. Hạ Lan Phi Quỳnh tuy nhiên tại trong nhân giới trải qua vô số phong ba, nhưng phía dưới là nàng chỗ quen thuộc lĩnh vực, trong tinh không vỡ bờ lấy đấy, nhưng lại mên mông không biết, nàng có chút cần trương. Rất nhanh, kim nha tinh quân thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, rồi, hắn phát ra cười dài âm, rơi vào tà quân trên đài, Tô Lao Đệ, lại gặp mặt Cái này là ngươi chân thân a. Ha Haha. quả nhiên là thiếu niên tu tiên. Tiên bối, không có chậm trễ chuyện của ngài a. Tô Đường nói, "Ai, không cần phải khách khí." Kim Nha Tinh Quân ánh mắt rơi vào Hạ Lan Phi Quỳnh trên người, tựa hồ lắp bắp kinh hãi, vị này chính là Cái này là bằng hữu của ta, Hạ Lan Phi Quỳnh." Tô Đường giới thiệu nói. "Bái kiến tiền bối." Hạ Lan Phi Quỳnh học Tô Đường, dùng cung kính thanh nhã nói ra. Kim Nha Tinh Quân dáng tươi cười cứng lại rồi, sau đó dùng cổ ánh mắt nhìn Tô Đường. "Tiên bối, làm sao vậy?" Tô đường sững sờ. Vừa rồi, ngươi đem tên của mình nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng ngươi là cảm giác cùng ta hợp ý, cho nên không có gì cảnh giác, hoặc là nói cho ta biết chính là ngươi ngụy danh, cho nên không có để ý. Kim Nha Tinh Quân thở dài, hiện tại mới hiểu được, ngươi thật sự là Cái gì cũng đều không hiểu a. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Tô đừng nói, tinh vực bên trong có ngàn vạn kỳ có thể trách mới, nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị Kim Nha Tinh Quân chậm rãi nói ra, ngươi vốn tên là, liền ý nghĩa ngươi nhân quả, gieo xuống chấp niệm, tích lũy nghiệp lực, thí dụ như nói, ta hiểu rõ một loại linh quyết chỉ cần kêu lên ngươi vốn tên là, ngươi lại ứng, muốn gặp hắn nói. Tô Đường lộ ra kinh ngạc chi sắc, cùng Hạ Lan phi quỳnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ là trong nhân giới người nổi bật, cuối cùng có thể thắng được, không chỉ là dựa vào số phận, còn có vô số lần lựa chọn chính xác, phán đoán, tâm trí vượt xa người cùng thế hệ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liền danh tử cũng sẽ trở thành cấm kỵ. Tinh vực trong khắp nơi cất giấu nguy cơ, tại nguyên vực trong tu hành chỗ kinh nghiệm khổ sở, bất quá là tiểu hài tử trò chơi mà thôi, chờ các ngươi lịch rèn luyện thời gian lâu đi một tí, tự nhiên sẽ minh bạch. Kim Nha Tinh Quân nói ra, Mày mắn các người gặp ta, nếu như là cái khác tinh quân, trật trượng. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều lộ ra cười khổ. Cho nên, tinh quân đều là tự nhiên mình quân số, dùng này để phòng. Kim Nha Tinh quân nói ra, các người đã như vậy thì ta, ta ta cũng không gạt các ngươi rồi. Lao Phu kêu oan dẫn sóng quân, khục khục. Bất quá các ngươi cần phải nhớ rõ, tuyệt đối không nên tại cái khác mặt người trước gọi Lao Phu danh tự nhớ lấy nhớ lấy. Đã minh bạch. Tô Đường rất chỉnh trọng hướng Kim Nha Tinh quân thi cái lễ, ra tạ tiền bối chỉ điểm. Ta đã nói rồi, không cần khách khí như thế, ta và ngươi gặp gỡ, cũng hữu duyên. Có lẽ sau này ta còn muốn dựa vào hai vị đa đa dẫn đây này." Kim Nha Tinh Quân nói. Trên thực tế, Kim Nha Tinh Quân trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều còn quá trẻ rồi, tuy nhiên cụ thể tuổi không có biện pháp đoán chừng, nhưng Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh tướng mạo ý nghĩa bọn hắn tại rất loại nhỏ, tiểu nhân, thời gian liền đột phá đại tổ chi cảnh, cái này ý nghĩa bọn hắn có được vô hạn khả năng tương lai. Tinh Quân có được bất tử thân, bất quá, cái này bất tử cũng không có nghĩa là vô hạn cái mạng, không, có linh lực thoải mái, Tinh Quân cũng sẽ dần dần già yếu mà ở giống nhau điều kiện cùng tao nộ hạ Tô Đường cùng hạ Lan phi quỳnh gia yếu tốc độ có thể so với mặt khác tinh quân chậm nhiều. Người rõ ràng đã nhận được vượt cấp linh chủng. Kim Nha Tinh quân lộ ra vẻ giật mình, hắn giờ phút này tại chú ý tới dưới chân tà quân nãi. Ha ha, vận khí của ta một mực rất không tồi." Tô Đường nói. Kim Nha Tinh quân ánh mắt lại từ trên người hạ Lan phi quỳnh đảo qua, nhưng không có gì phát hiện. "Lão đệ, người ở thời điểm này tìm ta, cũng là ứng một đoạn cơ hội." Kim Nha Tinh quân dừng một chút, "Ta có một đại sự, không biết hai vị có hứng thú hay không?" "Tiền bối, là cái đại sự gì?" Tôi đường hỏi: "Ta có mấy cái quen biết cũ đều đến vực bên ngoài." Kim Nha Tinh Quân nói ra. "Vì chân thần truyền thừa." Tô đường đột nhiên kịp phản ứng: "Không đúng, đúng vì Thăng Vân Tính phủ." Kim Nha Tinh Quân nói. "Chương 787: Tham gia náo nhiệt." Thăng Vân phủ. Hạ Lan Phi Quỳnh kinh ngạc mà hỏi, nàng lần đầu tiên nghe được cái tên này. Thăng Vân phủ là ngay cả tiếp nguyên vực tam giới đầu mối then chốt, cũng là tinh lộ phải qua đồ. Kim Nha Tinh Quân hướng Hạ Lan Phi Quỳnh giải thích, rất nhiều năm trước, Bảo Ánh Sao quân đi tới Thang Vân phủ, về sau tìm cơ hội đổi đi Thang Vân phủ nguyên lai chủ nhân chiếm được linh địa, xe hung ta lúc này đây chính là muốn tìm kêu bảo ánh sao quân xui. Như thế nào đem? Tô Đường nhẹ giọng hỏi, hắn đã dần dần thăm dò trong đó trận tướng, thượng cổ ta quân cần phải tiểu là thằng Vân phủ nguyên lai chủ nhân, tại trong tranh đấu bại bởi kêu bảo ánh sao quân, không thể không trốn vào nhân giới, đúng là cái này, lại để cho Tô Đường hoài nghi nổi lên lúc trước thượng cổ đại tu nhóm, đám bọn họ liên thủ bố trí xuống phong ấn dụng ý thực sự. Ta hiện tại cũng không biết. Kim Nha tinh quân N hơn vai, Tiền bối, ý của ngài là? Tô Đường lộ ra khó hiểu thần sắc. Các ngươi đáp ứng được quá là nhanh. Kim Nha Tinh Quân thở dài, "Ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, việc này một khi thành công sẽ có tuyệt đại chỗ tốt, nhưng lại ẩn chứa tuyệt đại phong hiểm, thực tế đối với các ngươi mà nói đừng đợi, đến loại này tiến cảnh, C Hống ta không nhất thiếu chỉ sợ sẽ là thời gian, chờ thêm mấy tháng một lần nữa cho ta đáp án cũng không muộn." Tô Đường nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh, Hạ Lan Phi Quỳnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Có thể mở mang tầm mắt tóm lại là tốt, ta cũng là nghĩ như vậy." Tô Đường nói, "Tiền bối, ngài hay vẫn là minh bạch nói đi, C Hống ta nên làm như thế nào?" "Các ngươi a, Kim Nha Tinh quân chợt chần lưỡi, sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ, do dự một lát mới chậm rãi nói ra, nói thật, phàm là có một tí tẹo năm chắc, ta cũng sẽ không tìm tới các ngươi, nhưng lúc này đây, ai, mấy tên kia, ta đều có chút không tin lắm đảm nhiệm, nếu như tại trả giá đủ loại vất vả về sau, bọn hắn lại ngược lại đối phó ta, ta đây tiểu thầm rồi, cho nên, ta cũng phải tìm chút ít giúp đỡ, cho mình cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm, cũng chia nhận ra một ít chỗ tốt, giao mấy người bằng hữu. Còn có người khác? Tô Đường hỏi. Nói nhảm. Kim Nha Tinh quân nói, Bảo ánh sao quân dù sao không chế được Thăng Vân phủ, hắn là chủ, xe hung ta là khách, chỉ bằng xe hung ta ba cái đến thăm, nhất định sẽ bị hắn đánh giết được tan thành mười khói. Bọn hắn có bao nhiêu người? Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. Bốn cái. Kim Nha Tinh quân nói ra, Trần Diệu Tinh quân cùng Phân Vũ Tinh quân là cùng một nhóm, thanh danh của bọn hắn không tốt lắm, ta lo lắng cũng chính là hai người bọn họ, bọn hắn chính là số danh biểu hiện săn đầu à, lúc này đây đối phó Bảo ánh sao quân, ai biết tiếp theo sẽ tới hay không đối phó ta và ngươi. Săn đầu là có ý gì? Tô Đường khó hiểu mà hỏi. Thiên hạ có thể đi đi lại lại sinh linh, không sai biệt lắm đều phân thành hai chủng, một loại là ăn cỏ đấy, một loại là ăn thịt đấy, bọn hắn thuộc về thứ hai." Kim Nha Tinh Quân nói ra, gặp Tô Đường tựa hồ còn có chút không hiểu, hắn lại nói, "Nói như vậy, các ngươi nhân giới tóm lại là có cường đạo, sát thủ các loại đồ đạc." "Có." Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hắn hiểu được rồi. Bọn hắn tựu là nổi danh nhất cường đạo." Kim Nha Tinh Quân nói ra, "Nếu như các ngươi thật sự muốn đi, như vậy muốn nhớ lấy, ngàn bạn không nên tại trước mặt bọn họ lộ ra chi tiết, bằng không đợi giải quyết bạo hành sao quân." "Vệ tiếp muốn đến phiên các ngươi rồi." Ta Minh Bạch, "Tôi Đường nói, ngươi không do Kim Nha Tinh Quân lúc đầu, tầm mắt của hắn tại Hạ Lan Phi Quỳnh trên người qua lại quét qua quét lại lấy vài cái, lại chuyển hướng Tô Đường, Phi Quỳnh ngược lại là không có sơ hở, nhưng ngươi sơ hở liền có hơn. Ta có cái gì sơ hở?" Tô Đường từ trên xuống dưới đánh giá chính mình, hắn cái gì đều không có thể phát hiện. "Ngươi cái này vượt cấp linh chủng, là không thể nào mang đi qua." Kim Nha Tinh Quân nói, bằng không đợi vì vậy tại nói cho bọn biết, ta vừa mới luyện hóa vực cấp linh chủng, mau tới đánh giết ta đi. Hạ Lan Phi quỳnh lộ ra mỉm cười, nàng hơi có chút đắc ý nhìn Tô Đường Liệp. "Đây là của ta vực cấp linh chủng, theo ta chí ít có mấy ngàn năm, ta tại nó trên người hao phí rất nhiều thời gian, mới khiến cho nó hóa thành loại này hình dạng." Kim Nha Tinh quân cơ cơ chính mình mang theo chiếc nhận ngón tay, "Trừ phi ngươi có thể đem vực cấp linh bảo rèn luyện được ta cái giới chỉ này bình thường lớn nhỏ, làm không được không thể mang đi ra ngoài." "Được rồi." Tô Đường do dự một chút, "Còn gì nữa không?" Tại tinh vực trong lịch lãm giàn luyện, có rất nhiều cấm kỵ, tất lực không muốn nói cho người khác biết chính mình vốn đến là chỉ cái, là một cái trong số đó. Kim Nha Tinh Quân nhìn xem Tô Đường, phân thân của ngươi đã cùng ngươi dung làm một thể rồi, đúng không? Ân. Tô Đường gật đầu đáp. Giống như loại này rèn luyện ngoại thân phân thân linh quyết, trung quanh mấy chục cái tinh vực ở trong, chỉ có một nhà, không còn chi nhánh. Kim Nha Tinh Quân nói ra, thứ hai tiểu là không thể để cho người đơn giản xem ra bản thân tông môn, lão tổ tại tinh vực vô số năm, ta đi vào tình không thời điểm liền nghe nói qua lão tổ hiển hách đại danh, như vậy, cũng khẳng định kết xuống hàng hà cửu ra, bọn hắn không dám đi đối phó lão tổ, nhưng đối phó với ngươi tiểuu cũng không có cái gì do dự. Ngươi còn có tông môn Hạ Lan Phi Quỳnh Ngạc nhiên nói: "Đương nhiên, ca ca bối cảnh của ta rất lớn." Tô Đường Nghiêm mặt nói: "Trên thực tế, nghe được Kim Nha Tinh Quân vừa rồi kia lời nói, tim đập của hắn đã không tự chủ được nhanh hơn, nhưng lại có biện pháp nào? Chỉ có thể nói nói đùa đùa, khổ trong mua vui rồi." Hắn nắm giữ lao tổ linh luyện pháp môn, tự nhiên cũng hứng lấy lao tổ nhân quả, sát thực rất lớn. Kim Nha Tinh Quân nghiêm mặt nói: "Mặc kệ người khác đối với lao tổ như thế nào đánh giá, trong nội tâm của ta thật là kính nể đấy, các người tông nghề lếp gia đình đều không sai biệt lắm, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu ta, Vậy muốn dây dưa không phóng, không chết không ngã rồi, lao tổ có thể thu ngươi nhập môn, hiển nhiên tâm tính cũng sẽ không chênh lệnh, cho nên ta mới có thể cùng ngươi như thế mới quen đã thân, bằng không. Ha ha ha. Ngươi thực sự tông môn nha. Hạ Lan Phi quỳnh lẩm bẩm nói, nàng có thể không tin Tô Đường, nhưng Kim Nha Tinh quân kia lời nói có độ tin cậy là rất cao. Ta đây phải nên làm như thế nào? Tô Đường lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tán đi phân thân của ngươi a. Kim Nha Tinh quân nói, như vậy khí tức của ngươi tuy nhiên nhược hơi có chút, nhưng là sẽ cho người một loại cao thâm mật chắc cảm giác. Nếu như bọn hắn ra tay thăm dò ta đâu này, Tô đừng nói, bọn hắn sẽ không đâu." Kim Nha Tinh Quân lắc đầu nói, động thủ chẳng khác nào lộ ra ý, vậy thì cùng bọn hắn liều mạng a, ta sợ chính là rơi vào bọn hắn cái bẫy, thật sự mặt đối mặt đấu võ, ta kim quả cũng sẽ không hư bọn hắn. Ngoại trừ chân diệu Tinh Quân cùng phân Vũ Tinh Quân bên ngoài, còn có ai?" Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. "Còn có Phục Hàn Tinh Quân cùng Quá Quốc Tinh Quân." Kim Nha Tinh Quân nói ra. Tiên bối, giống như có chút không ổn đâu." Hạ Lan Phi Quỳnh nhẹ nói nói. "Địa phương nào không ổn?" Kim Nha Tinh Quân sửng sở. Tục ngữ tiếng người dùng loại tụ, vật dùng bầy phân, phục hàng tinh quân, quá quốc tinh quân có thể cùng kia hai săn đầu đi đến cùng một chỗ, giống như cũng không phải cái gì người lương thiện. Hạ Lan Phi Quỳnh nói, bọn hắn đã dám động thang vấn phủ, có lẽ cũng có nhất định được dựa vào, tiền bối vừa rồi cũng nói, chỉ cần đánh rớt xuống thang vấn phủ, sẽ có tuyệt đại chỗ tốt, như vậy, cần gì phải phân tiền bối một chén canh đâu này. Hạ Lan Phi Quỳnh hai cái đồng tử thoạt nhìn rất thanh tịnh, bất quá, nàng tại cẩn thận quan sát kim nha tinh quân mỗi một kia cảm xúc biến hóa Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Kim Nha Tinh Quân đều biểu hiện được rất dễ thân cận, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người, nếu như Kim Nha Tinh Quân có không cho là đúng các loại thần sắc, trở lại cổ động bọn hắn thăm dự, vậy thì cùng phía trước do dự sinh ra mâu thuẫn. Người nói rất có đạo lý. Kim Nha Tinh Quân trầm ngâm, người khác ta là không tin đấy, chỉ có kia Quá Quốc Tinh Quân, trước kia cùng ta từng có mấy lần vô tình gặp được, nhân phẩm coi như không tệ, chỉ là chúng ta có rất nhiều năm chưa thấy qua rồi, phẩm hạnh vật này là dễ dàng nhất thay đổi, có lẽ hắn tiểu nguyện ý cùng chân Diệu Tinh Quân, phân vũ Tinh Quân hỗn lăn lộn đến cùng một chỗ. Tiền bối, bọn hắn tại sao phải mưu đồ thăng văn phủ? Gặp Kim Nha Tinh quân lại trở nên do dự, Hạ Lan phi quỷ ngược lại yên tâm, không ngại cùng Cê Hống ta trước trước sau sau cẩn thận trò chuyện chút, Cê Hống ta tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng kiến thức bao nhiêu vẫn còn có chút đấy, mới có thể thay tiền bối ra một ít chú ý. Tự nhiên là kết thủ rồi. Kim Nha Tinh quân nói, lại nói tiếp, kêu bảo ánh sao quân cũng không phải vật gì tốt, hắn đã từng đi qua quá quốc nguyên bậc, cùng quá quốc Tinh quân là bằng hữu, rất nhiều năm lúc trước, quá quốc Tinh quân bội dưỡng được một cái nguyên âm ma chuẩn bị đến 999 năm nguyên âm hóa khí ngưng dịch thời điểm, đi thái bổ chi thuật, trùng hợp Bảo Ánh Sao quân đi làm khách, hắn xuất ra vĩnh viễn lan phủ chế riêng cho Thượng Nguyên cháy dự, qua chén quá quốc tinh quân, sau đó hái kia mà cơ nguyên âm. Lại trộm quá quốc tinh quân thánh miện, sau đó bỏ trốn mất dạng, qua quốc tinh quân tỉnh rượu sau nộ phát muốn điên, khắp nơi tìm kiếm Bảo Ánh Sao quân tung tích, chính là tinh vực quá lớn, hắn khắp nơi tìm không có kết quả, chỉ phải trở lại quá quốc nguyên vực thì hệ. Nên ở tại, hẳn là từ chỗ nào đã được biết đến Bảo Ánh Sao quân tung tích, Hạ Lạc, liền tìm đã tới. Xem ra kia Bảo Ánh Sao quân làm việc có chút khó chịu lợi. Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Nếu như tại giòn thừa dịp quá quốc tinh quân say rượu, diệt trừ quá quốc tinh quân, cũng sẽ không có hôm nay phi toái. Khục khục khục khục. Kim nha tinh quân ho khan, sắc mặt trở nên rất cổ quái, sau đó thở dài, quá quốc tinh quân tuy nhiên say rượu, thần thức cũng sẽ có chút ít đề bài, Kêu bảo ánh sao quân ở bên ngoài làm bữa, hắn không có biện pháp phát hiện, nhưng nếu như bảo ánh sao quân tới gần hắn, thần chí của hắn liền sẽ lập tức làm ra phản ứng, đến lúc đó, chết đúng là bảo ánh sao quân rồi. Hạ Lan phi quỳnh thần sắc có chút xấu hổ, Tô Đường ở bên kia nở nụ cười, Hạ Lan phi quỳnh mũi, sau đó Trừng Tô Đường liếc. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Kim Nha Tinh quân lẩm bẩm nói, thang văn phủ tuy nhiên tại các lộ tinh trong phủ sắp xếp không thượng danh hảo, nhưng tóm lại là một tòa tinh phủ a. Chúng ta đây tiểu đi gom góp tham gia náo như ta. Hạ Lan phi quỳnh cười nói, có tiền bối tại, có lẽ bọn hắn cũng không dám sinh ra ác nghiệm, về phần kia hai sàn đầu, hẳn là quá quốc tinh quân mời đến giúp đỡ. Không quá giống. Kim Nha Tinh quân lắc đầu nói, bọn hắn tầm đó lộ ra rất là nhạt, đối với lẫn nhau để phòng lấy đối phương. Đây không phải là vừa vặn. Hạ Lan phi quỳnh tiếp tục đầu động, bọn hắn lẫn nhau đề phòng, xe ta bên này đã có 3 người mặc kệ phương nào, đều là không dám cầm Cê Hống Ta thế nào đấy. Tô Lao Đệ, ý của ngươi lâu này? Kim Nha Tinh Quân nhìn về phía Tô Đường, chúng ta tìm tiền gói, cũng là bởi vì tinh lộ bị phong bế rồi, Cê Hống Ta ra không được, có thể trực tiếp đi thẳng Vân phủ, tự nhiên tốt hơn. Chương 788, tụ tập. Thật sự là ngã con mới để không sợ cọc. Kim Nha Tinh Quân thở dài, các người muốn đi thẳng Vân phủ. Ừm. Tô Đường nhẹ gật đầu. Cái này là thiên ý. Kim Nha Tinh Quân nói, chúng ta tu vi của mình là không thể nào mang theo các ngươi đi hướng Vân phủ đấy. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn rồi. Vì cái gì? Tô Đường sướng sở. Muốn thông qua cái này mênh mông tinh vực, nói dễ vậy sao? Kim Nha Tinh quân nói, bất quá ngươi được trước tiên đem cái này huyền phong rời đi, còn có, chờ bọn hắn đến, đến rồi. Hai người các ngươi tận khả năng không nên loạn sen vào, do ta đến cùng bọn họ nói, ơn. Đúng rồi, các ngươi cũng phải vì chính mình muốn cái quân số. Quân số? Tô Đường chầm ngâm một chút, cái này. Nhất thời không nghĩ ra được à? Tùy tiện khởi cái thì tốt rồi. Kim Nha Tinh quân nói, quân số tùy thời có thể biến ta trước kia đã kêu Thiên Hỏa Tinh Quân, về sau đắc tội một cái đắc tội không nổi đại tồn tại, chỉ phải chạy trốn tới mặt khác tinh vực, sau đó mà bắt đầu gọi Kim Nha Tinh Quân rồi. Ta đây gọi Thiên Huyễn Tinh Quân tốt rồi." Hạ Lan Phi quỳnh nhàn nhạt nói ra. "Ta đây này, Tô Đường dừng một chút. Người có phân thân, tu hành lại là ma đạo, vậy gọi ảnh ma Tinh Quân tốt rồi." Kim Nha Tinh Quân nói, "Nếu như gặp được ngoài ý muốn, người triệu ra phân thân, có thể lẫn lộn phán đoán của bọn hắn." "Không dễ nghe." Tô Đường có chút không cam lòng. "Một cái quân số mà tôi, có dễ nghe hay không đều không có tác dụng gì." Kim Nha Tinh Quân nói ra, huống chi cái này phiến tinh vực bên trong đích tinh quân, 10 thành trong trí ít có 3 thành đều đổi qua quân số. Vì cái gì đổi? Có giống như ta, đắc tội người, có rất nhiều đã nhận được nào đó linh bảo, dùng linh bảo mệnh danh, có thể tạo được trấn nhiết tác dụng, thiếu đi rất nhiều phiền thoái, thí dụ như nói kia bảo ánh sao quân, tựu là một cặp ngũ sắc bảo con cánh." Kim Nha Tinh Quân nói. "Vậy cố qua một chút đi." Tô đừng nói. "Trước tiên đem ngươi vực cấp linh trùng trốn đi, bọn hắn gặp ngươi còn không có thể hoàn toàn rèn luyện linh bảo, liếc có thể xem thấu lai lịch của ngươi rồi." Kim Nha Tinh Quân nói. Tô Đường lên tiếng: "Chờ một chút." Kim Nha Tinh Quân nhìn về phía lẳng lặng trốn ở một bên biến dị ngân hoàng cùng Tiểu Bất Điểm, không thể mang theo bọn hắn, thật sự xảy ra chuyện, ngươi căn bản không có dư lực hộ được bọn hắn. Tiểu Bất Điểm Tô Đường nhìn về phía Tiểu Bất Điểm: "Mụ mụ, ta thật biết điều đấy." Tiểu Bất Điểm lập tức cong lên miệng, xem dạng như vậy tựa hồ muốn khóc. Lúc này, Tô Đường phía sau nửa hư nửa thực phân thân đột nhiên hướng Tiểu Bất Điểm lao đi, chờ hắn bay đến Tiểu Bất Điểm trước người thời điểm đã ngưng tụ thành Tô Đường bộ dạng, hoàn toàn giống như lúc nhiệm hai cũng không có biện pháp nhìn ra có một điểm bất động. Tiểu Bất Điểm ngây dại, nhìn xem Tô Đường, lại nhìn về phía kia phân thân. Nghe lời, ngươi đi tìm đại trưởng lão, hắn vẫn còn nam hải thượng. Tô Đường ôn nhu nói, ta hội, sẽ tùy thời hồi trở lại tới thăm ngươi đấy. Mụ mụ, hắn hội, sẽ chơi với ta sao? Tiểu Bất Điểm hỏi. Đương nhiên hội, sẽ rồi. Tô Đường cười cười. Tiểu Bất Điểm bay đến Tô Đường bên hai, đem cái đầu nhỏ tìm được Tô Đường trong đầu tóc, thật sâu ngửi một ngụm, sau đó cười hì hì nói, cùng mụ mụ đồng dạng hương vị đây này. Đi thôi. Tô Đường phất phất tay. Ta quân đại đột nhiên bắt đầu hướng phía dưới trìm, trong chớp mắt, liền dẫn biến dị ngân hoàng cùng tiểu bất điểm biến mất tại vân dưới biển. Kim Nha Tinh Quân thỏ đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó hướng phía dưới phương nhìn quanh, thật lâu lắc đầu nói, "Hay vẫn là không thể đi số a, chờ xe hung ta theo thằng Vân phụ đi ra, cần phải không sai biệt làm a." Giờ phút này Kim Nha Tinh Quân vẫn không có chống lại cổ chân thần di Bảo hết hy vọng, chỉ tiếc, hắn căn bản không biết, những cái kia di Bảo đã sớm bị trước mắt cái này đối với nam nữ trẻ tuổi chia cắt rồi. Dữ Vượng Tinh thần đến. Kim Nha Tinh Quân hít một hơi dài, Đến như thế tiến cảnh đại tu, đã hiểu đối với những cái kia tựa hồn là chiêu lộ ra vận mệnh dấu hiệu sinh ra mù quáng theo cảm giác, thí dụ như, hắn vốn là có chút do dự đấy, bởi vì Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh căn bản không có tại tinh vực trong lịch lẫm rèn luyện kinh nghiệm, nhưng Tô Đường nói tinh lộ bị ngăn cản, bọn hắn muốn đi thăng văn phủ, Kim Nha Tinh Quân không có biện pháp mang theo Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Quá Quốc Tinh Quân mới có thể làm được, như vậy đối với Kim Nha Tinh Quân mà nói, vậy thì thuộc về một loại vận mệnh dấu hiệu, tựa hồ trời xanh muốn cho Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh tham dự lần này đại sự kiện. Đó lấy, Kim Nha Tinh Quân xuất ra một căn màu đỏ tím như hương khói y hệt cô nhỏ, dùng hỏa nhanh nhỏ, cô nhỏ thượng đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng. Chờ xem. Kim Nha Tinh Quân nhắm hai mắt lại. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cũng bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, kỳ thật, bọn hắn cũng không phải sợ phiền bức người, theo ý nào đó đã nói, bọn hắn thậm chí khát vọng nguy cơ chỗ mang đến kích thích, lúc trước Hạ Lan Phi Quỳnh sông thẳng Đồng Sơn, Tô Đường một mình chặn đường Trường Sinh Tông tu hành giả, tựa là chứng minh. Không biết đã qua bao lâu, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chỉ là lung lay nhoáng một cái, lại đang khác một chỗ xuất hiện. Không đến nửa hơi thời gian, hắn đã vượt qua qua giải đẳng đẳng không gian, tiếp cận Kim Nha Tinh Quân. Đó là một cái cho là mặt chữ quốc lao giả, một đôi mày rậm, không giận tự uy, dáng người khôi ngô, sắc mặt có chút đỏ lên, ăn mặc màu trắng trường bào, trường bào kiểu dạng, có chút quái, nhất là kia một đôi tay áo, tựu giống như hồ điệp đôi cánh dạng theo thân pháp của hắn không ngừng phiêu đáng lấy. Quá Quốc Tinh Quân, làm sao tới được chấm như vậy? Kim Nha Tinh Quân cười nói, có chút phiền toái nhỏ. Quá Quốc Tinh Quân ánh mắt rơi vào Tô Đường cùng Tập Tiểu Như trên người, nói khẽ, hai vị này là Bọn hắn là bằng hữu của ta, cũng là trùng hợp, vậy mà có thể ở cái địa phương này đối với. Kim Nha Tinh quân nói, "Để ta giới thiệu một chút a, vị này chính là Ảnh Ma Tinh quân, vị này chính là Thiên Huyền Tinh quân, vị này tựu là ta vừa rồi cùng các ngươi đã từng nói qua Quá quốc Tinh quân rồi." Tô Đường cùng tập tiểu Như mỉm cười quay hàm thủ lĩnh, kia Quá quốc Tinh quân sóng mắt lóe lên một cái, sau đó cười nói, "Chúng ta tại vực bên ngoài vòng vo hồi lâu, một mực có chút do dự, nếu như có thể đạt được Hiển Khang Lệ trợ lực, xe hung ta đây tựu có năm chắc rồi, mấy vị, đi ra trông thấy bằng hữu a." Nói xong, Kia qua quốc tinh quân tay háo cửa quơ, quơ chợt có mấy cái bóng người theo tay háo trong nhẹ nhàng đi ra. Vị này chính là phục Hàn tinh quân. Kim Nha tinh quân chỉ hướng một người tuổi còn trẻ, đón lấy lại trước sau chỉ hướng một cái sắc mặt phát xanh, khóe miệng lộ ra ngoài ra hai cây răng nanh trung niên nhân cùng một cái niên khí tại trường 30 xinh đẹp nữ tử, cái này là phân Vũ tinh quân, đây là thật Diệu tinh quân. Đây là ảnh Ma tinh quân, đây là Thiên Huyễn tinh quân. Kim Nha tinh quân lại cho Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh làm lấy giới thiệu. Song phương lẫn nhau gật đầu ra hiệu, Kim Nha tinh quân quả nhiên chưa nói qua. Quá Quốc Tinh quân cùng phục Hàn Tinh quân vị trí nhờ tương đối gần, mà kia khỏe miệng lộ ra hai cây răng nanh trung niên nhân tốt đẹp tươi đẹp nữ tử tắc thì đứng tại bên kia. Hiền Khang Lệ cũng là vi thượng cổ chân thần di bảo mà đến hay sao? Kia xinh đẹp nữ tử khẽ cười nói, "Không đợi Tô Đường nói chuyện với Hạ Lan phi quỳnh, Kim Nha Tinh quân thần sắc lộ ra có chút mất tự nhiên, các ngươi cũng biết thượng cổ chân thần. Haha! Ha. không chỉ là xe chúng ta, người biết nhiều lắm." Chân rượu Tinh quân che miệng cười rộ lên, chỉ là không có ai biết phong ấn đã bị nỡ. Chương 789, chia của Đánh vỡ phong ấn hẳn là một cái vô kính vô sợ, coi trời bằng vuông người. Thái Quốc Tinh Quân nói khẽ, người như vậy nếu như có thể đạt được chính mình thời thế, chắc chắn trở thành tinh vực bên trong đích một đại họa hại. Lời ấy giải thích thế nào? Chân Diệu Tinh Quân núi rộng ra một đôi động lòng người mắt xít, nhìn về phía Thái Quốc Tinh Quân. Ta nhận thức Tà Quân. Thái Quốc Tinh Quân nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, nguyên vực phong ấn nhất định là xuất từ bút tích của hắn, trước đây thật lâu, ta đã từng được chứng kiến thang văn phủ phong ấn, hắn linh quyết từ trước đến nay dùng khiếp người tâm thần nổi tiếng, nhân giới bị phong ấn đã lâu. Nhiều nhất sẽ xuất hiện mấy cái đại thánh cảnh tu hình giả, dùng bọn hắn loại này tiến cảnh, không chỉ nói phá hư phong ấn, chỉ cần là tại đứng tại phong ấn trước, tiếp theo bị áp bách được hồn bất phụ thể rồi. Có lẽ, phong ấn lực lượng đã sớm hoang vu." Phục Hàn Tinh quân nói ra. "Hoang vu sao? Hiện tại, ta và ngươi ai dám xuống bảo?" Thái Quốc Tinh quân nói. Không có có người nói chuyện rồi, Kim Nha Tinh quân lộ ra hứng thú hết thời chi sắc, hắn vốn tưởng rằng chỉ có chính mình còn nhớ rõ thượng cổ chân thần bí mật, không nghĩ tới, có nhiều như vậy đại tồn tại chú ý, đợi đến lúc mấy trăm năm sau phong ấn lực lượng toàn bộ tan đi, Có lẽ cũng tựu không, có hắn chuyện gì? Là ai phá vỡ phong ấn, cùng Cung ta không có quan hệ gì, thượng cổ chân thần truyền thừa hội sẽ hòa rơi vào nhà nào. Đó là Bạch niên sau đi sự. Phần Vũ tinh quân chậm rãi nói ra, hay vẫn là đa tưởng muốn trước mắt ta. Tốt. Thái quốc tinh quân ánh mắt ở giữa sân quét mắt một vòng, trước kia chỉ có Cung ta bốn người, còn muốn lo lắng phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, hiện tại Cung ta thể tựu bảy cái, như vậy bảo ánh sao quân tận thế cũng đã tới rồi. Nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự lãnh chết. Phục Hàn tinh quân cười cười Nếu như kêu Bảo Ánh Sao quân một mực tại bên ngoài tiêu dao, thế hung ta có lẽ cầm hắn không có gì biện pháp tốt, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên chiếm được Thăng Vân phủ. Hừ hừ. Hắn cho là mình cánh cứng cấp rồi. Thái Quốc Tinh quân cười lạnh nói, ở đây mấy cái đại tồn tại bên trong hắn và Bảo Ánh Sao quân thù hận là sâu nhất đấy, phí hết dốc sức khí bồi dưỡng được đến nguyên âm ma cơ bị trùng hái, chính mình linh bảo cũng bị trùng đi, tuy nhiên đã qua vô số năm, nhưng mỗi lần nhắc tới Bảo Ánh Sao quân, hắn đều hận đến hàm răng ngửa. Đường Nghiên lặng nghe, cũng sửa sang lấy đợi đến lúc tin tức, xem ra Tinh quân ở giữa xung đột Bình thường là rất khó phân ra sinh từ đấy bởi vì phục hành tinh quân mới vừa nói nếu như kêu bảo ánh sao quân một mực tại bên ngoài du đắng bọn họ là không có biện pháp đấy dài đằng đáng tinh Hải có quá nhiều che dấu hành tích địa phương mà chiếm được tinh phủ tinh quân bình thường đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nếu như không có lực lượng đủ mức căn bản chính là lý do đáng chết ảnh ma tinh quân thiên huyện tinh quân ta nghĩ các người hai cần phải hiểu được quy cụ a chân diệu tinh quân ánh mắt đã rơi vào tô đường cùng hạ lan phi Quỳnh trên người nhất là đối phpho tinh phủ tri chủ phong hiểm thật lớn Hơi chút xuất hiện chút ít chỗ sơ su xuất mấy người C không ta tiếp theo muốn gặp thai hòa ngập đầu rồi cho nên nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta ta nói không thể làm đấy vậy tuyệt đối không thể đi đem Tuất tô đường trả lời rất đơn giản hạ lan phi Quỳnh nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu nàng cùng tô đường nghĩ cách là giống nhau đã không hiểu vậy hiểu mở miệng miễn cho bị người nhìn ra mới khỏe các người nghĩ ra như thế nào bắt tay vào làm rồi hả Kim nhà tinh Quân nói bảo ánh sao quân rủ sao tại Thăng Vân phủ kinh doanh nhiều năm chân Diệu tinh quân nói ra hơn nữa cùng yêu ma lượng giới đại tu nhóm Đám bọn họ có chút giao tình, tại Thăng Vân phủ ra tay, quá khó khăn, Cê Hồng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp xử lý. Cái gì là ngốc nhất phương pháp xử lý? Kim Nha Tinh Quân lại hỏi. Viêm Tiên Tinh chủ cổ Tinh Hoa hội sẽ thời gian nhanh đến đến rồi, Bảo Ánh Sao quân những năm này hỗn loạn lộn được phong sinh thủy khởi, hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội này đấy. Chân Diệu Tinh Quân nói, chúng ta ngay tại Tinh Lộ Tiết trung phục kích hắn. Người đi rồi. Kim Nha Tinh Quân ngạc nhiên nói, Bảo Ánh Sao quân dù sao cũng là Tinh phủ chi chủ. Viêm Thiên Tinh Chủ cột nhất định sẽ bày ra xe ca hỏng chờ đón hắn, các ngươi liền Viêm Thiên Tinh Chủ cột người cũng muốn giết. Chí năng tàng tinh sưu hợp khí liền cảnh, động Viêm Thiên Tinh Chủ cột, các ngươi còn muốn sống lấy đi ra cái này phiến tinh vì sao? Đây là xe hung ta sự. Chân Diệu Tinh quân cười cười, ta cùng Phân Vũ Tinh quân đi phục kích hắn, cho dù loạn, Viêm Thiên Tinh Chủ cột chỉ cái hội sẽ đến tìm xe hung ta gây phiền phức. Trước đừng nói cái này. Phân Vũ Tinh quân chậm rãi nói ra, hay vẫn là nói chuyện tiến vào thang phủ về sau thế nào phi phái a, miễn cho đến lúc đó gây ra không thoải mái. Ngươi ngược lại là có lòng tin. Chân Diệu Tinh Quân nở nụ cười, sau đó xuất ra mấy khối ngọc bài, dương tay ném cho mọi người, mọi người chính mình xem đi, những điều này đều là bảo ánh sao quân trong tay linh bảo, đương nhiên, là xe hung ta bây giờ dò xét nghe được đấy, khẳng định còn có không biết đấy. Chúng ta còn chưa tiến vào Thăng Vân phủ đây này. Phục Hàn Tinh Quân nói ra, hay vẫn là đợi đến lúc bên trong rồi nói sau. Đúng vậy a. Thái Quốc Tinh Quân thần sắc có chút hoái, ta như thế nào có một loại chia của cảm giác. Vốn chính là chưa của. Chân Diệu Tinh Quân cười nói, Nhất định ở chỗ này phân cái rõ ràng, căn cứ kinh nghiệm của ta, nếu như ở chỗ này phân không rõ ràng lắm, các loại đợi chính thức đạt được linh bảo về sau, thì có thể lẫn nhau đánh đập tàn nhẫn rồi. Tô Đường tiếp được ngọc bài, sau đó cùng Hạ Lan Phi quỳnh liếc nhau một cái, bọn hắn trong nội tâm đều có một cái nghi vấn, vật này là làm cái gì dùng hay sao? Chỉ là, tuyệt đối không thể hỏi, nếu không chịu bại lộ lai lịch của mình. Khô khục. Kim nha tinh quân tại khúc hai tiếng, sau đó hai cái đồng từ đột nhiên biến thành kim sắc, hiển nhiên đã phóng xuất ra thần niệm. Tô Đường cũng phóng xuất ra thần niệm trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một bức cực lớn họa, vẽ, họa, vẽ, trên giấy có từng kiện từng kiện linh bảo, bên cạnh vậy mà còn có văn tự nói rõ. Đại diễn Hồng Linh, đánh giá chắc vi nhị phẩm linh bảo, không rõ lai lịch, nhưng hỏa tan huyết đủ, đánh sơ sát hồn phách. Không lo. Tối chung đánh giá 8 phần. Kim cương núi, nhất phẩm linh bảo, có hy vọng thăng làm vực cấp linh chủng, kim cương tinh quân di bảo. Có lo. Tối chung đánh giá 9 phần nữa. Thánh miện, nhất phẩm linh bảo, có hy vọng thăng làm vực cấp linh chủng, nguyên thuộc thái quốc tinh quân. Không lo. Tối chung đánh giá Tư phần. Thương Minh từ Lôi, pháp phủ, không lo. Tối chung đánh giá, 7 phần. Tiến màn, pháp phủ, không lo. Tối chung đánh giá, 6 phần nữa. Tô Đường yên lặng nhìn xem, trước sau bày ra linh bảo trữ hơn trăm cái, nhưng năm phần đã ngoài cũng không nhiều, chỉ có 10 cái, đằng sau đều là đánh giá không cao hơn 3 phần đấy. Bảo ánh sao quân trong tay cần phải cũng không có thiếu linh đan diệu dược. Chân Diệu Tinh quân chậm rãi nói ra, tiến vào thang văn phủ, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem sở hữu tất cả đan dược đều bình luận tự phân, nguyên tắc của C ta là đợt khả năng để cho xe hung ta lấy được phân bảo trì nhất trí. Thánh miện vốn chính là của ta Linh bảo. Thái quốc tinh quân nhăn lại lông mày, tiến vào thang văn phủ, thánh miện cũng có thể trả lại cho ta, sao có thể liệt ở phía trên? Thái quốc tinh quân, cái này là ngươi không đúng. Chân Diệu tinh quân lắc đầu nói, Linh bảo rơi vào bảo ánh sao của tay, cái kia chính là bảo ánh sao quân đồ vật, như vậy mới có thể bảo trì công mình. Đúng vậy a. Phần Vũ tinh quân nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không nên trường hợp đặc biệt, như vậy sự tình không dễ làm rồi, ta có thể nói, kim cương núi vốn chính là của ta Linh bảo. Bị bảo ánh sao quân lửa gạt đi đấy, đồng dạng cần phải trả lại cho ta. Ngươi. Thái Quốc tinh quân lộ ra không vui chi sắc. Được rồi, bọn hắn nói được đã ở lý. Phục Hàn tinh quân ở một bên khuôn nhủ. Thái Quốc tinh quân không nói, chỉ cái khẽ thở dài một tiếng. Ta còn có một nguyên tắc. Chân Diệu tinh quân lại nói, phân nhân bánh người nhất định phải cuối cùng một cái lựa chọn, cho nên các người trước chọn đi, nhưng ta phải nhắc nhở thoáng một phát, lúc này đây là tùy tiện đấy, đợi đến lúc về sau muốn chọn lựa thời điểm phân thấp nhất người xếp hạng đệ nhất vị, thẳng đến hắn điểm vượt qua cao nhất người. Sau đó lại do điểm thấp nhất người bắt đầu tuyển. Ta Tửu không chọn rồi. Phần Vũ Tinh Quân nói ra, ta chỉ muốn thu bảo vật ánh sao quân nguyên đan, tổng cộng tương đương 50 phân. Cái gì? Kim Nha Tinh Quân, Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ta nói được rất rõ ràng. Phân Vũ Tinh Quân nói ra, muốn nguyên đan. Tô Đường ánh mắt theo phân Vũ Tinh Quân bên miệng răng nhanh thượng đã qua. Người như vậy sẽ cho xê hung ta rước lấy đại phiền phải đấy. Kim Nha Tinh Quân nhăn lại lông mày. Làm bộ làm tịch. Phần Tinh Quân cười lạnh nói, những năm gần đây này vẫn lạc tinh quân số lượng cũng không ít, cái nào tinh quân nguyên đan không có bị người lấy đi. Kim Nha tinh quân bọn người đã chờ mặc, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỉnh không hiểu nhiều, tự nhiên càng nghéo biết nói chuyện. Ai trước chọn? Chân Diệu tinh quân nói, mọi người tại tinh vực trong lưu lạc cũng không phải một ngày hai hai ngày rồi, sự tình gì chưa thấy qua. Đau nhức nhanh một chút, ta muốn thánh miện. Thái Quốc tinh quân nói ra. Tốt. Chân Diệu tinh quân gật đầu nói, đó lấy nàng huy động trong tay ngọc bài, hai cái đồng tử trong phóng xạ ra kim quang chính đánh vào trên bài. Sau một khắc, Tô Đường trong đầu tranh vẽ thượng Thánh Miện đột nhiên biến mất mà ở phía dưới cùng nhiều ra một hàng chữ, Thái Quốc Tinh Quân, thập phần. Ta còn thiếu một kiện vực cấp linh bảo, muốn kim cương núi, bất quá. Về sau không lo có lo lại là có ý gì? Phục Hàn Tinh Quân hỏi. Không lo nếu không có hậu họa, Kim Cương Tinh Quân là có tông môn đấy, ngươi được kim cương núi, có lẽ sẽ có Kim Cương Tinh Quân đồng tông đến tìm ngươi gây chuyện. Trần Diệu Tinh Quân giải thích nói. Ta không sợ phiền toái, ta đây muốn kim cương núi rồi. Phục Hàn Tinh Quân cười cười. Tiêu tranh vẽ phía dưới cùng lại nhiều ra hai hàng chữ. Phục Hàn Tinh Quân, chín phần nữa. Phần Vũ Tinh Quân 50 phần. Ta không thiếu linh bảo, muốn thương minh tử lôi cùng tiến mạn pháp phù a." Kim Nha Tinh Quân nói ra. Trên vẽ thượng nhiều ra một hàng chữ. "Kim Nha Tinh Quân, 13 phân nữa." Ngay sau đó, Chân Diệu Tinh Quân nhìn về phía Tô Đường, "Ảnh Ma Tinh Quân, tới phiên ngươi." Tô Đường trầm mặc một lát, lắc đầu, "Ta trước hết không chọn đi à nhà. Thiên Huyền Tinh Quân, ngươi thì sao?" Chân Diệu Tinh Quân lại nhìn về phía Hạ Lan Phi Quỳnh. "Cái này linh bảo, ta đều không quá cảm thấy hứng thú." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Nhiều như vậy linh bảo, đều không có hứng thú?" Trần Diệu Tinh Quân lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra hai vị kiến thức viễn siêu thường nhân đâu rồi, không để vào mắt a. Ha ha, Tô Đường nợ nụ cười. Người ta là muốn ăn một miếng trở thành mật bại, chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay đây này. Phần Vũ Tinh Quân nói, Trần Diệu Tinh Quân, tới phiên ngươi, ta cũng không chọn rồi. Trần Diệu Tinh Quân nói, bất quá, xê không ta ba cái đồng dạ phân, cho nên, tiếp theo muốn theo ta bắt đầu, bởi vì ta là cuối cùng tiền đấy. Tốt. Tô Đường nói, trong lòng của hắn có loại cảm giác nói không ra lời, liền chia cuộc đều được chia như thế thành hệ thống. Xem ra đối phương không ít đem cùng loại hoạt động. Chương 790, khởi hành. Đã mọi người cũng không có ý kiến, vậy bây giờ muốn bắt đầu phân công nhiệm vụ chân diệu tinh quân nói ra. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Thái quốc tinh quân sững sở. Trước kia ta gặp được quá nhiều lần, có người một điểm khí lực đều không có ra, cuối cùng lại có thể cùng mọi người cùng nhau chia hoa hồng, hắn đương nhiên thật cao hứng, nhưng đối với mọi người mà nói lại quá không công bằng. Chân diệu tinh quân nói, cho nên đây này nhiệm vụ cũng là có phần. Ngươi nói đi." Phục Hàn tinh quân nói ra. "Chúng ta phân thành 3 đường." Trần Diệu Tinh quân nói ra, một đường tại bảo ánh sao quân đường đi thượng phục kích hắn, đây là trận chiến đầu tiên, hồng hiểm nhất, hơn nữa cũng có thể có thể khiến cho Viêm Thiên Tinh trụ cột lửa giận, cho nên, đi phục kích bảo ánh sao quân người được 50 phân. Kim Nha Tinh quân bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều không nói chuyện. Cái này phân tại trên ngọc bài là xuống khấu trừ lấy, nói cách khác, nếu như ta đi đệ nhất đường, vậy các ngươi tiểu thiếu ta 50 phân ra. Trần Diệu Tinh quân nói ra, nếu như ai có ý kiến, vậy ngươi có thể đi đệ nhất đường, ta là tùy ý đấy, ở nơi nào cũng có thể, các ngươi an định Ta có thể uống mấy ngụm thuốc tiểu thỏa mãn. 50 phân sao? Coi như công đạo." Kim Nha Tinh Quân nói, "Bọn hắn lo lắng nhất đấy, cũng không phải bảo ánh sao quân bản thân, mà là có khả năng cùng viêm tiên tinh chủ cột đại tồn tại bột phát xung đột, cái loại này hậu quả tuyệt đối không có biện pháp thừa nhận." Cùng mà so sánh với, nhượng suất cái này 50 phân tiểu không có có gì đặc biệt hơn người rồi. "Sát thực công đạo." Thái quốc Tinh Quân nói ra, "Bất quá, ai có thể bảo chứng các ngươi hội sẽ xuất toàn lực đâu này? Nếu như các ngươi chỉ là đem bảo ánh sao quân gấp trở về, kia thứ hai lỗ người chẳng phải là Thái Quốc Tinh Quân, nếu như ngươi tại tinh lộ trong đột nhiên gặp tập kích, có thể hay không dốc sức liều mạng?" Chân Diệu Tinh Quân hỏi ngược lại. "Đương nhiên hội, sẽ dốc sức liều mạng." Thái Quốc Tinh Quân nói ra. Hắn cùng C Hống ta dốc sức liều mạng rồi, C Hống ta không hiểu, có thể làm sao?" Chân Diệu Tinh Quân lộ ra vui vẻ. "Được rồi." Thái Quốc Tinh Quân nhẹ gật đầu. "Thứ hai lộ tại tinh lộ lối ra phục kích hắn." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Bị thủ kinh hái bảo ánh sao quân, 10 phần hết 9 biết làm thú đánh cược một lần, cho nên thứ hai lộ có thể đạt được 25 Đệ Tam lộ tại Thăng Vân phủ trước ngăn trở hắn, đoạn đường này áp lực thấp nhất, có thể đạt được thập phần. Đã biết. Thái Quốc tinh quân nói ra, ta cùng phân Vũ tinh quân đi đệ nhất đường, ai đi thứ hai lộ. Chân Diệu tinh quân quét mắt mọi người, chỉ là, không có người nói tiếp, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh là không dám tự tiện nói tiếp, mà Thái Quốc tinh quân cùng Phục Hàn tinh quân là có khác nghĩ cách. Đúng rồi, ta đã quên nói kế tiếp nguyên tắc. Chân Diệu tinh quân trong mắt hiện lên một đám giọng niệm mai chi sắc, nhưng lập tức ủy khôi phục bình tĩnh, AZ bảo ánh sao quân, có thể đạt được 100. 100% Thai quốc tinh quân cùng phục Hàn Tinh quân đồng tử bỗng nhiên tăng lớn, đó lấy thái quốc tinh quân đột nói, ta cùng phục Hàn Tinh quân đi thứ hai đường. Hắn buồn ý là cùng phục Hàn Tinh quân đi đệ tam đường, bọn hắn cũng không kém kia 10 lần phân, làm gì đi cùng Bảo Ánh Sao quân liều chết. Đợi đến lúc Bảo Ánh Sao quân liên tiếp giải khai hai đường, trở lại Thăng Vân phụ trước, cần phải đã là tinh bị Lữ Tấn, rồi, hắn chính dễ dàng rửa nục thâm cũ, nhưng nghe đến chân rượu Tinh quân cho điểm tiêu chuẩn, hắn không có biện pháp tiếp tục bình tĩnh rồi, vạn nhất Kim tinh quân bọn hắn liều chết tại thứ hai lộ đi Bảo Ánh Sao quân, hắn khẳng định phải hối hận không kịp. Hắn thánh miện cũng không quá đáng là đánh giá vi thập phân linh bảo, giết chết bảo ánh sao quân, lại có thể cầm bắt được 100%, dù là hắn tại tinh vực trong đã chu du vô số năm, loại này hấp dẫn cũng làm cho hắn tim đập thình thịch. Tăng thêm cùng bảo ánh sao quân ở giữa thù hận, về tình về lý, hắn đều muốn cấp loại kém hai đường. Chúng ta đây đi đệ tam lộ a." Kim Nha Tinh Quân thông thả nói, sau đó hắn nhìn về phía Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỷ. "Tốt." Tô Đường gật đầu nói, "Còn có một việc." Trần Diệu Tinh Quân đột nhiên nói, "Còn có việc." Thái Quốc Tinh Quân đầu đều có chút lớn rồi chuyên nghiệp công nghiệp dư quả nhiên là không đồng dạng như vậy, ở trong mắt hắn xem ra, không cần tiền toé nhiều như vậy, hợp bảy đại tinh quân chi lực, đánh vào thang vân phủ tự là, cái đó đến như vậy nhiều dòng dài. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, chân diệu tinh quân dòng dài đều rất có đạo lý. Bị thương đấy, cũng cũng tìm được một ít phân. Chân diệu tinh quân nói ra, cao nhất 100, thấp nhất một phần, do mọi người cần cứ thương thế đánh giá, ta trước kia quy củ là muốn diện trừ 2 cao nhất phân, muốn diện trừ 2 thấp nhất phần, miễn cho có thân mật tại cố ý lầm dối, bất quá. Chúng ta lần này ít người đi một tí. Vậy diện trừ một cái cao nhất phân cùng một cái thấp nhất phân. Thái Quốc Tinh quân bọn người trầm ngâm một lát, cảm giác chân Diệu Tinh quân đề nghị hay, vẫn là rất có đạo lý, liền nhau nhau gật đầu đáp ứng. Lần này có thể đi đi à nha." Thái Quốc Tinh quân nói. "Còn không có xong." Chân Diệu Tinh quân lắc đầu, nếu như Ai Linh bảo tại lúc này đầy hư hao rồi, ta sẽ cho linh bảo chấm điểm, với tư cách đền bù tổn thất, có thể ưu tiên lựa chọn giống nhau điểm linh bảo, nếu như không muốn tuyển, vậy thêm đến tổng phân ở bên trong. Ha, ha. Phục Hàn Tinh quân nở nụ cười, sau đó thật sâu nhìn chân Diệu Tinh quân liếc, theo rồi nói ra, Chân Diệu Tinh quân, bội phục bội phục. Chân Diệu Tinh quân sở hữu tất cả đề nghị đều hợp tình lý, mặc dù không có cổ động cái gì, nhưng điều chỉnh ra mỗi người chiến ý, có thể nói là cẩn thận, bị thương có đền bù tổn thất, linh bảo hư hao cũng có đền bù tổn thất, kia thì sợ gì? Ở đây mỗi một vị tinh quân đều cùng bảo ánh sao quân tử chiến đến cùng. Không dối gạt các vị. Chân Diệu Tinh quân cũng lộ ra vui vẻ, đánh tinh phủ sự tình, ta đã làm nhiều là thứ, cũng cùng rất nhiều tinh quân hợp tác qua, theo không ai đã từng nói qua của ta không phải, kỳ thật, ta cũng không nhiều lắm hy vọng xa vời, chỉ cái Nguyện mọi người có thể chân thành hợp tác, cuối cùng bình an chia tay. Không hổ là săn đầu. Thái Quốc Tinh Quân lộ ra cười khổ, chỉ hy vọng, nếu quả thật Diệu Tinh Quân về sau tìm được trên đầu của ta, có thể dơ cao đánh khẽ. Kim Nha Tinh Quân lộ ra cảnh nhưng chi sắc, Phục Hàng Tinh Quân cũng đồng dạng, bọn hắn lúc trước là có chút do dự bất án đấy, Chân Diệu Tinh Quân cũng không nói quá nhiều, chỉ là thẳng thắn bàn giao nhắn nhủ ra tria của kỹ càn cơ chế, liền triệt để đốt lên bọn hắn tham lam, càng tràn đầy tin tưởng, đáng sợ như vậy săn đầu, nếu như tại sau này châm đối với chính mình, kia lại nên làm như thế nào? Ta còn có một mươi bước. Trân Diệu Tinh Quân nói ra, chỉ cần là cùng ta hợp tác qua đấy, về sau ta đều trông tránh, về phần nguyên nhân sao? Nếu như không ai biết ta sẽ đối với hợp tác đồng bọn ra tay, như vậy việc buôn bán của ta tiểu khó làm rồi, ta khả năng cũng tìm không được nữa người tin mặt ta, cho dù nguyện ý cùng ta hợp tác, cũng sẽ mọi cách để phòng ta, vốn có thể thành công đấy, cuối cùng cũng có khả năng hội sẽ thất bại. Kim Nha Tinh Quân bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, Trân Diệu Tinh Quân cái này giải thích vẫn là hợp tình hợp lý đấy, bọn hắn tìm không ra cái gì sơ hở chỗ. Hiện tại có thể đi nha. Trân Diệu Tinh Quân nói ra, Muốn làm phiền Thái Quốc Tinh Quân rồi. Thuận tay chi lao mà thôi. Thái Quốc Tinh Quân cười cười, đón lấy tay áo mở ra, hướng mọi người quay đầu dựng hạ Tô Đường quan sát đến những người khác thân sắc, gặp tất cả mọi người lộ ra điểm nhiên như không có việc gì, hắn cũng ung thả cho chống cự. Chương 791, cửa phủ. Không biết đã qua bao lâu, Tô Đường đột nhiên cảm giác được chung quanh khí tức phát xanh biến hóa, đón lấy thân bất do kỷ, hướng phía trước thổi đi, trước mắt đột nhiên sáng ngời, chợt phát hiện mình trôi thân tại một mảnh kỳ lạ trong tinh không. Phương xa có một tòa cao cao đại môn, tuy nhiên khoảng cách cực kỳ xa xôi. Nhưng có thể thấy rõ ràng đại môn thượng mỗi một chỗ chi tiết tỉ mỹ, thí dụ như nói, như như bảo thạch loẻ loẻ tỏa sáng đinh tán, giữ tận cự thú kẻ đập cửa vân vân. Đợi một tí. Mỗi cái 3, 4 tức thời gian, liền có vạn trượng hào quang theo này tòa đại môn thượng phát ra, hóa thành vô số chỉ, cái mũi tên ánh sáng bắn về phía 4 phương tám hướng, thỉnh thoảng có nửa quyền lớn nhỏ quang điểm theo mũi tên ánh sáng trung bình cách đi ra, chẳng có mục tiêu trong tinh không phiêu đang lấy. Có chút quang điểm liền từ bọn hắn bên người thổi qua, Tô Đường có thể cảm ứng được chấn động mãnh liệt linh lực chấn động. Hắn cực muốn ra tay ngăn lại vài đạo quan điểm, nhưng thấy chân Diệu Tinh quân, phục Hàn Tinh quân bọn người tại điểm nhiên như không có việc gì nhìn xem phương xa đại môn, tựa hồ đã là quá quen thuộc, hắn không có dám động tay. Khoảng cách có chút tới gần a. Kim Nha Tinh quân nói ra, vạn nhất bị Bảo Ánh Sao quân phát giác được, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Chúng ta khoảng cách Thăng Vân phủ ít nhất còn có ngàn dặm xa, cho dù Bảo Ánh Sao quân đã tân chức đại la, cũng là phát giác không đến thế ông ta đấy. Chân Diệu Tinh quân khẽ cười nói, "Ngàn dặm." Tô Đường tại trong lòng âm thầm ngược lại hít một hơi hơi lạnh, tại ở ngoài ngàn dặm Thang Vân phủ đại môn y nguyên khổng lồ như thế, nếu như đến phụ cận, chính mình chẳng phải là sẽ biến thành một cái nho nhỏ còn sâu cái kiến. Ta đây an tâm." Kim nhà Tinh của nói. Tô Đường vô ý thức quét mắt bốn phía, ý đồ tìm được nhân giới, nhưng là, đập vào mắt chỗ một mảnh mêng ngông, có thể nói, một khi thoát ly đại đội, hắn nhất định sẽ trong tinh không là đường, bất quá hắn có tà quân đài, có ma trang phân thân, muốn trở về hay vẫn là không có vấn đề. Sau một khắc, Tô Đường nhìn về phía Hạ Lan Phi quỳnh, Hạ Lan Phi quỳnh thần rất bình tĩnh, hai cái đồng tử ý nguyên thanh tĩnh vô cùng. Xem ra Hạ Lan Phi Quỷ tâm cảnh so với chính mình cứng cỏi nhiều lắm, Tô Đường tại trong lòng thầm than, nếu như hắn không có ma trang phân thân, biết không trở về hy vọng, nói không chừng hội sẽ sinh ra bảng hoàng bất an chấn động, mà Hạ Lan Phi Quỷ không có bất kỳ dị tưởng. Thái Quốc Tinh quân, làm phiền rồi. Chân Diệu Tinh quân lại nhìn về phía Thái Quốc Tinh quân. Khách khí. Thái Quốc Tinh quân cười cười, "Bất quá, ta vất vất vả và đem các vị mang tới, phải hay là không cần phải cho ta thêm điểm phân ạ?" Theo lý thuyết là không nên phải đấy. Chân Diệu Tinh quân ngẩn người, "Bất quá, xếp đại lần thứ nhất hợp tác phân thượng, cho ngươi tính toán một phần a. Như vậy chăm chú làm cái gì? Thái Quốc Tinh quân lộ ra có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là tùy tiện nói nói đùa đùa mà thôi. Nhưng ta là chưa bao giờ hay nói giờ đấy." Chân Diệu Tinh quân nói. "Tốt rồi, xe hung ta nên khởi hành rồi." Phân Vũ Tinh quân nói ra, Kim Nha Tinh quân, Ảnh Ma Tinh quân, Thiên Huyễn Tinh quân, ba người các ngươi ở tại chỗ này, xe hung ta tìm cơ hội phá vỡ tinh lộ. Muốn mạnh mẽ phá vỡ tinh lộ sao? Như vậy chẳng phải là sẽ kinh động Thăng phủ?" Phục Hàn Tinh quân cau mày nói. "Tiên tâm" Phần vụ tinh quân nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn nổi bật tại bên ngoài lượng cái nhanh đột nhiên tản mát ra hàn quang, loại chuyện này tiểu giao cho ta. Kim Nha tinh quân. Chân Diệu tinh quân nhìn về phía Kim Nha tinh quân, đợi đến Bảo Ánh Sao quân ly khai thang vân phủ sau các ngươi lập tức đổi đi qua, nhưng không nên vọng tự đọc tay, các loại đợi Bảo Ánh Sao quân trốn về đến, các ngươi tại ra tay chặn đường. Kim Nha tinh quân, các ngươi có lẽ không có cơ hội lợi nhuận phân ra." Thái Quốc tinh quân mỉm cười nói, ngàn bạn không thể khinh thường Chân Diệu tinh quân lại "Thái Quốc tinh quân, có thể ngăn đón tắc thì ngăn đón." Không thể ngăn đón đem Bảo ánh sao quân buông tha đi cũng là không sao, chớ để liều đến lưỡng bại cầu thương chỉ cần C Hống ta lại để cho Bảo ánh sao quân lần lượt trả giá thật nhiều, cho dù hắn chạy đến Thăng Vân phủ, C Hống ta cũng đồng dạng có thể diệt trừ hắn. Ta chỉ là nói một câu mà thôi. Đối với chân rượu Tinh quân chăm chú thái độ, Thái Quốc Tinh quân là càng phát cảm giác bất đắc dĩ, Bảo ánh sao quân chiếm rơi xuống Thăng Vân phủ, lại kinh doanh vô số 5, không biết đã nhận được bao nhiêu gặp gỡ, tiến cảnh cũng hẳn là vượt xa C Hống ta rồi, ta tuyệt đối sẽ không chủ quan đấy. Ta có chuyện. Tô Đường đột nhiên nói, "Này tòa Thăng Vân phủ Giá trị bao nhiêu phân? Thái Quốc Tinh quân, Phục Hàn Tinh quân, phân Vũ Tinh quân và người, đón lấy đều nở nụ cười, duy chỉ có chân rượu Tinh quân không cười, nàng cẩn thận đánh giá Tô Đường, sau đó chậm rãi nói ra, xem ra ảnh ma Tinh quân tông môn rất uy phong a, bằng không làm sao dám én nở hống chạm lấy thằng Vân phủ đây này. Đầu xanh đỏ má. Ngẹn lâu như vậy, thật sự nhịn không nổi, suy đi nghĩ lại, cảm thấy cần phải hỏi thoáng một phát, chẳng lẽ cái này cũng phạm sai lầm rồi hả? Tô Đường tại trong lòng thầm than, bất quá, thân sắc của hắn ý nguyên chỉ rất không màng danh lợi, sau đó nói, ta tùy tiện hỏi thoáng một phát. Lý Chí tại nói cho Tô Đường, kia chân rượu tinh quân chỗ bày ra ra sở hữu tất cả linh bảo đều thêm cùng một chỗ, phân lượng đều so ra kém Phương xa Thăng Vân phủ, chính là, mọi người lại lặng tránh Thăng Vân phủ thuộc sở hữu vấn đề, tựa hồ bỏ qua Thăng Vân phủ tồn tại, lại để cho hắn như thế nào đều không nghĩ ra. Phân Vũ tinh quân tiếng cười ngừng, hắn chằm chằm vào Tô Đường, nhẹ nói nói, tuy nhiên xe hung ta cũng sẽ không muốn cái này Thăng Vân phủ, nhưng một mã quy nhất mã, nếu như ảnh ma tinh quân muốn hỏi mà nói vậy cho dù 1000 vạn tốt rồi. Cái này không công bình. Chân rượu tinh quân đột nhiên cấp đường. Đốn lấy nàng hồng hăng trợn mắt nhìn phân Vũ Tinh Quân liếc, đã xê hung ta đều không nên, nếu như ảnh ma Tinh Quân có nắm chắc chiếm đông cái này thằng Vân phủ mà nói vậy quy ngươi rồi. Xem ra chân diệu Tinh Quân cùng phân Vũ Tinh Quân tầm đó tồn tại chính và phụ quan hệ, gặp chân diệu Tinh Quân cam tức, Phan Vũ Tinh Quân lập tức ngậm miệng không nói rồi. Khục. Kim nha Tinh Quân tại khục một tiếng, ảnh ma Tinh Quân, việc này có chút không ổn đâu. Như thế nào? Đến loại tình trạng này, Tô Đường chỉ phải cứng rắn, lạnh, rốt cuộc, hắn không thể bước, mà muốn cho mặt khắc Tinh Quân một cái ấn tượng. Hắn thật sự muốn chiếm đóng Thăng Vân phủ, nếu để cho người khác biết rõ hắn chỉ là thăm dò, như vậy rất có thể đoán được càng lớn đồ đạc. Bảo ánh sao quân có thể chiếm đóng Thăng Vân phủ, trước đó cần phải đã nhận được Viêm Thiên Tinh su ngầm đồng ý, nếu như ngươi chiếm được Thăng Vân phủ, cho dù Lệnh Sư Tôn có thể ngăn chặn chênh chóc, nhưng song vương trên mặt mũi đều có chút khó coi. Kim Nha Tinh quân tại cười nói, huống chi ảnh Ma Tinh quân ngươi chỉ là đi ra lịch lãm rèn luyện đấy,ưu đoạt tinh chính là đại sự, Lệnh Sư Tôn không có gật đầu, nếu như ngươi tùy tiện làm việc, chỉ sợ hội sẽ náo sai lầm đấy. Tô Đường đã trầm mặc Hắn biết rõ Kim Nha Tinh quân tự cấp hắn xuống đại dai. "Chiếm được, tiểu chiếm được Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên nói, Người! Kim Nha Tinh quân bị nén ở. "Trân Diệu Tinh quân, Phục hàng Tinh quân bọn người trao đổi lấy ánh mắt, có một số việc là đem không phải giả vở đấy, thí dụ như nói, làm ra quyết định gì đó lúc tản mắt ra khí thế, Hạ Lan Phi Quỳnh tuy nhiên một mực không nói gì, nhưng mới mở miệng liền lộ ra cực kỳ tại giòn lưu loát, rõ ràng cho thấy cái nói một không hai chủ. Kỳ thật, ngã con mới đẻ không sợ quọ, cũng là một loại khí thế, nhưng Trân Diệu Tinh quân bọn ngươi tuyệt đối không thể tưởng được trước mặt ảnh Ma Tinh Quân cùng Thiên Huyền Tinh Quân đều là vừa vận đi vào Tinh Không đấy. Giờ này khắc này, cách cách bọn họ khám phá cửa trước thời điểm, tuy nhiên đã qua vô số năm, nhưng bọn hắn một mực nhớ rõ lúc trước thấp phẩm Lo Âu, cẩn thận, cho nên bọn hắn vô ý thức cho rằng, tân tấn Tinh Quân cần phải cùng bọn họ biểu hiện đồng dạng, mà Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỉnh chỗ biểu hiện ra yên tĩnh, đạm mạc, lại để cho bọn hắn căn bản không có hướng, cái hướng kia muốn. Hướng chi, còn có Kim Nha Tinh Quân ở một bên hất đệm, bọn hắn đều bị tụ hướng dẫn. Thang Vân phủ sự, chính các ngươi thương lượng a." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Bất quá Nếu để cho Bảo Ánh sao quân trốn vào thằng Vân phủ, các người nhớ lấy không cần vội và truy vào đi, ta cùng phân Vũ tinh quân trước được ngăn chặn tinh lộ, miễn cho Viêm Thiên tinh sư người tới trợ giúp. Nếu như bọn hắn không đi tinh lộ đâu này?" Phục Hàn tinh quân hỏi. "Cho nên xe chúng ta phải tất yếu nhanh chân diệu tinh quân nói, chúng ta cần phải chỉ có một nguyện thời gian." "Đã minh bạch." Phục Hàn tinh quân nhẹ gật đầu. "Chúng ta đây sẽ lên đường a?" Chân Diệu tinh quân nói, sau đó nhìn về phía phân Vũ tinh quân, người tới tìm lộ." "Tuất." Vân Vũ tinh quân đáp. Sau một khắc, Vân Vũ tinh quân hít một hơi dài, ngay sau đó Một đạo quang ảnh từ trên người hắn lung lay cách đi ra, hóa thành một cái cực lớn còi cỏi cô, quang ảnh còn đang không ngừng bành trướng, trong nháy mắt đầu đôi đã mở rộng đến hơn 1000 thước có hơn. Không sai biệt lắm. Chân Diệu Tinh Quân nói, không nên kinh động đến Thang Vân phủ. Cực lớn còi còi cô đột nhiên hướng tiền phương bắn đi ra ngoài, mà chân Diệu Tinh Quân bọn người hóa thành từng đạo lưu quang, giáng tại còi cỏi cô trên thân thể. Đó lấy, phía trước tinh không đột nhiên đã xảy ra vẹo, sau đó ngưng tụ thành một đạo không ngừng vận chuyển vòng xoáy. Cực lớn cỏi cỏi cô bắn vào vòng xoáy ở bên trong, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một lát sau vòng xoáy tiêu tán rồi, tinh không khôi phục bộ dáng lúc trước. Gặp chân diệu tinh quân bọn người đã ly khai, Kim Nha tinh quân thật dài thở dài ra một hơi, cười khổ nhìn về phía Tô Đường, "Tô lao đệ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chiếm hạ cái này Thăng Vân phủ? Vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi với hỏi, Tô Đường lộ ra có chút không có ý tứ, như thế nào? Một cái gia lớn rất lớn, đâu chỉ là đại, cho dù lao tổ ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể trấn an được hạ a." Kim Nha tinh quân nói, chính nàng tảng tinh su, gần đây hợp khí liền cảnh, khiến một phát ma động toàn thân, ngươi chọc viêm tiên tinh xu" Sau này tại giá phiến tinh vực chắc chắn nửa bước khó đi rồi. Tiên bối, cái gì là 9 ngang tảng tinh xu? Hạ Lan Phi Quỳnh tò mò hỏi. Cái này diến tinh vực ở bên trong, lợi hại nhất chính là 9 đại tinh xu, phân biệt gọi Quân Thiên tinh trụ cột, Biến Thiên tinh trụ cột, Thương Thiên tinh xu, Huyền Thiên tinh xu, Chu Thiên tinh trụ cột, Dương Thiên tinh trụ cột, Vũ Thiên tinh trụ cột, Viêm Thiên tinh xu cùng Hạo Thiên tinh trụ cột, trung xương chín ngang tảng, bọn hắn tại tinh vực sơ khai thời điểm, liền thuộc về đồng nhất môn, cái gọi là đánh hợp với tinh xu liền tương đương đem bọn họ tất cả đều đắc tội a. Thăng Vân phủ cùng Viêm Thiên Tinh xu lại có quan hệ gì? Hạ Lan phi Quỳnh hỏi. Cái này? Kim Nha Tinh quân dừng một chút, tựa như ngươi chiếm được một mảnh địa có ít người chạy đến ngươi trên mặt đất dựng khởi thành trì, bọn hắn có không có tư cách đem thành trì chủ nhân, đương nhiên muốn ngươi gật đầu, bảo ánh sao quân có thể chiếm đóng Thăng Vân phủ, trong đó trải qua. Tuyệt không đơn giản, 10 phần hết 9 là kia mấy vị nói lời nói, nếu không hắn sao có thể chiếm được hạ. Nghe nói kia Tả quân cũng có không chịu bằng lưu đối phận, cuối cùng như thế nào đây? Căn bản không có người dám quản cái này việc đâu đâu chương 792, rèn luyện. Nói cách khác, C Hung ta chiếm không nổi Thăng Vân phủ rồi hả?" Tô Đường hỏi. Đối với tràn đầy thần bí Thăng Vân phủ, nói mình không muốn muốn, vậy khẳng định là giả dối, không nứt Tô Đường, cũng không nứt Hạ Lan phi quỷ, chân rượu tinh quân, phục Hàn tình quân bọn người đồng dạng tràn đầy thâm nghiệm, bất quá, bọn hắn tại tinh vực trung bình đã được quá lâu, dưỡng thành nhất định được suy nghĩ quán tính, có thể nói, bọn hắn tự tuyệt chính mình suy nghĩ những cái kia không thực tế sự tình. Tô Đường cùng Hạ Lan phi Quỳnh mới vừa đi ra lại đối với chín ngang tảng tình xu năng còn không tồn tại rõ ràng khái niệm. Cho nên bọn hắn rung cảm suy nghĩ. Các người hay vẫn là hết hy vọng a?" Kim Nha Tinh Quân nói, nếu như lão tổ ra tay giúp người, kia không có vấn đề, nhưng chiếm rơi xuống về sau thì thế nào? Bảo ánh Sao Quân khẳng định có bằng hữu tới tìm người báo thủ Kia chân diệu Tình Quân nói chuyện coi như thật sự, có lẽ thật sự sẽ không nhận nhiệm vụ này, nhưng tinh vực bên trong đích săn đầu nhưng không nớt nản một cái, mà chính năng tảng tình xu cũng sẽ mở rộng ra thuận tiện chi môn, ngươi thực cho là mình có thể chiếm được ở." Tô Đường cùng Hạ Lan Phi quỳnh liếc nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở dài thở một hơi. Lúc này lại có vô số khỏa quang điểm theo thang vân phủ trong phiêu đáng đi ra, theo bọn hắn bên cạnh thân thổi qua, Tô Đường vươn tay, cản lại một khỏa nửa quyền lớn nhỏ quang điểm, sau đó lẳng lặng nhìn quang điểm dung nhập trong lòng bàn tay hắn. Tốt thuần túy linh khí. Tô Đường thông thả nói, đón lấy lập tức vận chuyển bạn cổ phù siết, sau một khắc, chúng quanh mấy ngàn thức ở trong quang điểm bay là tả hướng Tô Đường bay tới, liên tiếp xuyên vào Tô Đường trong thân thể. Thật ba đạo linh quyết kim nhà tình quân lộ ra rất mình, sau đó vội vàng nói, Tô lão đệ, ở trước mặt người ngoài nhất thiết không thể thi triển như vậy linh quyết. Ta biết rõ." Tô Đường cười nói, Nhưng tiền bối cũng không phải ngọn nhân. Ha ha ha. Kim Nha Tinh Quân lộ ra mỉm cười. Hắn muốn đúng là những lời này, một phương diện bởi vì hắn cũng ưa thích giao các lộ bằng hữu, một phương diện cảm bởi vì hắn tin tưởng lao tổ có được cái dạng gì vì năng, ai hội sẽ ngại chính mình chỗ dựa nhiều nghi. Hạ Lan Phi quỳnh bay vút qua một bên, treo trên bầu trời mà ngồi, hai mắt chậm rãi khép lại, nàng muốn bắt đầu tính tu rồi. Tô lao đệ, ngươi cũng muốn tính tu rồi. Kim Nha Tinh Quân nói, kia bảo hánh sao quân cũng không phải dễ đối phó, nếu như Thăng Vân phủ đã có động tĩnh, ta tự nhiên mời đến các ngươi. Tô Đường nhẹ gật đầu, sau đó hắn bay tới khác một bên, điều chỉnh lấy hô hấp của mình. Đây là, hắn đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái địa phương, lại bắn lên thân hình, hướng phương xa cấp chỗ, chọn vẹn lướt đi hơn 10 dặm viễn, hắn rốt cục nhưng để xác định rồi, mặc kệ theo phương hướng nào xem Thăng Vân phủ, kia phiến đại môn đều là giống như lúc đấy, Tô Đường tin tưởng, coi như mình bay đến Thăng Vân phụ khác một bên, cũng không thể nào thấy được môn sau lưng. Tô Đường lại hướng Kim Nha Tinh quân phương hướng lao đi, chờ hắn tiếp cận Kim Nha Tinh quân thời điểm Kim Nha Tinh quân khó hiểu mà hỏi, "Tô Lao đệ, làm sao vậy?" Kia cửa phủ Có chút cổ quái. Tô Đường nói, "Ha, Kim Nha Tinh quân đã minh bạch, hắn cười nói, muốn vào nhập Thăng Vân phủ, chỉ có ba cái biện pháp, một cái là do Tinh phủ chủ nhân mời đến đi, hoặc là dùng linh quyết cường hành hủy diệt đại môn, nếu không nữa thì tự là vụng trộm tiệm tiến vào." Ẩn vào đây?" Tô Đường nghi ngờ hỏi. "Ta là làm không được." Kim Nha Tinh quân nói, bất quá kia phân vũ Tinh quân thói quen biết làm loại này trộm đạo hoạt động, tăng thêm tổn hại Tinh Xu quý củ, khắp nơi hút tu hành nguyên đan, thủ đoạn là càng ngày càng lợi hại. Hắn còn có buồn sự khác sao?" Tô Đường nói. Loại này bổn sự đã là người tiên. Kim Nha Tinh Quân nói, nếu không, chân diệu tinh quân như thế nào lại mang lên hắn. Tô Đường không nói, hắn cũng treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, một lần nữa điều chỉnh hô hấp của mình. Tô Đường thần niệm toàn bộ vùi đầu vào đốt ngón tay thượng trong giới chỉ, đạt được cái giới chỉ này sau tại tà quân đại các loại đợi hạ lan phi quỷ kia trong vòng mấy tháng, hắn một mực dùng thần niệm tiến hành rèn luyện, cũng coi như mỏ tới một ít môn đạo. Trong giới chỉ có dấu to như vậy không gian, nhưng cùng bí cảnh trong không giơ mới, bên trong không có sinh cơ, như là gửi linh bảo địa phương ngân cơ đau hắn đưa cho ngủ mê không tỉnh văn lương, Văn Hương Cam bước lên kỳ hiểm, đến Nam Hải đi giúp nàng, cũng không thể lại để cho Văn Hương đến không một chuyến. Còn lại linh bảo có 10 mấy món, nhưng ngoại trừ Thanh Liên Quân, kia miếng ngọc xích, cùng một dương trường cùng, còn có 3 đốt tiến bên ngoài, mà các linh bảo tô đường đều không có biện phát động, chỉ cần hắn thần niệm hơi chút tới gần, sẽ gặp đụng phải mãnh liệt công kích. Thanh Liên Quân, ngọc xích, 3 đốt tiến đều bị Chu Độ rèn qua, hao hết vạn vất vả mới xóa đi lai like ký, nhưng Chu Độ chỉ là vừa, vừa rèn luyện thành công, ngược lại tiện nghi tô đường Hàn Cơ Hồ là không cần tốn nhiều sức liền biến mất chủ độ nghĩa dấu vết. Thanh Liên Quân cùng Ngọc Xích cũng may, Trường Cung cũng không có cái gì tổn thương, nhưng uy lực kia rất mạnh ba chi tiểu tiễn cũng đã biến thành sát thường. Trung tăng chủ nhân Thái Thúc còn chứng kiến ba đốt tiến thời điểm thần sắc đại biến, liên gầm rú thanh âm cũng trở nên run rẩy, có thể nghĩ, ba đốt tiến nhất định là uy lực rất mạnh linh bảo, Thái Thúc còn chết càng là đã chứng minh điều này. Cho nên, Tô Đường cực không cam lòng, hắn cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều dùng tại rèn luyện ba đố trên tiên rồi, nhưng không có gì hiệu quả. Cái gọi là rèn luyện linh bảo, tựa như dưỡng ngọc đồng, dạn Giữa Ngọc muốn đem ngọc bội quanh năm suốt tháng đeo tại trên người, dùng khí tức của mình nhân cần săn sóc, mà rèn Luyện Linh bảo là không ngừng đem mình thần niệm rót vào đến linh bảo ở bên trong, linh bảo phẩm chất cũng bởi vậy phân ra cao thấp. Thấp phẩm linh bảo, hấp thu thần nghiệm hiệu suất rất kém cỏi, mà phẩm chất càng cao, hấp thu tốc độ lại càng nhanh, đây là Tô Đường chính mình thể nghiệm đến đấy. Giờ phút này Tô Đường, linh khiếu còn chưa có mở ra, nhớ rõ hắn lần thứ nhất dựa theo linh luyện pháp môn vận chuyển khí tức thời điểm linh khiếu rất nhanh tự mở ra, nhưng đến tinh cảnh, lại trở nên cực kỳ gian nan. Kia miếng ngọc Xích phẩm chất hẳn là kém cỏi nhất đấy. Tu đường đã làm ra quyết định, chờ hắn cái thứ nhất linh khiếu mở ra sau liền lập tức đem ngọc xích luyện hóa. Hắn đã hoàn thành một chuyến, cũng đã nhận được nhất định được kinh nghiệm, linh luyện pháp môn cố nhiên lợi hại, nhưng luyện hóa sau đích linh khí, tại sơ kỳ xa, xa xa so ra kém nguyên lai vật dụng thực tế. Tiểu nói ma thuần, nguyên lai ma thuần cứng cỏi vô cùng, chẳng những có thể thừa nhận như gió bao mưa giảo công kích, thậm chí có thể đem một vài phản đèm đi ra ngoài, đợi đến lúc hắn luyện hóa về sau, so sánh với ma thuần trở nên yếu nhiều hơn, nếu như thừa nhận công kích quá lớn, ma thuần hội sẽ tan mỡ. Bất quá Uy năng giảm xuống chỉ là tạm thời, hắn tại tu hành, Ma Trang phân Thân đã ở tu hành, hắn có thể trực tiếp cảm ứng được Ma Trang phân Thân dần dần trở nên cường đại, nói cách khác, Ma Trang trở thành một kiện có thể tự chủ phát triển linh bảo. Bất quá 20 tức thời gian, Tô Đường sắc mặt trở nên có chút tái nhận rồi, ba đốt tiến hấp thu linh lực tốc độ sắc thực nhanh, nhưng cũng quá nhanh rồi. Chỉ là như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn thần nghiệm đã hao tổn đi nửa số, thế cho nên hắn không dám tiếp tục rèn luyện rồi. Tô Đường hít sâu một hơi, tiến vào định cảnh, thân thể đột nhiên tản mát ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Chương 793 Tuyệt thời, Kim Nha Tinh Quân ánh mắt lại một lần nữa đã rơi vào Tô Đường trên người, chung quanh mấy ngàn thước ở trong quang điểm tụ tập thành thành từng mảnh thủy triều, không ngừng tuân hướng Tô Đường, đón lấy biến mất tại Tô Đường trong thân thể. Kim Sắc Tinh Quân thần sắc trở nên rất nghiêm trọng, hắn tại từng cái tinh vực trung bình đã vô số năm, kinh nghiệm là cực kỳ phong phú đấy, Tô Đường loại này linh quyết, hắn Văn Sở Vị Văn mới nghe lần đầu. Không tệ, Sở Hữu tất cả tu hành giả đều là tại Đoạt Tiên Địa chi tàng hóa, tôi bản thân chi huyền cơ, nhưng Tô Đường đoạn phương thức quá mức đạo. Giờ phút này, Tô Đường đã tiến vào đỉnh cảnh. Dấu ở tử phủ ở trong chỗ sâu đã hợp lại là một thần hồn, tại chậm rãi bổ dưỡng lấy tô đường hao phí thần niệm. Tô đường có thể cảm giác được, mình tựa như là một nguồn vật lớn, mà thần niệm tựa là nước, theo thần hồn vận chuyển, mặt nước lấy mắt thường có thể thấy do tốc độ chậm rãi dâng lên lấy. Không đến nửa giờ, tô đường liền hoàn toàn khôi phục, hắn một lần nữa đem thần niệm vùi đầu vào trong giới chỉ, lần lượt rèn luyện lấy ba đạo tiễn. Thần niệm hao phí nửa số, hắn liền vận chuyển thần hồn, lại để cho chính mình thần niệm chậm rãi phục, sau đó lại đi rèn luyện ba đạo tiễn. Nhớ không rõ đã qua bao lâu, cũng nhớ không rõ lại bao nhiêu lần. Ba Đốt Tiễn bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tô Đường cũng không rõ ràng lắm, hắn hoàn thành như thế nào một cái kỳ tích. Thập toàn thập mỹ đồ vật, cho tới bây giờ tiểu không có tồn tại qua, bất luận một loại nào linh bảo, đều có chính mình chỗ thiếu hụt, Ba Đốt Tiễn cũng như thế. Luận nổi công kích lực, Ba Đốt Tiễn nếu so với tầm thường linh bảo cường ra quá nhiều, chúng ta nguyên chủ nhân Thái Thúc còn tuy nhiên bị thụ trọng thương, cuối cùng bị buộc tán đi thân thể, nhưng trải qua thời gian dài tĩnh dưỡng, thêm tại âm dương dung hợp, đế bổ dưỡng, lại chiếm văn hương thần thiếu, thực lực đại trướng, đối mặt Chu Bộ nghĩa, chiếm cư ưu thế đảo. Tô Đường cũng bị hắn đánh lui, chính là, gặp ba đốt tiến, hắn căn bản không có cơ hội ngăn cản. Tục Ngư nói xích có chỗ trường, thôn có chỗ đoạn, ba đốt tiến cô nhiên lợi hại, nhưng là tồn tại làm người đau đầu chỗ thiếu hụt, phóng thích qua đi, thủy sẽ biến thành một khối sát thường, ít nhất phải trải qua vài thập niên, thậm chí trên trăm năm rèn luyện, ba đốt tiến mới có thể khôi phục uy năng. Có thể nói, ba đốt tiến chẳng khác gì là duy nhất một lần độ dùng, bất quá đến Tô Đường trong tay, kết quả là không giống với lúc trước. Đem trong trời đất linh khí rất rồi rào thời điểm liền không ngừng thu nạp linh khí, đem linh lực chuyển hóa làm tân niệm. Đem trong trời đất linh lực từ từ suy mỏng thời điểm càng làm bản thân thần niệm chuyển hóa làm linh khí tản mát ra đi, tầm bổ thiên địa vân vân, cái này vốn là viễn cổ vận mệnh chi cây đã tính, cũng chính là bởi vì này, viên cổ vận mệnh chi cây mới tại nguyên vực trong đã trở thành một loại tín ưỡng, sở hữu tất cả thượng cổ đại tu đều thừa nhận qua viễn cổ vận mệnh. Chi cây ân trạch. Viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn tại Tô Đường Tử phủ trong dung làm một thể, lại để cho Tô Đường thân thể nhiều ra một đài vĩnh viễn động cơ, thần niệm khôi phục tốc độ, nhanh làm cho người khác tức luận nhộn Trung hợp chính là Tô đường lại đang thăng văn phủ phụ cận, theo thăng vân phủ trong giật tràn ra linh khí, trở thành tô đường vô cùng vô tận năng lượng nơi phát ra. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, tô đường liền hoàn thành mà khác đại tu có lẽ lên giá thượng hơn 10 năm mới có thể hoàn thành sự, ít nhất, ba đốt tiến uy năng bắt đầu khôi phục. Đột nhiên, Thăng văn phủ đại môn thượng tàn mát ra thái quang, đón lấy chậm rãi rộng mở, Kim Nha Tinh quân mắt hí quan sát đến một lát, lộ ra vẻ mừng rỡ, tiêu lên, "Tốt rồi, bảo quang tinh quân đã tiến tinh lộ rồi." Tinh lộ? Tinh lộ ở nơi nào? Hạ Lan phi quỳnh mở ra hai mắt. Tinh lộ Kim Nha Tinh Quân dừng một chút, cái này ta tiểu không có biện pháp giải thích, kỳ thật Tinh Lộ đang ở đó bên cạnh, chỉ là xe chúng ta nhìn không tới sở không được mà thôi. Tiên bối, ngài đi qua Tinh Lộ. Hạ Lan Phi quỉnh lại hỏi, lời này hỏi được ngươi tiểu giống như hỏi một người hắn đời này có hay không ăn cơm xong đồng dạng. Kim Nha Tinh Quân cười khổ nói, Tinh Lộ ở bên trong đến cùng là dạng gì hay sao? Tô Đường nói tiếp, rất tầm thường a, các ngươi nhân rồi cái dạng gì, Tinh Lộ chính là cái gì dạng, bất quá Tinh Lộ cũng sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Kim Nha Tinh Quân nói, Tiên bối Ngài nói tinh lộ là nhìn không tới sở không được đấy, kia phân Vũ tinh quân làm sao có thể tìm được? Tô Đường lại hỏi. Người đây muốn hỏi hắn rồi. Kim Nha tinh quân nói, cho nên ta nói, hắn buồn sự này là phi thường lợi hại đấy, coi như là chính nàng Tảng Tình Xu ở bên trong đại tu, cũng nhiều lần tìm kiếm nghị cách thu phục hắn, bất quá, hắn lại chuyên tốt hút tinh quân nguyên đan, điểm ấy lại vi chính nàng Tảng Tình Xu chỗ không cho, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể được chăng hay chớ không lý tưởng rồi. Chúng ta muốn đi qua sao? Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Ừm. Kim Nha tinh quân nhẹ gật đầu, đi theo ta. Vừa dứt lời, Kim Nha Tinh Quân đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng tiền phương gấp bắn đi, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đồng thời dương khởi hành hình, đi theo Kim Nha Tinh Quân hai cánh. Hướng phía trước bay vút một lát, Kim Nha Tinh Quân nổ ra một ngụm ánh lửa, một cái kim sắc hỏa quả tại trong ngọn lửa thành hình, bám vào tại Kim Nha Tinh Quân trên thân thể, ngay sau đó, Kim Nha Tinh Quân tốc độ đột nhiên tăng lên, lập tức liền lướt đi hơn 10 dặm có hơn, xa xa đem Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh vùng ở hậu phương. Hạ Lan Phi Quỳnh mỉm cười, nàng nhìn ra Kim suy tính ý của bọn hắn, đột nhiên vung tay giật xuống vòng cổ, hướng phía trước vung ra Khiều từng quả bảo thạch hóa thành vô số đạo lưu quang, đánh hướng phương xa, cũng dùng tốc độ cực nhanh vượt qua Kim nhà Tinh Quân. Vô số bảo thạch tàn mát ra sáng chói hào quang, sau đó hóa thành từng mặt tròn kính, tròn kính chỉ có chừng 1 mét, mỗi một mặt tròn kính ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm đều có 30 m nương tụ thành nhất điều thẳng tắp tuyến, Hạ Lan Phi Quỳnh thả người lấp vào lần đầu tiên tròn kính, sau một khắc, sở hữu tất cả tròn trong kính đều xuất hiện Hạ Lan Phi Quỳnh thân ảnh, ngay sau đó Hạ Lan Phi Quỳnh lại từ cuối cùng tròn trong kính thấu đi ra, xoay người, mỉm cười nhìn về phía phương xa. Kim Nha Tinh Quân Chứng kiến Hạ Lan Phi Quỳnh tại chính mình phía trước xuất hiện, Kim Nha Tinh quân ngẩn người, sau đó cười to nói, Haha ha, hảo thủ đoạn." Tô Đường thở dài, hắn cảm giác mình có chút khô bức hai cái đồng tử ngưng tụ, ở vào nhân giới tà quân trên đài ma trang phân thân, hình ảnh đột nhiên trở nên ảm đạm rồi, đón lấy một đôi ma chi dịch xuất hiện tại Tô Đường sau lưng. Tô Đường ra sức dương động ma chi dực thân hình như là một cái mũi tên nhọn giống như hướng tiền phương bay vút, hắn đã rất cố gắng, nhưng hơn 10 tức về sau, mới miễn cưỡng đuổi theo chờ ở nơi đó Kim Nha Tinh quân cùng Hạ Lan Phi Quỳnh. Không được nhất định phải tạo ra đến linh bảo nhất là có thể bay linh bảo ma chi trữ tuy nhiên lợi hại nhưng đó là tại nhân giới ở bên trong, đến tinh không cũng có chút không đủ nhìn, Tô Đường tại hối hận lấy. Lúc này, Kim Nha Tinh Quân trong mắt lập lòe một đám vẻ mờ mịt, chậm chạp cũng không nói gì qua, Hạ Lan Phi quỉnh hỏi, "Tiền gói, làm sao vậy?" Ta cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì. Kim Nha Tinh Quân lộ ra có chút buồn rầu. "A, Tô Đường trong nội tâm cả kinh, hắn đột nhiên nhớ tới, vậy hẳn là tiểu là thượng cổ chân thần lưu lại đại ngàn linh chủng, mà Kim Nha Tinh Quân đi vào nguyên vực, chính là vì tìm kiếm thượng cổ chân thần dĩ bảo. Khủ. Tiên bối, sao chúng ta ngay ở chỗ này các loại đợi sao?" Tô Đường hỏi. "Được rồi, đi thôi." Kim Nha Tinh Quân một lần nữa giữ vững tinh thần, sau đó hướng tiền Phương lao đi. Lúc trước Chân Diệu Tinh Quân cùng phân Vũ Tinh Quân nói, bọn hắn dừng lại địa phương khoảng cách Thăng Vân phủ có ngàn dặm xa, Tô Đường vốn tưởng rằng có chút khoa trường, nhưng đổi khởi đường tới mới hiểu được, tựa hầu ngàn dặm đều không lứt. Dùng tốc độ của bọn hắn, cũng là tại hơn 1 giờ về sau mới tiếp cận Thăng Vân phủ, đứng tại cửa phủ phía dưới, nhìn lên trên đi, căn bản nhìn không tới đâu. Cửa phụ thượng từng khóa đinh tán, thoạt nhìn tựu như là từng tòa bóng loáng núi nhỏ. Cùng thăng vân phủ cửa phủ so sánh với, bọn hắn liền con sâu cái kiến đều không tính là. Tô Đường trong lòng đơn giản đoán chừng một chút, từ phía dưới cấp đến phía trên, ít nhất cần phải cần 4, 50 tức thời gian. Cực lớn vô cùng cửa phụ tại tản mát ra vẫn còn như thực chất đi áp, tâm trí hơi chút có một điểm không kiên định, nhất định sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu, trong lòng run sợ. Hơn nữa, tại đây cũng không phải chỉ có một cánh cửa, ở trước cửa phụ có hơn 10 dạng phạm vi đất cát, đất cắt trong phụ kiến như vẽ ở một phần ý hệt cắt sợi. Đem vô cùng linh khí theo thăng vân phủ trong giật tràn ra lúc đến, các sỏi hội sẽ trở nên đặc biệt chói mắt. Tô Đường rốt cục thấy được tinh lộ. Tại cửa phủ trung quanh trong tinh không, có 10 cái vòng xoáy tại chậm rãi xoay tròn lấy, bất quá, trong đó có 4 cái vòng xoáy tựa hồ bao phủ từng đạo xiển xích giống như đồ vật, đã bị linh khí kích động thời điểm hội, sẽ tản mát ra sáng rọi, hơn nữa có thể ẩn ẩn chứng kiến vô số phù văn. Vòng xoáy không sai biệt lắm có hơn trăm thứ động, bất quá, tại hơn 1000 dặm có hơn bọn họ là nhìn không tới đấy, đừng nói tinh lộ, liền dưới chân hơn 10 dặm phạm vi đất cát cũng thấy không rõ chỉ có thể nhìn đến cực lớn cửa phủ. Tô Đường đột nhiên nhớ tới nghe những cái kia đại yêu nhóm đám bọn họ nói về, đi thông nhân giới tinh lộ đã bị phong bế, như vậy yêu tộc hẳn là theo yêu giới tinh lộ chạy tới nơi này, sau đó lại tiến vào đi thông nhân giới tinh lộ. Hạ Lan Phi Quỳnh ánh mắt tại chậm rãi quét qua quét lại lấy, Tô Đường biết do Hạ Lan Phi Quỳnh tìm kiếm chính là cái gì, Hạ Lan Không Tương tiến nhập thiên ngoại thiên, phá vỡ phong ấn, có nhất điều tinh lộ ngay tại thiên ngoại thiên ở bên trong, nói cách khác, Hạ Lan Không Tương cần phải bị nhốt tại một loại đầu tinh lộ ở bên trong, hoặc là đã đi tới. Ta chưa từng tới Thăng Vân phủ. Kim Nha Tinh Quân trầm rãi nói ra, cũng không biết Bảo Quang Tinh Quân hội sẽ từ chỗ nào nhất điều tinh lộ đi ra, như vậy đi, ta thủ bên trái cái này mấy cái tinh lộ, Phi quỳnh, ngươi giữ vững vị trí bên phải đấy, Tô Lao Đệ, chính giữa kia mấy cái tinh lộ tựu giao cho ngươi rồi." Tô Tô đường nhẹ gật đầu. "Đem phân thân của ngươi chiêu tới a." Kim Nha Tinh Quân trầm âm, "Một khi Bảo Quang Tinh Quân xuất hiện, ngươi cần phải toàn lực ra tay, Xê Hống Tà hội sẽ lập tức chạy tới chợ giúp ngươi đấy, bất quá, nếu như Thái quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân ra tinh lộ, Ngươi muốn tán đi phân thân, miễn cho bị bọn hắn nhìn ra lai lịch của ngươi. Tiên bối, ngài yên tâm đi. Tôi đừng nói, kia cũng không sao vấn đề. Kim Nha Tinh quân nói, kia Chân Diệu Tinh quân trói quân hội, sẽ hại người, tuy nhiên chưa hẳn có thể ngăn được Bảo Quang Tinh quân, nhưng nhất định sẽ lại để cho Bảo Quang Tinh quân bị thương. Đội thứ hai Thái Quốc Tinh quân cùng Bảo Quang Tinh quân có thâm cũ lại hận, lại nổi lên thâm nghiệm, 10 phần hết 9 sẽ cùng Bảo Quang Tinh quân dốc sức liều mạng. Các loại đợi Bảo Quang Tinh quân lao ra tinh lộ, đã là nỏ mạnh hết đả, ngươi không một chút phân tâm một ít là được rồi. Tiên bối vì cái gì không dặn dò nàng vài câu." Tô Đường Ngạc nhiên nói, đầu ngón tay điểm hướng Hạ Lan phi quỳnh. "Nàng linh bảo quá mức lợi hại, không có việc gì đấy." Kim Nha Tinh Quân cười cười. "Chương 794: Bỏ trốn mất dạng." Ba người phân thủ ba mặt, tuy nhiên nhìn từ phía dưới, từng cái tinh lộ ở giữa khoảng cách cũng không tính viễn, nhưng tản ra về sau, bọn hắn đã không có biện pháp chứng kiến lẫn nhau rồi. Tô Đường chậm rãi điều chỉnh lấy hô hấp, thời khác chuẩn bị ứng biến, cũng chuẩn bị đi đón những người khác. Thời gian tại từng chút một trôi qua, nói không rõ đến cùng đã qua bao lâu, nhưng mình mấy tức đã đếm nghìn lần đã ngoài các nơi tinh lộ y nguyên không có bất cứ động tinh gì. Tại Kiên Nhẫn ở trên Tô Đường là không có vấn đề đấy, không tiêu không nóng này, thủy chung lộ ra rất tiến tĩnh. Lại qua thời gian rất lâu, Tô Đường đột nhiên cảm ứng được phía dưới một đạo vòng xoáy trong tàn mát ra linh lực chấn động, đón lấy nhất điều sắp thái lộng lây bóng người theo vòng xoáy trong bán ra. Tô Đường lặng lẽ lướt trên, ma kiếm đột nhiên hóa thành một thanh vài trăm mét lớn lên cự kiếm, đón lấy dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế lăng không chém xuống. Tại tinh quân cái này, nhất đẳng giai tu hành giả ở bên trong, lẫn nhau đánh lén độ khó trở nên phi thường đại, trừ là tới gần đối phương Nhưng ai sẽ để cho người tùy ý tới gần đâu này? coi như là bên này lựa chọn hợp tác cái này mấy cái tinh quân, giữa lẫn nhau cũng giữ vững hơn 10 thước khoảng cách. mà kiếm vừa mới rơi xuống, ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, bóng người đã nhận ra linh lực chấn động, hắn đột nhiên quay đầu lại, đó là một trung nhân nhân, giữ lại dâu ngắn, rắn người thẳng tắp, ăn mặc màu trắng trường bào, sau lưng một cặp tản ra thải quan cánh, cần phải tiểu là Kim Nha tinh quân theo như lời ngũ sắc bảo quan cánh rồi. Môi của hắn bên cạnh, trường bào thượng dính đầy máu Một cái cánh tay trái tính cả tay áo đều bị chém nứt, hiển nhiên đã thân phụ trọng thương. Bảo Quang Tinh Quân chứng kiến Tô Đường, trong mắt hiện lên một vòng tăng tốc, đón lấy tay phải hất lên, một đạo hoa quang thẳng hướng Tô Đường lên đón. Sau một khắc, hoa quang ngưng tụ thành một tòa hơn trăm thức cao núi cao, Tô Đường ma kiếm không kịp cải biến phương hướng, chính trùng trùng điệp điệp chạm tại núi cao thượng. Anh, vô số loạn lưu hướng mọi nơi bắn ra, đinh hay nhấc góc tiếng oanh minh ngưng tụ thành một đạo mảnh liễn sóng xuống kích, rất hướng ra phía ngoài khuyết mở. Tô đường ma kiếm bị hồng hăng bắn trở về, ma kiếm sáng bóng rõ ràng trở nên ảm đậm rồi. Quanh thân linh mạch càng là chuyển đến từng cơn kịch liệt đau nhức, ngực như chắn một khối đại giống như hòn đá, lại để cho hắn không thở nổi, mà phía dưới ngọn núi kia nhạc, thoạt nhìn nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Tô Đường lắp bắp kinh hãi, cái này là tinh quân thủ đoạn sao? Bảo Quang tinh quân tầm đó rất nhanh dao động, ngọn núi kia nhạc tán phát ra trận trận hào quang, đón lấy đột nhiên lướt trên ở trên không, quay đầu áp hướng Tô Đường. Tô Đường thả người muốn bắt đi, đón lấy núi cao phát tán ra hào quang từ trên người hắn đảo qua, Tô Đường thân hình đột nhiên trở nên cứng ngắc lại. Rầm rầm. Núi cao lôi cuốn lấy vạn quân xu thế áp xuống dưới. Tô Đường trong ánh mắt lộ ra thống khổ, hắn dốc sức liệu mạng vận chuyển thần niệm, ý đồ mở ra hào quang trói buộc, nhưng như thế nào cũng rãy, kiếm được, không khai mở, thẳng đến núi cao khoảng cách hắn đã chưa đủ hơn 10m thời điểm hắn hợp lực phóng xuất ra thần niệm mới cắn nát hào quang. Lúc này núi cao dĩ nhiên đè xuống, bao lấy Tô Đường thân hình, như như đạn pháo tiếp tục cấp tốc hướng phía dưới rơi đi, cuối cùng đã rơi vào đất cát trong. Rầm rầm rầm, tóe lên cát đá bay thẳng thượng số hơn trăm thước không trung, kia bảo quang tinh quân tựa giác có chút quá mức dễ dàng, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, đón lấy đột nhiên quay đầu lại. Trứng trứng kiến thành từng mảnh màu xanh hoa sen giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Bảo Quang Tinh Quân không kịp thu hồi chính mình núi cao, vậy đối với ngũ sắc bảo quang cánh đột nhiên căng phồng lên, vô số đạo do thải quang năng tụ thành sợi tơ dễ ruộng nên hướng thanh liên. Tôn ra đến màu xanh hoa sen đều bị cắt nát, sau đó kêu bảo quang tinh quân hẳn là vô tâm tiếp tục cùng Tô Đường quân nhau rồi, thân hình lao đi, thẳng hướng về cửa phụ bay đi. Tô Đường trấn khởi ma chi dực, thân hình mau chóng đuổi trên xuống, hai tay múa vũ động thanh liên côn, không ngừng truy kích lấy bảo quang tinh quân bóng lưng. Bảo Quang Tinh Quân giở xét tay khẽ vẫy. Đứng sừng ở đất cắt bên trong đích núi cao chợt bay lên, đón nhận tô đường phóng xuất ra thanh liên. Tô đường hơi hơi dừng một chút, ngọn núi kia nhạc rõ ràng cũng là linh bảo, hơn nữa dị thường cứng cỏi, có một tòa núi lớn chống đỡ, công kích của hắn đều là không có hiệu quả đấy. Đúng lúc này, một đạo hàn quang từ xa phương cấp đến, từng mặt tròn kính ngưng tụ thành một cái kỳ dị thông đạo, sau một khắc, Hạ Lan Phi Quỳnh theo một mặt tròn trong kính bắn ra, song dơ tay lên, vô số tròn kính nhanh chóng bắn mà đến, ở sau lưng nàng biến hóa ra một mảnh ngưng lập quang điểm. Ngay sau đó, Hạ Lan Phi Quỳnh giơ lên nắm tay phải Xa xa đánh về phía Bảo Quang Tinh Quân bóng lưng, ngưng lập tròn trong kính bắn ra vô số đạo ánh sáng, cùng xoay lưng Bảo Quang Tinh Quân ngưng tụ thành một điểm. Bảo Quang Tinh Quân phát giác được nguy hiểm, tay phải hướng về sau đẩy ra, một đoàn sương mù tê hôn dũng mãnh ra, chặn hạ Lan Phi Quỳnh quần quỉnh. Oen, đại ngàn linh trùng bắn ra ánh sáng lập tức liền đánh tan sương mù, Oen kích tại Bảo Quang Tinh Quân phía sau lưng ở trên Bảo Quang Tinh Quân đột nhiên hướng phía trước lão đạo thoảng một phát, trong phát ra quang, lấy đánh ra một ánh sáng tím. Khoa trưởng, lúc này mới đuổi tới Kim Nha Tinh Quân phát ra hoảng sợ tiếng la. Hạ Lan phi Quỳnh phản ứng cực nhanh, lập tức thò người ra lọt vào một mặt tròn trong kính, ánh sáng tím sau đó cũng đánh đi vào, vô số tròn kính đồng thời tách ra chói mắt ánh sáng tím, như tiếng sấm ý hệ tiếng vang không ngớt không ngớt. Lúc này, Bảo Quang Tinh quân dĩ nhiên cấp đến cửa phụ trước, đón lấy thân ảnh liền đụng phải đi lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Lan phi Quỳnh thân hình từ trong đó một mặt tròn trong kính cướp đi ra, sắc mặt của nàng lộ ra có chút tái nhợt, đôi môi nhếch, một lát, rốt cục nhịn không được, há mồm nhổ ra một ngụm máu tươi. Thiếu điểu kim nha tinh quân thật dài thở dài ra một hơi. Sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Hạ Lan Phi Quỷ. "Ta không sao." Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ. Ngăn không được hắn. Tô Lương nhẹ nói nói, trong lòng của hắn có một loại cảm giác bị thất bại, cái này đầu tu hành đường, hắn đi thẳng được xuôi gió suối nước, đến đại tổ, chính là đại tổ Đỉnh Phong, đến đại tôn, thánh cảnh thậm chí đại thánh cảnh, đều đồng dạng, nhưng này tình quân cảnh cựu sai rồi, kia bảo quang tinh quân là một lòng muốn chạy trốn tiến thăng vân phủ, không có có tâm tư cùng bọn họ du đấu, khiến còn rơi vào như thế kết cục, nếu như là công bình chiến đấu mà nói đoán trường hắn và Hạ Lan Phi Quỷ thêm cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải kêu bảo quang tinh quân đối thủ. Tên sốc sinh kia, thật là dốc sức liều mạng đúng không? Kim Nha tinh quân đột nhiên đau lòng kêu lên, của ta thương minh tử lôi. Cái gì thương minh tử lôi? Tô đừng hỏi. Hắn vừa rồi phóng xuất ra pháp phủ, tựa là thương minh tử lôi Kim Nha tinh quân kêu lên, Phi Quỷ, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt, đổi thành người khác, thực chưa hẳn có thể tránh được một kiếp này. Vận khí sao? Hạ Lan Phi Quỳnh miễn cưỡng cười cười. Thương minh tử lôi. Lúc này, Thái Quốc tinh quân thanh âm truyền ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảo Quang Tinh quân đến cùng có vài đạo thương minh tử lôi. Theo tiếng nói, Thái Quốc Tinh quân thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của hắn cũng đồng dạng tái nhợt, trước ngực trên và táo có không ít vết máu. Người cũng bị. Kim Nha Tinh quân nhìn về phía Thái Quốc Tinh quân. Đón lấy xuất hiện Phục Hàn Tinh quân, lại qua mấy hơi thời gian, chân Diệu Tinh quân cùng phân Vũ Tinh quân cũng xuất hiện, mỗi người đều lộ ra rất chật vật, từng cái mang thương, chỉ có Kim Nha Tinh quân cùng Tô Đường hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 795, Thăng Vân phủ. Lại để cho hắn chạy. Phục Hàn Tinh quân sắc mặt lộ ra có chút hỗn hện, như thế nào như vậy? Chỉ cần các ngươi có thể nhiều ngăn hắn mấy hơi thời gian, chúng ta có thể đổi tới. Chúng ta đã tận lực." Hạ Lan Phi quỳnh nhàn nhạt nói ra, nàng cũng không phải tại trốn tránh trách nhiệm của mình, bọn hắn dù sao mới vừa đi ra tinh không, rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng chính thức tinh quân giao thủ, tuy nhiên bọn hắn đã làm chuẩn bị, nhưng Bảo Quang tinh quân phóng xuất ra uy năng xa xa vượt ra khỏi suy đoán của bọn hắn, nhất là đạo kia căn bản không cần vận chuyển linh quyết, liền có thể lập tức phóng xuất ra từ lôi, suy nữa đã muốn của nàng. "Hết sức." "Cái này cũng gọi là hết sức." Phục Hàn tinh quân cả giận nói. Chắc không được bọn hắn, là tin tức của ta có sai." Chân Diệu Tinh quân lắc đầu nói, "Ta chỉ thám tính đến Bảo Quang Tinh quân đã từng tại lần trước tinh hoa trong hội mua qua thương minh tử lôi pháp phù, nhưng không nghĩ tới hắn mua không chỉ là một trường. không phải cực phẩm pháp phù." Phân Vũ Tinh quân đột nhiên nói, "Dùng thân niệm rèn luyện ngàn lần tại Hưu pháp phù chỉ có thể coi là là hạ phẩm, 3000 lần đến 5000 lần miễn cưỡng là trung phẩm, vạn lần đã ngoài mới là cực phẩm, ta đã thấy cực phẩm thương minh tử lôi, uy lực nếu so với Bảo Quang Tinh quân cường ra quá nhiều." "Làm sao bây giờ?" Phục Hàn Tinh quân đoán nói chẳng lẽ trong ta cứ như vậy hồi trở lại đi không được. Phục Hàn Tinh quân tướng mạo rất là tuổi trẻ anh tuấn, bất quá tâm tính tụi hồ có chút vấn đề, chỉ là một lần thất bại, tiểu lộ ra có chút nóng nóng, cái mũi không phải cái mũi, mà không phải mặt đấy. Trở về, chân Diệu Tinh quân cười cười, đây chỉ là bắt đầu à, trên thực tế, ta rất ưa thích đem người bước tiến đi, như vậy, xe hống ta có thể giống như mèo đùa giỡn con chuột đồng dạng chậm rãi đùa bỡn hắn, đem hắn tiền vốn toàn bộ ép đi ra. Thật sự muốn vào thăng văn phủ. Phục Hàn Tinh quân biến sắc. Ta nhớ được lúc mới bắt đầu ta tiểu đã từng nói qua rồi. Chân Diệu Tinh quân nói, "Yên tâm, thần chí của hắn đã bị ta trọng thương, bất quá đây này, nếu như ngươi bây giờ muốn rời khỏi, cũng có thể, ở bên ngoài chờ xe Cung ta à, coi như ngươi có 25 không phải ít đồ đạc của ngươi." Bảo Quang Tinh quân đã nhận ra Cung ta rồi, ở đâu còn có nhượng bộ đạo lý. Thái Quốc Tinh quân Hồng Dự nói, "Hôm nay không phải hắn chết, tự là ta mất mạng, hôm nay có thể không làm được." Chân Diệu Tinh quân nở nụ cười, "Chỉ cần là cửa phủ thượng cấm chế cùng ẩn bí quyết, tự đầy đủ Cung ta bị thêm mấy ngày rồi, ta có thể thử xem." Phần Vũ Tinh quân nói ra, "Không nên mạo hiểm." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Hãy để cho ta trước cha cái mình bà." Vừa dứt lời, Chân Diệu Tinh Quân vung tay dương ra một bà cát mịn, cát mịn tán thành xương mù nhàn nhạt, nhạt, bám vào tại cực lớn vô cùng trong cửa phủ. Một lát, tại xương mù chỗ bao phủ vài trăm mét trong phạm vi, xuất hiện vô số đạo hình thủ kỳ quái phủ văn. Có phủ văn hình thể cực kỳ dương dạ, có phủ văn là do quỷ dị đồ án tạo thành, còn có phù văn giống như nguyên một đám lộc ngọc nhỏ, chúng xây được rậm rạp chằng chịt, hành cửa phủ ở trong chỗ sâu. Bảo Quang Tinh Quân đọc qua rất rộng nơi này. Chân Diệu Tinh Quân lộ ra vui vẻ, chí ít có 3 cái tinh vực cấm chế, đáng tiếc kia ba cái tinh vực ta đều đi qua. Ngươi có thể phá vỡ cái này cấm chế?" Thái Quốc Tinh quân hỏi. "Rất đơn giản, dùng bạo chế bạ mà thôi." Chân Diệu Tinh quân nói, "Các người lui được viễn một ít phân Vũ Tinh quân, người đi sở hữu tất cả tinh lộ phong bế, miễn cho có người đến thêm phiền toái." Tốt. Phân Vũ Tinh quân đáp. "Vốn là không cần phải như vậy phiền phải đấy." Phục Hàn Tinh quân câu nói vừa dứt, chợt người nhẹ nhàng hướng phương xa lao đi. Đợi hạ Thái Quốc Tinh quân nhíu nhíu mày, thả người truy hướng về phía Phục Hàn Tinh quân. "Chúng ta cũng đi thôi." Kim Nha Tinh quân nói ra. Tô Đường nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chân Diệu Tinh Quân, hắn có chút hổ thẹn, bởi vì cơ hồ không có phát ra nổi tác dụng, nếu như thực lực của hắn tại cường một ít, hơi chút kéo dài thoáng một phát bảo quang tinh quân thân pháp, có lẽ tiểu là cái khác kết quả đấy. Không có chuyện gì nữa. Chân Diệu Tinh Quân tựa hồ nhìn ra Tô Đường nghĩ cách, nhàn nhạt cười cười, ta thất thủ qua rất nhiều lần rồi, nếu như mỗi lần thất thủ đều muốn hối hận, vậy ta còn làm sao có thể sống tới ngày nay. Tô Đường không có lại nói tiếp, đi theo Kim Nha Tinh Quân hướng phương xa lao đi. Rất nhanh, bọn hắn đã lướt đi hơn 10 dặm có hơn, thân hình vừa mới dừng lại, liền đã nghe được phương xa chuyển đến chân giậu tinh quân thanh âm, muốn viện chút ít. Kim nha tinh quân nởn hồi vai, lại quay đầu hướng phương xa vào tới, lúc này đây, bọn hắn lướt đi 6, 70 dặm viễn, kia hơn 10 đạo khủng lô vàng xoáy, đã nhìn không thấy rồi, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn xem một ít vây quanh cửa phủ xoay tròn ánh sáng nhạn. Sau một khắc, thang vân phủ cửa phủ đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, vô số chấn động quang điểm như biển gầm giống như theo trong cửa phủ bắn ra đi ra, quét về phía bốn phương tám hướng. Tô Đường, Hạ Lan Phi quỳnh cùng Kim nha tinh quân lặng lặng nhìn cửa phủ phương hướng. Chào lên mà đến sóng xung kích lập tức liền đem thân hình của bọn hắn thôn vệ ở trong đó. Tô Đường vận chuyển vạn cổ phù신 quyết, thoải mái đầm địa hấp thu lấy sở hữu tất cả tới gần linh khí, hắn có thể đoán được, chỉ là mấy hơi thời gian, hắn hấp thu linh lực liền vượt qua tại Tà Quân Đài trong khâu ngồi mấy tháng đoạt được. Cửa phù an tĩnh một lát, lần nữa phát ra nổ vang thanh âm, lại một mảnh quang điểm theo bên cạnh của bọn hắn mang tất cả mà qua, lại chào lên hướng phương xa, biến mất trong tinh không. Tô Đường bọn người biết rõ chính mình không giúp đỡ được cái gì, cũng chỉ có thể ở tại chỗ này xem náo nhiệt rồi. Thời gian tại từng chút một dù tiện vị đại ở cả Y Galaxy gần kíp có thể ở cô Aiz gần gần sở hẹp. N. Aozner ở T hệ tồn ở hộ huynh hát. GG ý lạ cả vật cấp trục trồ u t matter nổ vang âm thanh tiếp tục không dứt, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đã trước sau nhập định tu hành vài chục lần, thôn sơ giản lược tính toán thoáng một phát, cần phải đã qua vài chục lần. Nữ nhân kia thật sự là lợi hại kim nha quân lẩm bẩm nói, bằng không tiểu là có cái gì kỳ bảo. Phá giải cấm cùng ẩn bí quyết rất khó sao? Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. Đương nhiên Kim Nha tinh Quân nhẹ gật đầu, bảo Quang tinh Quân vô số năm lưu lại khổ công, bị chân rượu tinh Quân một khi phế bỏ, ngươi thuyết khó không khó. Hạ Lan Phi Quỳnh không nói, nàng không hiểu, không có biện pháp hình thành trong sáng khái niệm, tận khả năng không nên cùng nữ nhân kia phát sinh tranh chấp. Kim Nha tinh Quân nói khẽ, nếu không, tuyệt đối không có xề ông ta chỗ tốt. Đã biết, Tô Đường đáp. Lại qua rất lâu sau đó, liền tự cho là kiên nhận thật tốt Tô Đường đều có chút nhịn không được, đối với những cái kia đinh thai nhức nổ vàng cũng cảm thấy chết lặng, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng không sai biệt lắm. Lúc này, nổ vàng âm thanh tựa hồ ngừng nghỉ đó lấy một đạo nhân ảnh từ xa phương cấp lại, đúng là phân Vũ tinh quân, đợi đến có thể thấy rõ Tô Đường bọn người thân hình thời điểm hắn hướng bên này vẫy vẫy tay, lại chuyển thân hướng về cửa phủ lao đi. Tô Đường bọn người cùng một chỗ dương khởi hành hình, bay về phía cửa phủ, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm chính chứng kiến chân diệu tinh quân tính tọa tại đất cắt ở bên trong, phân Vũ tinh quân đứng ở một bên, mà Thái Quốc tinh quân cùng Phục Hàn tinh quân đã sớm chạy đến. Trong cửa phủ vài trăm mét trong phạm vi, những cái kia xây được rậm chẳng trị phủ văn dĩ nhiên trở nên thừa tất rồi, tựa hồ là cảm ứng được Tô Đường bọn người linh lực chấn động. Tĩnh Bạ lấy chân rượu tinh Quân mở ra hai mắt, sau đó nói khẽ: "May mắn không làm được mệnh, cấm chế đã phá giải được không sai bị lắm, phân Vũ Tinh Quân, ngươi thử một chút đi, phải cẩn thận một ít." "Tốt." Phan Vũ Tinh Quân nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, một đạo quang ảnh theo thân hình hắn trong lung lay cách đi ra, chợt lại hóa thành tô đường bọn người đã từng thấy qua khổng lồ còi còi cô, ngay sau đó, khổng lồ còi còi cô liền trùng trùng điệp điệp đâm vào cửa phủ thượng. Không âm thanh âm, cũng không có chấn động, kia khổng lồ còi còi cô thật sâu xa vào đến trong cửa phủ, hơn nữa vẫn còn từng chút một hướng vào phía trong toàn, chui vào, lấy Cảnh tượng trước mắt vi phạm với lẽ thường, khổng lồ còi còi cô thể dài mấy ngàn thước, độ rộng cũng đạt tới 7, 800 m nhưng thân hình của nó vậy mà không có đối với phủ văn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chân diệu tinh quân cấp lên, dương ra từng thanh cắt miệng, cắt miệng không ngừng rơi vai tại khổng lồ còi còi cô trên thân thể. Rất nhanh, khổng lồ còi còi cô đã leo đến cửa phủ ở trong chỗ sâu, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tô Đường lộ ra vẻ kinh ngạc, theo ngoại hình ở trên cái này tòa cửa phủ tối đa chỉ cái có mấy trăm mét m, m mà thôi, ai biết lại có như vậy sâu. Một lát sau, Trân Diệu Tinh Quân lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nói, "Trở thành." Sau đó nàng vận chuyển linh quyết, rót vào trong cửa phủ cắt sỏi chậm rãi tạo thành một cái lối đi, thông đạo cũng không đến, chỉ có hai em mở phạm vi, nhưng đã đầy đủ bọn hắn xuyên veo tiến vào. "Đi theo ta." Chân Diệu Tinh Quân nói, sau đó nàng thả người bay xuống tại cắt sỏi tạo thành trong thông đạo, đón lấy tiếp tục hướng trước bay vút. Phục Hàn Tinh Quân lọt vào thông đạo, tiếp theo là Thái Quốc Tinh Quân, "Ta ở phía trước a." Kim Nha Tinh Quân nói, sau đó hắn cũng thả người lướt lên. Tô Đường cuối cùng một cái lọt vào thông đạo, đi theo Hạ Lan Phi Quỳnh hướng phía trước bay vút. Càng bay càng là kinh hãi, dùng tốc độ của bọn hắn, cái này trong chốc lắt cần phải đã hủy bỏ hơn 10 dặm, nhưng phía trước Ý Nguyên nhìn không tới cuối cùng. Trọn vẹn đã qua hơn trăm tức thời gian, Tô Đường đã nghe được phân vũ tinh quân thanh âm, phía trước ủy là thăng Vân phụ rồi, khí phái quá. Phía trước sáng ngời, Tô Đường phát hiện mình đã đưa thân vào một đám mây khí bên trong hắn xuyên ra tầng mây, hướng mọi nơi quét mắt một vòng, thần sắc trở nên có chút chỗ mắt. Trước mắt thế giới tựa hồ là dùng hoàng kim xây đấy, kể cả đá lởm chầm núi đá, chập chân thảm thực vật, lưu động nước sông, còn có theo khe đá gian không ngừng sinh ra mây trôi đều đồng dạng tản ra chói mắt rực rỡ kim sắc. Thỉnh thoảng có giọt mưa từ trên cao rơi xuống, liền giọt mưa cũng là kim sắc, bên trong tản mát ra bảng bạc linh lực chấn động, lại để cho Tô Đường thiếu chút nữa muốn hoan hô ra tiếng. Không chỉ là Tô Đường, chân Diệu, Tinh Quân, phân Vũ Tinh Quân bọn người không nói, yên lặng quét mắt bốn phía, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Tô Đường đã từng lấy vi Tả Quân Đài linh khí là dị thường nồng đậm đấy, vẫn còn như thực chất, nhưng chỉ là giống như mà ở trong đó linh khí, thật sự ngưng tụ thành thực chất. Cái này trong nháy mắt, Tô Đường thậm chí có loại xúc động, còn đi bắt cái gì bảo quang Tinh Quân? Tại giòn lưu lại tu hành một tháng, sau đó lại ly khai, đã là đủ vốn. Chân Diệu Tinh Quân hai cái đồng tử cái thứ nhất khôi phục thanh minh, nàng tại khục một tiếng, tốt rồi, xe hung ta còn muốn chạy đi, đường phát ngây người. Đi nơi nào? Thái Quốc Tinh Quân như ở trong mộng mới tỉnh, dùng khan khan thanh niệm hỏi. Chân Diệu Tinh Quân cổ tay khẽ đảo, trong tay đã nhiều ra một cái đồng hồ cát, cát sỏi theo rất nhỏ trong miệng không ngừng rơi vãi lấy, đã tại đồng hồ cát hạ bộ ngưng tụ thành một cái nho nhỏ đống cát. Tại Thăng Vân phủ ở bên trong, xe ta không có biện pháp chuẩn xác tính toán thời gian. Chân Diệu Tinh Quân nói: đem tất sợi do tận thời điểm, xe hung ta phải ly khai thằng vấn phủ, nếu không rốt cuộc đi không được nữa. Chương 796, Huyền cơ tử. Nghe được câu này, Thái Quốc Tinh quân mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được tùy thời cũng có thể buộc phát nguy cơ, không khỏi nhìn về phía phân Vũ Tinh quân, sở hữu tất cả tinh lộ đều phong bế sao? Có ý tứ gì? Phân Vũ Tinh quân không vui nhíu mày, ta hợp tác với phân Vũ Tinh quân qua rất nhiều lần, sẽ không có nữa ai có thể so với hắn làm được tốt hơn. Chân Diệu Tinh quân nói, yên tâm, không có vấn đề đấy. Vậy là tốt rồi. Thái Quốc Tinh quân nói. Cái này thăng Vân phủ ở bên trong thấy thế nào không đến bóng người. Phục Hàn Tinh quân lầm bầm nói, có chút cổ quái a. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, Chân Diệu Tinh quân cười nói, tốt rồi, cháo con chuột trò chơi hiện tại bắt đầu. Nói xong, Chân Diệu Tinh quân thân hình đột nhiên khởi động, lướt vào Kim Sắc Vân Hải, sau một khắc, nàng lại từ Vân Hải trong lộ ra, để lại một chuỗi giải thành thúy tiếng cười. Chân Diệu Tinh quân thân ảnh đã bị bịt kín một tầng nhàn nhạt, nhạt kim sắc, nhìn ra được, nàng đang tại cố gắng hấp thu chung quanh linh khí. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dù sao đã tiến vào Thang Vân phủ, Trước mắt tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm Thái Quốc Tinh quân cùng Phục Hàn Tinh quân liếc nhau một cái, đồng thời cấp tiến Vân Hải trong. Kim Nha Tinh quân cũng nhịn không được nữa rồi, hắn bay vút ra hơn 10m, phát giác được phía sau chuyển đến linh lực chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường cũng những người khác đồng dạng tại Vân Hải trong bay vút lấy, hắn miễn cưỡng khống chế được nội tâm tham lam, cũng không có phóng thích vạn cổ phủ sinh quyết. Kim Nha Tinh quân nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý, cái này dư đãng tại tinh vực bên trong đích tinh của nhóm, đám bọn họ đều là muốn tin tưởng bất quá rồi, Tô Đường một khi đem cái loại này bá đạo vô cùng linh quyết bộ lộ ra lại hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn đã ở Vân Hải trong bay vút ngựa khắp đồng hồ lâu, vẫn không có chứng kiến một bóng người, phi ở hậu phương Hạ Lan phi Quỳnh nhịn không được chấm thấp thở dài một hơi. Làm sao vậy? Tô Đường thấp giọng hỏi. Ta từ khi bắt đầu biết chuyện mà bắt đầu tu hành, một mực cố gắng cho tới hôm nay, còn so ra kém. Nói ra cuối cùng, Hạ Lan phi Quỳnh có chút nói không được nữa. Tô Đường là cảm động lấy đấy, tại giá thang Vân phủ trong nhiều dừng lại mỗi một hơi đều so ra mà vượt tại nhân giới đau khổ tu hành hơn 10 ngày, thậm chí càng lớn, tựa như một cái cẩn thận chặt chẽ công tác cả đời lao giả, đột nhiên phát hiện mình vất vất vả và tích lũy ở dưới tiễn, còn chưa đủ có chút người giàu có nhóm, đám bọn họ ăn một bữa cơm, trong nội tâm tự nhiên sẽ cảm thấy chua sót. Đột nhiên, phía trước Thái Quốc tinh quân kêu lên, "Chờ một chút." Chân Diệu tinh quân dừng thân hình, quay đầu lại nhìn về phía Thái Quốc tinh quân, "Làm sao vậy? Chúng ta cứ như vậy tìm lung tung." Thái Quốc tinh quân kêu lên, "Nếu như Bạo Quang tinh quân tùy tiện trốn ở địa phương nào, xe hung ta tìm hơn vài chục năm." cũng chưa chắc có thể tìm được hắn a. Ai nói cho ngươi biết xe hung ta tại tìm lung tung. Trần Diệu Tinh quân nói, theo ta đi là được. Nhưng, nhưng ta có một loại không tốt lắm cảm giác. Thái Quốc Tinh quân lại nói. Ha ha. Trần Diệu Tinh quân lộ ra vui vẻ. Quả thật có chút không ổn. Phân Vũ Tinh quân chậm rãi nói ra, to như vậy một tòa thang văn phủ, không có khả năng một người đều không có, Bảo Quang Tinh quân muốn ngu xuẩn, cũng sẽ biết bồi nuôi mình cánh chim, chẳng lẽ nói hắn kinh doanh vậy thì chỉ có một mình hắn sao? Ai, vốn định hảo hảo trêu chọc Bảo Quang Tinh quân đấy lại bị các ngươi hư mất hào hứng. Chân Diệu Tinh quân vung ra một đạo bạch sắc trường lang, tại trường lang phần đuôi có một vòng tươi đẹp ánh sáng màu đỏ. Màu trắng trường lăng trên không trung lây động một lát, chỉ hướng lấy phương xa núi cao. Cái đó đúng. Thái Quốc Tinh quân cẩn thận dừng ở kia đạo bạch sắc trường lang, truy hô tác. Đúng vậy, có Bảo Quang Tinh quân máu tươi làm dẫn, hắn cho dù trốn đến chân trời cũng là vô dụng đấy. Chân Diệu Tinh quân hướng phương xa núi cao dương lên cằm, hắn đang ở đó bên cạnh. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không hả ta? Phần Tinh quân môi chữ môi câu nói. Cái gì? Chân Diệu Tinh quân sững sờ quay đầu lặng lặng nhìn phân vũ tinh quân theo bọn hắn gom lại cùng một chỗ bắt đầu chân rượu tinh quân cùng phân vũ tinh quân đều là cùng một chỗ hành động chiêu hiện ra bọn hắn lẫn nhau thâm hậu tín nhiệm, nhưng tinh quân loại này tồn tại có chút đặc thù, từng tinh quân đều tại cố gắng duy trì lấy chính mình vĩnh hằng bọn hắn tuyệt không khả năng chính thức tín nhiệm ai càng không khả năng vì người khác mà chết chiến tín ngưỡng mới có thể lại để cho người dùng cảm quên cả sống chết nhưng tinh quân nhóm đám bọn họ bản thân đã trở thành tín ưỡng tự nhiên sẽ không đi tín ngưỡng người khác những người khác chứng kiến chân rệu tinh quân cùng phân vũ tinh quân tựahổ có chút mâu thuẫn đều kinh ngạc tại đó Ngươi dùng xong cái kia chút ít ngân hà cát, kế tính ra lên cần phải giá trị hơn mấy phần trăm đi à nha." Phân Vũ Tinh Quân chậm rãi nói ra, ngươi rõ ràng thân mang nội thường, lại nhất định phải bảo hiểm đối phó bảo quang tinh quân, cái này truy hồn tặc cũng dùng tại tại đây, đã bao nhiêu năm, chúng ta cùng một chỗ hợp tác qua vô số lần, muốn khổ khó hơn nữa thời điểm, ngươi đều tận khả năng tránh cho vận dụng truy hồn tặc, ha ha. Như vậy lại hao tổn đi mấy trăm phân giá a. phá giải những cái kia cấm cùng ẩn bí quyết, lại hao phí bao nhiêu? Ta đều tính toán không nổi nữa." Chân Diệu Tinh Quân lệch ra quá mức Ý nguyên yên lặng nhìn xem phân Vũ Tinh Quân. Kỳ thật ngươi giàu diễm rất khá, nếu như không phải Bảo Quang Tinh Quân vận dụng Thương Minh Tử Lôi, ta thật đúng là không có nhìn ra ngươi có nội thương. Phân Vũ Tinh Quân rồi nói tiếp, rõ ràng là Thái Quốc Tinh Quân thỉnh thế ông ta tới, nhưng ta cảm giác, nhất nhất Bảo Quang Tinh Quân không phải Thái Quốc Tinh Quân, mà là ngươi. Ta vốn không muốn nói đấy. Phân Vũ Tinh Quân lại nói, chúng ta hợp tác qua nhiều lần như vậy, ngươi lần này muốn gặp ta, cũng không có gì, trang bị giáp bộ hộ đồ a, miễn cho hư mất giao tình. Nhưng ta mới vừa nói rồi, tại đây không cần phải một cái tu hành giả đều nhìn không tới ngươi lại cố ý đem chủ đề kéo đến nơi khác, trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác ngươi hẳn là biết đến. Không nghĩ tới, ngươi cũng thông minh thời điểm. Chân Diệu Tinh Quân cười cười. Chân Diệu Tinh Quân, có chút phiền phức là không thể dính đấy. Phân Vũ Tinh Quân nhăn lại lông mày, ngươi trung thực nói cho ta biết, Thang Vân phủ ở bên trong đến cùng có cái gì? Thẳng thắn chút đi ta, có thể làm cho ngươi trả giá nhiều như vậy, lại để cho ta hơi sợ. Ngươi không phải đã đoán được sao? Chân Diệu Tinh Quân nói, nếu không như thế nào biết nói, có chút phiền phức không thể dính đâu này. Ngươi, quả nhiên Phân Vũ Tinh Quân sắc mặt chợt trở nên u ám rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái Quốc Tinh Quân căn bản nghe không hiểu, trong chốc lát nhìn xem chân Diệu Tinh Quân, trong chốc lát lại nhìn xem Phân Vũ Tinh Quân. "Ta chỉ hỏi ngươi, có giúp ta hay không lúc này đây?" Chân Diệu Tinh Quân mỗi chữ mỗi câu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi trước kia cho tới bây giờ chưa sợ qua, lần này chỉ sợ đến sao? "Ta đã đến tại đây, có thể không giúp ngươi sao?" Phân Vũ Tinh Quân lộ ra dáng chắc vui vẻ, dù sao cũng dính một thân canh. "Đã xảy ra chuyện gì?" Đạo Thái Quốc Tinh Quân cả giận nói. "Thái Quốc Tinh Quân" Ngươi bất kể nhiều như vậy." Chân Diệu Tinh Quân nhàn nhạt nói ra, cầm xuống bảo quang tinh quân, "Ta tiến đưa ngươi bà khóa huyền cơ tử." "Ngươi nói cái gì?" Thái Quốc Tinh Quân đầu óc rõ ràng có chút hồ đồ rồi, hắn là cố chủ, nhưng bây giờ tụi hồ không cần hắn cầm thuê phí dụng, ngược lại Chân Diệu Tinh Quân sẽ cho hắn trả thù lao. Chương 797, truyền thừa. "Chân Diệu Tinh Quân, cái này có chút không ổn đâu." Phục Hàn Tinh Quân đột nhiên thông thản nói, thần sắc của hắn thoạt nhìn rất trấn định, nhưng đôi lông mày lại run nhẹ nhẹ lấy. "Các ngươi 6 người, mỗi người bà huyền cơ tử." Chân Diệu Tinh Quân minh bạch Phục Hàn Tinh Quân ý tứ. Nhàn nhạt trả lời. Phục Hàn Tinh quân không nói, những người khác tại lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Chân Diệu Tinh quân nói thật, ba khóa huyền cơ tử. Quả thật làm cho ta tâm động. Kim Nha Tinh quân chậm rãi nói ra, bất quá, ta có chút không nghĩ ra, ngươi đến cùng muốn được cái gì? Nếu như ngươi không thẳng thắn nói cho ta biết, cái này ba khóa huyền cơ tử sao, ta muốn nhưng không dám muốn a. Đúng vậy a. Thái Quốc Tinh quân nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này, cần gì phải giấu giếm, cũng không thể để cho xe hung ta làm quỷ hồ đồ a. Tốt. Chân Diệu Tinh quân rất sung sướng nhẹ gật đầu, Thái tử tại Thang Vân phủ. Thái tử? Cái nào thái tử? Kim Nha Tinh quân sử sở. Vừa rồi phân Vũ Tinh quân nói, tinh vực trong có chút phiền phức là tuyệt đối không thể gây đấy, hắn đã đoán được rồi. Chân Diệu Tinh quân trầm rãi nói ra, các ngươi không phải muốn cái mình mà chưa, thì tại sao cô ý giả bộ hồ đồ? Kim Nha Tinh quân sắc mặt tại từng chút một chìm xuống, một hồi lâu sau, hắn dùng tối nghĩa ngựa khí nói ra, kia, yeah. rốt cuộc là mấy thái tử? Chín thái tử tiêu đồ. Chân Diệu Tinh quân nói ra. Chân Diệu Tinh quân trả lời xác nhận suy đoán, hào khí đột nhiên trở nên giống như chết đi lặng, Thái Quốc Tinh quân cười khổ nói: Chân Diệu Tinh Quân, ngươi dám lưu hại thực Long chi tử, tinh vực tuy lớn, nhưng ngươi cũng là muốn không mảnh đất cắm rủi rồi. Chưa hẳn. Chân Diệu Tinh Quân cười cười, Thật Long đã vẫn, ngươi không biết sao? Thật Long đã vẫn. Ngươi nói đùa gì vậy? Thái Quốc Tinh Quân ngây ngẩn cả người. Ta đi qua Thương Thương vực, có một vị sư trưởng cẩn thận thăm dò qua Thương Thương vực địa thế, đã tìm được không ít có vật giá trị. Chân Diệu Tinh Quân trầm rãi nói ra, hẳn là có ba vị thượng cổ chân thần liên thủ, độ diệt Thật Long, bất quá bọn hắn cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, hai vị thượng cổ chân thần vẫn lạc. Một vị các thượng cổ chân thần trọng thương bỏ chạy. Ba vị thượng cổ chân thần liên thủ sao? Phục Hàn Tinh quân nhăn lại lông mày, Thục Long là chân chính bất tử bất diệt đấy, chỉ có ba vị thượng cổ chân thần, tiểu muốn cho thực Long chết. Ta không tin. Ta không biết bọn họ là như thế nào đem đấy, nhưng bọn hắn sát thực làm được. Chân Diệu Tinh quân nhàn nhạt nói ra. Cái này là chuyện khi nào? Thái Quốc Tinh quân hỏi. Không biết. Chân Diệu Tinh quân lắc đầu. Thực Long chết, từng cái tinh vực đều sẽ phải chịu đại chấn động. Kim Nha Tinh quân trong mắt tràn đầy hồ nghi chi sắc, vì cái gì ta một điểm tiếng gió đều không nghe thấy qua? Bởi vì có chút lớn tồn tại một mực cực lực không chế tin tức. Chân Diệu Tinh quân nói ra, từng cái tinh vực một mực bình an vô sự, bất quá là bách tại thực long uy năng mà thôi, nếu quả thật long đã qua, bọn hắn còn lo lắng cái gì? Không biết có bao nhiêu đại tu hội sẽ dù dịch. Nếu quả thật long không chết, xe chúng ta lại nên đi nơi nào? Thái Quốc Tinh quân nói ra. Chỉ cần diện trừ bảo quang Tinh quân, không có ai biết các ngươi tới qua, cho dù có thiên đại chịu tội, ta một vai gánh vác, tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi. Chân Diệu Tinh quân đưa tay lần nữa lấy ra đồng hồ cát, các vị, mau chóng làm quyết định đi. Sở hung ta ở chỗ này chỉ hoán được càng lâu, cơ hội lại càng xa vời. Mọi người cũng đều không nói, bọn hắn tại cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Ta muốn bốn khóa huyền cơ tử, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta đã giúp ngươi." Hạ Lan Phi quỳnh phá vỡ cục diện bế tắc. "Diện trừ tiêu đồ, ta tại đây chỉ có 25 khóa huyền cơ tử, ngươi tăng một khóa, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cùng theo chướng, như vậy ta." Chân Diệu Tinh Quân lộ ra cười khổ, "Cũng tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, cuối cùng tìm rơi ra cái gì vậy, mọi người còn phải dựa theo nguyên lai quy củ làm việc, nếu không sẽ rất phiền thoái. "Không có vấn đề." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, cái gì thực long chân thần, nàng hoàn toàn không quan tâm, chỉ là chứng kiến Thái Quốc Tinh Quân bọn người nhắc tới huyền huyễn cơ tử thời điểm mỗi người biến sắc, cho nên nàng nhất định phải tạo ra đến tay, nhìn xem đến tụ cùng, về phần có kẻ mà cả, chỉ là nàng cường thế bản năng mà thôi, cũng không thể lại để cho chân rượu tinh quân nói mấy quả tiểu là mấy quả. Bốn quả sao? Thái Quốc Tinh Quân bành liệt cắn răng một cái, tại rồi. Bốn quả? Thật sự là thật lớn tủ nút. Phục Hàn Tinh Quân thở dài, ta cái này mấy trăm năm qua khắp nơi bon bà, đem sở hữu tất cả thu hoạch đều giao ra đây cũng chưa chắc có thể đổi được đến một khóa huyền cơ tử, được rồi được rồi. Lúc này đây Tụ Liễu mạng. Ưu Kim Nha Tinh Quân Hồng giữ nói, vừa rồi Chân Diệu Tinh Quân nói hay lắm, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã có bốn khóa huyền cơ tử, ta cũng có thể an an ổn ổn tu hành cái mấy ngàn năm rồi, nếu không dùng buôn tẩu khổ cực, tốt, ta với ngươi đi. Ảnh Ma Tinh Quân, ngươi thì sao? Chân Diệu Tinh Quân ánh mắt đã rơi vào Tô Đường trên người. Ta cùng nàng là cùng một chỗ đấy. Tô Đường điềm nhiên như không có việc gì chỉ chỉ Hạ Lan Phi Quỳnh, nàng đi theo ngươi, ta cùng nàng đi, đồng dạng. Phân Vũ Tinh Quân Hiện tại chỉ còn ngươi rồi." Chân Diệu Tinh Quân nhìn về phía phân Vũ Tinh Quân. "Ta sớm đã từng nói qua rồi, lúc này đây ta khẳng định phải giúp ngươi." Phân Vũ Tinh Quân không thể làm gì nói, ta không muốn hư mất giao tình, nếu như ta phải đi, cho dù ta có thể còn sống ly khai, từ nay về sau xe không ta cũng sẽ không đi tương kiến đi ả nha. "Như vậy cũng tốt." Chân Diệu Tinh Quân thật dài thở dài ra một hơi, thu hồi đồng hồ cát, "Đi theo ta." Nói xong, Chân Diệu Tinh Quân hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa núi cao lao đi. Mọi người nhao nhao dương khởi hành hình, đi theo Chân Diệu Tinh Quân phía sau. Thăng Vân phủ bên trong đích sơn thủy cảnh tượng, tráng lệ vô cùng, khắp nơi đều là sáng long lanh rực rỡ kim sắc, bất quá, thấy quá nhiều, cũng khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị. Nghe nói Tiêu Đồ cực hỉ ngủ say, cần phải có rất nhiều năm không có lộ diện a. Thái Quốc tinh quân một bên quét mắt bốn phía, vừa nói: "Chắc không được Thăng Vân phủ trong chim thú tuyệt tích, không gặp người tung, nguyên lai là nuôi Tiêu Đồ." Phùng Hàn tinh quân nói: "Nghe nói Tiêu Đồ vạn cổ phù sinh quyết, có thể tại mấy hơi thời gian liền lại để cho tinh phủ linh nguyên khố liền linh thú khí tức cũng sẽ bị bóc lộ đi, tự nhiên là sống không nổi." Tiêu Đồ không có lợi hại như vậy gia không là lần đầu tiên tiến thăng Vân phủ rồi. Phía trước nhất chân rượu tinh quân chậm rãi trả lời, Thăng Vân phủ bên trong đích linh khí, nguyên bản đại khái mỗi cách ngàn năm muốn khô kiệt một lần, nhưng gần mấy ngàn năm nay khô kiệt số lần càng ngày càng nhiều lần. Người nói là thoát xác. Thái Quốc tinh quân lộ ra vẻ mừng như điên. "Tiểu là thoát xác, Cung ta tới đúng lúc." Chân rượu tinh quân dừng một chút, thức long truyền thừa cố nhiên cường hành vô cùng, nhưng thiên đạo có thiếu, thoát xác tiêu độ chỉ là phế vật, ta không cần tốn nhiều sức tiểu có thể diệt trừ nó. "Ha, ha tiêu độ vốn chính là vô năng đấy." Chân rượu tinh quân Nếu như ngươi muốn đối phó Đường Chân Long Thái tử, đừng nói 4 khóa huyền cơ tử, coi như là 40 khóa, 400 khóa, ta cũng sẽ không với ngươi mạo hiểm." Thái Quốc Tinh quân cười tủm tìm nói, nhưng Tiêu Đồ Tử là mặt khác một mã sự rồi. "Vạn cổ phù sinh quyết ta." Kim Nha Tinh quân đột nhiên lẩm bẩm nói, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. "Như thế nào? Ngươi còn muốn từ Tiêu Đồ chỗ đó moi ra Vạn cổ phù sinh quyết?" Phục Hàn Tinh quân nghiêng đầu nhìn về phía Kim Nha Tinh quân, đừng vọng tưởng rồi, Tiêu Đồ tuy nhiên ngoài mạnh trong yếu, nhưng cũng có liệu, bất kể thế nào nói, nó cũng là chính thái tử. C chúng ta có thể diệt trừ nó, nhưng tuyệt đối không có biện pháp chế được phục nó. Không tốt Thái Quốc tinh quân đột nhiên ngừng thân hình. Làm sao vậy? Những người khác cũng đi theo ngừng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thái Quốc tinh quân. Phục Hàn tinh quân vừa rồi nhắc nhở ta rồi Thái Quốc tinh quân trầm giọng nói, sau đó lạnh lùng nhìn xem chân Diệu tinh quân, chúng ta và ngươi chi năng, làm sao có thể gánh vác được thực Long Thiên đô phá? Yên tâm. Phân Vũ tinh quân lầm bầm nói, chân Diệu tinh quân gần đây tính toán không bỏ sót, ngươi thể nghĩ đến, nàng làm sao có thể không thể từng được. Chết không được a. Ngươi mua suốt 10 cuốn Chu thư biến Chính là vì lúc này đây a. Chu Tất Biến. Thái Quốc Tinh Quân sắc mặt vốn là bông lỏng, sau đó lại nhăn lại lông mày, thần sắc dần dần trở nên dữ tợn bắt đầu, Chân Diệu Tinh Quân, đã ngươi có Chu Tất Biến, lại vì sao không nói cho xe Hung ta biết? Hẳn là, là nghĩ đến cuối cùng một khắc, hai người các ngươi dùng xong Chu Tất Biến, sau đó trơ mắt xem Xê Hung ta bị thiên đô phá gật bỏ, độc chiếm thực long rơi bảo. Quá cổ Tinh Quân, kỳ thật nhân tâm cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy hiểm ác. Chân Diệu Tinh Quân nhàn nhạt nói ra, ta vốn là nghĩ đến cuối cùng một khắc muốn hướng các ngươi thần minh, cho các ngươi không có đường lui chỉ có thể đi theo ta cùng một chỗ tại, nếu như các người một mực ngây thơ không biết, chứng kiến tiêu đồ một khắc này, tự nhiên cái gì đều đã minh bạch, muốn quay đầu đối phó ta, một phương diện chiếm được hộ chủ chi công, một phương diện khác cũng có thể đoạt được của ta linh bảo, ta đây chẳng phải là liền muốn khóc cũng khóc không được rồi hả? Ngược lại là có chút đạo lý. Thái Quốc Tinh quân sắc mặt dần dần trở nên hòa hoãn. Hơn nữa, nếu như ta thật sự có tham nghiệm, ta chỉ mua lượng cuốn chu tức biến là được rồi, cần gì phải mua lấy 10 cuốn? Chân Diệu Tinh quân nói, "Không tin, có thể hỏi một chút phân vũ tinh quân." Ta cùng người khác nhiều sao quân hợp tắc qua, có từng có một lần hại qua đồng bạn. Cái này ta có thể cam đoan." Phần Vũ Tinh Quân nói, "Ta không muốn hư mất giao tình, cũng là bởi vì Chân Diệu Tinh Quân làm việc gần đây công chính, công bình, nếu như Chân Diệu Tinh Quân thật sự có ác ý, tự nhiên muốn dặn dò ta không nên đem chu tức thay đổi sự tình nói ra, ngươi cho rằng ta quản không nổi miệng của mình sao?" Không có ý tứ, Chân Diệu Tinh Quân tinh vực khắp nơi hiểm ác, không thể không nhiều hơn một ý tâm, là ta trách đoan ngươi rồi." Thái Quốc Tinh Quân cùng cười nói, "Không có gì, ngươi hỏi ta cũng tại lẽ thưởng bên trong." Trần Diệu Tinh quân nói: "Tốt, xe chúng ta đi thôi." Thái Quốc Tinh quân thần sắc trở nên sục sôi bắt đầu thoát xác tiêu đồ tiểu tại phía trước, bọn hắn lại có chu tức biến hộ thân, một trận chiến này là thắng định rồi. Hơn trăm tức về sau, mọi người đã tiếp cận ngọn núi kia nhạc, nơi này y nguyên mịt mù không có dấu người, chân Diệu Tinh quân chấn động màu trắng trường lăng, trường lăng xa xa chỉ hướng phía dưới, mấy người trước sau rơi xuống suy sụt. Tại màu trắng trường lăng trỗi chỉ phương hướng, là một mảnh kim sắc bãi cỏ, bãi cỏ trong nơi khác hẳn vận, chỉ có một chương màu trắng thảm, trên mặt thảm khắc vào một bức họa, vẽ hình ảnh rất đơn giản chỉ có vài chục tòa ngầm núi, còn có tuôn trào sông lớn. Mấy cái tinh quân đều là kiến thức rộng rãi đấy, đối với thảm quan sát một lát, đã có người nhìn ra mấy khỏe. Chương 798, an tâm. Cái này hẳn là tiểu là giang sơn đồ. Thái Quốc tinh quân nói khẽ, càng lớn, là vực cấp linh bảo. Phần Vũ tinh quân dùng khẳng định ngữ khí nói ra, ta đến thử xem. Phục Hàn tinh quân dơ tay lên, một quả lóe sáng băng truy đột nhiên trên không trung thành hình, đón lấy như thiểm điện rơi xuống, chính đụng vào trên mặt thảm. Oeng! Trên mặt thảm tách ra ngàn vạn đạo hào quang quấn hướng bốn phương tám hướng, văng truy hóa thành một phấn, mà thảm thoạt nhìn lông tóc không tồn hao gì. Có chút ý tứ. Phục Hàn Tinh Quân lộ ra vui vẻ, đón lấy lần nữa dơ tay lên. Vô dụng đấy. Chân Diệu Tinh Quân lắc đầu, không thể tưởng được Bảo Quang Tinh Quân đã luyện thành loại này pháp môn. Cái gì pháp môn? Phục Hàn Tinh Quân nhăn lại lông mày. Linh bảo tại bên ngoài, người của hắn tại bí cảnh trong bố trí xuống cấm chế, cấm chế bất diệt, Xê Hống Ta liền không cách nào chính thức làm bị thương linh bảo. Trần Diệu Tinh Quân trầm ngâm, hắn là muốn cùng Xê Hống Ta kéo dài thời gian à? Xem ra tiêu đồ thoát sát chi kỷ đã tới gần, ta cũng không tin phá hắn không được Giang Sơn Đồ Phục Hàn Tinh Quân không tin tà, còn phải lại lần ra tay. Thật sự vô dụ. Phân Vũ Tinh Quân lắc đầu nói, chúng ta trước kia gặp được qua tu hành loại này pháp môn tinh quân, nếu như hắn chỉ dùng cái khắc vực cấp linh bảo đem mắt trận, như vậy cho dù Cung ta đánh lên hơn 10 năm, cũng chưa chắc có thể phá vỡ bí cảnh. Còn có lợi hại hơn đấy. Chân Diệu Tinh Quân nói, cấm chế ở trong, hắn lại thâm sâu nhập tiếp theo tầng bí cảnh, lần nữa bố trí xuống cấm chế, một khâu bộ đồ một khâu, vực cấp linh bảo vốn là có thể cắt giảm tổ thường, đến tầng thứ 3, Chỗ thừa nhận áp lực càng là cực kỳ bé nhỏ, đừng nói hơn 10 năm, cho dù mấy trăm năm, Cung ta cũng không có khả năng đánh cho đi vào. Đúng vậy a?" Phần Vũ Tinh quân nói, "Chúng ta gặp được một người lợi hại nhất Đại La Tinh quân, thậm chí bày ra 5 tầng cấm chế, kia một lần, Cung ta suýt nữa thất thủ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy hồi trở lại đi không được?" Thái Quốc Tinh quân nóng nảy, hắn nguyên lai là lòng có e sợ ý đấy, nhưng bây giờ trở thành nhất cấp bách một cái. Có ta ở đây, gấp cái gì?" Phần Vũ Tinh quân cười cười, "Các ngươi tạm thời hướng lui về phía sau vừa lui." Phần vụ tinh quân bọn người hướng không trung lao đi, lúc này, Hạ Lan Phi quỉnh lặng lẽ tới gần Tô Đường, thấp giọng hỏi: người làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì?" Giờ phút này, Tô Đường vẫn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lộ ra có chút không yên lòng. Vạn cổ phù sinh quyết dĩ nhiên là thực long truyền thừa sao? Thượng cổ Tà quân là từ Chín thái tử Tiêu Đồ học được hay sao? Đã chính thái tử Tiêu Đồ có thể đem Vạn cổ phù sinh quyết chuyển cho Thượng cổ Tà quân, như vậy Thượng cổ Tà quân nhất định là Chín thái tử Tiêu Đồ thân tín, chính là vì cái gì Thượng cổ Tà quân thăng văn phủ bị chiếm trước? Chín thái tử tiêu đổ một điểm phản ứng đều không, có nhiệm do Bảo Quang Tinh quân trở thành Thăng Vân phủ chi chủ, trong đó đến cùng cất dấu thập. Tô Đường trong đầu hiện lên lần lượt nghi vấn, chính là, hắn căn bản không dám hướng ra phía ngoài người lộ ra, muốn giải thích nghi hoặc, chỉ có thể chính mình từng bước một từ từ sẽ đến. Không có gì đấy. Tô Đường miễn cưỡng cười cười. Gặp Tô Đường không muốn nói, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng không có hỏi tới, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, bất quá, Kim Nha Tinh quân tựa hồ là có chỗ hoài nghi, dù sao hắn tại Kim Nha Tinh quân trước mặt triển lộ qua vạn cổ phù sinh quyệt. Cái này lại nên làm cái gì bây giờ? Xem mấy cái tinh quân nói đến vạn cổ phù sinh quyết thái độ, hắn hiểu được, có lẽ Thăng Vân phủ trong sở hữu tất cả linh bảo đều thêm cùng một chỗ, giá trị cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt vạn cổ phù sinh quyết, một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên gặp bất trắc, chẳng lẽ nhất định được giết người diệt khẩu sao? Chính là, gặp Kim Nha tinh quân là hắn số phận, theo Kim Nha tinh quân chỗ đó, hắn đã học được rất nhiều thứ, nếu như không có Kim Nha tinh quân, tại giá Thăng Vân phủ bên trong chứng kiến vô cùng vô tận hiện lên dịch tích hình dáng linh khí, Hắn vô cùng có khả năng không cách nào khống chế phóng xuất ra vạn cổ phù sinh quyết, sau đó lại để cho tất cả mọi người hiểu rõ bí mật của hắn. Là Kim Nha tinh quân lần nữa dặn do hắn, ngàn vạn không nên ở trước mặt người ngoài triển lộ loại này linh quyết, hắn mới để cao cảnh giác. Được rồi, đã là của mình số phận, vậy tận nhân lực mà An Thiên Mạch à, Tô Đường biết rõ, hắn không có biện pháp đối với một mực rất chiếu cố chính mình Kim Nha tinh quân hạ độc thủ. Nếu như là phúc, như vậy cũng là cơ duyên của hắn, nếu như là họa, như vậy chính là của hắn khảo nghiệm. Cầu an tâm mà thôi. Phía dưới phân Vũ tinh quân hít sâu một hơi, lại một lần nữa hóa thành hơn nghìn thức lớn lên khổng lồ còi còi cô, ngay sau đó, còi còi cô hình thể tại rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái không đến hai thốn lớn lên loài bỏ sát, mà phân vũ tinh quân thân hình tắc thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu còi còi cô tại trên mặt thảm không ngừng bò độc lên, một lát, nó tựa hồ đã tìm được cái gì, thò ra bén nhọn chân trước, không ngừng gảy độc lên. Thời gian tại từng chút một trôi qua, nhìn ra được, kia tiểu còi còi cô tiến độ dị thường gian nan, không sai biệt lắm mấy giờ đi qua, nó nửa trước đoạn thân thể rốt cục từng chút một thăm dò vào đến thảm trong. Tô Đường tại lúc này mới ổn định cảm xúc, lẳng lặng nhìn kia tiểu còi còi cô động tác, khi đó nghe Kim Nha Tinh Quân nói lên, đánh giá kia phân Vũ Tinh Quân bổn sự là nghịch thiên cấp đấy, hắn có chút không cho là đúng, bất quá là có thể khoan thành động mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng ở liên tiếp phá quan về sau, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ kia phân Vũ Tinh Quân rồi, nếu như không có phân Vũ Tinh Quân, bọn hắn giờ phút này khẳng định vẫn còn cửa phủ bên ngoài đảo quanh, huống chi chân rượu Tinh Quân phá giải những cái kia cấm cùng ấn bí quyết, tựa hồ cần hao tổn rất nhiều tài liệu, lại có thể tiếp tục bao lâu? Trước trước sau sau đã qua mười mấy giờ, Tiêu tiểu cỏi cỏi cô thân thể rốt cục hoàn toàn chui vào đến thảm ở bên trong, tại trên mặt thảm lộ ra một cái nho nhỏ lô đen, hơn nữa hắc động kia vẫn còn chậm rãi khép lại lấy. Tại được tốt, Chân Diệu Tinh Quân lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng phi thân lướt xuống, dò xét chỉ đâm thẳng vào đến trong hắc động, đón lấy nàng ống tay háo chảy ra vô số các mịn, lập tức liền đem lô đen chắn được cực kỳ chặt chẽ. "Vậy thì thành rồi hả?" Thái Quốc Tinh Quân lo lắng hỏi. "Trở thành." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Bên trong là bảo quang Tinh Quân bí cảnh, tất có một hồi áp chế rồi, chư vị cẩn thận một chút." Ha, ha, ha. Thái Quốc Tinh Quân nợ nụ cười, "Chúng ta cùng sở hữu bảy vị tinh quân, cho dù bí cảnh trong tràn đầy bảo quang tinh quân vây cánh, cũng không quá đáng là một đám thánh cảnh cấp tu hành giả mà thôi. Đối phó bọn hắn như giết gà giết chó giống như, chân diệu tinh quân cần gì phải trường người khác chí khí, diệt uy phong mình." Chiến ý rất đậm, đáng giá khích lệ, nhưng thái độ chuyển hóa được cũng quá lớn a." Tô Đường tại trong lòng cười thầm, "Cẩn thận chút luôn tốt." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Không nên dùng thần nghiệm chống đỡ, chư vị, cùng ta rời đi." Nói xong, Chân Diệu Tinh Quân hướng về Thái Quốc Tinh Quân, Tô Đường bọn người rơi vãi ra một chùm cát mịn, Thái Quốc Tinh Quân Phủ Hàn Tình quân cùng Kim Nha Tinh quân bản năng hướng lui về phía sau một bước, sau đó tùy ý cắt miệng dựng tại trên người mình, chỉ có Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh vẫn không lúc đích. Chỉ có thể nói, tại tinh vực trung hành đi được quá lâu, bọn hắn đã sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác rồi, Kim Nha Tinh quân có thể tín nhiệm Tô Đường, là vì lao tổ tầng kia quan hệ, cũng bởi vì Tô Đường mới vừa đi ra tinh không. Mà Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh dưới đáy lòng còn bảo tồn lấy một tia tấm lòng son, chân rượu Tinh quân nói sở hành, một mực biểu hiện được rất công đạo, cho nên bọn hắn lựa chọn tín nhiệm. Chương 799, phát hiện Chân diệu tinh quân hai tay một vòng vùng, kim nha tinh quân, Tô Đường bọn người hình thể bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, đón lấy chân diệu tinh quân hóa thành một đường vặn vẹo ánh sáng, thẳng xuyên vào trên mặt thảm trong hắc động. Tô Đường chỉ cái, cảm giác mình bị dẫn dắt, bay vào hẹp động nhỏ khẩu, sau đó phía trước đại phóng quang minh, hắn lần đầu tiên chứng kiến đấy, chính là phô thiên cái địa quả cầu ánh sáng. Bọn hắn xuất hiện tại một mảnh tê hồng lung ở bên trong, quả cầu ánh sáng chính tiếp tục không ngừng theo tứ phía núi cao trong phiêu khởi, sau đó rơi đập tại bọn hắn bên người, tách ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Rầm rầm rầm. Từng cái tinh quân thân thể đều tại trong lúc nổ tung thất tha thất thể ở miễn cưỡng bảo trì cân đối, bọn hắn có cường hành vô cùng tân nghiệp, còn có thể phóng xuất ra phát thân, ngược lại là có thể hộ được chính mình, nhưng những cái kia quả cầu ánh sáng nhiều lắm, hơn nữa có đủ nào đó kỳ dị đặc tính, mỗi một lần bạo tác nổ tung, đều có thể lại để cho mấy vị tinh quân linh mạch trở nên mất trật tự, động tác cũng xuất hiện cương ngừng. Loại này cương ngừng ảnh hưởng tại trong chốc lát sẽ gặp biến mất, nhưng quả cầu ánh sáng như mưa rơi tiếp tục không ngừng rơi đập, lại để cho bọn hắn phản kích trở nên dị thường gian nan, Tiểu nói Tô Đường, hắn đã theo trong giới chỉ rút ra thanh liên côn. Nhưng từng cái bạo tạc nổ tung khoảng cách, hắn tối đa có thể làm cho thanh liên côn di động tốc hơn, đón lấy linh mạch sẽ gặp lần nữa mất trật tự, cái loại này nhiều lần không ngừng bị cắt đứt cảm giác khó thụ tới cực điểm. Thứ hai tiến vào Giang Sơn Quấn Bí cảnh chân rượu tinh quân rốt cục tế ra chính mình linh bảo, một đạo nửa vòng tròn hình màn sáng từ không chung rơi vãi, chính đem bọn họ bảy người lung bao ở trong đó. Quả cầu ánh sáng tuy nhiên bị tách rời ra, nhưng thế công cũng không có ngừng nghỉ, rủ xuống màn quang tại điên cùng chấn động và lên, bất quá, chân rượu tinh quân bọn người cục có thể thở một hụm rồi. Vô số người ảnh theo trên núi cao xuất hiện, đó lấy hò hét lấy hướng dưới núi vọt tới, trong tay bọn họ nắm lấy từng nhánh ống đồng hình dáng đồ vật, một bên chạy trốn một bên dùng ống đồng chỉ hướng bên này. Những người kia thân thể đều rất xinh xắn xem tướng mạo của bọn hắn đã rất thành thục, nhưng thân cao chỉ ở 7, 80 cm tầm đó, chạy trốn động tác cũng cùng lốc, rõ ràng không phải tu hình giả. Dầm rầm rầm anh. Vô số loại nhỏ quả cầu ánh sáng như như gió báo mưa rào chốt xuống đi ra, không ngừng đụng vào màn trên ánh sáng. Bọn này người lùn, cũng dám làm cản. Thái Cúc tinh quân giận tím mặt. Hắn trở tay rút ra một khối hình vuông hửng ngọc, đón lấy thân hình đột nhiên lộ ra màn sáng, bay thẳng hướng không chung. Có không ít người ảnh dừng bước lại, dùng trong tay ống đồng truy tìm lấy Thái Quốc Tinh Quân thân ảnh, nhưng Thái Quốc Tinh Quân toàn lực điều khiển thân pháp, tốc độ đã vượt qua bọn hắn năng lực phản ứng cực hạn, chỉ là trong chớp mắt, Thái Quốc Tinh Quân đã biến thành một cái nho nhỏ điểm đen. Và anh, Thái Quốc Tinh Quân đã quăng ra kia khối Hồng ngọc, hửng ngọc đột nhiên hóa thành một đạo mấy mét phạm vi cự nham, hướng một cái ngọn núi rơi đi. Cái kia chính là Thái Quốc Tinh Quân trấn cốt tỷ, ngọc tỷ, sao? Trần Liệu Tinh Quân mắt, mắt thấy Thái Quốc Tinh Quân thân ảnh Đúng vậy." Phục Hàn Tinh Quân cười nói, xem ra hắn là chân hỏa rồi. Dầm dầm, chấn Quốc Tỷ, ngọc Tỷ, lôi quân tại vô thượng uy năng, đụng vào trên ngọn núi, trăm trượng cao ngọn núi vậy mà giống như đậu hũ bình thường bị ép tới nát bấy, trên ngọn núi cùng chính hướng dưới núi chạy nước rút bóng người nhóm, đám bọn họ cũng bị nghiền vi một mịt, Tô Đường có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân mặt đất như là kỳ, dụng cụ hốt giác giống như kịch liệt lay động, tóe lên hơn trăm thước cao sóng xung kích lôi cuốn lấy vô số các đá theo tê hồng lũng trong cuốn quá, lại đem Tô Đường. Bọn người trực tiếp chôn ở dưới bùn đất. Bọn hắn theo màn sáng trong hướng ra phía ngoài xem, đã nhìn không tới chung quanh ngọn núi rồi, chỉ có thể nhìn đến cùng thượng kia một ít khối thiết không. Thật bá đạo linh bảo. Kim Nha Tinh quân ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn chân quốc tỷ, ngọc tỷ, nhưng giá trị 25. Chân Diệu Tinh quân nói, chẳng lẽ trong mắt ngươi, tinh bực bên trong đích sở hữu tất cả linh bảo đều là phân sao? Phục Hàn Tinh quân cười khổ nói, như vậy càng trực quan một ít. Chân Diệu Tinh quân nói ra, chúng ta cũng động thủ đi. Tốt. Phục Hàn Tinh quân hai tay áo chấn động, thân hình thẳng tắp bay lên, theo trên không lao ra màn sáng. Đón lấy hắn trở tay rút ra một đoạn màu xanh biết mảnh chút, hướng chúng quanh quét tới. Những cái kia thấp bé thân ảnh không có biện pháp cùng mấy chục mét cao sóng xung kích chống lại, gào thét đất đá trôi, từ trên núi lan qua, tuyệt đại đa số người không phải là bị cắt đá đánh thành thê nát, tự là bị cắt đất tơi sống chôn, không sai biệt lắm có mấy ngàn người cùng một chỗ từ trung quanh trên ngọn núi lao xuống lại thái quốc tinh quân một kích qua đi, bọn hắn tối đa chỉ còn lại có hơn trăm người, còn có mấy cái đang cố gắng chưa từng neo trong đất bùn lẹo ra. Phục Hàn tinh quân mạnh chút quét ra vô số điểm giọt nước, chính đem các nơi người sống sót nhóm, đám bọn họ toàn bộ phủ ở chỉ là lập tức, những bóng người kia trên người liền nhiều ra thành trên ngàn trăm thật nhỏ lỗ thủng, đón lấy tựa như cọc gỗ giống như ngã quỷ. Không biết của ta băng hàn mới chúc lại giá trị bao nhiêu phần. Phục Hàn Tinh Quân cười nói. Chân Diệu Tinh Quân suy nghĩ một chút, nhàn nhạt trả lời, 5 phần, không thể nhiều hơn nữa rồi. Lúc này, Tô Đường, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng xuyên ra màn sáng, bay đi không trung, bọn hắn chứng kiến ở chung quanh trên ngọn núi, liệt nước cờ trăm muôn khắc vào phủ văn đại pháo, bất quá đã bị sóng xung kích ảnh hưởng, rất nhiều đại pháo đã trở nên ngã trái ngã phải, có tại dồn nằm ở bùn cát trong. Vô số người ảnh chính hợp lực chạy trốn lấy, bọn hắn dũng cảm phát động công kích, là vì căn bản không biết xâm phạm người uy năng, mà Thái quốc tinh quân một cái kia, lại để cho dũng khí của bọn hắn toàn bộ sụp đổ. Muốn đi. Sau đó Lục trên phân Vũ tinh quân phát ra tiếng giống giận dữ, hắn là người thứ nhất vào, hay bởi vì khôi phục nguyên thể, gặp hỏa lực, tụ tập bắn, đem hắn nổ thất điên bắt đảo, chật vật tới cực điểm. Sau một khắc, Vân Vũ tinh quân phóng xuất ra pháp thân, gần thiết hướng những cái kia chạy trốn bóng người theo, hắn cũng không cần làm động tác khác, chỉ là vô cánh theo những bóng người kia trên không sẽ qua. Vô số khói khí cuốn rơi trên mặt đất, kết quả những người kia chạy trước chạy trước, liền một người tiếp một người ngã quỵ. Chỉ có 5 phần sau. Vậy ngươi đã có thể xem nhìn lẩm rồi." Phục Hàn Tinh quân lắc đầu nói. "Ai cũng có nhìn lầm thời điểm, hơn nữa ta được cầm ở trong tay, mới có thể cho ngươi một cái chuẩn xác cho điểm." Chân Diệu Tinh quân nói, đó lấy nàng rũ ra cái kiếm màu trắng trường lang, trường lang lắc lư một lát, xa xa chỉ hướng một cái phương hướng. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi, Chân Diệu Tinh quân linh bảo tuy nhiên không có gì uy lực, nhưng ở nhiều khi có thể phát huy ra tuyệt vời hiệu quả, nếu như đội thành hắn Cho dù tại giá bí cảnh trong tìm tới mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể tìm được Bảo Quang Tinh Quân giấu kín địa phương. Một lang nơi tay niệm kia Bảo Quang Tinh Quân có muôn vàn biến hóa, cũng khó có thể thoát khỏi chân diệu Tinh Quân truy tung. Xem ra nữ nhân này có thể không đắc tội, hay vẫn là không nên đắc tội thì tốt hơn. Thái quốc Tinh Quân bưng lấy kia khối hồng ngọc, từ không trung phiêu hạ rơi vào phục Hàn Tinh Quân bên cạnh thân, chân diệu Tinh Quân hướng Vân Vũ Tinh Quân phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó quát: "Phân Vũ Tinh Quân, trở về à, làm gì cùng những cái kia dị loại đồ khí?" Phân Vũ Tinh Quân không dám bỏ qua Chân Diệu Tinh Quân mà nói mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là lố né qua thân hình, hướng bên này phóng tới. Chân Diệu Tinh Quân móc ra đồng hồ cát, nhìn nhìn, sau đó đem đồng hồ các thu hồi, hướng về màu trắng trưởng lăng chỗ chỉ phương hướng lao đi, đi theo ta. Mọi người xếp thành hàng liệt, tiến lặng hướng phía trước bay vút, đem bọn hắn trải qua một mảnh trong núi rừng, Tô Đường đột nhiên cảm nhận được một loại rung động, hắn dừng một chút, thân hình lướt gấp mà hạ. Tô Đường biết rõ thời gian không phải rất nhiều, cũng không muốn tại nhiều Chân Diệu Tinh Quân bọn người hành động, kia vừa rồi cảm thụ rung động, tựa hồ hướng tối bên trong đích nhân quả. Hắn không dám không coi trọng. Phía trước mấy vị tinh quân phát hiện tô đường dị thường, bọn hắn vội vàng lơ lửng trên không trung, chỉ có Hạ Lan Phi Quỳnh chuyển thân hướng tô đường đuổi theo. Tô đường chậm rãi bay xuống tại một mảnh thảo nguyên ở bên trong, đảo mắt chung quanh, tại đây cũng không dị thường, bất quá sở hữu tất cả bụi cỏ đều là thấp phục đấy, tựa hồ thời gian dài gặp qua nào đó vật nặng áp bách. Làm sao vậy? Hạ Lan Phi Quỳnh đứng ở tô đường bên người, thấp giọng nói ra, ta cũng không biết. Tô đường y nguyên tìm kiếm lấy mỗi một điểm có thể khiến cho hắn chú ý dấu vết, chỉ là giống như có người nói cho ta biết, cần phải đến bên này nhìn một cái. Kim Nha Tinh quân bọn người bắt đầu hướng bên này bay tới, một lát liền đã tiếp cận bãi cỏ. Kim Nha Tinh quân vừa định hỏi thăm, Chân Diệu Tinh quân thân ảnh đã rất nhanh vượt qua hán. Ngay sau đó, Chân Diệu Tinh quân trùng trùng điệp điệp rơi vào bãi cỏ ở bên trong, mãnh liệt rút ra một cây bắt đầu màu nâu non còn cỏ non, tường tận xem xét trong chốc lát, lẩm bẩm nói, "Đây là long nước miên thảo. Long nước miên thảo? Ở đâu?" Thái Quốc Tinh quân nghe em đột nhiên đề cao, cấp tốc tiếp cận Chân Diệu quân, sau đó cẩn thận chậm chậm vào Chân Diệu Tinh quân trong tay cái kia cây cỏ, "Cái này là long nước miên thảo. Như thế nào có chút" Không quá giống. Cái này long nước miếng thảo còn không có có vừa được hòa hầu, nhưng đã là rất khó được. Trần Diệu Tinh quân nói, ngươi đã từng gặp long nước miếng thảo đều là tại hoa rơi thành thục về sau, lại trải qua thời gian dài bạo chiếu, nhìn xem tự nhiên là không giống. Kia. Vậy trong này đều là long nước miếng thảo? Phục Hàn Tinh quân hai mắt tuôn ra tinh quang. Đúng vậy. Trần Diệu Tinh quân nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha. Phục Hàn Tinh quân cất tiếng cười to, sau đó bay xuống tại bãi cỏ ở bên trong, như là cùng người trận đấu bình thường ra sức rút lên thảo đến. Chẩm Đã chân Diệu Tinh quân ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh leo, "Phục Hàn Tinh quân, ngươi là muốn hư mất quy cụ sao?" "Quy củ?" Phục Hàn Tinh quân sửng sở, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra nộ khí, "Ta chỉ là muốn nhận tụ tập một ít long nước miếng thảo, lại hư mất cái gì quy củ?" "Long nước miếng thảo là ảnh ma Tinh quân phát hiện đấy, nếu như không có hắn, C Hùng ta đều bỏ qua cái này đoạn cơ duyên." Chân Diệu Tinh quân chậm rãi nói ra, "Quy củ của ta là, cái này long nước miếng thảo ảnh ma Tinh quân nên bảy thành, C ta phần còn lại ba thành. Cái này có chút không quá công bằng a." Thái Quốc Tinh quân nhăn lại lông mày, Không có xe hung ta, ảnh Ma Tinh Quân cũng không có biện pháp đi đến nơi đây, hắn dựa vào cái gì độc chiến bảy thành. Quy củ của ta vẫn luôn là như vậy, chưa từng có người nào đã từng nói qua ta không công bình. Chân Diệu Tinh Quân trường hít một hơi dài, nàng tựa hồ là có chút nôn nóng rồi, nhưng vẫn là cực lực khống chế được tâm tình của mình. Nếu như ai phát hiện tựu là của người đó, như vậy xe hung ta chỉ đi bảo quang Tinh Quân cùng tiêu đồ về sau, chẳng phải là ai trước cướp được cái gì liền chiếm được cái gì. Phục Hàn Tinh Quân nói, ngươi nhiều lần nhắc tới cái kia chút ít phần, lại có một cái dám tác dụng, kia không giống hối. Trần Diệu Tinh Quân lắc đầu, Ngươi không đi lấy, tự nhiên có người khác cầm, không tính là phát hiện, nếu như không phải ảnh Ma Tinh quân phát hiện cái này long nước miếng thảo, C Hống ta muốn bỏ lỡ phục hạn Tinh quân, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là ngươi phát hiện đấy, mọi người đưa ra muốn chia đều, ngươi hội sẽ nhận nó sao? Chương 800, công bình. Tốt rồi, chẳng qua là một ít long tiên thảo mà thôi. Kim Nha Tinh quân đứng ra đập vào giảng hòa, chờ C Hống ta diệt trừ bảo Quang Tinh quân cùng tiêu đồ về sau, chẳng phải là muốn cái gì sẽ có cái đó. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phần Tinh quân liên tục gật đầu. Tại đây có thể sinh ra Long Tiên thảo, chứng Minh tiêu độ từng tại phụ cận thời gian dài ngủ say qua, xe hung ta cách cách bọn họ đã không xa. Hươi Phục Hàn Tinh quân hừ lạnh nói, chân Diệu Tinh quân, lần này ta không cùng ngươi cãi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời của mình đã nói, ai trước tìm được ai tiểu chiếm được bảy thành." Ta hay, vẫn là một câu kia, Phục Hàn Tinh quân suy nghĩ một chút suy bụng ta ra bụng người mấy chữ này. Chân Diệu Tinh quân nhàn nhạt trả lời. Mọi người trong đầu buồn bực rút lên thảo lại Long Tiên thảo rất kiêu nột, theo hoa nhị đến cây có nhất điều màu tím sợi tơ, hơi không chú ý lại để cho Long Tiên thảo được gáy hiệu quả sẽ lại giảm, nghe được chân diệu tinh quân dặn dò về sau, tất cả mọi người bỏ thêm coi chừng. Cái gì linh quyết đều không dùng được, chỉ là dùng nguyên thủy nhất phương pháp xử lý, trận vẹn đã qua hơn nửa canh giờ, mọi người mới tính toán đem sở hữu tất cả long tiên thảo đều nhổ ra rồi, chất đống ở bên trong. Tô Lương chú ý tới, chân diệu tinh quân trong nội tâm càng phát ra lo lắng rồi, bởi vì nàng trước sau ba lựa xuất ra đồng hồ cát, vừa rồi chân diệu tinh quân đứng ra thay hắn nói chuyện, bất kể là thật sự vì công đạo, hay vẫn là cái khác cái gì, trong lòng của hắn đều ngập cảm kích, nhưng hào khí trở nên rất vi diệu. Hắn không tiện tới gần chân Diệu Tinh Quân rồi, miễn cho phát sinh lần nữa phiền toái. Chân Diệu Tinh Quân bắt đầu phân Long Tiên Thảo, Tô Đường được hơn ngàn gốc, mà chân Diệu Tinh Quân bọn người phân đường được bảy, 80 gốc. Nhân tính có đôi khi rất kỳ lạ, nếu như mọi người theo như đầu người phân phối, cho dù phân đến tay muốn thiếu một ít, cũng sẽ cảm thấy rất khói nhã, dù sao cũng là một loại thu hoạch, nhưng Tô Đường đạt được rất nhiều, mà khác người được chia quá ít, tự hồ lại để cho trong lòng người tràn đầy oán nghiệm, nhất là phục Hàn Tinh Quân, hắn lạnh lùng thu chính mình kia một phần, khóe mắt theo Tô Đường trước mặt Long Tiên Thảo thượng sẽ qua, quay đầu cấp hướng không trung. Chờ một chút. Thái Quốc Tinh quân thu hồi Long Tiên Thảo, thả người đuổi theo Phục Hàn Tinh quân, hai người sóng vai mà đi. Chân Diệu Tinh quân, đây cũng là cần gì chứ? Phân Vũ Tinh quân cười khổ nói, không có quy củ, không toa thuốc tròn. Chân Diệu Tinh quân nói, chúng ta hợp tác qua nhiều lần như vậy, cái đó một lần không là dựa theo quy củ làm việc hay sao? Ta biết rõ. Phân Vũ Tinh quân bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng Phục Hàn Tinh quân kiên trì như vậy, hẳn là rất cần cái này Long Tiên Thảo, lại để cho hắn một lần lại có dị phương, lại để cho một lần liền có lần thứ hai, ngươi hồ đồ rồi sao? Chúng ta có thể sống tới ngày nay, chính là vì có thể cẩn thủ Quy Cụ Chân Diệu Tinh Quân trong mắt hiện lên một đám sắc mặt giận dữ, phục hàn Tinh Quân ý nghĩ cá nhân quá nặng, lần này là không, có biện pháp, về sau tuyệt không có thể sẽ cùng hắn cộng sự rồi. Về sau, phân Vũ Tinh Quân lắc đầu nói, lần này có thể trước sau vẹn toán, đã rất không dễ dàng. Nói xong, phân Vũ Tinh Quân thả người bay về phía không trung. Chúng ta cũng đi thôi." Chân Diệu Tinh Quân nói, sau đó nàng thu hồi chính mình kia phần long tiên thảo, thả người lướt trên. "Tô lão đệ, ngươi cũng thiệt là Kim gia Tinh Quân nhìn về phía Đường chúng ta đã ngồi trên cùng một cái thuyền, làm gì nhắm chúng, kia phục hàn tinh quân không thoải mái. Chân Diệu tinh quân cần phải tuân thủ những cái kia quy tắc, tự nhiên sẽ không lộng bộ, nhưng ngươi có thể à, ngươi chủ động đưa ra chia đều sở hữu tất cả long tiên thảo, nên có thật tốt. Tất cả mọi người hội sẽ, tất cả đều vui vẻ, Chân Diệu tinh quân cũng nói không nên lời hai lời, hiện tại nguyên náo như vậy cùng, ai. Tiền bối, ngài hồ đồ rồi. Tô Đường cười cười, ta, ta hồ đồ rồi. Kim Nha tinh quân khí nói, vậy ngươi nói một chút, ta hồ đồ ở địa phương nào? Kỳ thật loại này Long Tiên thảo ta là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí không hiểu có chỗ lợi gì, nhược xuất đi ta không có nửa điểm đau lòng đấy, chẳng lẽ ngài đã cho ta không nữa sao?" Tô Đường nói khẽ. "Vậy ngươi vì cái gì không cho?" Kim Nha Tinh Quân nói. Chân Diệu Tinh Quân đã đứng ra chủ trì công đạo rồi, hào khí cũng trở nên rất vi diệu, ta như thế nào lại để cho?" Tô Đường nói, "Thứ nhất, ta lại để cho rồi, đại biểu tự chính mình không nắm chắc khí, hình như là e ngại hán phục Hàn Tinh Quân, thứ hai, tương đương cho Chân Diệu Tinh Quân một bạc hai phục Hàn Tinh Quân được ta chỗ tốt, chưa chắc sẽ cảm kích ta." Ngược lại sẽ đã cho ta rất mềm yếu, bằng hữu không có giao cho ngược lại triệt để đắc tội chân diệu tinh quân, đây không phải hồ đồ vậy là cái gì. Nói hay lắm." Hạ Lan Phi Quỳnh cười hì hì nói, "Cho ngươi thêm một phần, không, cho ngươi thêm tập phần, Đường Đường, ngươi có thể so sánh khi đó tiền đồ nhiều hơn. Ngươi cho ta thêm cái gì phân Tô Đường giở khóc giở cười. "Đương nhiên muốn cho ngươi thêm mà, nên lại để cho có thể khiến, không nên lại để cho đánh chết cũng không cho, rất hợp ý ta." Hạ Lan Phi Quỳnh vỗ vỗ Tô Đường bà vai, "Đáng lo đem của ta phân đồng đều cho ngươi." Hai người các ngươi Kim Nha Tinh Quân rất bất đắc dĩ, bất quá, hắn cảm giác Tô Đường nói được xác thực có đạo lý, ủy nói mình, những năm gần đây này cũng không biết lại để cho qua bao nhiêu lần rồi, nhưng lại giao cho mấy người bằng hữu đâu này. Mã Thiện có người kỵ, người thiện có người lần a. Đi đi nha." Kim Nha Tinh Quân lại nói, sau đó bay về phía không trung. Tô Đường vẫn không lúc ních, đưa mắt nhìn Kim Nha Tinh Quân đi xa, đón lấy gì gì thu thập lấy Long Tiên Hảo. Người tại chờ cái gì? Hạ Lan Phi Quỳnh phát giác được Tô Đường có chút không đúng. Chờ bọn hắn đi xa Đường nở nụ cười, ta vốn là muốn đều tìm ra đấy. Nhưng chính là Long Tiên thảo đã để bọn hắn biến thành ô mắt gà, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu này. Đây là ý gì? Hạ Lan Phi Quỳnh lộ ra hồ nghi chi sắc. Yếu lão ý tứ này Tô Đường đột nhiên giơ lên ma kiếm, sau đó thả người lướt trên, hướng về một chỗ thảm cỏ vung lên. Oanh! Thảm cỏ bị văng mở, bên trong đột nhiên phóng xuất ra vô số đạo hào quang, tại sụp đổ hố to ở bên trong, chất đống lấy hơn 10 quả bóng đá lớn nhỏ hình cầu, hơn nữa những cái kia hình cầu vẫn còn có chút nhúc nhích đấy. Đây là? Hạ Lan Phi Quỳnh ngây dại. Hạ Lan Phi Quỳnh không hiểu Nhưng Tô Đường lại có thể cảm ứng được, những cái kia hình cầu đều tại vận chuyển vạn cổ phù sinh quyết, dốc sức liều mạng hấp thu lấy chúng quanh linh khí, hoặc là nói, là hấp thu lấy các đồng bạn linh khí. Hình cầu lớn nhỏ tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng sáng bóng lại không giống với, có chút hình cầu lộ ra rất tạm đạm, tựa hồ bản thân linh khí đã bị đồng bạn bóc lột đi, cái mạng cũng đã chuẩn bị kết thúc. Của ta chức nhẫn không có biện pháp gửi vật còn sống. Tô Đường nói, chỉ có thể để ở ngươi lại ngàn linh trùng ở bên trong rồi. Sống. Hạ Lan Phi quỉnh ngược lại hít một hơi hơi lạnh, vừa rồi phân Vũ tinh quân đã từng nói qua, Tiêu Đồ khẳng định ở chỗ này thời gian dài ngủ say qua, nhưng những chuyện lật vật này đổ vật. Chẳng lẽ là Tiêu Đồ sinh hạ long trùng? Nhanh một ít, bọn hắn cảm ứng được linh lực chấn động, nói không chừng còn có thể trở về. Tô Đường nói, "Tuất Hạ Lan Phi Quỳnh hai mắt phóng xuất ra kim quang, đó lấy vung ra bản thân vòng cổ, những cái kia hình cầu nguyên một đám bay lên, hơi chút tới gần vòng cổ, sẽ gặp biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi. Tô Đường giờ phút này cũng đã đem long tiên thảo thu thập được lờ mờ sạch sạch, hắn lộ ra cười lạnh, kia phục Hàn Tình quân tuyệt đối không nghi tới sao, chỉ vì nhất thời tham lam, ngược lại tổn thất được càng lớn." Chương 801: Phá trận. Hạ Lan Phi Quỳnh tốc độ nhanh nhất đem những cái kia hình cầu thu vào chính mình đại ngàn linh trùng bên trong, hai người chính phải ly khai, Tô Đường đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại phi thân cấp dưới đi, sau đó mua vũ động ma kiếm, đem hố to chúng quanh bùn đất toàn bộ đẩy vào trong hầm. Ngươi ngược lại là đủ cẩn thận đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh cười nói. dùng phòng ngựa vạn nhất sao? Tô Đường nói, sau đó hắn dùng tay rút ra một đoạn mây cỏ, cắm vào trong đất bùn. Tô Đường cùng Hạ Lan phi Quỳnh đã đi ra, không sai biệt lắm đã qua hơn 10 tức thời gian. Nhất điều mơ hồ bóng người theo đám mây rơi xuống, rơi thẳng nhập bụi cỏ. Kia cái bóng người là do một đoàn xương mù ngưng tụ thành đấy, không có ngũ quan, liền tứ chi cũng là mơ mơ hồ hồ đấy. Hắn tại bãi cỏ trong đi vài chục bước, phát hiện phía trước mất trật tự bùn đất, Tô Đường mặc dù biết che giấu hành tích, nhưng thời gian rất có hạn, chỉ có thể làm qua loa. Kia cái bóng người tại mất trật tự trên bùn đất đi qua đi lại, lại dùng tay nắm lên thổi phồng bùn đất, sau nửa ngày, tựa hồ không có thể tìm ra cái gì điểm đáng ngờ, càng làm bùn đất ném ra. Đến, trên mặt đất, thả người dùng tốc độ cực nhanh cấp hướng không trung lại chạy đi bên trong Đích Tô Đường thân hình đột nhiên dừng một chút, sau đó lộ ra như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phía trên. "Làm sao vậy?" Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. "Không có việc gì, Tô Đường nói, nhanh chút đi ta, miễn cho lại để cho bọn hắn sốt ruột chờ rồi." Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh chứng kiến phía trước xuất hiện một mảnh không lướt núi cao, mà Thái Quốc Tinh quân bọn người lơ lửng tại giữa không trung, xa xa hướng tiền phương núi cao chỉ trở lấy. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh rất nhanh rượt vào tới, phục Hàn Tinh quân hướng, "Về." Sau nhìn thoáng qua, cau mày nói, Lẽ mà lệ mê đấy, chỉ hoán mọi người thời gian. Tốt rồi, ngươi thiểu nói vài lời a." Thái Quốc Tinh quân vội vàng nói. "Đúng vậy a, C hung ta không phải là bị ngăn đón ở chỗ này rồi hả?" Kim Nha Tinh quân nói, cho dù bọn hắn đến sớm rồi, cũng đồng dạng gây khó dễ a. "Chuyện gì xảy ra?" Tô Đường không có để ý tới Phục Hàn Tinh quân, hướng Chân Diệu Tinh quân hỏi. "Ta đã đoán đúng, Bảo Quang Tinh quân quả nhiên cho C hung ta để lại liên hoàn cấu trừ." Chân Diệu Tinh quân thở dài, phía trước là quát niệm phong linh trận, nếu như là người bình thường, có thể tại trong trận ghé qua không lại. Nhưng nếu như là có được niệm lực tu hành giả, tu sẽ phải chịu trận độ công kích. Mắt trận cần phải đang ở đó chút ít sơn mạch về sau. Phần Vũ Tinh quân nói tiếp, nếu như xe chúng ta có thể đi qua, cần phải có thể chứng kiến một kiện khác vực cấp linh chủ rồi. Hai vị nhưng có biện pháp nào? Thái Quốc Tinh quân ánh mắt đã rơi vào Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh trên người. Đối phó quát niệm phong linh trận, không có mưu lại biết, chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Chân Diệu Tinh quân nói, ta cái thứ nhất, Phần Vũ Tinh quân, người tiếp ứng ta. Tốt. Phần Vũ Tinh quân nhẹ gật đầu, ta về sau đâu này? Mọi người trước bàn giao nhắn nhủ minh bạch, miễn cho đến lúc đó rối loạn tay chân. Ta đến." Thái Quốc Tinh quân nói, "Phục Hàn Tinh quân, người tiếp ứng ta." "Được rồi." Phục Hàn Tinh quân nói, "Kế tiếp là ta rồi." Kim Nha Tinh quân nói, "Sau đó là ta." Hạ Lan Phi quỳnh nói tiếp, "Vậy động thủ đi." Trần Diệu Tinh quân nói, "Mọi người nhớ lây không nên nóng lòng, ta vừa rồi thử thử, bảo Quang Tinh quân tại giá quán nghiệm phong linh trận thượng hao phí vô số tâm thần, không có đã ngoài ngàn năm thần niệm luyện, Quá nghiệm phong linh trận không sẽ có được như thế uy năng, đây là cửa ải cuối cùng rồi." Bảo Quang Tinh quân không có khả năng muốn bố trí xuống mặt khắc cấm chế, như vậy, chỉ cần C Hống ta tại trong vòng 10 ngày phá vỡ trận này, thời gian thượng tiểu tới kịp. Thật là phiền phức. Thái Quốc Tinh quân lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này coi như phiền thoái. May mắn C Hống ta tại tinh lộ trong đã thương nặng hắn, nếu không, nếu như hắn tọa trấn Phong Linh trận, đừng nói 10 ngày, cho dù 10 tháng, C Hống ta cũng chưa chắc có thể đi đi qua. Phân Vũ Tinh quân nói, nếu như hắn không có bị thương, C Hống ta đã sớm tại Thăng Vân phủ ở bên trong bị tại mất. Kim Nha Tinh quân nói, ở đâu có cơ hội tới phá trận? Ha ha, Chân Diệu Tinh Quân cười cười, sau đó thân hình thẳng tắp hướng tiền phương bay vút mà đi. Nhìn như bình thường sát thủy, tại Chân Diệu Tinh Quân cường hành xông sau khi đi vào, đột nhiên triển lộ ra giữ tận diện mạo như trước, từng đợt cường phong đất bằng thổi bay, trong không khí cũng tùy theo tạc khởi nặng nghề tiếng sấm. Đây không phải là bình thường cương phong, Chân Diệu Tinh Quân ngoài có pháp thân cách trở, bên trong có thần niệm bảo vệ, nhưng ngay tại cường phong thổi bay đệ trong mắt, mái tóc dài của nàng cùng ống tay áo liền bị kéo đến thẳng tắp, pháp thân bắt đầu vận mẹo, trên thân thể càng là tạo nên thành từng mảnh kim quang. Tô Đường thấy rõ lực cực kỳ nhạy cảm, có thể thấy rõ ràng chân diệu tinh quân tóc dài vậy mà xuất hiện được gãy, mà tóc dài thoát ly thân thể, dung nhập trong gió, trận liền bị xoắn thành phù cho, hóa thành vô hình. Chân diệu tinh quân phát ra tiếng quát khẽ, thân pháp đột nhiên gia tốc, nàng lộ ra dị thường nhẹ nhàng, giống như tại nhẹ nhàng ngày múa, lại giống một cây nho nhỏ cổ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều đấy, phía đông đến phòng, nàng liền đảo hướng phía tây, phía tây đến phòng, nàng lại đảo hướng phía đông, không cùng sức gió ngăn kháng, trong chốc lát cướp tiến vào vài trăm mét. Đều nói chân diệu tinh quân Vũ Thiên quyết cách khác lối tắt, riêng một mặt cửa, quả nhiên không giả. Thái Quốc Tinh Quân nhàn nhạt nói ra, nguyên ngược lại là đánh nghe được rõ ràng. Phần Vũ Tinh Quân nhăn lại lông mày, giống như bọn hắn loại này săn đầu, nhất phần cảm sự tình chính là có người tìm hiểu lai lịch của bọn hắn. Tự nhiên là muốn đánh nghe được rõ ràng một ít. Thái Quốc Tinh Quân nói, nếu như nhờ vả không thuộc mình, chẳng phải là hư mất đại sự của ta. Dầm rầm rầm. Quát niệm phong linh trong trận nổ vang âm thanh càng ngày càng kịch liệt rồi, lưu động nước sông, lay động cánh lá, trẫm mặc bùn đất, còn có vô số núi đá, đều bịến vô số rậm rạp chẳng trị phù van, tại sau một khắc, Sở hữu tất cả phù văn đều hóa thành lôi quang, hướng về chân diệu tinh quân bay tới. Chân diệu tinh quân tiếng quát đột nhiên trở nên bén nhọn rồi, nàng song tay vừa lộn, trước người nhiều ra một cái hai xích vông hắn nói, đón lấy chân diệu tinh quân một bên đi về phía trước, một bên dùng hai tay không ngừng đánh ra lấy cổ mặt. Rầm rầm rầm hoành. Quát niệm phong linh trong trận lôi tiếng nổ lớn, nhưng tiếng sấm lại vang lên sáng, cũng che không được tiếng trống, nhịp trống lôi cuốn lấy một loại không cách nào hình dung tiết tấu cảm giác, đạo thứ nhất tiếng trống vào Tô Đường trong tai, hắn liền đột nhiên cảm giác được máu của mình tại sôi trào, tại tiêu đốt thậm chí lại để cho hắn sinh ra một loại ngửa mặt lên trời thép dài xúc động. Chân Diệu Tinh quân tốc độ tuy nhiên chậm rất nhiều, nhưng mỗi một bước đều đi được dị thường kiên định, vững chắc, tiếng trống chấn động, đem theo bốn phương tám hướng xoắn tới lôi quang toàn bộ căn nát. Bất tử bá hoàng cổ. Thái Quốc Tinh quân lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này cái này. Rất nhiều linh bảo đều là là tự nhiên mình thuộc tính đấy, Bất tử bá hoàng cổ chính là một loại trí dương chí liệt linh bảo, nếu như là do nam nhân điều khiển, hội sẽ làm cho nam nhân chiến lực toàn diện tăng lên, nếu như là do nữ nhân điều khiển, chẳng những không có biện pháp phóng xuất ra bất tử bá hoàng cổ uy năng, ngược lại sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương, trừ phi nữ nhân kia có được không thua ở nam tử dũng liệt ôm ấp tình cảm. Kỳ thật không chỉ là Tô Đường, Thái Quốc tinh quân, phục Hàn tinh quân bọn người nghe được nhịp trống, đồng dạng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, liền hạ Lan phi quỷ cũng âm thầm nắm chặt hai đấm. Mà quát niệm Phong Linh trong trận vô số phù văn, là cơ giới đấy, không có bất kỳ tình cảm đấy, chúng thủy chung không ngừng chuyển hóa thành lôi quang, cuốn hướng chân diệu quân, tựa có thể như vậy tiếp tục đến dài đằng đẵng, vĩnh viễn không nghỉ. Chỉ là hai mươi mấy tức thời gian Trong trận chân diệu tinh quân liền không cách nào tiến thêm rồi, phân Vũ tinh quân dương thân mà khởi, tới phía ta. Sau một khắc, phân Vũ tinh quân phóng xuất ra chính mình cực lớn pháp thân, đột nhiên phốc vào trong trận, mà chân diệu tinh quân thì tại chậm rãi hướng lui về phía sau đi, nàng đánh nhịp chống động tác lộ ra dị thường mọi mệt mỏi, giống như tại ngắn ngủn hơn 10 tức trong thời gian, linh lực dĩ nhiên hao hết. Thái quốc tinh quân vung ra chính mình trấn quốc tỷ, ngọc tỷ, tiến lặng quan sát đến phía trước, Hàn thủy thời chuẩn bị tiếp ứng Phần Vũ tinh quân. Chính mình coi chừng. Kim nha tinh quân quay đầu đối với Tô Đường thấp giọng nói ra, theo lý thuyết Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cần phải trăm phương ngàn kế giấu giếm, miễn cho bị người nhìn ra chi tiết, nhưng hết lần này tới lần khác đụng với loại này lại trận, mỗi người đều muốn vi phá trận mà ra lực, không có khả năng lui bước. Ta biết rõ." Tô Đường nói khẽ. "Phân Vũ Tinh Quân pháp thân tuy nhiên cực lớn vô cùng, nhưng hắn trèo chống thời gian viễn không bằng Chân Diệu Tinh Quân, vẫn chưa tới 10 tức, liền chuẩn bị rút lui. Thái Quốc Tinh Quân vung tay tế ra bản thân trấn cốt tỷ, Ngọc tỷ, thân đoạt vào trong trận. Chân Diệu Tinh Quân đã thối ra khỏi quát nghiệm phong linh trận, lập tức xoay quanh điều tức lên. Nếu như đại trận có người thủ, Như vậy bọn hắn dùng loại này đẫn phương pháp phá trận cơ hồ là không có ý nghĩa đấy, nhưng thân thủ thương nặng bảo quan tinh quân không có khả năng lưu thủ đại trận, vô chủ chi trận chỉ là si ngốc mãnh hổ, chậm rãi mài đi nhanh đuốt là được rồi. Không đến 10 tức thời gian, Thái quốc tinh quân cũng lui đi ra, đổi lại phục hàn tinh quân, bất quá, Tô Đường thấy được một ít chi tiết, tỉ mỹ, chân rượu tinh quân là kiệt lực trở ra, phân vũ tinh quân cũng phí hết không ít khí lực, mà Thái quốc tinh quân nhưng lại có lưu dư lực đấy, tuy nhiên sắc mặt lộ ra rất mệt mỏi, nhưng Tô Đường có được viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, đối với linh lực chấn động phi thường mẫn cảm cảm ứng được đến Thái Quốc Tinh Quân giống như lưu lại một tay. Kế tiếp là Kim Nha Tinh Quân, đem Kim Nha Tinh Quân trở nên đi lại khó khăn thời điểm Hạ Lan Phi Quỳnh phát ra một tiếng thiết giải, sau đó xông vào trong trận. Tính toán điều tức Thái Quốc Tinh Quân mở hai mắt ra, dừng ở Hạ Lan Phi Quỳnh bóng lưng, Phục Hàn Tinh Quân, Phan Vũ Tinh Quân đã ở quan sát đến Hạ Lan Phi Quỳnh động tác, bọn hắn giữa lẫn nhau tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu rõ một ít đối phương sự tình, mà ảnh Ma Tinh Quân cùng Thiên Huyễn Tinh Quân danh lại là lần đầu tiên nghe nói, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể hiểu rõ thêm một ít. Hạ Lan Phi Quỳnh hóa thành thanh mũi tên nhọn. Tiến quân thần tốc, đương nhiên, bên ngoài linh phù uy năng đã đều bị phía trước mấy vị tinh quân hóa giải được thất thất bát bát rồi, những cái kia rất thưa thất lôi quang không có biện pháp đối với Hạ Lan phi quỷ tạo thành thực chất tính uy hiếp. Đem hai quốc tinh quân rời khỏi ngoài trận sau Hạ Lan phi quỷ chính bay vút qua một con sông lớn, rốt cục gặp một chút phiền toái, nghìn vạn đạo thủy tiễn theo trong nước sông bắn trụm mà khởi như như mưa to cuốn hướng Hạ Lan đại phi quỷ. Hải Hạ Lan phi quỷ phát ra thanh thủy tiếng quát, nàng song hướng phía dưới chúi xuống, vô số đạo thủy tiễn đồng thời bị cắt nát, hóa thành bọt nước lại rơi đập tại trong nước sông, thậm chí đem nước sông đánh sơ xác chạy ra đáy sông bùn đất, hơn nữa để lại một cái cự động, đồng thời phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng âm thanh. Đại bên kia bờ sông lực trên từng đạo lôi quang, như vạn điệu quang lâm giống như cuốn hướng hạ Lan phi quỳnh, hạ Lan phi quỳnh hai đấm liên tục chém đúng ra, cường hành quyền tình dễ dàng đem tới gần lôi quang kể hết đẩy lui. Chương 802, tuần hoàn. Chân Diệu tinh quân âm thầm đất đầu, hạ Lan phi quỳnh bề ngoài hiện ra cường hãn sức chiến đấu, tăng lớn việc này năm chắc, nàng tự nhiên muốn cảm thấy cao hứng. Kim Nha tinh quân cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn một mực đang lo lắng hạ Lan thực lực không chịu nổi, thậm chí hội sẽ bị thương. Tình quân quan hệ trong đó thường thường do to cỡ nắm tay quyết định, trực tiếp và tàn khốc, bọn hắn tầm đó có thể bảo trì bình an vô sự, là vì giúp nhau không rõ ràng lắm đối phương chi tiết, nếu như trong đó có một cái là đại la tinh quân, tiên hoặc là đạt đến đỉnh phong cảnh, như vậy hợp tác quan hệ đem sẽ lập tức biến thành chính và phụ, mà chân Diệu Tinh. Quân luôn mồm cho nói cái gì quy củ, cũng sẽ biến thành một trượt cười. Gần 20 tức thời gian, Hạ Lan Phi quỳnh tốc độ rõ ràng giảm bớt, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, sau đó bước chậm đi vào trong trận. Vừa rồi hắn đem mọi người thần sắc biến hóa đều xem tại đáy mắt, lại liên tưởng khởi phục Hàn tinh quân cái loại này thái độ, làm ra quyết định của mình. Những người khác là trên không trung bay vút, một mặt là vì qua tự nhiên, một phương diện khác cũng là vì kéo ra cùng đại trận ở giữa khoảng cách, như vậy tại lôi quang lướt trên thời điểm bọn hắn có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng, mà Tô Đường cũng tại cất bước hành động. Chân Diệu tinh quân ngẩn người, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại đem lời của mình nuốt trở vào. Ảnh Ma tinh quân, Kim Nha tinh quân vội vàng kêu lên. Tô Đường chỉ là cười khoát tay áo, sau đó đi vào đại trận. Với anh Tô Đường chân trùng trùng điệp điệp đạp tại trên bùn đất, lập loè phù văn lập tức phóng xuất ra lôi quang, lập tức liền tại Tô Đường trên người hình thành vô số đạo quét qua quét lại hồ quang điện. Tô Đường không có phóng xuất ra phát thân, nhưng trên người nhiều ra một độ ngàm đen sắc chiến giáp, cánh tay trái chỗ có một mặt đại thuẫn, tay phải vác lên ma kiếm, hắn vừa mới luyện thành phát thân, không có biện pháp chịu đựng được lôi quang liên tục không ngừng oanh kích, còn không bằng đem sở hữu tất cả thần niệm đều ngưng tụ ở ma trang thượng. Hồ quang điện tại Đường trên người lảo qua, lại hóa thành rợ giạc điện hỏa hoa, chất biến mất không còn thấy bóng dáng hơi, mượn khói khí bao phủ Phía sau mấy vị tình quân căn bản không có biện pháp thấy rõ, kỳ thật giờ phút này Tô Đường sớm phóng xuất ra vạn Cổ Phù Sinh Quyết, chỉ là không có toàn lực phóng thích mà thôi. Những cái kia điện hỏa hoa cũng không phải mình biến mất đấy, mà là bị vạn Cổ Phù Sinh Quyết chuyển hóa làm linh lực, dung nhập Tô Đường trong thân thể. Thình thịch hành, Tô Đường từng bước một tại trong đại trận hành tẩu lấy, hắn bước chân rời chỗ, trung quanh mấy chục mét phạm vi bụi cọt đều rất nhanh chuyển thành cô héo, đón lấy lại từ từ yếu đuối, sở hữu tất cả sinh cơ đã toàn bộ bị Tô Đường cắt đọt. Cắt đọt thảm thực vật sinh cơ, vốn là viễn cổ vận mệnh chi cây năng lực, Nhưng ở trong nhân giới, Tô Đường cực nhỏ đã làm việc này, bởi vì trong nhân giới ngàn vạn sinh linh đều đã nhận được viễn cổ vận mệnh chi cây che chở cùng tầm bổ, từ loại nào góc độ nói, đều là viễn cổ vận mệnh chi cây hài tử, hắn không có biện pháp vi phạm bản thân. Bất quá đến Thăng Vân phủ, tiến vào Giang Sơn quần bí cảnh, tại đây hết thể cùng hắn Tô Đường không tồn tại bất luận cái gì nhân quả, hắn chính có thể vận chuyển vạn cổ phù sinh quyết, mượn nhờ viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, cắt đoạt chung quanh sở hữu tất cả sinh cơ. Căn mấu chốt chính là, vô tình cắt đoạt, vậy mà lại để cho Tô Đường sinh ra một loại khó cảm. Cho nên hắn đi được càng ngày càng kiên định. Lúc này, phía sau tinh quân nhóm, đám bọn họ chứng kiến thành từng mảnh bụi cỏ đều trở nên tại khô rồi, thậm chí hóa thành màu đen than tơ, ti, tí tí, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đó là cái gì linh quyết? Như thế bá đạo? Thái quốc tinh quân lầm bầm nói. Có chút quá quyết được rồi. Phục Hàn tinh quân nhăn lại lông mày. Vô cùng vô tận linh lực, giống như thủy triều không ngừng dung nhập Tô Đường trong thân thể, lại từ viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn chuyển hóa làm thân nghiệm, mà thân nghiệm lại có thể tăng cường ma trang phòng ngự, những cái kia lôi quang quanh kích tại trên người hắn Như là gãi ngứa ngứa giống như, Tô Đường cơ hồ không có cảm giác gì. Hạ Lan Phi Quỳnh theo Tô Đường trên không sẽ qua, nàng xem Tô Đường điếc, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục cấp hướng phía sau. Tô Đường vẫn còn từng bước một tiến về phía trước đi, đó lấy, hắn cũng tiếp cận cái kia sông lớn, sau đó một bước bước đi vào. Mạch liệt nước sông rõ ràng bị Tô Đường khí tức bắt đột lui, đó lấy Tô Đường đã giẫm vào bùn cắt ở bên trong, lại bước ra một bước. Tô Đường đi tới chỗ nào, ở đâu nước sông liền hướng chung quanh tối lui, nhượng xuất đường, mãi cho đến tiếp cận Hạ Lan Phi Quỳnh lưu lại hô to, mới thả người lớp trên bay thấp tại bờ sông thượng, dầm dầm dầm vô số lôi quang điên cuồng quân hướng tô đường, tô đường thân hình không khỏi ngừng lại một chút, ha ha, chống đỡ không nổi rồi hả, Phục Hàn Tinh Quân lộ ra vui vẻ, Phục Hàn Tinh Quân, nói loại này nói gỡ lại có ý gì, chân diệu Tinh Quân thở dài, ta và người giờ phút này cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng, hừ, Phục Hàn Tinh Quân hừ một tiếng, ngầm miệng lại, hắn là thứ có thủ tất báo người, không có biện pháp có hại chịu thiệt, ai bảo hắn nếm qua một lần thiếu, thiệt thôi, hắn liền muốn ghen ghét cả đời Tuy nhiên đa số người đều cho rằng những long tiên thảo đó là tô đường nên được đấy, nhưng hắn tựu là không có biện pháp tiêu tan. Tô Đường hít sâu một hơi, lại cất bước đi thẳng về phía trước, lúc này đây, hắn chuyển di phương hướng, đi thẳng hướng tiền phương bãi cỏ. Hắn tước đoạt thảm thực vật sinh cơ, hấp thu lôi quang lực lượng, hòa hợp linh lực, lại chuyển hóa làm thần niệm, sau đó dùng thần niệm địa vực đến từ bốn phương tám hướng công kích, cái này đã trở thành một cái tốt tuần hoàn, nếu như gãy đi linh lực nơi phát ra, chỉ dựa vào lấy bản thân tu vi, hắn nhiều nhất có thể chèo hơn 10 tức thời gian, linh lực sẽ gặp hao hết. Thình thịch thình thịch Tô Đường bước chân càng ngày càng kiên định rồi, hắn đi ra hơn trăm thức viễn, vậy mà không có chút nào chuyển thân lui bước ý tứ. Bao nhiêu tức rồi hả? Trần Diệu Tinh Quân đột nhiên hỏi. 20 tức đi à nha. Thái Quốc Tinh Quân thì thảo trả lời. Tô Đường thân ảnh đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, khoảng cách như thế xa, bọn hắn đã thấy không rõ rồi. Trần Diệu Tinh Quân đứng người lên, ta đi đón đứng hắn, các ngươi trước nghỉ ngơi một lát. Hắn còn không có quay đầu lại, ngươi đây là làm gì? Phần Vũ Tinh Quân nói ra. Trần Diệu Tinh Quân không nói chuyện, thân hình lướt lên, phiêu nhiên rơi vào trong trận. Độ đường cảm xúc là càng ngày càng khoan khoái dễ chịu rồi, hắn vạn cổ phụ sinh quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, Viên cổ vận mệnh chi cây thần hồn cũng đang kịch liệt chấn động lấy, giờ này khắc ngày hắn, giống như tại trên mũi dao nhảy múa, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cảm thấy thoải mái đầm địa. Lôi quang áp lực đang không ngừng tăng lớn, hắn đầu tiên muốn đẩy lên hạ công kích, mới có thể hấp thu rời rạc hồ quang điện linh lực, nếu không lập tức sẽ bị đánh sập, thần niệm tại điên cuồng hao tổn, đã ở điên cuồng chấn động, tựa hồ muỗi trong mắt, hắn cũng có thể ngã xuống, nhưng muỗi trong náy mắt Bổ sung thần niệm càng làm hắn theo kề cận cái chết kéo lại. 100 tức, 200 tức. Tô Đường vẫn còn đi về phía trước, đi theo hơn 30 mễ, M, bên ngoài chân diệu tình quân trong mắt đã lộ ra vẻ kinh hãi, nàng tin tưởng quát niệm phong linh trận uy năng, coi như là đại la tinh quân, lục, chịu đựng, lâu như vậy cũng sẽ trở nên đi lại khó khăn, kia ảnh ma tinh quân rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ là đỉnh hình phong hay sao? 300 tức. Tô Đường không chỉ là tại phá trận, đã ở rèn luyện lấy chính mình thần niệm. Chương 803, đau buồn âm thầm. 400 tức. 500 tức. Tô Đường đã tiếp cận phương xa sơn mạch, thậm chí có thể thấy rõ từng mảnh xanh nhạt thảm mờ mờ, bất quá tại lúc này, hắn đã cảm ứng được thần niệm bổ sung tốc độ có chút theo không kịp, quyết định thật nhanh, bước ra hướng lui về phía sau đi. Hướng phía trước, Tô Đường là từng bước một đi, hiện tại muốn lui lại, thân hình của hắn lập tức liền lướt đi hơn trăm thức có hơn, nơi này tuy nhiên vẫn còn trong trận, nhưng phụ cận phủ văn không sai biệt lắm đều bị Tô Đường kiếp nổ đã qua, lướt trên lôi quang rất thưa thớt, căn bản không cách nào đối với Tô Đường cấu thành thực chất tính nguy hiểm. Chân Diệu Tinh quân tại Đường lui ra phía sau đồng thời, quét qua Tô Đường đỉnh đầu, nên hướng Tiên Phương thay to đường trận không ít lôi quang. Quán niệm phong linh trận cho dù lợi hại, nhưng bản thân chất chứa linh lực trung quy là có hạn đấy, cường đại trở lại linh trận, nếu như không có tu hành giả chủ trì, hoặc là thiếu khuyết tiếp tục không ngừng thần niệm dẫn luyện, linh lực cũng sẽ ở tuế nguyệt trôi qua trong chậm rãi khô kiệt, cuối cùng hóa thành phế tích. Bởi vì linh lực không có thể sống lại, trừ phi là có chút đặc thù thiên diễn đại trận, mới có thể tự chủ hấp thu trùng quanh linh lực, bất quá bảo quang tinh quân hiển nhiên không có cái loại này tu vi. Tô Lường cảm giác được áp lực chợt giảm, thân hình của hắn đột nhiên lảo thoáng phát, trong mũi, cũng họng truyền đến ần ần đau đớn. Đón lấy có ấm áp đồ vật theo lô mũi cùng khỏe miệng gì ra. Tô Đường vừa rồi thừa nhận áp lực quá lớn, phải điên cuồng vận chuyển linh mạch mới có thể cùng chi chống lại, hiện tại áp lực đột nhiên giảm bớt, nhưng linh mạch vận chuyển lại không thể lập tức dừng lại, tựa như một người lặn vào mấy trăm mét nước sâu ở bên trong, chậm rãi thích ứng cường đại thủy áp, sau đó đột nhiên bị người túm ra mặt nước, khó tránh khỏi muốn xuất hiện nội thương. Tô Đường dùng tay lau khỏe miệng của mình, đem tầm mắt của hắn rơi vào trên đầu ngón tay thời điểm thần sắc không khỏi cứng đờ, bởi vì trên đầu ngón tay bọt máu rõ ràng hiện lên rực rỡ kim sắc. Chân Diệu Tinh Quân cũng nhìn thấy một màn này. Trên mặt nàng lộ ra hồi hộp chi sắc, Tô Đường không hiểu nhiều, nhưng nàng là phi thường tình tường đấy, tinh quân cấp đại tồn tại cùng bình thường tu hành giả, tồn tại rất nhiều bất đồng, trên lực lượng cực lớn trên lệnh sẽ trực tiếp thể hiện tại trên thân thể. Thí dụ như nói, tiểu la tinh quân tới được đỉnh phong cảnh, quốc cách, huyết dịch đều sẽ biến thành một loại nhuận màu trắng, đó là thần nghiệm trưởng kỳ rèn luyện tạo thành cải biến. Nhưng ảnh ma tinh quân huyết dịch dĩ nhiên là rực rỡ kim sắc trong truyền thuyết, chỉ có tinh không chi chủ hoặc là thượng cổ chân thần các loại cường hành tồn tại, máu tươi mới có thể trở nên sáng chói như kim, nhãn mịn như cao. Tô Đường đã tán đi hộ thân khói khí, nàng có thể nhìn ra được, ảnh ma tinh quân tuyệt đối không phải đại la cảnh, nhưng kia huyết lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là huyết mạch truyền thừa? Kim nha tinh quân một mực biểu hiện được như vậy quái, phải chăng bởi vì sớm đã biết rõ ảnh ma tinh quân lai lịch? Không có sao chứ? Chân diệu tinh quân trong đầu hiện lên vô số ý niệm, khẩu khí tắc thì trở nên phi thường nhu hòa. "Khá tốt." Tô Đường nói. "Chúng ta trước lui ra ngoài, nghỉ ngơi một hồi lại đến cũng không muộn." Tô Đường nhẹ gật đầu, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tính tu. Hai người thả người hướng ngoài chợt lao đi. Trong chốc lát, đã ẩn ẩn thấy được phương xa Thái Quốc tinh quân bọn người. Chứng kiến Tô Đường thân ảnh dần dần cất tiến, Thái Quốc tinh quân, phục Hàn tinh quân sắc mặt của bọn hắn đều lộ ra có chút cổ quái, tinh quân gian bộ phát xung đột, có lẽ còn có rất nhiều mưu lợi chi kế, có thể nhượng thắng tưởng, nhưng cái này phá trận nhưng lại không được phép một điểm sinh đẹp đấy, hoàn toàn ở tại bản thân tu vi còn có linh bảo uy năng, đi tụ là đi, không được là không được. Tô Đường vậy mà tại trong trận dừng lại hơn 500 tức, xa xa đem bọn họ dựng lên số dưới. Như thế nào đây? Hạ Lan Phi giọng hỏi. Không có chuyện gì nữa. Tô Đường một nụ cười. Ha ha, ảnh ma Tinh Quân, ngươi không hổ là. Kim Nha Tinh Quân vừa mới đại cười ra tiếng, chợt tỉnh ngộ lại, ý một chuyến, sau đó lại nói, quả nhiên lợi hại. Lời nói lạnh nhạt không ngừng phục Hàn Tinh Quân lúc này đầy dự vững trơ mặt, hắn tự nhiên không có khả năng đi đập Tô Đường Mã thi Tân Bộc, nhưng là sẽ không đi giống như trước kia làm cản như vậy rồi. Nguyên lai phục Hàn Tinh Quân cho rằng chân rượu Tinh Quân cùng phân Vũ Tinh Quân là bọn hắn tỉnh tới, gặp được sự tình đương nhiên muốn đứng tại bọn hắn kia một bên, mà Kim Nha Tinh Quân và ba người bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi, trước kia cũng không có gì giao tình. Việc này về sau, có lẽ vĩnh viễn sẽ không đi tương kiến, đắc tội cũng mà đắc tội với, chỉ cần không huyên náo quá cương là tốt rồi, dù sao còn muốn cùng một chỗ hợp tác. Nhưng Tô Đường bề ngoài hiện ra cường đại uy năng, lại để cho hắn căm như hến, tại tinh vực trung bình đảng, lịch lam diễn luyện, tu hành, đáng sợ nhất chính là đắc tội không nên đắc tội người, đến lúc đó chết đều không biết mình là chết như thế nào. Thái quốc tinh quân lường Kim Nha tinh quân liếc, hắn sành sỏi, nhìn ra Kim Nha tinh quân vô cùng có khả năng là cố ý lỡ lời, dùng chiêu hiện ra Tô Đường khủng bố bối cảnh, nhưng Tô Đường biểu hiện xa xa vượt qua mọi người dự kiến. Đã chiêu lộ ra rất rõ ràng rồi không thấy gần đây xem tô đường vi cái đinh trong mắt phục hàn tinh quân đều nói năng thận trọng rồi hả Kim Nha tinh quân lại bổ sung cái này một câu bao nhiêu mang theo một tia đe dọa hương vị làm cho hắn rất khó chịu nhưng khó chịu thì thế nào đâu này tại đây mấy vị tinh quân tô đường nắm đấm lớn nhất nhất cứng rắn ngạnh, bối cảnh cũng nhất hùng hậu chỉ có thể nhị gặp ta vốn tưởng rằng ít nhất muốn hao phí 10 ngày đích thời gian không nghĩ tới a chân diệu tinh quân lộ ra vui vẻ có ảnh ma tinh quân tại hai ngày tiểu không sai được lắm Đây là đại hảo sự cũng là của C ông ta số phận Phần Vũ Tinh Quân lộ ra cực kỳ sung sướng, nếu như xe hung ta không phải gặp ảnh ma Tinh Quân, chậc chậc. Cái này một chuyến nói không chừng muốn tay không mà về. Nghe được người khác liên tục tán tưởng Tô Đường, Phục Hàn Tinh Quân ý nguyên trầm mặc, liền một tí kẹo không vui chi sắc đều không có, về phần trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, chỉ có tự mình biết hết rồi, dù sao tuyệt đối sẽ không tại bên ngoài. Chúng ta trước nghỉ ngơi một lát." Chân Diệu Tinh Quân nói, sau đó lại do ảnh ma Tinh Quân đến phá trận a, ta cùng Thiên Tinh Quân tại sau bảo vệ." Tốt." Hạ Lan Phi quân đáp. Các vị không ngại cầm ra bản thân ngọc bài nhìn một cái? Chân Diệu Tinh Quân lại nói, có chỗ nào không ổn, có thể ở trước mặt nói rõ ràng. A. Thái Quốc Tinh Quân vội vàng lấy ra ngọc bài, thân niệm tại ngọc bài trong quét qua quét lại, sắc mặt biến hóa. Mọi người đoạt được điểm bị trên diện rộng kéo ra. Chân Diệu Tinh Quân tại đệ nhất lộ chặn đường Bảo Quang Tinh Quân, được 50 phân, phá giải cửa phủ cấm chế, được 20 tiến vào cửa phủ, được 5 phần, tiến vào giang sơn quấn, được 5 phần, phá trận, được 5 phần, tổng cộng 85 phân. Phân Vũ Tinh Quân đã ở đệ nhất đường, được 50 phân, phá vỡ cửa phủ, được 20 tiến vào giang sơn được 20 phá ch trận được 3 phần tổng cộng 93 phân kim Ng nha tinh quân tại đệ tam đường được thập phần phá ch trận được 3 phần tổng cộng 13 phân Thái Quốc tinh quân tại thứ hai đường được 25 phá trận được 3 phần tổng cộng 28 phân phục hành tinh quân đồng dạng tại thứ hai đường được 25 phá trận được 3 phần tổng cộng 28 phân thiênuyện tinh quân tại đệ tam đường được thập phần phá ch trận được 4 phần tổng cộng 14 phân ảnh ma tinh quân tại đệ tam đường được thập phần phát hiện Long Ti Thảo được 60 phân phá chợ được 100% Tổng cộng 170 phân. Tất cả mọi người tại nhìn mình mở bài, sắc mặt khác nhau, Kim Nha Tinh Quân vẫn là cười ha hả đấy, hắn tham nghiệm không trọng, tuy nhiên điểm ít nhất, nhưng Diệt Trừ Bảo Quang Tinh Quân cùng tiêu đồ về sau, như thế nào đều có một phần của hắn, không có uổng phí bạch xuất lực là tốt rồi, chỉ là chọn lựa chiến lợi phẩm thời điểm hắn sắp xếp tại cuối cùng mà thôi. Không, có gì không dậy nổi đấy, Bảo Quang Tinh Quân kinh doanh nhiều năm như vậy, không biết tích lũy hạ bao nhiêu linh bảo, vương tử? Nhất nhất định là chọn không hết đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh đạt được xếp đếm ngược thứ hai, nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, lòng tự trọng nhận lấy đả kích lại để cho nàng có chút cảm tức, nhưng Chân Diệu tinh quân ghi điểm xác thực rất công đạo, nàng không có tham dự phá giải cấm chế, cũng không có năng lực xuyên thấu qua cửa phủ, xuất lực không lớn, đương nhiên. Đây chính là Hạ Lan phi Quỳnh chỗ tốt, nàng rất bá đạo, nhưng là rất dạng đạo lý. Phân Cùng tinh quân cười đến rất vui vẻ, 93 phần à, điều này đại biểu lấy bao nhiêu linh bảo tiểu muốn đi vào trong túi. Thái Quốc tinh quân cùng Phục Hàn tinh quân lẫn nhau đối mặt lấy, một lát, Thái Quốc tinh quân rốt cục nhịn không được, Chân Diệu Tình quân, Long thảo sát thực là ảnh ma Tình quân phát hiện đấy, nhưng hắn cũng lấy được bảy thành. Một lần nữa cho hắn tăng thêm 60 phần, phải hay là không, có chút đã qua. Đúng vậy a." Phục Hàn Tinh Quân nói tiếp, "Chân Diệu Tinh Quân, mọi thứ cũng nên giảng chút ít đạo lý a." "Ta đã rất giảng đạo lý rồi." Chân Diệu Tinh Quân nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ảnh Ma Tinh Quân là cho mọi người xe không ta đã mang đến chỗ tốt, cho hắn 60 phần cũng không nhiều, nếu như ngươi có không đồng ý với ý kiến." "Vậy cứ như thế à, ngươi đem Long Tiên Thảo trả lại cho Ảnh Ma Tinh Quân, ta khấu trừ mất hắn tập phần." "Cái này, cái này cái này cái này." Thái Quốc Tinh Quân nghẹn họng nhìn chân trối, "Đây là cái gì đạo lý?" Chúng ta đã nhận được Long Tiên thảo, mỗi người phân cho Ảnh Ma Tinh Quân một phần, vẫn không rõ sao. Chân Diệu Tinh Quân nói: "Thái Quốc Tinh Quân, ngươi cũng có thể đem ngươi kia phần Long Tiên thảo trả lại cho Ảnh Ma Tinh Quân, ta muốn khấu trừ hắn một phần. Còn có, nếu như ai không muốn muốn Long Tiên thảo, cũng có thể đem Long Tiên thảo trả lại, có một người còn, ta tiểu khấu trừ Ảnh Ma Tinh Quân một phần." Chân Diệu Tinh Quân, lúc này đây chính là ta đem ngươi thỉnh tới Thái Quốc Tinh Quân mỗi chữ mỗi câu nói, ý của hắn rất rõ ràng, thân là nhân viên tạm thời, đương nhiên muốn đứng tại cố chủ một bên, thay cố chủ nói chuyện. Của ta Huyền Cơ tử, Ngươi không muốn sao?" Chân Diệu Tinh Quân thông thả nói ra. Thái Quốc Tinh Quân á khẩu không trả lời được, xác thực là hắn đem Chân Diệu Tinh Quân mượn đến đấy, nhưng hắn trả giá cái kia điểm chỗ tốt, cùng ba khoản huyền cơ tử căn bản không có biện pháp so sánh với, rốt cuộc là ai tại mướn ai đó? "Còn có, ảnh ma Tinh Quân ra tay phá trận, ít nhất thay C Hống ta tiết kiệm 8 ngày thời gian." Chân Diệu Tinh Quân nói ra, thiếu đi cái này 8 ngày, C Hống ta thật sự chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, cho hắn 100% không nhiều lắm đâu. "Như vậy, nếu có ai chủ động đưa ra phá trận, hôm nay liền có thể tìm được mắt trận, tuy nhiên chỉ Cái, nói trước một ngày, ta đồng dạng cho hắn 100. Tô Đường ngày mai nhất định có thể phá vỡ Quát Nghiệm Phong Linh trận, hôm nay muốn dốc sức liều mạng cũng không quá đáng nói trước một ngày mà thôi, nhưng đãi ngộ là giống nhau. Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân lần nữa hai mặt nhìn nhau, đều không có nói tiếp, bọn hắn xác thực không có suất toàn lực, nhưng muốn dốc sức liều mạng cũng không có biện pháp vào hôm nay tìm được Quát Nghiệm Phong Linh trận mắt trận. Tô Đường nhìn chân rượu Tinh Quân liếc, hắn đưa thích như vậy phân biệt rõ ràng, cần thủ quy người, nếu như sau một khắc còn có cơ hội tác, hắn sẽ không cự tuyệt đấy, nguy hiểm hắn không sợ. Tu hành đồ vốn là hiện đại vô số bất trắc, chỉ sợ chính mình trả giá không có được xứng đáng hồi báo. Chương 804, trợ Y Lời nói nói đến loại tình trạng này, mọi người cuối cùng chỉ có thể tan rã trong không vui rồi, trên thực tế, Chân Diệu Tinh Quân là cái rất bạn các người, mỗi tiếng nói cử động đều cần thủ quy củ, tuyệt không bước ra lôi chỉ một bước, hơn nữa, nàng không chỉ chính mình thủ quy củ, cũng muốn cầu tất cả mọi người đi theo nàng cùng một chỗ thủ quy củ. Cũng có thể nói, Chân Diệu Tinh Quân từ trước đến nay đối với sự không đúng người, nếu như Long Tiên Thảo là phục hạn Tinh Quân phát hiện đấy, Đổi thành Tô Đường cần phải muốn mọi người chấp đều, nàng cũng đồng dạng hội, "Sẽ, bác bỏ Tô Đường." Người như vậy rất khó giao cho bằng hưu chân chính, bởi vì trong đó hào không nhân tình mà nói, cùng nàng hợp tác tinh của nhóm, đám bọn họ, mặc kệ đã nhận được chỗ tốt gì, đều sẽ cho rằng những thứ kia chính mình vốn hẳn nên lấy được, không có quan hệ gì với chân diệu tinh quân. Ít nhất ở giữa sân mấy vị tinh quân ở bên trong, chỉ có Tô Đường phát hiện chân diệu tinh quân kia chấp điểm. Thái quốc tinh quân cùng Phục Hàn tinh quân tức giận bất bình, bọn hắn có đầy đủ lý do cho rằng chân diệu tinh quân bội bạc, nhưng tình thế so người cường Bọn hắn không tiện toát ra bất mãn của mình, lại biện bất quá chân rượu tinh quân, dứt khoát tránh sang xa xa. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cấp đến khác một bên trong núi rừng, cùng nhau tòa hạ, ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt điều thức. Hạ Lan Phi Quỳnh tuy nhiên chỉ, cái, trèo chống chưa đủ 20 giây thời gian, nhưng nàng đã kiên trì tới cực hạn, mà Tô Đường có vạn cổ phù sinh quyết, có viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, tinh thần của hắn trạng thái nếu so với Hạ Lan Phi Quỳnh tốt nhiều lắm. Tô Đường bảo trì tư trì hoãn hô hấp, hồi trở lại quang nội thị, kỳ hắn hiện tại thần niệm cùng linh lực cùng phá trận lúc trước không sai biệt lắm, coi như cái gì đều không được đến. Cũng, cái gì đều không có mất đi, bất quá, ở bên trong trong mắt Tô Đường phát hiện mình linh mạnh trong có vô số rất nhỏ hơi quan điểm tại du độc lấy. Tính toán thật lâu, Tô Đường nhăn lại lông mày, rút ra ma kiếm, tại đầu ngón tay của mình chỗ nhẹ nhàng vẽ một cái, hoại xuất nhất điều nho nhỏ miệng vết thương. Miệng vết thương tại lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ khép lại lấy, sau đó Tô Đường cố ra một giọt máu tươi, máu tươi lại khôi phục màu đỏ tươi, nhưng ở máu tươi ở bên trong, hắn rõ ràng thấy được từng chút một rực rỡ kim sắc kia chớp. Tô đường cũng không hiểu, bất quá hắn bản năng biết rõ. Nếu như này tỏa quát nghiệm phong linh trận có thể không ngừng nghỉ vận chuyển, lại để cho hắn lần lượt phá trận, khả năng chỉ cần vài thập niên, hắn toàn thân huyết dịch đều sẽ biến thành rực rỡ kim sắc, mà thực lực của hắn đem so với hiện tại cường đại vô số lần. Chỉ là, kia rất không có khả năng, Tiêu đổ là chân long chi tử, Thần Long thực lực vậy mà so sánh với cổ chân thần còn cường đại hơn, hơn nữa nghe thái quốc tinh quân bọn người nói chuyện với nhau, thực Long tỏa hạ thế lực bảng đại tới cực điểm, cơ hội có thể phạm dựng sở hữu tính vực, như vậy tại Tiêu Đồ sau khi chết, không biết có bao nhiêu đại tồn tại hội sẽ đuổi tới thăng văn phủ. Hiện tại đã còn lại không đến một tháng thời gian, nhất định phải lý khai. Không biết kia Kim Nha Tinh Quân có thể hay không bố trí cùng loại linh trận, tại linh trong trận tu hành, hắn tiến cảnh hội sẽ trở nên cực nhanh vô cùng, nhưng Kim Nha Tinh Quân chưa hẳn sẽ đồng ý. Kim Nha Tinh Quân đau khổ bố trí linh trận, hắn thông qua phá trận đến hấp thu linh lực, rèn luyện chính mình thân nghiệp, nghiêm khắc mà nói, hắn tương đương trực tiếp từ trên người Kim Nha Tinh Quân bóc lột lấy lực lượng, thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài, Kim Nha Tinh Quân nhất định sẽ tự tuyệt. Tô Đường trong đầu thổi qua đủ loại ý cách, cuối cùng nhớ tới chân rượu Tinh Quân, cùng nàng hợp tác thì thế nào? Chân Diệu Tinh Quân là săn đầu, còn có thể liên tiếp có săn giết hành động, như vậy hắn phá trận cơ sẽ tự nhiên liền có hơn. Tô Đường do dự, cũng không có biện pháp tiếp tục tinh tu rồi, chân mắt nhìn nhìn Hạ Lan Phi Quỳnh, gặp Hạ Lan Phi Quỳnh đã tiến vào diện cảnh, rứt khoát lặng lẽ ngưỡng ngược lại, nhắm mắt nghĩ đến tâm sự của mình. Không biết đã qua bao lâu, phu cận chuyển đến tiếng bước chân kinh động đến Tô Đường, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính chứng kiến Chân Diệu Tinh Quân hướng bên này đi tới. Thời gian không sai biệt lắm. Chân Diệu Tinh Quân nói khẽ: "Đã biết." Tô Đường chậm rãi đứng người lên, tính toán thật lâu Hạ Lan Phi Quỳnh mở hai mắt ra, Rồi Chuân hoạt động thoáng một phát tay chân, người nhẹ nhàng mà lên. Thái Quốc Tinh quân, Kim Nha Tinh quân bọn người đã chờ ở ngoài trận, chứng kiến Tô Đường thân ảnh đi vào, Thái Quốc Tinh quân cùng Phục Hàn Tinh quân coi như không thấy, trong nội tâm ký kết hiển nhiên không có cởi bỏ, mà Kim Nha Tinh quân cười ha hả cùng Tô Đường lên tiếng chào hỏi. Trần Diệu Tinh quân lấy ra đồng hồ cát, thô sơ giản lược đoán trừng thoáng một phát, theo trận đường tập kích bảo quang Tinh quân bắt đầu, đến bây giờ đã qua 1/6 thời gian. "Bắt đầu đi." Trần Diệu Tinh quân nói. "Tốt, các ngươi không cần cùng được thân cận quá." Tô Đường nói, hắn lo lắng nhất đấy là bị Chân Diệu Tinh Quân thức ra bản thân vận chuyển vạn cổ phủ sinh quyết. Người có nắm chắc là được." Chân Diệu Tinh Quân nói, "Tại phá trận ở trên xe hung ta đều không bằng người, tự nhiên sẽ nghe lời người. Tô Đường cười cười, "Thả người lướt trên, bên ngoài phù văn trôi chất chứa lực lượng đã trở nên rất yếu ớt rồi, Tô Đường không muốn lãng phí thời gian, dọc theo ngày hôm qua đường xá trực tiếp hướng vào phía trong lao đi, bay qua sông lớn, bay qua thảo nguyên, phía trước tiếp cận một mảnh rừng rậm. Tô Đường rất rõ ràng, hôm nay phá trận nếu so với ngày hôm qua càng nhẹ nhóm, bởi vì hắn đã có được đầy đủ kinh nghiệm. Tuần nữa phía trước thảm thực vật nếu so với thảo nguyên càng mã hóa, tụ, tập, Giang Sơn cuốn bí cảnh trong ngần chứa đầy đủ linh lực, những cái kia thời gian dài thảm thực vật tại linh lực thoải mái ra đời trường, trực tiếp cướp đoạt chúng sinh cơ, chuyển hóa làm thân niệm, hắn tương đương đã có được song trọng bổ sung. Sau một khắc, Tô Đường hít sâu một hơi, thẳng tắp phóng tới rừng rậm, đem vô số lôi quang nổ vàng trong ngấy mắt, cấp bộ của hắn đột nhiên thả chậm, đón lấy hướng chủng chủng điệp điệp ra một bước. Ngày hôm qua phục Hàn Tinh quân đã từng nói qua, hắn linh quyết quá mức quyết rồi, tận địa sinh cơ. Phía sau chân rượu Tinh quân có chút nhăn lại lông mày. Như vậy chỉ xã hội sẽ tích lũy hạ quá nhiều nhân quả, chỉ cần hắn trở nên đầy đủ cường, nhân quả nhiều hơn nữa, lại có gì phương? Hạ Lan phi Quỳnh nhàn nhạt nói ra, nàng tuy nhiên là nói Tô Đường, nhưng chính thức nói rất đúng chính cô ta, cho tới nay, Hạ Lan phi Quỳnh cũng là như thế đem đấy. Các người a, chân rượu tinh quân tờ dài, ta là hào Ý. Giờ phút này, Tô Đường đã đi vào rừng rậm, hắn mỗi một lần chậm rãi đều phát ra nặng nề thanh âm, mà chung quanh rừng rậm, bùi cỏ cũng bắt đầu dần dần héo rũ, loại này cảnh diện, cùng lúc trước Chu Độ nghĩa lọt vào lục hải lúc tình cảnh có chút giống. Nhau rầm rầm rầm. Ngân Vạn Đạo lôi quang không ngừng quanh quất tại Tô Đường trên người, lại không thể lại để cho cước bộ của hắn có một lát thư trì hoãn. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, Tô Đường xuyên qua rừng rậm, đi về hướng núi cao, chân Diệu Tinh Quân đột nhiên sáng ra bản thân hắn nói, thì thào nói ra, ta đến vì hắn trợ uy a. Thình thịch thình thịch. Chân Diệu Tinh Quân gõ vang nhịp trống, tiếng trống lọt vào tai, Tô Đường lại một lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào, linh mạch vận chuyển tốc độ đã ở nhanh hơn. Tô Đường hít sâu một hơi, từ nhỏ bước đi về phía trước biến thành đi nhanh một tiếng, vô số linh lực điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể của hắn bị viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn chuyển hóa làm tân nhiệm, lại điên cuồng trôi qua. Trong nháy mắt, đã đến hơn 700 tức, Tô Đường không có chút nào lùi bước dấu hiệu, càng là dần dần tiếp cận đỉnh núi. Trở thành chân diệu tinh quân hít một hơi dài. Chương 805, lợi đã không tại. Tại hạ Lan phi quỳnh cùng chân diệu tinh quân trong tầm mắt, Tô Đường mũi chân điểm nhẹ, thân hình đã như hồng nhạn giống như lướt trên, bắn thẳng đến lên núi đỉnh. Không tốt chân diệu tinh quân đột nhiên phát ra tiếng kinh hô, thân hình rất nhanh hướng phía trước lao đi, hạ Lan phi quỳnh tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy chân diệu tinh quân như thế thố, không dám lơ điếng. Thân hình theo sát lấy Lao Đi. Tại Tô Đường phiêu lên núi đỉnh trong nhe mắt, sơn thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Tô Đường ngưng mắt hạ xem, phát hiện đỉnh núi bên trong có một cái hắc động thật lớn, thằng hấp rủ xuống nhập sơn thể ở trong chỗ sâu, đó lấy, một đạo cực kỳ trói mắt hào quang theo đáy ngọn nguồn đầu sáng lên, sau đó hướng lên về hồn dũng mà đến. Đạo kia ánh sáng tốc độ thật nhanh, Tô Đường còn không kịp làm ra phản ứng, nhất điều đỏ tươi sắc ngọn lửa đã xuyên ra lỗ thẳng hướng Tô Đường. Tô Đường lập tức phóng xuất ra chín đèn rồng, tại chín căn hỏa trụ thành hình, cũng hình thành lĩnh vực lập tức, thân ảnh của hắn lóe lên, đã rút vào 9 đèn rồng bên trong. Dầm dầm dầm. Chín đèn rồng đã nhận lấy sở hữu tất cả trùng kích lực, lan lộn bay về phía không trùng, mà cái kia trường hơn trăm thức phạm vi ngọn lửa đuổi sát không phóng, gắt gao đã triền trụ 9 đèn rồng. Hạ Lan Phi Quỳnh cùng chân rượu tinh quân thân hình im bất mà dừng, ánh liệt tiêu đốt lãng trước mặt xoắn tới, cho dù có pháp thân cùng thần niệm hộ thể, các nàng uy nguyên cũng có thể cảm giác được theo thân thể tất cả đầu chuyển đến tí tí đau đớn, thậm chí người được một loại khét khí tức. Đúng lúc này đi cứu Tô Đường đã không có ý nghĩa, các nàng không thể không hướng lui về phía sau lại. Chỉ, cái Duy trì lấy không đến lượng tức thời gian, 9 đèn rồng liền bị đánh tăng rồi, vẻ này ngọn lửa trong lẫn chứa cường hành vô cùng lực lượng, may mắn 9 đèn rồng cũng là hỏa hệ linh bảo, lại để cho ngọn lửa tổn thương giảm bớt đến thấp nhất, đổi thành mặt khác linh bảo, có lẽ sớm đã bị đốt hủy rồi. Tuy nhiên chỉ có lưỡng tức giảm sóc thời gian, nhưng đối với Tô Đường mà nói, đã có thể quyết định hắn sống hay chết rồi, 9 đèn rồng bị sông lên không trùng, khoảng cách sơn khẩu đã đạt đến gần ngàn mét cao, ngọn lửa uy năng tại rất nhanh yếu bớt, Tô Đường thân hình xoay tròn, đón lấy liền hóa thành một đạo vận vèo tia chớp, hắn không có, có tâm tư đi quản rơi là tạ chín đèn rồng tăng tốc quan hướng rất cao không trung. Rầm dầm. ngọn lửa tiếp tục quấn hướng Tô Đường, vạn vèo tia chớp tách ra thành từng mảnh kim sắc rung động, Tô Đường có thể cảm giác được chính mình hộ thể thần niệm tại dùng tốc độ cực nhanh hao tổn lấy, nhưng là lại để cho hắn thở dài một hơi, bởi vì ngọn lửa uy lực đã ở yếu bớt. Oanh, Tô Đường rốt cục thoát ly ngọn lửa truy tung, hắn y nguyên không dám dừng lại, tiếp tục hướng thượng bay vụt. Cái kia ngọn lửa tựa hồ có được ý thức của mình, gặp đã vô pháp xúc phạm tới Tô Đường, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, đón lấy hướng phía dưới sập có lại, trong chốc lát đã đạt tới hơn 1000 thức cao sóng lửa bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Phương xa Thái Quốc tinh quân, phân Vũ tinh quân bọn người cũng nhìn thấy cái kia đội trời đạp đất cực lớn ngọn lửa, bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, thật lâu, phục Hàn tinh quân đột nhiên nợ nụ cười, sau đó nói, nhớ rõ chân rượu tinh quân từng từng nói qua, nếu có ai bị thương, hoặc là linh bảo bị hủy, hội sẽ, tăng thêm một ít phân, dùng làm đền bù tổn thất, chỉ là nếu như chết người, lại nên đền bù tổn thất bao nhiêu phần đâu này? Nàng chưa nói quá a. Kim Nha tinh quân hai cái đồng tử trong hiện lên một đám vẻ kinh hoàng. Hắn không tâm tình cùng Phục Hàn tinh quân so đo, hồng hăng trận mắt nhìn Phục Hàn tinh quân liếc, sau đó thả người hướng tiền phương lao đi. "Phục Hàn tinh quân, ngươi nói như vậy có chút không ổn đâu." Phân Vũ Tinh quân nhăn lại lông mày, chậm rãi nói ra, "Ta hợp tác với chân Diệu tinh quân quá nhiều lần rồi, hiểu rõ tính tình của nàng, nàng làm việc gần đây công bằng, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ tìm kiếm nghị cách đem nhiệm vụ hoàn thành các ngươi linh bảo bị hủy, có đền bù tổn thất, nhưng chính cô ta đâu này, ngươi có biết hay không nàng dùng đi bao nhiêu ngân hà cát? Có biết hay không truy hồn tác đến cỡ nào chân quý?" Có biết hay không vì mua xuống kia 10 quân trụ thư biến, nàng giao sẽ ra điều gì? Cái này nàng cũng không có tính toán điểm, ha ha. Thật sự tính toán ra, ít nhất cũng phải giá trị hơn mấy phần trăm a. Phục Hàn Tinh Quân lộ ra sắc mặt giận dữ, vừa muốn phản bác, Thái Quốc Tinh Quân ho nhẹ một tiếng, sau đó nói tiếp, chúng ta cũng không phải đối với chân rượu Tinh Quân có ý kiến gì không, chỉ là cảm giác. Nàng giống như có chút quá chiếu cố kia Ảnh Ma Tinh Quân rồi. Nàng gần đây đối với sự không đúng người, đem các ngươi cùng Ảnh Ma Tinh Quân đối tới, nàng Y Nguyên sẽ giúp lấy các ngươi nói chuyện. Phần Vũ Tinh Quân trầm giọng nói, Được rồi, C Hống ta không nói cái này rồi." Thái Quốc Tinh Quân thở dài, sau đó thay đổi cái chủ đề, "Phân Vũ Tinh Quân, nơi đây sự rồi, ngươi chuẩn bị trốn đến địa phương nào đây? Cái này cũng không cần phải nói cho các ngươi biết đi à nha." Phân Vũ Tinh Quân nói, "Ta chỉ là muốn giúp nhau thương lượng một chút." Thái Quốc Tinh Quân nói, "Dù sao C Hống ta lúc này đây muốn làm mất đấy, chính là 9 thái tử tiêu đồ a không biết C Hống ta còn có cơ hội hay không hưởng thụ lần này phú quý. 9 thái tử tiêu đồ bị giết, từng cái tinh vực đều sẽ phải chịu chấn động." Phục Hàn Tinh Quân chậm nói tiếp, "Phân Vũ Tinh Quân, đến lúc đó Xề Hống ta ở đâu còn có chỗ ẩn thân. Đúng vậy a? Thái Quốc Tinh quân nói, Phần Vũ Tinh quân, chớ có trách ta như vậy chẳng ra, ta xem ngươi. Tựa hồ căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Phần Vũ Tinh quân mọi người, ngươi cho rằng sau này còn sẽ có cơ hội cùng kia chân rượu Tinh quân hợp tác sao? Ha ha ha, ta cho ngươi biết à, không có nữa. Thái Quốc Tinh quân trầm giọng nói, nơi đây một trận chiến, có thể là Xề Hống ta một lần cuối cùng nưu đoạt kỳ bảo rồi, sau đó tựu được tìm một chỗ, đóng cửa khổng ngồi, nếu không cùng ngoại giới vãng lai, như vậy còn có một đường sinh cơ. Chúng ta đều là tiểu La tinh quân." Phục Hàn tinh quân nói, "Trừ phi C hung ta có thể thăng làm tinh chủ, muốn nhờ bao che tại mặt khác đại tông môn, nếu không lộ diện tựu là muốn chết. Nói cách khác, từ nhỏ La tinh quân đến tận trước tinh chủ, C hung ta đều muốn chịu được ngàn năm thậm chí là vạn năm tịch mịch rồi." Thái Quốc tinh quân lại nói tiếp, "Nếu như C hung ta lúc này gian đoạt được đấy, còn không đủ để chèo chống C hung ta đột phá tinh chủ thiên cảnh, C hung ta đây tự thua." Phân Vũ tinh quân sắc mặt từng chút một trầm xuống, sau nửa ngày không có lên tiếng, theo bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn là ủng hộ chân rượu tinh quân đấy. Nhưng nguyên nhân căn bản, ở chỗ sau này hắn ý nguyên muốn cùng Chân rượu Tinh Quân tiếp tục hợp tác. Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân ngươi một câu ta một câu, đem kết quả phân tích được phi thường minh mạch, 9 thái tử tiêu độ bị hại, thực Long tọa hạ tất cả thế lực lớn đều xuất động, còn muốn đi nhận nhiệm vụ. Tiếp cái giám chỉ cần xuất đầu, chỉ có chỉ còn đường chết. Đây là cuối cùng một số tiền của Phi nghĩa, như vậy bọn hắn chỉ có thể dựa vào khoản này tiền của Phi nghĩa, một mình đau khổ tu hành, mãi cho đến đột phá tinh chủ chi cảnh, sau đó tìm lại tông môn đem chỗ dựa, đến lúc đó, Thật Long tọa hạ tất cả cái thế lực cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn rồi. Đã muốn mỗi người đi một ngả, như vậy trước kia chỗ kiên chỉ đấy, chỗ tin cậy đấy, cũng đã mất đi vốn ý nghĩa. Cuối cùng một số mua bán, kỳ thật những lời này bản thân liền ẩn chứa ngập trời hồng cơ không biết có bao nhiêu bằng hữu hỷ đệ, bởi vì cuối cùng hai chữ liền không kiêng nể gì cả, thậm chí trở mặt thành thủ, không có nữa ngày xưa cố kỵ cùng phân tình. Chân Diệu tinh quân có chừng bao nhiêu khỏa huyền cơ tử? Thái Quốc tinh quân ánh mắt lóe ra hỏi. Đại khái, có hơn 50 khỏa. Phần Vũ tinh quân lẩm nói, kỳ thật hắn bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không cũng sẽ không chuyên thị thôn vẻ tu hành dạ nguyên đan rồi. Cánh mạng phần lớn là xu lợi tránh làm hại, lựa chọn chân thành hợp tác là vì song doanh cả hai cùng có lợi, vì mưu đoạt càng lớn lợi ích, hiện tại lợi đã không tại, như vậy mộ phương hướng ý niệm liên hội sẽ tự nhiên mà vậy hiện lên. Quả nhiên Thái Quốc tinh quân cùng Phục Hàn tinh quân liếc nhau một cái, sau đó cười nói, nếu như xe hôm ta ba người phân cần phải không sai biệt làm a. Đừng quên những long tiên thảo đó. Phục Hàn tinh quân nói, không nghĩ tới Bảo Quang tinh quân rõ ràng bị già thiên hỏa. hiện tại kia phá trận ảnh ma tinh quân đã tan thành mây khói đi à nha. Trong tay hắn linh bảo cùng những long tiên thảo đó cũng là muốn xuất ra đến phần. Đúng vậy. Thái Quốc tinh quân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, thực lòng những điều kia phản ứng sẽ không rất nhanh, Cung ta cầm long tiên thảo, còn có rất nhiều linh bảo, đi tinh xu trong bán của cải lấy tiền mặt, mới có thể đổi đến Cung ta cần có đồ đặt rồi, các loại đợi tinh xu kịp phản ứng, Cung ta đã sớm xa chạy cao bay rồi. Ha ha ha. Phần vũ tinh quân nhìn nhìn Thái Quốc tinh quân, lại nhìn một chút phục Hàn tinh quân, trong nội tâm một cảnh, có chút ý niệm tựu giống như ma quỷ đồng dạng, trừ phi chưa bao giờ suy nghĩ, chỉ cần có mở đầu, sẽ gặp vô hưu vô chỉ. Muốn cam đoan chính mình là năm, thậm chí là vạn năm không lo tu hành, cần thiết hao tổn tu hành tài nguyên đạt đến tiên văn số tự, hơn 50 khóa huyền cơ tử, ba người phân quá mức giật gấu và vai, nghèo rất dãi rồi, nếu như chỉ có một người đâu này. Coi như mình không muốn, nhưng đối phương có nghĩ tới hay không chỉ có hai người phân. Trên đỉnh núi, Tô Đường từ trên không trung thẳng cấp mà hạ mà chân rượu tinh quân dùng giật mình ánh mắt nhìn Tô Đường. Người! Không có chuyện. Chân rượu tinh quân tựa hồ không tương tin vào hai mắt của mình. Co như không tội, có chút huyền. Tô Đường cười cười, Hắn rơi vào động bên cạnh, yên lặng hướng phía dưới bao quát lấy, sau đó nói, cái này quát niệm phong linh trận, coi như là pha a. Phá. Chân Diệu Tinh Quân thật dài thở dài ra một hơi, mắt trận cần phải ngay tại chân núi, xe hung ta tại đó sẽ phát hiện cái khắc vực cấp linh trùng đấy. Lại để cho ta phá trận có thể, lại để cho ta phá giải vực cấp linh trùng, ta tiểu không có biện pháp rồi, các ngươi bệ bội các người đấy. Tô Lường nói, theo sau đó xoay người hướng một bên lao đi. Người đi làm cái gì? Chân Diệu Tinh Quân vội vàng nói. Của ta linh bảo rơi vào núi bên kia rồi. Tô đường cũng không quay đầu lại đáp. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể dùng thần nghiệm đem 9 đèn rồng triệu hồi lại sẽ phải cáo biệt quát niệm Phong Linh trận rồi, hắn có chút không nỡ, cho nên nếu tiến vào trong trận, nắm chặt thời gian rèn luyện chính mình thần nghiệm. Tô Đường chậm rãi tại trong trận hành tàu lấy, đã tìm được một căn long trụ sau hắn lại trực tiếp đi tìm xa nhất cái kia một căn, chi bằng có thể làm cho mình đường xá trở nên càng dài một ít, tại trong trận dừng lại thời gian cũng nhiều hơn một ít. Trong chốc lát, Kim Nha Tinh Quân thân hình từ không trung phiêu hạ hắn nhìn xem phương xa Tô Đường, thở phao một hơi, sau đó nhìn về phía chân rượu Tinh Quân, đại trận đã phá. Phá? Chân rượu Tinh Quân nói. Vậy hắn đang làm cái gì? Kim Nha Tinh Quân chỉ hướng phương xa tô đường, bên kia lôi quang từng cơn, không ngừng oanh kích lấy tô đường thân thể, trận đã phá, hắn đang tìm hành hạ sao? Hắn linh bảo mất ở bên kia rồi. Trần Diệu Tinh Quân trả lời. Hai vị tinh quân mắt to trừng đôi mắt nhỏ, linh bảo có thể dùng thần nghiệm điều khiển, chẳng lẽ bắn ra một mũi tên, còn muốn ba ba chạy tới tìm mũi tên sao? Kia còn kêu cái gì linh bảo? Bất quá, có lẽ ảnh ma tinh quân linh bảo có chút đặc thù a, bọn hắn chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Chương 806, lời nói nhỏ nhẹ. Thời gian không dài, Thái Quốc Tinh Quân Phục Hàn Tinh Quân và ba người đều bay tới, rơi trên đỉnh núi, bọn hắn vừa muốn nói chuyện, đỉnh núi bên kia tô đường nhặt lên một căn rồng lựa trụ, lại lướt vào trong đại trận, tiếng sấm liên tục vang lên. Thái Quốc Tinh Quân sử sở, bên kia là chuyện gì xảy ra? Ảnh Ma Tinh Quân đang tìm chính mình linh bảo." Chân Diệu Tinh Quân nói. "Hắn không chết." Phục Hàn Tinh Quân ngạc nhiên, đón lấy hắn phát giác được chính mình nói lỡ rồi, lại phát ra tại tiếng cười. Chỉ cần không phải xấu quý củ, một chút trong lời nói không lo, Chân Diệu Tinh Quân là sẽ không để ở trong lòng đấy. Nàng không nói gì, mà Hạ Lan Phi quỳnh lạnh lùng liếc mắt Phục Hàn Tinh Quân liếc. Đã linh trận đã phá, xe hung ta đây đi xuống đi." Thái Quốc tinh quân đập vào giảng hòa. "Tốt." Chân Diệu tinh quân nói, mấy người trước sau lướt trên, dọc theo thẳng tắp cửa động hướng phía dưới truy lạc. Tuy nhiên thành động hai bên y nguyên tản ra cực nóng, nhưng đối với bọn họ không có gì ảnh hưởng, trong chốc lát, bọn hắn đã đi tới chân núi. Núi trong đứng thẳng một tòa màu đỏ rực tấm bia đá, cao có 3m, trên tấm bia đá có khắc dậm dạp chẳng trị phù văn, có vô số nhàn nhạt điểm đỏ tại phù văn gian dư đang lấy. Mọi người yên lặng quan sát đến tấm địa đá, thật lâu, Chân Diệu tinh quân cau mày nói, "Đây là cái gì linh Bảo? gia nhìn không ra lai lịch của nó. Vừa rồi Thiên Hỏa cần phải tiểu là tấm bia đá này thả ra." Kim Nha Tinh quân nói ra. "Nhìn không ra tiểu nhìn không ra a." Thái Quốc Tinh quân nói, "Có thể phá giải cấm chế, để cho xe hung ta đi vào là tốt rồi. Như vậy tiểu không có biện pháp bình loạn rồi." Chân Diệu Tinh quân nói, "Vực cấp linh trùng phẩm chất bất đồng, giá trị cũng kém được quá nhiều, thí dụ như nói bên ngoài rằng sơn quân, tuy nhiên đã mở tích ra bản thân tiên địa, nhưng ta nhiều nhất cho nó 50 phân. muốn thí dụ như nói Thăng Vân phủ nguyên lai chủ nhân thượng cổ ta quân, có một tòa ta quân này" Ta cho Tả Quân Đài cho điểm có thể đạt tới 1000 phân. Là đạo lý này, Kim Nha Tinh Quân nói, có vực cấp linh chủng, tuy nhiên đã có chính mình tiên địa, nhưng không có biện pháp tích xúc linh khí, hoặc là tích xúc tốc độ quá chậm, đồ có một mảnh hoang thổ mà thôi, còn muốn tiêu hao chính mình thần niệm ân cần săn sóc, như vậy vực cấp linh chủng liền thập phần cũng không đủ. Phân Vũ Tinh Quân đệ sát vào tâm địa đá, dùng đầu ngón tay thử thăm dò tại phủ văn gian huy độc lấy, sau đó nói, hay vẫn là đi vào trước nói sau, có lẽ tiến vào có thể nhìn ra lực rồi, cũng tốt. Chân Diệu Tinh Quân nói, ngươi nhưng có biện pháp cái này với cấp linh chủ có chút cổ quái phân Vũ tinh quân trầm ãi nói ra ta thử xem a phần Vũ tinh quân xem như phương diện này chuyên ra rồi danh hào của hắn cũng là bởi vì này mà đến đấy bất kể là tinh vũ vu hoang mạc hay vẫn là độc lập bí cảnh đều rất khó ngăn được hắn có thể đi cũng có thể đi ra mà chân diệu tinh quân chỉ là tại có chút thời điểm phối hợp thoáng một phát mà thôi chỉ là lúc này đây phân Vũ tinh quân gặp con ngại quanh hắn lấy màu đỏ rực tấm bia đá vòng vo thật lâu nghĩ hết đủ loại biện pháp cũng không thể kỳ môn mà vào một ngày 22 ngày ngược lại là không có gì chờ đến ngày thứ năm Liên chân rượu tinh quân đều lộ ra có chút nôn nóng bất an rồi, dựa vào Tô Đường uy năng, lại để cho phá trận thời gian rút ngắn 8 ngày, chẳng lẽ đều muốn hao phí ở chỗ này sao? Chỉ có Tô Đường là tự đắc hắn vui cười đấy, hắn tổng sẽ ra ngoài điên chạy, đã qua mấy giờ, mới chạy về đến nhìn một cái, gặp phân vũ tinh quân hay, vẫn, là không có biện pháp tìm được cửa vào, liền lại chạy ra đi. Tiếng sâm từng cơn, kéo dài không dứt, nhiều lần không ngừng tạp âm lại để cho tại đây mấy vị tinh quân nhóm, đám bọn họ tâm tình càng thêm ác liệt rồi, không chỉ nói người khác Một mực giúp đỡ tô đường nói chuyện chân rệợu tinh quân đều cảm thấy không kiên nhẫn chính là tô đường không có xúc phạm bất luận cái gì quy tắc hắn cũng giúp không được b bịy buộc đi ra ngoài đi dạo lại tái phát đầu nào chân rệợu tinh quân lại là một cái phi thường giảng đạo lý người không có biện pháp nói chỉ có thể nhịn trong lòng Bất quá tô đường mỗi một lần phản khi trở về mọi người thấy hướng tô đường ánh mắt đều lộ ra có chút của cái biểu hiện ra không có người nói nhưng vụ trộm sớm đã đem tô đường mắng được cái vòi phê hồn màu cho rồi tô đường biểu hiện xác thực rất biến thái tựa hồ lĩnh lực thân nghiệm rất hiếm có dùng không hết mỗi ngày đi ra ngoài tảtà Nhưng tu đường càng lão tả, liền càng lộ ra tu vi tinh thâm, đáy lòng của mọi người cũng càng thêm kiêng kỵ, tự nhiên là càng không dám nói rồi. Tháng đến ngày thứ sáu, phân Vũ Tinh Quân rốt cục tại tấm bia đá phía trên đánh ra nhất điều nho nhỏ cái nứt, sau đó chui đi vào, một lát, một cái nho nhỏ còi còi cô lại từ cái khe trong bay ra, khôi phục phân Vũ Tinh Quân nguyên trạng, trên người hắn rõ ràng giấy lên hừng hực ánh lửa. Phục Hàn Tinh Quân lập tức ra tay, đưa tay rơi vại ra một mảnh băng vũ, đánh kích tại Phan Vũ Tinh Quân thân thể tại, Phan Vũ Tinh Quân lão hướng về sau bay ngược mà ra, đụng lên núi vách tường. Nhưng trên người ánh lửa đều bị dội tắt rồi. Chuyện gì xảy ra?" Chân Diệu Tinh Quân cao mày nói. "Kia bảo quang tinh quân thật sự là ác độc phân vũ tinh quân hít một hơi dài, "Bất quá, cuối cùng là có thể đi qua." Chân Diệu Tinh Quân bay đến tấm bia đá đỉnh, lấy tay rơi vại ra ngân hà cát, ngân hạ cắt rơi vào kẽ nứt ở bên trong, chậm dại hướng vào phía trong tấm đi vào. "Các vị, đi theo ta." Chân Diệu Tinh Quân giơ lên tay. "Trầm Đa Thái Quốc Tinh Quân đột nhiên nói, chân Diệu Tinh Quân, kia chu tức biến cần phải phân cho Cung ta đi à nha." "Đúng vậy a." Phục Hàn Tinh Quân gật đầu nói, "Trần Diệu Tinh Quân, Ngươi nói dùng bảo quang tinh quân tu vi, không có khả năng tại có khác bí cảnh rồi, có lẽ sau khi đi vào muốn đánh đập tam nhẫn, trong tay có chu thất biến, xe hung ta mới có thể an tâm a. Tuyệt, chân diệu tinh quân không chần chờ, giương tay lộ ra một vài màu đỏ thám linh phù, thủ đoạn vung khẽ, những cái kia linh phù lung lay cách trên không trung, chậm dại hướng từng cái tinh quân rơi đi. Tô Đường lấy tay tiếp được chu thất biến, cẩn thận chu dao lấy, chỉ là hắn tu hành thời gian hay, vẫn là quá ngắn, lại vừa mới đi vào tinh không, lịch lãm rèn luyện quá thiểu, nhìn không ra manh mối gì. Bên kia Hạ Lan Phi Quỷ cũng giống như vậy. Đại phát giác được nguy hiểm thời điểm các ngươi có thể dùng thần niệm dẫn động chu tức biến, tự nhiên có thể tránh thoát một cái rồi." Chân Diệu Tinh Quân chậm rãi nói ra, "Bất quá, các ngươi tốt nhất là ở lại cuối cùng, bằng không đợi chính thái tử tiêu đồ khởi xướng thiên đô phá, các ngươi cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi." "Trong tay ngươi không phải còn có bà cuốn sao?" Thái Quốc Tinh Quân nói. "Ngươi cho rằng ta chu tức cuốn là đến không hay sao?" Chân Diệu Tinh Quân không vui trả lời. "Chỉ là hỏi một chút." Thái Quốc Tinh Quân một nụ cười. "Tốt rồi, ta cần phải tiến vào." Phần Vũ Tinh Quân nói, chân diệu tinh quân dơ lên tay, dùng thần nghiệm bao lấy mấy vị tinh quân, đón lấy mọi người đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vết rách châu ngân hà trong các. Tô Đường chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, chỉ là hắn đã thành thói quen, trong nội tâm cũng không thèm để ý, đột nhiên, một tay nhi tại trên vai của hắn vỗ nhẹ nhẹ lập, sau đó có người thấp giọng nói một câu cái gì. Tô Đường ngẩn người, sau một khắc, trước mắt đột nhiên đại phóng qua mình, đã đi tới một mảnh màu đỏ rực trong thế giới. Tại đây khắp nơi đều là nồng đậm lửa cháy bừng bừng, có trên trời phiêu, có tại trong lưu, đại địa đã ở ra cực nóng. Tô Lương thật dài thở dài thở một hơi, ánh mắt tại cái khác tinh quân trên người quét qua quét lại lấy. Chương 807, đoạn phân. Ta giống như có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chân Diệu Tinh Quân nheo lại con mắt, trước kia cần phải đã tới, nhưng có chút nhớ không rõ rồi. Ha ha ha. Bất quá là hỏa thuộc tính vực cấp linh bảo mà thôi. Thái Quốc Tinh Quân cười nói, loại này linh bảo nhiều lắm. Hỏa thuộc tính vực cấp linh bảo sát thực không ít. Chân Diệu Tinh Quân nhàn nhạt nói ra, nhưng thiên có 9 giệu đấy, cần phải chỉ có tại đây rồi. Thái Quốc Tinh Quân ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời. Trên bầu trời quả nhiên treo lấy chín quả cực lớn thái dương, thái dương hiện lên quả cam màu đỏ, hợp thành một đường, tản ra cực nóng vầng sáng. Thiên có chín rượu, chẳng lẽ là? Phần Vũ Tinh quân đột nhiên nói, "Cửu rượu địa." Chân rượu Tinh quân lộ ra vui vẻ, "Ta nhớ ra rồi, vốn là chín rượu tinh quân vực cấp linh bảo, không nghĩ tôi a." Thật sự là phong thủy luân chuyển, đã từng mạnh như vậy hoành, ngạo mạn bộ dáng, ngay cả mình linh bảo đều bảo vệ không nổi. Đối với chín rượu tinh quân sự tình, ta ngược lại là biết rõ một hay. Phục Hàn Tinh quân chậm nói ra, "Hắn ngàn không nên vạn không nên làm ra kia các loại lợi sự." đắc tội bảy thái tử, chợt nhìn, Kêu bảo quang tinh quân tại trước đây thật lâu tụ cùng bọn họ pha trộn ở cùng một chỗ, bằng không cửu rượu bia cũng không có khả năng rơi vào trong tay của hắn. Đâu chỉ là cửu rượu địa, cái này thăng vân phủ hắn lúc đó chẳng phải chiếm đóng rồi hả? Kim Nha tinh quân nói, Thái Quốc tinh quân, ngươi ngược lại là muốn cảm kích bảo quang tinh quân ân không giết đâu rồi, nếu như hắn lúc trước mồm miệng khéo léo chân trượt, cổ động bọn hắn để đối phó ngươi, ngươi lại nơi nào đến cơ hội tới báo thủ rửa hận đâu này? Chỉ là trộm ngươi thấy miệng, ngươi cần phải rất cảm kích hắn mới là. Ngươi vui đùa một chút cũng không buồn cười. Thái quốc tinh quân sụ mặt nói ra, Tô Đường một mực không nói chuyện, bàn tay của hắn trên vai đầu nhẹ nhàng phủi phủi, đầu ngón tay đã nhiều ra một chương nho nhỏ tờ giấy, sau đó hắn cũng điềm nhiên như không có việc gì xem hướng lên bầu trời. Chân Diệu tinh quân run run truy hồn tạc, truy hồn tạc thượng tản mát ra từng đợt dị quang, nàng thở phào nhẹ nhõm, ta đoán chừng được đúng vậy, bảo quang tinh quân tiểu dấu ở tầng này bí cảnh ở bên trong. Còn có bao nhiêu thời gian? Thái quốc tinh quân hỏi. Chân Diệu tinh quân móc ra đồng hồ cát, cao thấp 2 tầng trong tích ở dưới cắt không sai biệt lắm đồng nhiều, đại biểu cho thời gian đã qua một nửa. Vậy là đủ rồi." Chân Diệu Tinh Quân nói, đón lấy nàng thu hồi đồng hồ cát, lần nữa run run truy hồn tạc, truy hồn tác xa xa chỉ hướng biển lửa ở trong chỗ sâu. "Chúng ta đi." Chân Diệu Tinh Quân thả người lướt trên. Tại trong biển lửa, có một tòa màu đỏ sầm đỉnh núi, Tô Đường đã từng thấy qua người trung niên kia chính xếp bằng ở vách đá, lặng lặng điều tức lấy. Hắn bên ngoài thương thế cũng không trọng, chỉ là thiếu đi nhất điều cánh tay mà thôi, Tinh Quân cấp tu hành giả đã có được cải tạo thân thể năng lực, loại năng lực này cũng không phải nói có thể đem chính mình miêu tả thành bất luận một loại nào bộ dáng, dùng tu hành giả mà nói nói. Nhân sinh xuống một khắp này liền có nhân quả, vốn bởi là không có biện pháp bị cải biến ấy, đổi thành mặt khác giải thích, gen chúa tể hết thảy. Có thể hóa đi sáng tối tổn thương, có thể thấy chính mình trở nên hơi chút trẻ, liền mù lòa cũng có thể gặp lại qua mình, nhưng là, bất kể thế nào biến hóa, thời gian dài không gặp bằng hữu vẫn có thể đơn giản nhận ra hắn. Nếu như cho bảo Quang Tinh Quân mấy tháng thời gian, cánh tay của hắn có thể một lần nữa dài ra, bất quá, bây giờ nhìn hiển nhiên không có khả năng rồi. Bảo Quang Tinh Quân trên gương mặt lộ ra vẻ thống khổ, phát giác được địch nhân rốt vào thằng Vân phủ về sau, hắn quyết định tập nhanh Lập tức lui nhập giang sơn quán bí cảnh, kết quả những địch nhân kia thần thông quảng đại, chẳng những lập tức đã tập trung vào hắn đích hướng đi, lại đang thời gian cực ngắn nội mở ra bí cảnh, làm cho hắn lần nữa lùi bước, trốn cựu rượu địa bí cảnh trong. Vốn tưởng rằng có thể kéo dài một ít thời gian, kéo dài đến thương thế của hắn chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hắn đối với chính mình quát niệm phong linh trận rất có lòng tin, thật không nghĩ đến, vẫn chưa tới 10 ngày, địch nhân lại truy vào được. Thân trí của hắn bị nữ nhân kia dùng không biết tên thủ đoạn đả thương nặng, đối với tinh quân cấp tu hành giả mà nói, thân thể bị thương, thần niệm hao hết đều không coi vào đâu, tinh cô nhỏ Đám bọn họ có quá nhiều thủ đoạn kéo dài thời gian, mà thần thức bị thương nhưng lại trí mạng đấy. Từ một góc độ nào đó mà nói, thần thức cùng thần trí mặt không thể phân, thần thức không rõ, tựu giống như uống say người đồng dạng, rõ ràng là sai đấy, hội sẽ, hết lần này tới lần khác nhận vi lựa chọn của mình chính xác, rõ ràng cần phải đi, lại muốn cùng người dốc sức liều mạng, rõ ràng cần phải dốc sức liều mạng, lại khả năng sinh ra khiếp đảm. Tựa như hiện tại Bảo Quang Tinh Quân, đầu óc của hắn tựu là khi thì hồ đồ, khi thì thanh tỉnh, hồ đồ thời điểm liền linh quyết đều đã quên làm như thế nào dạng đi vận chuyển chênh tỉnh thời điểm tuy nhiên có thể lập tức vận chuyển linh mạch, muốn cho chính mình mau chóng khôi phục, nhưng lập tức lại bắt đầu hồ đồ rồi. Càng muốn chết địa phương ở chỗ, vốn đã hôn loạn thần chí vẫn còn xu hướng chuyển biến xấu, có chút thời điểm, xuất ra chứa đan dược bình ngọc, sau đó vậy mà đã quên chính mình xuất ra bình ngọc mục, chố mắt thật lâu, mới có thể nhớ tới. Dung bảo quang tinh quân trước mắt trạng thái, không chỉ nói điều khiển linh chủng, cùng địch nhân đối kháng, đem trước mặt tất cả bình ngọc bên trong đích đan dược dùng chính xác phương pháp hòa thuận tự ăn hết, đều trở nên dị thường gian nan. Tại đỉnh núi hạ có một tòa trường gần ngàn mét cao cực lớn sát Có chút giống như ốc xiên xác, xác vân cùng sở hữu chín vòng, tại xác ở trung tâm, có hơn 10 m tại hữu viên châu, hai bên có tất cả một quả, kia cự xác tựa hồ là sống, hơn nữa vẫn còn hô hấp, mỗi khẽ hấp, hai bên viên châu liền phóng xuất ra chói mắt hào quang, sông thẳng lên trời, trung quanh mấy vạn mét trong phạm vi tràn ngập ánh lửa sẽ gặp giống như thủy triều bình thường vào tới, dung nhập cự xác ở trong chỗ sâu, mỗi một hồ, viên châu sẽ trở nên ẩm đạm, đón lấy vô số phủ cho theo cự xác trong cơ hồn đi ra, như sương mù giống như chậm rãi rơi xuống, che tại biển lửa thượng. Tổ tông của ta a, còn muốn ngủ bao lâu? Khôi phục rõ ràng bảo quang tinh quân phát ra tuyệt vọng tiếng thở dài, đón lấy hắn lại trở nên hồ đồ rồi, ngơ ngác xem lên trước mặt bình ngọc, vừa rồi hắn muốn làm chuyện gì kia mà. Phương xa chuyển đến mảnh liệt linh lực chấn động, chân diệu tinh quân bọn người xếp thành hàng liệt, chính hướng bên này phi tốc cấp lại. Phi tại phía trước nhất chân diệu tinh quân thấy được xa xa đỉnh núi, cũng nhìn thấy kia cực lớn xác, nàng mặc dù có rất mạnh điều khiển tự động lực, nhưng mắt thấy thắng lợi trong tâm mắt, lộ ra vẻ mừng như điên, kêu lên, ngay tại lúc này trước diện trừ bảo quang tinh quân như hắn khôi phục thức, hội sẽ trở nên rất phiền thoái, động thủ lập tức động thủ. Kim Nha Tinh Quân phát ra tiếng thép rải, thân hình lướt gấp tiến xuống, lập tức vượt qua chân Diệu Tinh Quân, hướng tiền phương bay đi. Đánh chết Bảo Quang Tinh Quân, chính là có 100% đây này. Tô Đường phát ra cười khẽ âm thanh, Thái Quốc Tinh Quân, Phục Hàn Tinh Quân, các ngươi thật sự là đủ khiêm nhục đấy. Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân sắc mặt hơi đổi, sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái, trước sau cấp khởi hành hình, truy hướng tiền phương Kim Nha Tinh Quân. Mà Phân Vũ Tinh Quân đột nhiên phóng xuất ra cực lớn phát thân, gần hướng Chân Diệu Tinh ánh mắt lộ ra khó có thể phát giác hồ nghi chi sắc. Nhìn về phía Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân bóng lưng, giống như nàng loại này đem săn đầu tu hành giả, đối với bất cứ dị thường nào đều bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác, quen dựa theo quy củ làm việc, không có nghĩa là nàng là thứ cầu thả người, đúng vậy a 100% đây này dùng Thái Quốc Tinh Quân cùng Phục Hàn Tinh Quân tham lam, tại sao không có tại trước tiên đoạt động thủ trước? Ngươi cũng đủ khiêm nhượng được rồi. Chân Diệu Tinh Quân ánh mắt đã rơi vào tô đường trên người, bởi vì Thái Quốc Tinh Quân bọn người đuổi đi qua, mà tô đường y nguyên lộ ra không nhanh không chậm. Ta lấy gần 200 phần, đã để người rất bất mang rồi. Nếu như muốn đoạt hạ gái này, 100% chẳng phải là muốn tại chỗ cùng ta dốc sức liều mạng." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Ta rất sợ đây này." Tô Đường thanh âm cố ý phóng được rất lớn, cũng không biết ở phía xa cấp động thái quốc tinh quân cùng phục hàn tinh quân có không có nghe được. Người không đi ta cần phải đi hạ Lan phi quỷ tao mày nói." "Được rồi, thử lại lần nữa của ta số phận." Tô Đường cười nói, sau đó thân hình hướng phía trước lướt trên, tại xẹt qua chân diệu tinh quân lập tức, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo bạch quang bắn về phía chân diệu tinh quân cánh tay. Chân diệu tinh quân sắc mặt vốn là siết chặt, sau đó lại lỏng xuống giữ im lặng tiếp được đạo bạch con kia, đi theo Tô Đường cánh sườn hạ Lan phi quỳnh nhíu nhíu mày, chợt giống như cái gì cũng không thấy đồng dạng, tiếp tục hướng trước bay vút. Kim Nha Tinh quân đã phong xuất ra cái con kia hỏa quạ, thân hình của hắn đứng thẳng tại hỏa quạ ở trên cái thứ nhất tiếp cận đỉnh núi, sau đó không chút do dự vận chuyển linh quyết, thân hình theo hỏa quạ thượng phiêu khởi, mà hỏa quạ phát ra trói hai tiếng rít thanh âm, thẳng cấp hướng Bảo Quang Tinh quân. Giống như rất nguy hiểm. Ngôi sếp bằng bất động Bảo Quang Tinh quân ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh, lấy đưa tay hướng phía trước nên thứ, một đạo núi cao đột nhiên tại phía trước thành hình chính đụng vào hỏa quả thượng. Wen, hỏa quả hướng về sau lăn mình quay cùng ra hơn trăm thức viễn, lần nữa phát ra tiếng rít thanh âm, dương động cự cánh, lướt lên công trùng, sau đó bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Kim Nha Tinh quân xem như liệu ra mạng giả rồi, không để ý chính mình linh bảo có hay không bị thương, hắn rất muốn cầm xuống cái này 100%. Thứ hai đổi tới Thái Quốc Tinh quân cũng đã tế ra bản thân Trấn Quốc tỷ, ngọc tỷ, hồng ngọc hóa thành một tảng đá lớn, như núi áp đỉnh xu thế hướng bảo quang tinh quân. Tinh quân nhóm, đám bọn họ có được rất nhiều linh bảo, nhưng chính thức chủ yếu linh bảo chỉ có một kiện. Tối đa sẽ không vượt qua lưỡng, bà kiện, bởi vì chỉ có không ngừng dùng thần niệm rèn luyện linh bảo, linh bảo mới có thể trở nên ngày càng cường đại, cái gọi là tham thì thâm, nhất định phải rèn luyện càng nhiều nữa linh bảo, chỉ có thể lại để cho linh bảo phát triển trở nên dị thường chậm chạp. Thái quốc tinh quân buồn mạng linh bảo tiểu là trấn quốc tỷ, ngọc tỷ, mà Kim Nha tinh quân buồn mạng linh bảo là cái con kia hóa qua, bọn hắn đều lộ ra dị thường cấp bách, muốn cấp hạ 100%. Phục Hàn tinh quân còn tại hơn 1000 thước bên ngoài, hai tay của hắn giơ cao khởi một thanh mầu trắng trường thương, trường thương xa xa chỉ hướng lên bầu trời. Một đạo cự đại bằng truy đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, lôi cuốn lấy tiếng sấm nổ mạnh, đánh tới hướng ngồi xếp bằng bất động bảo quang tinh quân. "Các người, thật to gan bảo quang tinh quân lần nữa khôi phục thanh minh, Hắn phát ra tiếng giống giận dữ, sau lưng vậy đối với ngũ sắc bảo quan cánh tùy theo chấn khởi. Dầm dầm, Ngũ sắc bảo quang cánh tràn ra một đạo như cầu vồng y hệt màn sáng, màn sáng tia trước bình thường khuyết trương đến hơn nghìn thức có hơn, đáp xuống hòa qua, rơi đập chấn cốt tỷ, ngọc tỷ, còn có thẳng tắp rớt xuống bằng truy, toàn bộ bị màn sáng ra, mà ngay cả Kim Nha tinh quân, Thái Cốt tinh quân cùng Phục Hàn tinh quân bản thể cũng giống như đạn pháo hướng về sau bay rất ra ngoài, mà phân vũ tinh quân phóng xuất ra cự thân không kịp chuyển hướng, trùng trùng điệp điệp đâm vào. Man sáng ở trên hắn bản thể phát ra tiếng rên rỉ, phát thân đồng thời kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đó lấy giống như bọt nước bình thường diện vong rồi. Chương 808, hoạt động. Thái quốc tinh quân miễn cưỡng bình ổn hạ thân hình, cười lạnh nói, hắn ngược lại là không có phí công chiếm được thang văn phủ. Trước đây thật lâu, bảo quang tinh quân tiến cảnh là so ra kém hắn ấy, nếu không cũng không có đạo lý nhìn trộm hắn linh bảo, mà bây giờ Bảo Quang Tinh Quân phóng xuất ra uy năng đã xa xa bao trùm tại hắn phía trên rồi, chỉ là không biết vì cái gì, kêu Bảo Quang Tinh Quân không có thừa thế truy kích bọn hắn, vậy mà lưu tại nguyên chỗ ngẩn người. Cang phòng lên màn sáng kéo dài không tiêu tan, đem bọn họ cách trở tại hơn nghìn thước có hơn, lúc này, chân Diệu Tinh Quân cũng đã chạy tới, tầm mắt của nàng đã rơi vào phân Vũ Tinh Quân trên người, người bị thương. Việc nhỏ phân Vũ Tinh Quân hít một hơi dài, không nghĩ tới kia ngũ sắc bảo quang cánh như vậy bá đạo. Ngũ sắc bảo quang cánh ít nhất giá trị 100. Trần Diệu Tinh Quân nói, nếu như có thể như vậy dễ dàng đã bị các ngươi đánh thủ. Kia ngũ sắc bảo quang cánh liền thập phần đều không đáng rồi. Hắn giống như có chút không đúng. Thái Quốc tinh quân thông thả nói ra, hắn phát tán ra khí tức càng ngày càng mãnh liệt, thời khác chuẩn bị lấy tại màn sáng diệt vong trong mắt, lập tức động thủ. "Chúng của ta phệ tâm khóa, hắn có thể thích hợp mới là lạ." Chân Diệu tinh quân lộ ra tự đắc vui vẻ, sau đó móc ra một khối màu đỏ như sò biển giống như đồ vật, ném cho phân Vũ tinh quân, "Cái này cho ngươi, đối với thương thế của ngươi mới có lợi, hiện tại Tiêu Đồ vẫn còn ngủ say, chờ xe hung ta diệt trừ bảo quang tinh quân muốn đối phó Tiêu Đồ thời điểm, nhất định phải coi chừng, hơi không cẩn thận." sẽ vạn kiếp bất phục ca. Phần Vũ Tinh quân tiếp được này khối so biển, thần sắc của hắn hơi chút lộ ra không bình thường, có chút trố mắt, lúc này, Thái Quốc Tinh quân nhẹ ho nhẹ một tiếng, phân Vũ Tinh quân thở dài xả giận, sau đó thấp giọng nói, ta biết đến, ngươi yên Tâm. Cái này cho ngươi. Chân Diệu Tinh quân lại móc ra một cái khác khối so biển, ném cho Tô Đường, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào đấy, rõ ràng đã phá trận, còn muốn tới chỗ hầu tạ, không công hao tổn thần niệm. Đa Đường nói âm thanh tạ, tiếp nhận kia khối xó so biển. Ta thấy thế nào không ra ảnh Ma Tinh quân thần niệm có cái gì hao tổn. Thái Quốc Tinh Quân chậm rãi nói ra, "Hung chi. cần phải đối xử như nhau a. Tràng Lét Tửu không cần xem hung ta xuất lực rồi hả? Ta không có để ý như vậy mắt." Chân Diệu Tinh Quân lại móc ra mấy khối sỏa biển, phân biệt ném cho mọi người. Phục Hàn Tinh Quân đổi giận thành vui, hắn tiếp nhận sỏa biển, nhẹ nhàng mở ra, không khỏi sửng sốt một chút, "Chu Cáp." "Đúng vậy, tiểu là Chu Cáp Chân Diệu Tinh Quân nhàn nhạt nói ra. Ta đây cũng có chút không hiểu." Thái Quốc Tinh Quân mỗi chữ mỗi câu nói, "Chân Diệu Tinh Quân, ngươi như vậy tâm lòng, cho đem đủ loại chỗ tốt tặng cho Cê hung ta, đến cùng vì cái gì?" Trúng tầm mắt của người đều đã rơi vào chân diệu tinh quân trên người, từ đầu đến cuối, chân diệu tinh quân sắc thực bỏ ra quá nhiều, âm thầm đấy, chỗ sáng đấy, nhiều vô số kể, tiểu thí dụ như nói kia Chu Tước Biến, Chu Tước Biến có thể khiến tu hành giả tại trong thời gian ngăn có được niết bách tái sinh năng lực, hơn nữa tại từng cái tinh vực bên trong, chỉ có một đại tông môn có thể chế tạo ra loại này thần kỳ phù bí quyết, giá trị xa xỉ, chân diệu tinh quân phân cho mọi người suất 6 cuốn. Chu Tước Biến, lại căn bản không có đề thế nào tính toán tại mọi người điểm ở bên trong, quả thực chính là một cái thiên đại người lương thiện, mà ở tu hành giả bên trong Lại nơi nào sẽ có người lương thiện? Người không phạm ta, ta không phạm người, có thể làm đư. Thế điểm ấy cũng đã rất tốt, không có hoang phí bạch trả giá đạo lý. Ta chỉ muốn tiêu đồ chết. Chân Diệu Tinh quân nói, người sẽ không hiểu vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Thái Quốc Tinh quân không nói, sau đó theo chu trong con sò kéo ra một khối đỏ tươi như máu cắt thịt, đặt ở trong miệng, chậm rãi ngay nuốt lấy. Tô Đường có chút huyết dạng, chậm rãi đẩy ra cấp xác, đón lấy điểm nhiên như không có việc gì kéo ra cắt thịt, mà Trần Diệu Tinh quân tắc thì lộ ra nụ cười thản nhiên. Thái Quốc Tinh quân đem xác ném đi, phủi tay. Nhìn về phía đỉnh núi Thượng Bảo Quang Tinh Quân, ngũ sắc bảo quang cánh uy năng tại toàn lực phong thích, hắn không cần phải cứng đối cứng, chỉ cần đoạt hạ tiên thủ là tốt rồi. Lần này, Tô Đường không có học Thái quốc Tinh Quân, đem thức ăn còn dư cấp sát thu hồi đến trong tay áo, loại này chi tiết nhỏ tự nhiên là sẽ không khiến cho chú ý đấy, chỉ có Hạ Lan Phi quỳnh, quét tô đường liếc. Nhanh. Chân Diệu Tinh Quân cũng nhìn về phía phương xa Bảo Quang Tinh Quân, của ta phệ tâm khóa đã nhanh mất đi hiệu lực rồi, nhưng hiện tại đúng là phát tác nhất kịch liệt thời điểm, hắn kiên trì không được bao lâu đấy. Chân Diệu Tinh Quân quả nhiên có đại năng, ta không có nhìn lầm người. Thái Quốc Tinh quân cười nói, vốn tưởng rằng chỉ có thể ở tinh lộ trong trận đường bảo quang tinh quân, một khi lại để cho bảo quang tinh quân trốn vào thang văn phủ, C Hống ta muốn không thể nào làm bị thương hán, lúc này đây ta chính là tăng đại kiến thức. Đúng vậy a." Phục Hàn Tinh quân cũng nói, ảnh ma tinh quân xuất lực cũng là rất nhiều đấy, không phải hắn pha quát niệm phong linh trận, C Hống ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Khách khí." Gặp Phục Hàn Tinh quân tựa hồ muốn đền bù song phương vết rách, Tô Đường cười đến rất nhu hòa, ta lấy 100%, tính toán xuống cũng đã chiếm đại tiện nghi đây này. Nên phải đấy, nên phải đấy." Phủ Hàn Tinh Quân liền liền nói, có thể là thắng lợi trong tầm mắt nguyên nhân, mọi người ngựa khi đều lộ ra thân thiện nhiều hơn, bất quá vị trí của bọn hắn cũng tại hướng trung quanh tản ra, đối với trung ương bảo quan tinh quân nhìn chằm chằm, mỗi người đều đang chuẩn bị đoạn xuất thủ trước. Trong chốc lát, mọi người đã vây quanh trung ương đỉnh núi, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đã tán đến mấy ngàn thức có hơn, chỉ có Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Tô Đường Thủy trung cùng một chỗ. Người đến cùng đang làm cái gì hoạt động? Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ. Tô Đường do dự một chút, hắn có điều cố kỵ, không dám nhận mặt nói toạn, chỉ phải hàm hồ nói nói. Việt thái quốc tinh quân cùng phục Hàn tinh quân bắt đầu căn bản không có đoạt trước ý tứ động thủ, hiện tại lại trở nên xoa tay, ngươi không cảm giác có chút kỳ quái sao? Là có chút kỳ quái, nhưng ta hỏi ngươi đang làm cái gì hoạt động? Hạ Lan Phi Quỳnh kiên trì hỏi. Chỉ là cảm giác không thích hợp. Tô Đường nói, một hồi ngươi phải cẩn thận chút ít. Ta đây tựu không cùng các ngươi nữa rồi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Bất quá, nếu như ta có cái gì muốn đấy, ngươi dùng ngươi phân cho ta đổi." Hạ Lan Phi Quỳnh khẩu khí trước sau như một cương thế, Tô Đường tự nhiên sẽ không để ý, lập tức gật đầu, "Không có vấn đề." Huân mười tức về sau, ngũ sắc bảo quang cánh tản mát ra màn sáng rốt cục trở nên âm đậm rồi, sau đó chậm rãi hướng trung tâm sập co lại, ngoại trừ chân diệu tinh quân cùng hạ lan phi quỳnh bên ngoài, những người khác lập tức ra tay triển khai công kích. Tô đường Ma kiếm đã biến thành một thanh đội trời đạp đất cư kiếm, người của hắn còn tại hơn nghìn thức có hơn, nhưng mũi kiếm đã lôi cuốn lấy vạn quân xu thế, hướng bảo quang tinh quân vào đầu chém rụt. Kim nha tinh quân lần nữa phóng xuất ra chính mình hỏa quả, Thái quốc tinh quân cũng tế ra trấn tỷ, Ngọc tỷ, phục hàn tình quân rất động trưởng như mũi tên bình thường hướng phía trước bay vụt. Phiền quá Bảo Quang Tinh Quân lẩm bẩm nói, hắn động thân mà khởi dương động sau lưng ngũ sắc bảo quang cánh, đúng lúc này, phương xa chân rượu Tinh Quân véo động linh quyết, Bảo Quang Tinh Quân đột nhiên phát ra đau đớn tiếng gào thét, dùng cứng ngắt tay nắm chặt lồng ngực của mình, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Chương 809: Đưa tặng. Bảo Quang Tinh Quân đã mất đi năng lực chống cự, mà Thái quốc Tinh Quân trấn quốc tỷ, ngọc tỷ, vượt lên trước rơi xuống, chính anh kích tại Bảo Quang Tinh Quân trên thân thể, đỉnh núi thượng tạo nên vô số đạo hừng, hừng lửa, có gần trăm mễ, M, sơn thể bị trấn tỷ, ngọc thỉ, đến vang tung tóe rồi. Khối lớn núi đá dọc theo cao sườn núi ầm ầm lăn xuống đi, khối nhỏ đá vụn tắc thì bắn ra hướng bốn phía bát phương. Rầm rầm rầm. Giao Thiết Hỏa Nha, phục hàng tinh quân phóng xuất ra khí đông, còn có tô đường ma kiếm, đều chém dụng tại trấn quốc tỷ, ngọc tỷ, phía trên. Mấy vị tinh quân tuy nhiên đều phóng xuất ra toàn lực, nhưng Thái Quốc tinh quân trấn quốc tỷ, ngọc tỷ, dù sao cũng là buồn mạng linh bảo, cứng cỏi vô cùng, dễ dàng tiếp được mọi người công kích. Kim Nha tinh quân lộ ra rất là ảo não, Thái Quốc tinh quân cất tiếng cười to, hắn lên tay vây, thu hồi trấn quốc tỷ, ngọc tỷ. Bảo Quang Tinh Quân thật sâu khám nhập che kín vô số vết rách núi đá ở bên trong, thân thể của hắn đã vặn vẹo được không thành bộ dáng, bất quá, ngũ sát hào quang đang tại Bảo Quang Tinh Quân chung quanh không ngừng chấn động lấy, hơn nữa ánh mắt của hắn vẫn còn động. Sau một khắc, Bảo Quang Tinh Quân đột nhiên rẽ rủa lấy theo núi đá trong, rẽ, kiếm được, đi ra, vặn vẹo thân thể dùng tốc độ cực nhanh khôi phục nguyên trạng, sau đó thả người hướng cánh sơn lao đi. Bảo Quang Tinh Quân lựa chọn đúng là Kim Nha Tinh cấp lại phương hướng, Kim Nha Tinh Quân lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức điều khiển hỏa nha, toàn lực nên tiếp Bảo Quang Tinh Quân. Bảo Quang Tinh Quân trong tay lộ ra ngay một vật Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, Kim Nha Tinh Quân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, gào thét hỏa nha thẳng tắp đánh lên Bạo Quang Tinh Quân, bạo liệt ra ngọn lửa màu tím lập tức bám vào tại Bạo Quang Tinh Quân trên người, cũng hừng hực thiêu đốt lên. Bạo Quang Tinh Quân phát ra tiếng kêu rên, thân hình hợp lực hướng lui về phía sau đi, đó lấy đưa tay cầm trong tay đổ vật vung hướng Kim Nha Tinh Quân. Kim Nha Tinh Quân còn muốn đuổi theo kích, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện ngàn vạn đạo tia quang, Tiễn quang nhìn không rõ, có chút giống như ảnh, nhưng lực sát thương dị thường kinh người, chỉ là lập tức, Kim Quân hỏa liền bị bắn ra thủng lỗ chỗ. Sau đó mưa tên lại hướng Kim Nha Tinh Quân xoắn tới. Kim Nha Tinh Quân nhăn lại lông mày, thân hình hướng cánh sườn bẻ ngược, nhưng lập lòe tiến quang vậy mà như bóng với hình bình thường tiếp tục đối hướng hắn. Kim Nha Tinh Quân dương khởi hành pháp, trên không trung không ngừng chuyển rời lấy, nhưng như thế nào cũng thoát khỏi không hết tiến quang bố tập, mắt thấy tiến quang sắp sửa gần người, hắn nộ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đoạn thiêu đốt lửa cháy bừng bừng. Ngay sau đó, mưa tên là bừng bừng xuyên tối qua, đem là tụ tập, lại lần nữa biến thành một đoạn Sau đó Kim Nha Tinh Quân thân hình theo lửa cháy bừng bừng trong hiện ra hình tích, sắc mặt của hắn mặc dù có chút khó coi, nhưng quanh thân bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì, một điểm thương thế đều không có. Giờ phút này, bay vút tới Phục Hàn Tinh Quân chặn bảo quang Tinh Quân đường đi, bảo quang Tinh Quân quanh thân quần áo đã bị Kim Nha Tinh Quân tự hỏa cháy sạch nấu được thất thất bắt bát rồi, gần như toàn thân trần chuồng, chỉ có sau lưng ngũ sắc bảo quang cánh như trước không tổn hao gì. Phục Hàn Tinh Quân dương động trường thương, một đạo khí đông như ngược lại cuốn nước, chao hướng bảo quang Quân. Bảo quang Tinh Quân hai cái đồng tử trong lập lòe một vòng tăng tốc. Đó lấy vung tay đánh ra một quả màu xanh nhà chuông nhỏ keng, lục lạc chuông đã bị kính phong chấn động, đột nhiên phát ra chói hai tiếng kêu gạo. Mau chóng đuổi tới Thái Quốc tinh quân trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hắn trấn cốt tỷ, Ngọc tỷ đã quăng đi ra ngoài, rồi lại cương ngừng trên không trung, lộ ra đã mất đi thần niệm công chế. xa Sato Đường cũng nhăn lại lông mày, kia lục lạc chuông phát ra ra tiếng kêu gạo, như vô số căn cương trầm, xuyên thấu qua hắn hộ thể thần niệm, truyền vào thai của hắn trong động, lại để cho màng nhĩ của hắn cảm nhận được từng cơn như tê liệt đau đớn. Khoảng cách gần đây lại trở thành bảo quang tinh quân mục tiêu công kích phục hàn tinh quân càng thêm không chịu nổi, mặt của hắn, cái cổ, lộ ở bên ngoài hai tay xuất hiện vô số đạo rất nhỏ vết máu, càng thật nhỏ huyết châu không ngừng từ bên trong thẩm thấu đi ra. Là đại diễn hồng linh chân diệu tinh quân nói khẽ, đáng tiếc, loại này linh bảo chỉ có thể tạm thời tại nhiều thân thức, lại không có biện pháp khởi tử hồi sinh. Hắn cần phải hội, sẽ, muốn a. Hạ Lan phi quỳnh nhàn nhạt nói ra, hắn có một người bạn rất thích hợp loại này linh bảo. Hạ Lan phi quỳnh chỉ chính là văn hương Tại đại diễn Hồng Linh xuất hiện đệ trong ngáy mắt, nàng liền cảm ứng được một loại nồng đậm lại để cho người không thích tử khí, cùng loại khí tức, nàng từng tại văn hương trên người phát hiện qua. Lúc này, phân Vũ Tinh Quân thân hình từ trên không trung đánh về phía, cực lớn pháp thân lôi cuốn lấy vạn quân lực, cuốn hướng Bảo Quang Tinh Quân. Bảo Quang Tinh Quân một bên lui về phía sau một bên liên tiếp hướng phân Vũ Tinh Quân búng ra tầm đó, từng đạo màu tím tiếng sấm liên tiếp bay ra, không ngừng oanh hướng Vân Vũ Tinh Quân. Kỳ thật ngàn vạn linh bảo, tại toàn lực điều khiển thời điểm uy lực mạnh yếu theo nhan sắc thượng liền có thể vừa xem hiểu ngay, cường đại đấy, thông qua hội sẽ Tản mát ra màu tím vương sáng, vừa rồi Kim Nha Tinh quân phóng xuất ra ánh lựa chính là màu tím, bảo quang Tinh quân phóng xuất ra tiếng sấm cũng màu tím. Đối với tu hành người mà nói, đây là một loại không có biện pháp giải thích thưởng thức, đại khái chỉ có tô đường có thể đưa ra một đáp án rồi. Đáng tiếc, hắn đem ánh sáng mắt. Thường nhìn thấy được ánh sáng dài ngắn đạo lý nói ra, tại đây căn bản không có người hội sẽ hiểu. Phần Vũ Tinh quân biến sắc, trời biết đạo bảo quang Tinh quân trong tay có bao nhiêu trường thương minh tử lôi pháp phù, ngăn kháng là không sáng suốt đấy, không bằng tạm thời bước. Bảo quang Tinh quân thoát khỏi phần Vũ Tinh quân dây dưa, tiếp tục hướng trước bay vút, vốn không muốn muốn đoạt hạ cái này 100 Tô Đường, đột nhiên phát hiện chỉ có mình mới hữu cơ hội, sẽ ngăn lại Bảo Quang tinh Quân rồi. Hắn hơi hơi dừng một chút, lập tức khởi động ma nhãn, tại hắn trong tầm mắt, Bảo Quang tinh Quân bỗng nhiên biến thành từ một đoạn rậm rạp chẳng chỉ sợi tơ ngưng tụ thành bóng người. Tại bóng người kia bên ngoài, càng nhiều nữa sợi tơ ngưng tụ thành một đôi cánh, cần phải tiểu là ngũ sắc Bảo Quang cánh rồi, ngũ sắc Bảo Quang cánh phóng xuất ra vô số đạo vận vèo lượn vòng, đem Bảo Quang Tình Quân thân ảnh một mực bao phủ ở bên trong, bất quá Ngũ sắc bảo quang cánh cũng là có sơ hở đấy, một khối nửa cái to cỡ lòng bàn tay vết lốm đốm đang tại đường cong bao phủ xuống rất nhanh du độc lấy. Tô Đường hít sâu một hơi, ma kiếm rung động, thẳng hướng về sợi tơ bên trong đích vết lốm đốm chém rụng. Chánh ra cho ta bảo quang tinh quân bộ phát ra như lệ quỷ hệ tiếng gào thét, đón lấy trở tay lại lộ ra một chương pháp phủ. Đúng lúc này, phương xa chân rượu tinh quân lộ ra vui vẻ, đó lấy nàng cắn nát đầu ngón tay, lần nữa véo động linh quyết. Bảo quang tinh quân thân ảnh đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, tại sao một khắc Tô Đường Ma kiếm dĩ nhiên lực trảm mà hạ chính đem bảo quang tinh quân thân thể từ đó chém thành hai nửa. Tô Đường dùng ma nhãn nhìn ra ngũ sắc bảo quang cánh sơ hở, mà bảo quang tinh quân đã bị phệ tâm khóa tại nhiễu, đã biến thành một cái sống sờ sờ biếng ngắm, như vậy không có đạo lý trảm không chúng. Huyết hoa vẩy ra, bảo quang tinh quân hai đoạn thi thể từ không trung nga xuống, ngũ sắc bảo quang cánh đã mất đi chủ nhân, hóa thành hai mảnh lớn hơn một xích tiểu như là cánh ve sầu hình dáng đồ vật, trên không trung phiêu diêu lấy. Thái Quốc tinh quân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chân Diệu tinh quân, trong mắt của hắn hiện lên một đám sắc mặt giận dữ. Tuy nhiên giờ phút này hắn căn bản không để ý kia 100% sự về sau hết thể đều là hắn đấy nhưng chân rệợu tinh quân cử chỉ lại để cho hắn không thể nhịn được nữa sớm bất động muốn bất động hết lần này tới lần khác tại ảnh ma tinh quân ra tay lập tức véo động linh quyết hả không phải cố ý đem phân tặng cho ảnh ma tinh quân hơi quá đáng kim nha tinh quân vội vàng thả người cấp hướng bảo Quang tinh quân thi thể cũng không để ý tạng bẩn Huế lấy tay một mực bắt lấy đón lấy hướng chân rệợu tinh quân bên kia các lại tô đường bắt được phiêu diêu ngũ sắc bảo con cánh cười cười lại bắt đầu Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại đã không cần phải thuyết khách nói nhảm rồi. Phục Hàn Tinh Quân ngược lại là bề ngoài hiện ra tốt hằng dưỡng, cười ha hả nói với Tô Đường, "Chúc mừng, ảnh ma Tinh Quân, lại phải 100% lúc này đây, ai thu hoạch đều sờ so ra kém người rồi." Hổ thẹn hổ thẹn." Tô Đường mỉm cười nói, "Cái kia chính là tiêu đồ. Kim Nha Tinh Quân đem bảo quang Tinh Quân thi thể ném qua một bên, ánh mắt liền rơi xuống đỉnh núi hạ kia cự sát thượng. "Thằng này, nó là không dám tỉnh lại đâu rồi, hay vẫn là ngủ được quá chết rồi hả?" Phục Hàn Tinh Quân cười nói. Thực Long có cựu tử, tử tử bất đồng, mà chín thái tử tiêu đột thì là một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, không có vạn cổ phù시 quyết, nhưng thiên tính không sở trường tranh đấu, vượt qua ngàn năm, trong đó có 999 năm tại ngủ say, nếu như không phải mà khắc tẩm, cái thái tử cường hành vô cùng, loại này phế vật sớm đã bị người giết mấy trăm vạn lần rồi. Bất quá, Thực Long có 9 đại thần cơ, 9 cái thái tử đều học được trong đó một loại, tiêu đột học chính là thiên đô phá, thiên đô zắc nát uy năng là không thể nghi ngờ đấy, cho nên chân diệu tình quân cho tới bây giờ không muốn qua ứng làm như thế nào dạng đi chống lại thiên đô zắc nát lực sát thương mà là trực tiếp thu mua 10 cái chu tử biến, ngươi lợi hại, ta đây sẽ chết một lần còn không được. Chứ không cần vội và ra tay. Chân Diệu Tinh Quân nói, Thiên Đô Z nạp uy lực có khả năng triệt để hủy diệt Cửu Diệu Bia bí cảnh, vẫn là đem bảo quang tinh quân gi bảo làm rõ sợ a. Kim Nha Tinh Quân tại bảo quang tinh quân thi thể thượng sưu tầm một lát, trên người hắn không có gì linh bảo, ngũ sắc bảo quang cánh trong tay ảnh ma tinh quân, kim cương núi ở bên kia, chỉ còn lại có cái này hai rồi. Nói xong, hắn lột bộ bảo quang tinh quân đốt ngón tay thượng bảo giới, lại từ bảo quang tinh quân bên hông rút ra một khối ngọc bài, ném cho Chân Diệu Tinh Quân. Trân Diệu Tinh Quân tiếp nhận bảo giới, nương thần quan sát một lát, ta cần hai ngày thời gian mới có thể xóa đi cái này nạp giới thượng thần thức, nếu như các ngươi có nhanh hơn đấy, tự giao cho các ngươi. Thái Quốc Tinh Quân tiếp nhận nạp giới, dùng thân niệm có chút tìm tòi, liền lắc đầu, càng làm nạp giới đưa cho phục hạng tinh quân, nạp giới tại xe hung trong tay người xoay một vòng, lần nữa trở lại chân Diệu Tinh Quân trong tay. Chân Diệu Tinh Quân cầm lấy một bài, sắc mặt đột nhiên lại biến. Làm sao vậy? Thái Quốc Tinh Quân phát hiện không đúng, bên trong là cái gì? Hẳn là vạn cổ phù sinh quyết tâm pháp. Trân Diệu Tinh Quân mỗi chữ mỗi câu nói, chợt nhìn Vạn cổ phù sinh quyết cần phải có thiên địa linh tam thiên, nhưng tại đây chỉ có linh chi quyển sách tam tiết tâm pháp. Ta đến xem Thái Quốc tinh quân thần sắc trở nên sục sôi lên. Chân Diệu tinh quân đem ngọc bài đưa cho Thái Quốc tinh quân, sau đó nói, cái này tâm pháp cũng đừng có dùng phân để đổi rồi, là mọi người cơ duyên, như vậy, mỗi người đều vừa ý một lần a. Là đạo lý này. Kim Nha tinh quân liên tục gật đầu, sau đó dùng bức thiết ánh mắt chằm chằm vào Thái Quốc tinh quân. Thái Quốc tinh quân dùng thần niệm tường tận xem xét một lát, đón lấy hắn từ trên người tự mình lấy ra một cái khắc chỉ, cái ngọc bài